Chương 325. Chương 325, nắm giữ tiên đạo tông người. Người rốt cuộc là ai? Ngụy Nha nhìn Hoàng Vũ nói: "Ta là người như thế nào, các ngươi vừa không phải rất hung hăng, rất lợi hại sao? Muốn ta nói cho các ngươi biết độ thiên kiếp biện pháp." Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn hai người nói: "Hai người này vừa nhìn cũng không phải vật gì tốt, trên người lệ khí không nhỏ, giết qua người, tuyệt không phải số ít." "Không, không, cái kia, cái kia tiền bối, chúng ta là đùa giỡn." "Đúng, đúng, huynh đệ chúng ta hai, bất quá là cùng tiểu Trầm chỉ đùa một chút mà thôi." Ngụy Hùng đột hỏi, vừa một quyền, hắn đã biết rồi. Mình và Hoàng Vũ sự chiến lệnh, nhân ra muốn giết mình, e sợ cũng không phải việc khó gì, nếu như không đem vị này ra cho Hống Cao hứng, e sợ chính mình mạng nhỏ liền chơi xong. Này không phải là chuyện nhỏ, nguy hiểm đến tình mạng á đồ giỡn, ta cũng không nhận ra các ngươi là đồ giỡn. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, nhìn hai người đạo, nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, e sợ thẩm nạn liền có nguy hiểm đến tính mạng đi, lại nếu như, không phải ta thực lực mình còn không có trở ngại, chỉ sợ các ngươi thì sẽ không như vậy ăn nói ghép nét chứ. Cái này, nơi nào, tiền bối nơi nào thoại, huynh chúng ta, nơi nào sẽ là người như vậy đây, tiền bối nói giỡn. Ngụy Nha đánh cái ha ha nói: "Không sai, không sai, Tiền Bối nói trên lệnh, huynh đệ chúng ta cái nào cũng được là người tốt, tích thiện hành đức sự tình có thể đã làm nhiều lần, tuyệt đối không phải loại kia tổn nhân bất lợi kỳ vì tư lợi người. Các người nói đoạt tiền, ta cũng sẽ không tin tưởng, bất quá, ta có thể cho các ngươi một sống sót cơ hội." Hoàng Vũ nhìn Ngụy Hồng hai huynh đệ ngữ khí lạnh lùng nói: "Tiền Bối có dặn dò gì?" "Xin mời nói thẳng chính là, huynh đệ chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử. Nhìn thấy Hoàng Vũ ánh mắt, Ngụy Hồng tâm hơi hồi hộp một chút, người này, vẫn đúng là đối với huynh đệ mình hai người động sát cơ. Nếu như không đáp ứng hắn, e sợ thực sự là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ta nhớ các người làm Tiên đạo tông thái thượng trưởng lão, nên rất giàu có chứ. Hoàng Vũ nhìn hai người đạo, ta hiện tại thiếu hụt nhất chính là linh thạch, hai người các người, nếu như cho ta một tỷ cực phẩm linh thạch, mà khác trợ giúp thẩm ngạn khống chế Tiên đạo tông, ta liền tha các ngươi một mạng, thậm chí, ta còn có thể để cho các người có cơ hội, có thể phi thăng thượng giới. Cứng bức dụ dỗ, đây là Hoàng Vũ ý nghĩ, hai người này tại Tiên đạo tông địa vị không thấp, nếu như có bọn họ trợ giúp, chỉnh hợp Tiên đạo tông, muốn dễ dàng hơn nhiều. Đối với Hoàng Vũ tới nói, nếu như giết bọn họ, cũng bất quá là đến một điểm linh thạch mà thôi, trên người bọn họ cũng không có món đồ gì trị được bản thân dòng nó, giết bọn họ cũng không có cái gì quá nhiều chỗ tốt, nhiều nhất, ngoại trừ linh thạch ở ngoài, còn có thể đến một bộ hoặc là hai bộ công pháp mà thôi. Công pháp, chính mình có, căn bản không cần, chính mình thiếu hụt chính là linh thạch, còn có người mới trợ giúp chính mình nhanh trong khống chế trung ương đại lục nhân tài. Hoàng Vũ nghĩ thông suốt một chuyện, vậy thì là, chính mình muốn triệt để nắm giữ thần long đại lục, liền muốn trước tiên triệt để nắm giữ trung ương đại lục, sau đó sẽ khống chế cái khác mấy khối đại lục, hoàn thành nắm giữ thần long đại lục nhiệm vụ chỉ có triệt để hoàn thành nhiệm vụ sau khi, mình mới có thể chân chính thành vì là thần lòng chủ nhân của đại lục, mới có thể đem thần long đại lục cùng mình một linh thế giới dung hợp được. Thế giới dung hợp, biết bao nguy hiểm, Hoàng Vũ vốn là không biết, thế nhưng từ khi tại Quỳnh Hoa Tiên Đạo đạt được những ký ức ấy sau khi, liền biết rồi rất nhiều chuyện, thế giới dung hợp trình độ nguy hiểm, đó là lại quá là rõ ràng, cái kia một vị chính mình, đã từng liền dung hợp mấy giới, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể dung hợp, vậy cũng cứ gọi là là sinh tử một đường, một bước cẩn thận, sẽ biến thành tro bụi, vạn kiếp bất phục. Một tỉ cực phẩm linh hạt. Mặt của hai người Nhất thời đen thịt lại, một bộ khóc tăng trạng, một tỷ cực phẩm linh thạch, ra, cái kia thực sự là quá nhiều đi. Một tỷ, đó cũng không là 10 bạn, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch. Toàn bộ Tiên Đạo Tông cực phẩm linh thạch, phòng trừng cũng là chừng 10 cái ước mà thôi. Hai người mình mặc dù là Tiên Đạo Tông thái thượng, nhưng như còn có thêm đem một tỷ cực phẩm linh thạch lấy ra, cái kia, cái kia toàn bộ Tiên Đạo Tông căn bản, liền muốn hủy ở chính mình hai huynh đệ trong tay. Nhưng nếu như không lấy ra, hai người mình lại có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này, cái này, tiền bối, ngài, ngài giơ cao đánh khẽ, chuyện này, 1 tỷ cực phẩm linh thạch thực sự là quá nhiều đi. Ngài chính là giết huynh đệ ta hai người cũng tập hợp không ra a." Ngụy Nha vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Đúng đấy, đúng đấy, tiền bối, huynh đệ ta hai tuy rằng bạc có tích chữ, nhưng một tỷ cực phẩm linh thạch, cái kia thực sự là quá nhiều đi." Ngụy Hồng cũng ở một bên phụ họa nói, "Một tỷ cực phẩm linh thạch tuy rằng nhìn như rất nhiều, nhưng này hai lão là Tiên đạo tông thái thượng, Tiên đạo tông chính là trung ương đại lục to lớn nhất tông môn, gốc gác cực sâu, một tỷ cực phẩm linh thạch nên vẫn là cầm được đi ra." "Làm sao? Không muốn sao? Nếu như các ngươi thực sự không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc." Hoàng Vũ phảng không có để ở trong lòng giống như vậy, đưa khí nhẹ như mây gió. Ta. Hai người nhất thời không còn ngôn nữa. Cho. Không cho. Cho, cái kia quá nhiều đi. Không cho, khó giữ được tính mạng. Hai người tâm xoắn suýt không đỡ, bất đắc dĩ, thực sự là bất đắc dĩ, lúc này hai người hận không thể đem Hoàng Vũ ngàn đao bầm thời, bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Thực lực không bằng người ta lợi hại, tính mạng nắm giữ tại nhân ra trong tay, không túi đầu, hành sao? Cái kia, tiền bối, chúng ta đồng ý cho, bất quá, một tỷ cực phẩm linh thạch, thực sự là quá nhiều đi, tiền bối dung huynh đệ chúng ta hai một ít thời gian. Ngụy Nha do dự một lúc mới nói, ta cũng không có nhiều như vậy lòng thanh thản tư, một ngày, ta cho các ngươi một ngày, một tỷ linh thạch nhất định phải tại trong vòng một ngày cho ta chiếm được, không phải vậy, các ngươi sẽ chờ chết đi." Hoàng Vũ lạnh lùng nói. "Vâng, là, một ngày, một ngày chúng ta khẳng định tập hợp." Hai người cười khổ không thôi, nhìn Hoàng Vũ ánh mắt, nếu như chính mình hai người còn muốn rong rải, e sợ thật liền khó giữ được tính mạng, có thể thấy, đối phương đã là thập phần thiếu kiên nhẫn. "Hừ, này cũng không tệ lắm, bất quá, hôm nay, các ngươi còn nhất định phải trợ giúp thẩm nạn khống chế toàn bộ tiên tông." Hoàng Vũ nói rằng. "Vâng, là, là, Tiên Bối Yến tông." Chuyện này, chúng ta sẽ làm tốt." Hai người liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đùa giỡn, không đáp ứng, hành sao, không đáp ứng, chính mình mạng nhỏ nhưng là khó giữ được, không, có cách nào. Đối với hai người tới nói, phải giúp trợ Thẩm Ngạn nắm giữ Tiên đạo tông đại cục, cái kia vẫn không có vấn đề nan giải gì, hai người bối phận cao, thực lực cũng bại ở nơi đó, hơn nữa, bây giờ Thẩm Ngạn cũng là linh cảnh cường giả, vậy thì càng không cần phải nói, có ai không phục, cái kia đánh chịu phục là được rồi. Rất nhanh, một nhóm mấy người liền ra ngoài tối. Lúc này Tiên đạo đại hội chính là khí thế hừng hực thời điểm. Ta tuyên bố, lần này Tiên đạo đại hội chính thức bắt đầu. Mấy người đi tới đại hội trường, lúc này chủ trì tiên đạo đại hội chính là Tiên đạo tông đương nhiệm tông chủ, tu vi của người này phá toái cảnh đỉnh cao, trong dâu hoa dâm, xem ra tiên phong đạo cốt, một bộ cao nhân phong độ. Nhưng người tinh tường đều biết, những này đại tông môn tông chủ, trên thực tế, tu vi đều không phải rất tốt, tư chất không được, chân chính nhân vật lợi hại đều không ở trước này, mỗi một người đều là chuyên tâm tu luyện, chính là tông môn trưởng lão loại hình. Chờ đã. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Ngụy Hồng Ngụy hai người vừa ra tới, tiên đạo mọi người từng cái từng cái liền vội vàng hành lễ quy lại. Không cần lễ. Hai người lúc này nơi nào còn dám phiền phiền nhiễu nhiễu, bãi đại giá, đùa gì thế? Hoàng Vũ liền ở phía sau, cái tên này, nhưng là cái đại sát tinh, như còn có thêm để hắn không hài lòng, vậy thì xong đời. Tiên đạo tông thái thượng trưởng lão. Thiên, đó là Ngụy Hồng trưởng lão. Sinh đôi huynh đệ, lẽ nào là hai vị kia? Ta ông trời, tiên đạo tông hai vị kia sinh đôi huynh đệ, có người nói tại trước đây thật lâu cũng đã là phá toái cảnh đỉnh cao. Nói vậy, ta làm sao nghe nói, từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã độ kiếp phi thăng, hiện tại lại xuất hiện ở đây, lẽ nào? Lẽ nào là từ thượng giới hạ xuống? Không được, thực sự là không được. Không hổ là Tiên đạo tông a, không hổ là chúng ta Trung ương Đại lục thánh địa, nếu như ta có thể trở thành Tiên đạo tông đệ tử, vậy thì tốt. Lần này Tiên đạo đại hội, ta nhất định sẽ rực rỡ hào quang, nếu có thể để hai vị Tiệt thái thượng trưởng lão xem, thành vị bọn họ đệ tử, cái kia. Vậy thì phát đạt. Ngụy Hồng Ngụy Nha hai huynh đệ vừa ra tới, nhất thời liền để người ở chỗ này kinh ngạc đến ngây người. Ngụy Hồng Ngụy Nha hai anh em sinh đôi này huynh đệ, vậy cũng là thành danh đã lâu nhân vật, cùng bọn họ đồng nhất thời kỳ các đại tông người, hầu như đều chết hết, không nghĩ tới này hai huynh còn trên đời, như vậy xem ra, này hai huynh vi biết bao khủng bố như vậy lão giả, lão bất tử, sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là cái người. Tiên đạo tông có như thế gấp gáp, chẳng trách có thể sừng sững mấy chục ngàn năm không ngã. Không biết hai vị thái thượng có cùng nhận rõ. Tiên đạo tông tông chủ, nhìn hai người, tối đầu nói, Người rất tốt, ta viên thuốc này là đưa cho ngươi, này có thể để cho ngươi thêm ra 500 năm tuổi thọ." Ngụy Hung ném ra một viên đan dược cho Tiên đạo tông vị tông chủ này, "Ngô Nguyên." Đa Tạ thái thượng, đa tạ thái thượng. Ngô Nguyên đạt được đan dược, nhất thời mừng rỡ thôi, đối với Ngâu Nguyên nói, có thể tăng cường tuổi thọ độ vận, chính là hắn cần gấp, Ngô bây giờ đã đến cạn dầu thời điểm. Tuổi thọ chỉ có 10 năm không tới, tại 10 năm này bên trong ngoại trừ độ kiếp, không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng độ kiếp, cái kia hầu như là thập tử vô sinh, mấy ngàn năm qua, có thể thành công vượt qua thiên kiếp người, lượt lượt không có mấy, mà Ngô Nguyên cũng không nhận ra chính mình có cơ. Hội thành công. Trước mắt viên thuốc này, tăng cường 500 năm tuổi thọ, để Ngô Nguyên làm sao không cao hứng, làm sao không kích động, thêm ra 500 năm tuổi thọ, liền cho rằng nhiều hưởng thụ 500 năm, thậm chí, tại này 500 năm bên trong, mình còn có có thể có thể tìm tới một ít biện pháp để cho mình thành công phi thăng, hoặc là tìm tới cái khác linh đan diệu dược. Không cần nhiều tạp Cho ngươi đang dưỡng là để ngươi cẩn thận tu luyện, như hôm nay đạo giảng dược đã mở ra, độ tiếp độ khó hạ thấp, nói cách khác, ngươi có cơ hội độ tiếp thành công, đột phá đến linh cảnh, bất quá hiện tại ngươi phải cố gắng phụ tá Thẩm Nạn, hiện tại Tiên đạo tông tất cả mọi thứ đều giao cho Thẩm Nạn xử lý. Ngụy Nha nói rằng, "Vâng, Thái thượng." Ngô Nguyên mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ được gật đầu. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 326. Chương 326, đột nhiên tới đại chiến Thẩm Nạn là linh cảnh tu vi, thêm vào lại có mụ hai vị thái thượng trưởng lão nữa, trưởng quản Tiên căn bản không có khó khăn quá lớn. Đối với này, Hoàng Vũ cũng là hết sức hài lòng, Tiên Đạo Tông đã năm giữ, đã như thế, lợi dụng Tiên Đạo Tông địa vị, nắm giữ toàn bộ trung ương đại lục, cái kia muốn dễ dàng hơn nhiều. Mượn lần này Tiên Đạo Đại hội, Hoàng Vũ dự định một lần thành công, đem toàn bộ trung ương đại lục quản lý lại. Vì lẽ đó, tại Tiên Đạo Đại hội giao lưu sau khi, Hoàng Vũ liền để thẩm ngạn phát biểu ý kiến, ta ở đây, nói cho mọi người một tin tức trọng yếu, một quan hệ đến chúng ta toàn bộ Thần Long đại lục sống còn tin tức. Nghĩ đến mọi người cũng rõ ràng, chúng ta Thần Long đại lục, bao quát năm khối đại lục, chúng ta trung ương đại lục là to lớn nhất một khối đại lục. Cũng là linh khí tối đầy đủ vì lẽ đó có thể nói cùng cái khác 4 khối đại lục so với chúng ta Trung ương đại lục chính là tu luyện giả thiên đường nhưng ta nghĩ mọi người cũng không biết trên thực tế toàn bộ thần Long đại lục nguyên bản là một khối đại lục nhưng bởi vì một hồi to lớn biến cố mới dẫn đến toàn bộ đại lục chia thành năm phần đã biến thành bây giờ giám dấp thẩm ngạn tức cao giọng nói thầm ngạn đại nhân không biết lời này là có ý gì bây giờ chúng ta có cái gì nguy cơ Đúng đấy không muốn lòng vòng nói thẳng liiền Vâng có phải là chuyện giật ngân A lẽ nào là cóạ địch xâm lấn hay sao thầm ngạn phát Tây nói, ta cũng không phải chuyện giật gân, mà là sự thực, trên thực tế ta nghĩ nói đúng lắm, bây giờ chúng ta toàn bộ thần long đại lục đối mặt nguy cơ, chính là năm đó như thế, ma tộc xâm lấn, chúng ta sẽ đối mặt với một nguy cơ lớn lao, vậy thì là ma tộc, ta đã phát hiện ma tộc tung tích, thậm chí phát hiện rất nhiều ma tộc đoàn sát chúng ta một ít tông môn chi nhân vật cho yếu. Cái gì? Không thể nào. Đùa dẫn sao? Ma tộc, lệ trời, lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật sự? Có chứng cứ gì? Muốn chứng cứ sao? Thẩm Ngạn nghe vậy nở nụ cười, chứng cứ rất đơn giản, trên thực tế, mọi người ở đây chỉ thì có hai vị trưởng môn bị ma tộc cường giả bản thân, các ngươi là chính mình đi ra đây, vẫn là ta bắt các ngươi đi ra." Hoàng Vũ ngay ở bên cạnh, người nào bị ma tộc bám thân đoạt xác, Hoàng Vũ lại quá là rõ ràng, mà hết thảy này, Hoàng Vũ thông qua truyền âm, nói cho Thẩm Ngạn, "Cái gì? Đoạt xác? Là ai? Là ngươi, ngươi mới là ma tộc, ngươi khẳng định là ma tộc. Đến cùng là ai?" Thẩm Ngạn đại nhân, ngay liền không muốn giả bộ bí hiểm, nói thẳng ra chứ." Một thanh âm nói, "Sẽ không là ngươi tiên đạo tông muốn bài trừ dị kỷ chứ?" Một mắt tiều hàn nói, "Ngũ Diệt môn chủ" Ngươi cũng đã không thể chờ đợi được nữa sao?" Thẩm Ngạn lạnh lùng nhìn hắn đạo, Này "Ngũ Diệt muốn chủ, Ngũ Diệt thiên chính là bị ma tộc đoạt sát hai cái môn chủ chỉ một người. Ngươi nói ta là ma tộc." Chuyện cười, "Ta Ngũ giết môn người nào không biết, tại vạn năm trước đại chiến tri, ta Ngũ giết môn nhưng là làm ra quá cống hiến to lớn, đánh chết ma tộc cường dạ vô số, ngươi lại còn nói ta là ma tộc. Ngươi chấp tâm ở đâu? Ta xem, chính ngươi mới là ma tộc, ngươi bị ma tộc bản thân." Ngũ giết thiên lớn tiếng nói, "Không cần nguy biện, không thừa nhận, vậy ta liền để ngươi hiện hình." Thẩm một tiếng, tay lên, liền có người mang ra một thứ Vật kia bị một khối màu vàng tơ lụa che kín. Xo lên, màu vàng tơ lụa hất lên mở, xuất hiện một mặt kính. Ta nói cho mọi người, đây là một mặt đặc thủ kính, có thể soi sáng ra người linh hồn. Cái gì? Lẽ nào đây là truyền thuyết chiếu hồn kính? Thiên, không nghĩ tới Tiên đạo tông lại có vật này, đây chính là một cái linh bảo a. So với linh khí càng cao cấp tồn tại. Bất quá, này chiếu hồn kính, ngoại trừ có thể soi sáng ra người linh hồn ở ngoài, Cái khác, không có tác dụng gì, kỳ thực tế công dụng còn so với không được một cái cực phẩm tiên khí. Người này liền không biết, linh bảo dù sao cũng là linh bảo. Làm sao có khả năng là thiên khí có thể so với đây? Này chiếu hồn kính mặc dù đối với người bình thường không có cái gì ý lực, nhưng dùng để biện linh hồn người khác là không thể tốt hơn, cùng truyền thuyết kính chiếu yêu có tương tự chỗ, này chiếu hồn kính, tục truyền nói, chính là y theo kính chiếu yêu phản chế ra, chỉ có điều, bởi vì nguyên nhân nào đó, này chiếu hồn kính phòng chế thất bại, không có công kích năng lực, kính chiếu yêu có thể chiếu ra bất luận là đồ vật gì nguyên hình, đồng thời đem phong cấm, mà này chiếu hồn kính liền, không có cái kia hiệu quả. Bất quá, tức đã là như thế, này chiếu hồn kính cũng là phi thường ghê gớm. Ngươi nói chiếu liền chiếu, ai biết, có hay không ở tại gián lạc? Cái kia Ngũ giết Thiên biến sắc mặt, là lớn: "Không dám sao?" Thẩm ngạn cười gằn: "Ngươi sợ hiện ra nguyên hình chứ. Bất quá, mặc dù là ngươi không dám, vậy cũng là vô dụng, hơn nữa, ngươi hiện đang còn muốn chạy cũng đi không được, Người đến, cho ta nắm lấy hắn, để tên to xác nhìn, đây rốt cuộc là cái người nào?" "Vâng." Mấy người trong nháy mắt liền hướng về Ngũ giết Thiên vây lại. "Đáng chết!" Ngũ giết Thiên ám đạo không ổn, tay chưởng kiếm vừa ra, sát sinh kiếm pháp, giết, giết, giết. "Hừ, cho mèo." Thẩm Nạn thấy thế di chuyển, đột nhiên một trường bộ ra, Ngũ Diệt Thiên cả người bị đánh bay. Tiếp đó, Thẩm Ngạn đem chiếu hồn kính trực tiếp phóng tới Ngũ giết Thiên trước mặt. Ngũ giết Thiên đón thì khuôn mặt và méo, cả người thống khổ không dứt. Tiếp theo cả người liền bị hắc khí vây quanh, cái kia kính xuất hiện một đạo màu đen ảnh. Ma tộc, quả nhiên là ma tộc bản thân. Giết hắn, giết hắn. Trở xuống quần tình xúc động, từng cái từng cái đều muốn giết Ngũ Diệt Thiên. Mà lúc này lại có một người chuẩn bị rời đi. Nhưng Thẩm Ngạn đã sớm chú ý tới, nơi nào sẽ để hắn rời đi. Trường Xuân đạo trưởng, chạy đi đâu? Nắm lấy hắn, mọi người nắm lấy Trường Xuân đạo trưởng, hắn cũng bị ma tộc đoạt xác. Nghe được Thẩm Ngạn, Trường Xuân đạo trưởng trở xuống cũng bị vây lại. Trường Xuân đạo trưởng nghe vậy, cũng không có phản bác, mà là cười lạnh, vung tay lên, hiện ra nguyên lai diện mạo, ma khí vần quanh, hai mắt đỏ đậm, nhìn thầm nặng nói, ngươi là làm sao thấy được? Ngươi đây liền chưa cần thiết phải biết, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là tới tìm các ngươi lũ ở tướng quân đây, vẫn là tới tìm các ngươi mộ Lý Na công chúa? Thẩm nặng nói, ngươi đàng hoàng đế hoàng vũ đem mộ Lý Na công chúa cho thả, không phải vậy, các ngươi đem vạn kiếp bắt phục. Trường Xuân đạo trưởng uy hiếp nói, muốn để đại nhân nhà ta thả công chúa, ha, ha chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn, mộ Lý nạ công chúa có thể nói ma tộc vạn nằm đến thiên tài xuất sắc nhất, nhưng ngươi có biết, bây giờ mỗi ly nạ công chúa bất quá là đại nhân nhà ta thị nữ bên người nha hoàn mà thôi, bưng trà đưa nước, giặt quần áo ấm bị, đó là phúc phận của nàng, so với các ngươi cái gọi là công chúa ma tộc muốn cao quý nhiều lắm. Ha ha, ha ha. Thẩm Ngạn nghe vậy lớn tiếng nói. Thẩm Ngạn cũng không để ý, đem phía sau mình còn có người sự tình bạo lộ ra. Ngược lại chuyện này mọi người cũng là muốn biết đến, hơn nữa, đây là một loại vinh quang, đối với Thẩm Ngạn tôi nói, đây là lớn lao vinh quang. Ngươi, các ngươi muốn chết. Trường Xuân Đạo trưởng vừa nghe, tức giận đến thủ Ma tộc cao quý công chúa bị trở thành tù nhân không nói, lại còn thành nha hoàn nô lệ, điều này làm cho trường Xuân đạo trưởng tức giận không thôi, mắt bốc lửa, Tôn Nghiêm, ma tộc Tôn Nghiêm chịu đến nghiêm trọng đập lên. Thả công chúa, không phải vậy các ngươi sẽ hối hận." Trường Xuân đạo trưởng ma khí trùng thiên, cả người đã phẫn nộ tới cực điểm. "Chúng ta cùng các ngươi ma tộc, vốn là không đội trời chúng, có cái gì có thể hối hận, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, không muốn lãng tổn sức, lãng phí thời gian." Thầm Ngạn nói rằng, "Muốn bắt được ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Trưởng Xuân đạo trưởng, cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất ở trước mắt. Biến mất rồi. Thật biến mất rồi. Mọi người tại đây nhất thời đều kinh sợ. Một người lớn sống sờ sờ lại tại trước mặt trong nháy mắt biến mất. Thủ đoạn như vậy, cũng quá nghi thiên, phải biết mọi người tại đây làm, nhưng là có linh cảnh đỉnh cao cường giả a ngay dưới mắt biến mất không còn tâm hơi. Chủ nhân, chuyện này, chuyện này làm sao làm? Thầm nạn ám truyền âm cho Hoàng Vũ nói. Không sao. Hoàng Vũ khẽ như mày, tên kia lại biến mất rồi, thủ đoạn này, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, chính mình thân là thần lòng chủ nhân của đại lục, đã khống chế chu vi trăm dặm thiên địa lực lượng pháp tắc, phong tỏa ngăn cản toàn bộ tiên tông không gian lại còn làm cho đối phương vô thành vô tức đi rồi. Tuy hồ, có thể không nhìn chính mình không gian phong tỏa, đây là sức mạnh nào? Bí pháp gì? Ma tộc có bao nhiêu người có thể làm được? Đây là Hoàng Vũ quan tâm nhất. Nếu như là bí pháp, Thiên Phú thần thông, này còn thân hơn hữu khách hàng, nhưng nhưng nếu như, này cũng không phải Thiên Phú thần thông bí pháp loại hình, mà là dùng phụ triện loại hình đồ vật, vậy coi như làm tiện. Bất quá, nghĩ đến cũng sẽ không như vậy người thiên. Lần này đại hội, tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, nhưng bây giờ, Tiên Đạo Tông, Thẩm Nạn chân thực đem toàn bộ trung ương đại lục các đại tông môn đều liên hợp lại, toàn bộ trung ương đại lục chính là Hoàng Vũ định đoạt, sẽ ở đó Trường Xuân đạo trưởng rời đi không lâu, toàn bộ thiên địa đột nhiên phát sinh chấn động. Hoàng Vũ mắt né qua một đạo hàn quang, đến rồi, ma tộc đến rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không chi phá tan rồi một đạo khe nước to lớn. Một con đường đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vô số ma tộc hiện thân. A, là ma tộc, ma tộc thật sự đến rồi. Giết. Quát to một tiếng, những kia ma tộc trong nháy mắt vọt lên, bắt đầu chém giết, không, có một chút nào chuẩn bị mọi người, trở xuống bị trở tay không kịp. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, đối với này cũng không đặt ở mắt. Vung tay lên, Một đạo hào rộng to lớn xuất hiện, đem nhân loại tu luyện giả cùng ma tộc phân cách ra. Hoàng Vũ nhảy lên một cái, xuất hiện ở không. Ma Hoàng Gạn Tờ, đi ra đi. Hoàng Vũ cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, này chính là Ma Hoàng Gạn Tờ khí tức. Này Ma Hoàng Gạn Tờ, so với lên chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn, lợi hại, thực sự là lợi hại, hắn cũng không phải linh cảnh đỉnh cao, mà là chân thực tiên vũ cảnh, cái tên này chân thực cảnh giới, e sợ cùng lúc trước chính mình tại Liễu Lâm trấn đánh chết Trần Quang Bưu so với, cũng không kém chút nào. Nhóc, chúng ta lại gặp mặt. Gạn cỡ thân mặc màu đen chiến giáp, cứ chính là một con màu đen ma mà long, uy vũ vô song mạnh mẽ khí chẳng, để mọi người ở đây đều cảm giác được ngheter. Ganther, không nghĩ tới, ngươi vẫn đúng là dám phát động tiến công, bất quá, ngươi nhất định thất bại." Hoàng Vũ nhìn hắn thản như nói. "Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 327. Chương 327, thế lực ngang nhau thật không?" Nhóc, lần trước bất quá là ta phân thân mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể vượt qua ta sao?" Ganther nhìn Hoàng Vũ lạnh lùng nói. "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, bất quá, ngươi đừng quên, nơi này không phải là tiểu ma giới." Hoàng Vũ nói. "Đối với ta mà nói, nơi này sẽ trở thành ma giới." Nơi này sẽ do ta đến thống trị." Gan thờ lớn tiếng nói, "Ngươi quả thực là nói chuyện viển vông, thế giới này, ta mới là chủ nhân chân chính." Hoàng Vũ cả người phiêu bay lên, thiên địa lực lượng pháp tắc bị điều di chuyển, cái kia đường hầm to lớn bị chậm rãi áp bức, chậm rãi dung hợp lòng đến. "Chủ nhân chân chính, ngươi cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ, đem lòng Châu giao ra đây, còn phải, con gái của ta Molina. Không phải vậy ta để ngươi chết không có chỗ chôn." Gan tờ thấy thế, đột nhiên vung tay lên, thông đạo lần thứ hai bị sốc lên, sức mạnh to lớn, để Hoàng Vũ cả người đều bị chủ vi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hoàng Vũ khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Vũ vẫn là đánh giá thấp Ma Hoàng Gạn tờ thực lực, so với lên chính mình tưởng tượng chi mạnh hơn rất nhiều. "Nhóc, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng." Gạn tờ lạnh lùng nói. "Hừ, thực sự là nói chuyện biển vông." Hoàng Vũ lau vết máu ở khỏe miệng, nơi này ta mới là sân nhà. "Linh hồn phong bạo, cho ta cắt liệt. Thư vô chi hỏa, cho ta đốt cháy." Hoàng Vũ lúc này nhìn càng ngày càng nhiều ma tộc, cũng không có bao nhiêu do dự, vừa ra tay, chính là sát chiêu. "Linh hồn phong bạo, hư vô chi hỏa, đây đối với ma tộc tới nói, thương tổn là to lớn nhất, hơn nữa Đây là quần công sở kỳ hữu, uy lực vô cùng. A, trong dây lát này, liền có vô số ma tộc hóa thành hư vô. Đáng chết, ngươi đang chết, ngươi triệt để chọc giận ta. Ma hoàng gạn tơ nộ đến cực hạn, hoàng vũ lại trở xuống đánh chết hắn mấy vạn ma tộc, điều này làm cho hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ma đao phá hư không. Ma hoàng gạn tơ đưa tay nắm chặt, một thanh trường đao rơi vào tay, đây là ma đao, ma hoàng ma đao, chân chính ma đao, uy lực vô cùng, ma khí ngăng dọc. Toàn bộ thiên đất phảng đều phải bị chuôi này trường lấy. Ma khí bộc phát ra, khiến người ta sợ. Ma đao hướng về hoàng vũ bổ tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến mê người, tới gần ma đau, bị đau khí súng kích người, trong nháy mắt hóa thành hư vô, có thể thấy được này một đau uy lực với là khủng bố. Mạnh, quá mạnh mẽ, này tuyệt không phải nhân gian sức mạnh. Linh cảnh đỉnh cao, e sợ cũng không có uy lực như vậy. Ngụy Hồng đám người nhìn ra là sợ mất mật, này ma hoàng, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, không biết Hoàng Vũ có thể ngăn trở hay không, nếu như không ngăn được, như vậy cả người lại lục, chỉ sợ cũng thật sự xong. Nay một đau, Hoàng Vũ cũng sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm nghị. Tay một chiêu, Tử vong thiên bi xuất hiện tại không, sức mạnh to lớn tản mắt ra, chống đối này khủng bố đao khí. Mặc khác tại chân võ đại lục, Lăng Vân Tháp cũng phóng lên trời, hô hấp trong lúc đó, liền xuất hiện ở Hoàng Vũ Tay, đem cả người bao phủ lại. Linh bảo, lại là linh bảo. Ma Hoàng Gạn Tờ nhìn Hoàng Vũ Tay đồ vật, nhất thời kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Hoàng Vũ Tay lại có hai cái linh bảo, chẳng trách hắn lợi hại như vậy, hơn nữa, hắn còn luyện Hóa Long Châu, đã như thế, chính mình nếu muốn giết đi Hoàng Vũ cấp đoạt tay Long Châu, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Vân Tháp, cho ta chống đối. Thử Vong Thiên Bi, cho ta áp. Hoàng Vũ hét lớn, toàn lực thôi thúc Tử Vong Thiên cùng Lăng Tháp, thêm vào Long Đại Lục địa lực lượng pháp tắc, tụ. Mỹ Miễn cựn ở dề chặt lại rồi ma hoàng gạn tở công kích. Hai cái linh bảo thì lại làm sao, này đều là của ta. Ma hoàng gạn tở phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào cái kia ma đao thân đau bên trên, nhất thời, ánh dao mãnh liệt. Sức mạnh ra tăng rồi mấy lần. Hoàng Vũ bị Miễn cưỡng ép lui quá khứ. A phá cho ta. Hoàng Vũ gào thét, sức mạnh to lớn bộ phát ra, càng là lần thứ hai chống lại rồi này khủng bố công kích. Mà ma, ma hoàng gạn tở cũng là cắn răng, hắn mặc dù là tiên vũ cảnh cứng, giả, nhưng ở đây không phải tiên vũ đại lục, nơi này là thần long đại lục căn bản là không có cách phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, mà Hoàng Vũ nhưng không phải vậy, hắn là toàn bộ thần lòng chủ nhân của đại lục, tuy rằng không có triệt để luyện hóa, không thể thành vì là thần long đại lục người thống trị, nhưng thực lực nhưng có thể vượt xa người thường phát huy, hơn nữa có thể điều động toàn bộ thiên địa lực lượng phát tác. Có thể nói, chỉ cần lực lượng tinh thần của hắn không có khô cạn, như vậy hắn chính là vô địch. Bất quá, Hoàng Vũ tinh thần lực tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không thể một đường sử dụng đưa xuống, vào giờ phút này, Hoàng Vũ cùng gán tở hai người xét ở sự chịu đựng. Ai có thể kiên trì đến càng lâu, như vậy ai liền thắng lợi, đây là mang tính chốt một trận chiến sức lực của hai người cường hãn, những người khác căn bản không chen tay vào được. Đương nhiên, đối với cái khác ma tộc cường giả tới nói, bọn họ ở đây bị áp chế lợi hại, tuy rằng bọn họ nên có thực lực rất mạnh, cùng thần long đại lục võ giả so với, bọn họ muốn vượt qua một bậc, bất quá, bởi vì thiên địa lực lượng pháp tắc áp chế, bọn họ cũng không thể phát huy ra toàn lực. Hoàng Vũ lúc này cũng phiền muộn cực kỳ, sớm biết mình vừa bắt đầu liền triển khai công kích mạnh nhất, sử dụng tới Hồng Mông Gai. Nhưng hiện tại đã không kịp, chính mình căn bản không có cách nào thoát thân, triển khai Hồng Mông Gai, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ tới cực điểm. Chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ đi tới. Hai người chiến đấu lâm vào thế bí, mọi người khác cũng không dám manh động. Hai người bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc được. Như vậy sức mạnh cường hãn, một khi bị xung kích, trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Chỉ có thể nhìn hai người. Làm sao bây giờ? Nhanh muốn nghĩ biện pháp trợ giúp chủ nhân. Kim Dao nói, "Không được, thực lực của chúng ta quá yếu, căn bản là không có cách xen vào chủ nhân cùng ma hoàng chiến đấu làm." Thẩm Ngạn lắc đầu nói, "Hắn không phải là không muốn, mà là chiến đấu giữa bọn họ thực sự là quá khủng bố, căn bản không phải bọn họ loại này đẳng cấp có thể cắm vào đi. Mặc dù là linh cảnh đỉnh cao, cũng còn thiếu rất nhiều." Đây căn bản không phải nhân gian sức mạnh. Vậy làm sao bây giờ? Chờ đã, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân, tin tưởng thực lực của hắn. Thực sự là xui xẻo, Này Ma Hoàng lại lợi hại như vậy, ta vẫn là coi thường hắn. Hoàng Vũ buồn bực không thôi, như còn có thêm tu vi của chính mình lại tăng lên một ít, như vậy đối với Ma Hoàng liền hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng rồi, chính mình còn có thể tăng cao tu vi. Hoàng Vũ hơi độc lòng, bây giờ chính mình có đầy đủ cực phẩm linh thạch, có tới hơn 10 ước cực phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể mang tự thân tu vi tăng lên một cấp độ. Lộ Lộ, giúp tu vi của ta tăng lên. Chủ nhân muốn tăng lên bao nhiêu? Lộ Lộ nói, tăng lên tới cao nhất. Hoàng Vũ nói, được rồi, chủ nhân. Ken, Dở Lễ có hay không tiêu hao 70 triệu cực phẩm linh thạch, tăng cao tu vi đến phá toái cảnh 7 tầng? Tăng lên. Ken, chúc mừng Dở Lễ tu vi tăng lên, đạt đến phá toái cảnh 7 tầng, tiêu hao cực phẩm linh thạch 70 triệu. Ken, Dở Lễ có hay không tiêu hao cực phẩm linh thạch 80 triệu, tăng cao tu vi đến phá toái cảnh 8 tầng? Tiêu hao cực phẩm linh thạch 80 triệu. Tăng lên. Ken, chúc tăng lên, đạt đến phá toái cảnh 8 tầng. Ken, chúc mừng Dở tăng lên đạt đến phá toái cảnh chín tầng. Ken, chúc mừng độ Lễ Tu Vi tăng lên, Đặt đến phá toái cảnh viên mãn. Tu vi không ngừng tăng lên, tiêu hao đầy đủ 5 cái ức để tu vi đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến linh cảnh. Nhưng muốn đạt đến linh cảnh, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, chính mình đánh chết linh cảnh cường giả còn còn thiếu rất nhiều, chính mình muốn đột phá một cảnh giới lớn, nhất định phải chặn đánh reset 100 linh cảnh cường giả mới có thể để cho mình vượt qua ngưỡng cửa này, nhưng hiện tại chính mình đánh chết linh cảnh cường giả còn kém xa. Bất quá, mặc dù chỉ là đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, vậy cũng đầy đủ thực lực tăng lên, để Hoàng Vũ tiêu hao tinh thần lực, hoàn toàn di bổ đắp lại. Vào giờ phút này, thực lực gia tăng rồi không biết. Nguyên bản không phân cao thấp, cầm cự được chiến cuộc, lúc này, hoàn toàn thay đổi. Hoàng Vũ sức mạnh từ từ tăng cường, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Chết tiệt, tiểu xúc sinh này lại đột phá. Cùng Hoàng Vũ ngược lại, lúc này ma hoàng gạn tở khổ không thể tả, Hoàng Vũ tu vi đột phá, thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, để ma hoàng gạn tơ buồn không thôi, cả người khí thế chậm rãi bị áp chế xuống, nguyên bản hai người là thế lực ngang nhau, nhưng hiện tại, Hoàng Vũ tu vi đột phá, thực lực tăng lên. Lần này hắn liền thảm thêm vào hoàng vũ lực lượng pháp tắc áp chế, gan tở cả người không ngừng bị sau khi áp chế lùi. Tiêu hao gia tăng, nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, chính mình rất có thể sẽ bị đánh chết đánh cho tàn phế. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nếu như bị thằng nhỏ này đánh chết đánh cho tàn phế, vậy thì mất mặt, chính mình đường đường tiên vũ cảnh, lại còn đối phó không được một phá toái cảnh ra hỏa. Gan tở tâm làm ra quyết định. Thiên ma chi huyết, thiêu đốt. Ma hoàng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thiên ma chi huyết bắt đầu cháy rừng rực, khí thế điên cuồng tăng vọt. Hoàng vũ tâm khiếp sợ. Cái tên này, lại còn có kinh khủng như thế bí pháp. Thiêu đốt thiên ma chi huyết. Tuy rằng Hoàng Vũ không biết Thiên Ma chi huyết đến cùng là cái gì, nhưng nhìn ma hoàng gạn tự thực lực tăng vọt nhanh như vậy, nhưng cũng có chút sốt ruột. "Lộ Lộ, làm sao bây giờ? Thực lực của người này tăng lên, tốc độ thực sự là kinh người, nếu như hắn tiếp tục tăng lên, chúng ta liền nguy hiểm." Hoàng Vũ nói. Vào giờ phút này, thực lực của chính mình tăng lên đã đến cực hạ, chính mình căn bản là không có cách lại tăng cao tu vi, nhân vì là mình đã bị hệ thống hạn chế, không cách nào đột phá linh cảnh. Đã như thế, tình hình trận chiến đối với mình là cực kỳ không ổn. "Chủ nhân, còn phải một biện pháp." "Biện pháp gì?" Hoàng Vũ liền vội vàng hỏi, nói mau không nên bàn quan, hiện tại đều lửa cháy đến nơi. Độ kiếp, chủ nhân có thể xúc động thiên kiếp, như vậy vừa đến là có thể mượn thiên kiếp sức mạnh tới đối phó ma hoàng gán tở. Lộ Lộ nói rằng, này ngược lại là ý kiến hay. Chính mình thiên kiếp cũng không có một lần là nhượng, chính mình lúc trước độ lôi kiếp cảnh thiên kiếp thời điểm, cái kia thì tương đương với phá toái cảnh cường giả tối đỉnh độ kiếp, bây giờ chính mình đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, nếu như độ lôi kiếp, này sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chỉ sợ là tiên vũ cảnh cường giả độ kiếp cường độ đi, thậm chí còn khả năng càng thêm lợi hại. Cái máy gì lạ hệ y, linh thạch vốn là tăng cấp cầu Thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 328. Chương 328, Ma Hoàng Phi thăng hy vọng có thể giết chết lao nhân kia. Hoàng Vũ gật đầu nói, hiện tại chính mình không có biện pháp khác, đây là lựa chọn duy nhất, độ kiếp, độ thiên kiếp. Nhóc, ngươi có thể đi chết rồi. Ma Hoàng gạn tờ đang thiêu đốt thiên ma chi huyết sau, lòng tự tin bành trướng, thực lực của bản thân hắn đã đạt đến một cực kỳ trình độ kinh khủng. Toàn bộ thần long đại lục đều cảm nhận được một nạn, khí thế kinh khủng khiến người ta không thở nổi. Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng lợi sao? Hoàng Vũ cười lạnh nói, thiên kiếp, cho ta tới. Phan Vũ hét lớn một tiếng, khí thế toàn mở, toàn lực xúc động thiên kiếp. Chỉ một thoáng, không khí đều đảo lại. Bầu trời trong nháy mắt tối lại, khí thế lại biến. Nguyên Bản liền hơi thở đột ngột, ngạt, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Trên bầu trời, một đóa to lớn thất thải kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, sức mạnh kinh khủng kia, khiến người ta cảm thấy, phản phất toàn bộ thế giới đều phải bị phá hủy. Người đi rồi? Gạn Đở thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc đến mê người, tên cuốn này, tiểu xúc sinh này, lại vào lúc này, muốn xúc động thiên kiếp. Hơn nữa, thiên kiếp này còn khủng bố như vậy. Thất thải kiếp vân, đây là truyền thuyết tổ đại. Ta không điên, ha Chỉ có điều muốn cho ngươi theo ta độ kiếp mà thôi. Ha ha. Hoàng Vũ cười lớn không ngớt, cái tên này sợ, Ma Hoàng, Đường Đường Tiên Vũ cảnh Ma Hoàng sợ. Ngươi, ngươi dám kéo ta độ kiếp, ngươi chắc chắn phải chết, mà ta có thể nói cho ngươi, ta thực lực hôm nay, chính là Tiên Vũ cảnh, chỉ là linh cảnh tiên kiếp, ta còn thực sự không sợ. Ma Hoàng gạn tờ nói như vậy, nhưng tâm nhưng là không chắc chắn, chính mình nhưng là Tiên Vũ cảnh, bây giờ bị kéo vào Hoàng Vũ thiên kiếp trì, trời mới biết lôi kiếp bộ trợ sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Hắn tâm 10 phần rõ ràng, Hoàng Vũ chính là một thiên tài chân chính, hơn nữa luyện hóa Long châu, giữ thần long đại lục, Tuy rằng không có triệt để nắm giữ, nhưng dù sao cũng là một vị diện chủ nhân, tên như vậy, dẫn rất hạ xuống thiên kiếp, lại sao lại là đơn giản như vậy, thêm vào chính mình này một bộ trợ, đã đạt đến một chưa từng có trình độ kinh khủng, thậm chí, Ma Hoàng Gạn tờ cũng hoài nghi, cái tên này có thể hay không đưa tới thiên phạt. Phải biết, thiên phạt cùng thiên kiếp, cái kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp, như còn có thêm thật đưa tới thiên phạt, vậy thì thực sự là xong đời. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, rút về ma giới. Ma Hoàng Gạn tờ biết rằng, lần này là không cách nào tá ra, hơn nữa, trận chiến này, chính mình tuy rằng không có thua, nhưng nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành. Bây giờ Hoàng Vũ Độ Kiếp, hắn luyện Hóa Long Châu, là thần long chủ nhân của đại lục, thiên kiếp này khẳng định là phi thường khủng bố, tại phá toé cảnh liền nắm giữ thế giới người, 8 phần 10 đều sẽ đưa tới tiên phạt, hắn cũng không muốn để thuộc hạ của chính mình ở đây chôn cùng. Nếu như không phải là không có biện pháp rời đi, Ma Hoàng tự thân cũng không muốn ở lại chỗ này. Cái tên này đưa tới thiên kiếp, quá khủng bố, sơ ý một chút liền có thể có thể biến thành thiên phạt, toàn bộ thần long đại lục cũng có thể vì hắn chôn cùng. Điên, quả thực là thằng điên. Vâng, bệ hạ. Ma giới mọi người nghe được Ma Hoàng, từng cái từng cái liền từ chỗ cũ trở lại. Ma Hoàng Gạn Tờ tuy rằng không cảm tâm, nhưng cũng là bất đắc dĩ đến cửa điểm. Trên thực tế, Hoàng Vũ Tâm cũng là cực kỳ phiền muộn, nếu như không phải Ma Hoàng Gạn Tờ, chính mình hoàn toàn không có cần thiết vào lúc này độ kiếp. Vốn là Hoàng Vũ dự định là chờ mình phi thăng tới thượng giới sau khi, lại ở nơi đó độ kiếp, dù sao nơi đó linh khí thập phần nồng đậm, đối với mình độ kiếp là rất có lợi, mà trước mắt, ở đây, chính mình sau khi độ kiếp, không có tiên linh khí của nền dựa, như vậy đối với mình tốt nơi muốn giảm rất nhiều. Hơn nữa, chính mình có thể không giống người bình thường như vậy, Vượt qua thiên kiếp liền nhất định sẽ có khen thưởng, chính mình vượt qua thiên kiếp, phòng chứng rất khả năng không có thứ gì, điểm này là Hoàng Vũ từ lộ lộ tin tức chi là được. Chính mình vẫn không có triệt để luyện hóa thần long đại lục, nhưng cũng là thần lòng chủ nhân của đại lục, đưa tới thiên kiếp, uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí sau khi vượt qua thiên kiếp, còn có thể có thiên phạt. Nếu như tại chính mình triệt để nắm giữ thần long đại lục sau khi, thực lực tất nhiên tăng nhiều, dưới tình huống như vậy, vượt qua thiên kiếp cùng thiên phạt tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều, mà trước mắt, thực lực mình không đủ, có thể hay không vượt qua, đều là số. Hoàng Vũ bản thân cũng không có tự tin 100%. Bất quá Hiện tại là đuổi vịt ra đồng, đã là không còn đường quay đầu. Chỉ có gắng gượng chống đỡ đưa xuống. Đến rồi. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Kiếp Vân đã tụ tập lắm đến, đạo thứ nhất Lôi Kiếp liền muốn bay xuống. Lúc này Ma Hoàng Gạn Tở cũng không kịp nhớ Hoàng Vũ. Lúc này hắn cùng Hoàng Vũ như thế, thừa nhận Lôi Kiếp, như thế khủng bố. Thiên sát, lại là Lôi binh, thất thải Lôi binh. Nhìn đạo thứ nhất Lôi Kiếp, Ma Hoàng Gạn Tở, nhất thời tức giận đến không nhẹ, quá khủng bố, tên quốn này đến cùng làm cái gì nghiệt, lại là Lôi binh kiếp. Lôi binh kiếp có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ được Mặc dù là những tia đại gian đại ác người, cũng chưa chắc có đại nộ như vậy, đó là trong thiên địa ngoại trừ thiên phạt ở ngoài, kinh khủng nhất lôi kiếp. Trên bầu trời, lần thứ nhất lôi kiếp chính là từng trôi khủng bố trường đao, này đều là lôi kiếp hóa hình mà hình thành trường đao. Lực sát thương cực kỳ kinh người. Hoàng Vũ cũng bị chấn kinh rồi, mới chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp mà thôi, lại chính là kinh khủng như vậy, vậy cái tiếp tối thiểu đều có 81 đạo lôi kiếp, này sẽ là làm sao khủng bố. Phải biết, mỗi một đạo lôi kiếp đều sẽ là trước mắt lôi kiếp vi lực bổ trợ. Đã như thế cuối cùng một đạo lôi kiếp, vậy mình gánh vác được sao? Vào giờ phút này Hoàng Vũ chính mình cũng đều không hề có một chút niềm tin. Hồng Mông tạo hóa quyết, hỗn độn chân long quyết điền quần vật truyện. Lôi binh, Lôi binh thì lại làm sao? Hoàng Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đạo từng đạo binh khí bông dưng ngưng tụ ra. Đây là Hồng Mông tạo hóa quyết. Nếu là binh khí, như vậy chính mình cũng dụng binh nhận. Trường đao đối với kiếm. Hoàng Vũ lợi dụng sức mạnh của chính mình biến ảo ra từng chôi trường kiếm, hướng về thanh trường đao kia xung kích qua khứ, tại tự thân biến ra một cái áo giáp, phía trước là một mặt to lớn tấm kiên, đem cả người đều phòng ngự ở tại. Cái kia Lôi binh trường đao, bị Hoàng Vũ biến thành đi ra trường kiếm. Và chạm sau khi, liền phát sinh khủng bố nổ tung. Có tới 81 đạo lôi bình, tại này đạo thứ nhất lôi kiếp bên dưới, bị Hoàng Vũ đánh tan. Hoàn thành lần thứ nhất súng kích, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nhưng không có chút nào thả lỏng, lúc này mới chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Bên kia ma Hoàng Gạn Tờ cũng là sắc mặt nghiêm nghị, đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng đã kinh khủng như thế, như vậy đón lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, sẽ là làm sao khủng bố. Không dám nghĩ. Ma Hoàng Gạn Tờ hít một hơi thật sâu. Chính mình hiện tại ở đây căn bản là không có cách phát huy ra chính mình sức mạnh của bản thân, dựa theo tình huống như vậy, cuối cùng một đạo lui tiếp, chính mình tất nhiên rằng không được, mặc dù là may mắn tiếp tục chống đỡ, vậy cũng sẽ không dễ chịu. Như vậy Ma Hoàng Gạn Tự không làm lựa chọn không được. Vậy thì là sẽ rách hư không, đem sức mạnh của chính mình triệt để thả ra ngoài, phi thăng thượng giới, nếu không mình liền muốn gặp vận rủi lớn. Đây là Ma Hoàng Gạn Tự tối không muốn. Nhất là Ma Hoàng, hắn biết rõ, thượng giới thực lực biết bao cường hãn, chính mình tại tiểu ma giới thực lực phi phàm, chính là cao nhất không người, mà nếu như đến thượng giới, thực lực của chính mình ở phía trên Còn kém xa, có thể bóp chết người của mình, tiện tay chảo một cái đều là một đám lớn. Vốn là mục đích của hắn chính là đạt được Thần Long Đại Lục Long Châu, sau đó luyện hóa cho mình, thành vì là Thần lòng chủ nhân của đại lục, như vậy chính mình liền có thể nắm giữ một cái thế giới, mà nắm giữ thế giới sau khi, thực lực của chính mình sẽ tăng gọn, đến thời điểm lấy chính mình năng lực, ở thượng giới cũng có thể chiếm cứ một vùng thế giới, trở thành một mới cường giả. Hư không xé rách, ma giới, ta đến rồi." Ma hoàng hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng lên trời xé một cái, một đạo hư không vết nứt xuất hiện ở trước mắt, một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện, đem ma hoàng cả người hấp dẫn đi tới. Đây là ma giới tiếp dẫn ma quang. Vì bảo vệ chính mình, ma hoàng gạn tờ tất cả bất đắc dĩ, lựa chọn phi thăng, lựa chọn thoát đi. Hoàng Vũ nhìn thấy tình huống này, thở dài, chính mình hiện tại có thể không có cách nào đi tìm ma hoàng gạn tờ làm phiền. Chính mình muốn chống đỡ thiên kiếp. Bất quá, để Hoàng Vũ cảm thấy đáng tiếc chính là, chính mình là tại này một giới đưa tới thiên kiếp, mà ma hoàng gạn tờ chỉ có điều là bị chính mình kéo vào được. Một khi hắn không ở này mở giới, đi hướng về thượng giới, như vậy thiên kiếp này liền sẽ tự động từ bỏ hắn, mục tiêu cuối cùng chỉ là chính mình một. Mắt thấy ma hoàng gạn tở, tiến vào cái kia một đạo tiếp dẫn ma quang chi. Hoàng Vũ tuy rằng không muốn nhìn thấy hắn nhẹ như vậy tung rời đi, nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ma Hoàng Phi thăng một sát na kia, Hoàng Vũ đạo thứ hai lôi kiếp cũng chậm lại. Cùng đạo thứ nhất như thế, cũng là lôi binh kiếp, từng đạo từng đạo khủng bố lôi binh, hướng về Hoàng Vũ đâm lại đây. Diệt. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, một luồng sức mạnh cường hãn xung kích mà ra, cái kia từng đạo từng đạo lôi binh, nhất thời hóa thành hư vô. Đạo thứ hai lôi kiếp thuận lợi quá khứ. Sau đó đạo thứ ba. đạo thứ 4. Sau 3 cái giờ, Hoàng Vũ vượt qua 80 đạo lôi kiếp. Vượt qua 80 đạo lôi kiếp sau khi Hoàng Vũ cả người hầu như đều đã biến thành ăn mày như thế, tóc tùm la tùm lùm, khắp toàn thân đều là vết máu. Lúc này Hoàng Vũ nửa quỳ tại địa, lưng một đạo to lớn cậu. Từ bên trong có thể nhìn thấy bạch cốt âm u này thứ 80 đạo lôi kiếp, để Hoàng Vũ đã là đến đèn cạn dầu mức độ. Bị thương nặng. Hơn nữa, những này lôi kiếp, kích thương, để Hoàng Vũ căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, nghĩ thầm, cuối cùng này một đạo lôi kiếp, mình có thể gánh vác được sao? Hoàng Vũ không có bất kỳ tự tin, nếu như là thời điểm tuấn thịnh, chính mình hay là còn có một tia hy vọng, nhưng hiện tại, Hoàng Vũ căn bản là không dám nghĩ. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, chỉ có liều mạng. Trên bầu trời thất thải kết vân, vào lúc này phát sinh ra biến hóa, đã biến thành mờ mịt. Một con con mắt thật to xuất hiện ở bầu trời. Thiên phạt chi nhãn, đây là thiên phạt chi nhãn. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, đây là tăng thêm sự kinh khủng thiên phạt chi nhãn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình lần này thật sự muốn qua đời ở đây sao? Áp lực kinh khủng, để Hoàng Vũ không thở đổi. Cái kia một con con mắt thật to nhìn Hoàng Vũ, để Hoàng Vũ cả người đều không thể nhúc đích, thậm chí linh hồn đều bị cầm cố. Đáng chết, thật đáng chết. Hoàng Vũ tâm gào thét, chính mình lần này liền muốn kết thúc sao? Không, tuyệt không, tuyệt không đông tha, thiên phạt thì lại làm sao, cũng như thế hủy diệt đi. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 329. Chương 329, Thiên phạt chi nhãn làm cái kia thiên phạt chi nhãn, bắn ra một tia sét, đi tới Hoàng Vũ trước mắt thời điểm, Hoàng Vũ chố mi tâm đột nhiên xuất hiện một con mắt. Cái kia con mắt mở đến, cũng bắn ra một tia sét. Thiên phạt chi nhãn. Lâm Viễn trong miệng phun ra bốn chữ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia tia bị Lâm Viễn tầm con mắt thứ ba ra ánh chớp, đánh nát, tiếp Vân cũng hóa thành hư vô. Ken, chúc mừng đờ Lễ Lĩnh Ngộ Thiên Phạt Chi Nhãn. Thiên Phạt Chi Nhãn? Hoàng Vũ đông nhiên tỉnh táo lại, Thiên Phạt Chi Nhãn? Chính mình làm sao Lĩnh Ngộ Thiên Phạt Chi Nhãn? Này quá kỳ quái. Đột nhiên Hoàng Vũ đầu góc có một chút tin tức, liên quan với Thiên Phạt Chi Nhãn tin tức. Nguyên lai, like, này Thiên Phạt Chi Nhãn cũng không phải là mình lĩnh ngộ, mà là, mà là dương lỗi. Cái kia trước mắt chính mình, Tiên Vũ Chí Tôn, hít một hơi thật sâu. Dương lỗi? Hoàng Vũ, mình rốt cuộc là dương lỗi vẫn là Hoàng Vũ? Điều này làm cho Hoàng Vũ có chút mê hoặc. Bất quá, chung có một ngày, tất cả những thứ này, chính mình cũng sẽ biết rõ. Chủ nhân, người không sao chứ? Đợi được lôi kiếp tản đi sau khi, kim giao đám người vội vã chạy tới. Hoàng Vũ lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, không cần lo lắng. Không có chuyện gì là tốt rồi, dọa chết ta rồi. Kim giao lúc trước nhìn thấy bầu trời kia chi cái kia một con thiên phạt chi nhãn, tâm dọa cho phát sợ, thiên phạt, vậy cũng là thiên phạt ta, thiên phạt đều bị diệt rơi mất, chính hắn một chủ nhân thực lực đạt đến kinh khủng đến mức nào địa phương, khiến người ta khó có thể tin. Đi, thầm ngạ, Tiên đạo tông sự tình, người cẩn thận xử lý, ta có một số việc muốn đi làm. Hoàng Vũ đạo, bây giờ ma hoàng phi thăng, Mà tộc sự tình cũng có một kết thúc, một tháng, ta cho ngươi thời gian một tháng, ngươi đem toàn bộ trung ương đại lục sự tình đều cho ta làm tốt, sau một tháng, ta sẽ lần thứ hai đến tiên đạo tông, còn ngươi phi thăng sự tình, không cần lo lắng, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều bị ta thay đổi, vì lẽ đó, các ngươi hiện tại là không thể phi thăng, chờ hết thể đều ổn định, đều xử lý tốt sau khi, các ngươi muốn phi thăng, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Nói xong, Hoàng Vũ cùng Kim Dao lập người đi, biến mất ở tại chỗ. Chủ nhân, chúng ta muốn đi nơi nào? Kim Dao nhìn Hoàng Vũ nói, đi chân vỡ đại lục. Hoàng Vũ đạo, bất quá, trước lúc này ta phải cố gắng tu luyện trở xuống, vừa vượt qua thiên kiếp, tu vi còn có chút không ổn định, bất quá không cần bao nhiêu thời gian, ngươi làm hộ pháp cho ta. Vâng, chủ nhân. Kim Dao gật đầu. Hoàng Vũ nói xong, liền ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại, tại bốn phía bày xuống trận pháp. Trên thực tế, Hoàng Vũ cũng không phải muốn tu luyện, đối với Hoàng Vũ tới nói, không có tu vi gì bất ổn sự tình, chỉ có điều, Hoàng Vũ muốn hỏi một câu lộ lộ, liên quan với Dương Lỗi sự tình mà thôi. Lộ lộ, chủ nhân, có chuyện gì sao? Lộ lộ nói. Dương Lỗi sự tình, ngươi có phải là biết rằng? Hoàng Vũ hỏi. Lộ lộ lắc đầu nói: Chủ nhân, cái này ta không rõ ràng. Toàn năng tu tiên hệ thống lại là chuyện ra sao? Toàn năng hệ thống tu luyện lại là chuyện ra sao?" Hoàng Vũ nói. "A, Lộ Lộ muốn một phen, nhất thời che đầu của chính mình, thống, đau quá. Đừng nghĩ, Lộ Lộ, đừng nghĩ." Hoàng Vũ thấy thế bận bịu ôm lấy nàng, Ôn Nhu nói, nhìn Lộ Lộ như vậy thống khổ dạng, Hoàng Vũ đau lòng không thôi. Mà lúc này, Hoàng Vũ đầu góc lại xuất hiện Dương Lỗi dạng. "Hoàng Vũ, ngươi không nên hỏi Lộ Lộ, nàng không biết, nàng vẫn không có khôi phục ký ức." Dương Lỗi lúc nói lời này, giọng có chút thẹn, đau lòng. "Lộ Lộ, nàng Nàng chính là Linh Nhi." Dương Lối nói. "Linh Nhi, Lộ Lộ. Không sai, ngươi chính là ta, mà Lộ Lộ chính là Linh Nhi. Bất quá, Linh Nhi vẫn không có khôi phục ký ức, bất quá, chờ ngươi tìm tới ta chân thân, chúng ta chân chính trở thành một thể sau khi, chính là Linh Nhi ký ức tô lúc tỉnh, khi đó, cũng là chúng ta chân chính đánh vỡ ràng buộc thời điểm." Dương Lối nói xong, liền biến mất. "Ngươi, vân vân." Hoàng Vũ có rất nhiều thứ muốn còn muốn hỏi, nhưng vẫn là chưa kịp. Chân chính dung hợp, chính mình chính là Dương Lối sao? Nếu như dung hợp sau khi, chính mình vẫn là mình bây giờ sao? Điểm này để Hoàng Vũ thập phần xóa suy bất quá không thể không nói chính mình hiện tại đã chịu đến một tia ảnh hưởng khi một hơi thật sâu đem tất cả những thứ này đều vứt ra bên ngoài cơ thể lúc này lộ lộ cũng tỉnh lại lộ lộ người không sao chứ không có chuyện gì ta không sao rồi chủ nhân xin lỗi lộ lộ không cần vẫn không thể nào nhớ tới chủ nhân muốn biết sự tình lộ lộ nói rằng không quan trọng lắm từ từ đi coi như là thật sự nhớ không nổi cũng không có chuyện gì Hoàng Vũ đau lòng đem lộ lộ ôm ở ngoài nhẹ giọng nói lộ lộ gậtậ gật đầu đối với sự phát triển của tương lai su thế Hoàng Vũ có chút sợ sệt đối mặt, nhưng lại là không cách nào tránh khỏi. Chính mình cuối cùng vẫn là muốn đối mặt. Tiên Vũ Đại Lục. Khi một hơi thật sâu, chờ mình đem Thần Long Đại Lục triệt để sau khi luyện hóa, cũng có thể đi Tiên Vũ Đại Lục, đến thời điểm liền có thể biết mình muốn biết tất cả. Đi thôi. Sau khi mở mắt, Hoàng Vũ đối với một bền tre chở Kim Dao nói: "Vâng, chủ nhân." Hai người một đường tiến lên, rất nhanh lần thứ hai đi tới chân Võ Đại Lục. Lần này, ma tộc sự tình trên căn bản có một kết thúc. Vì lẽ đó, chính mình cuối cùng nhiệm vụ cũng chính là đem Thần Long Đại Lục triệt để chỉnh hợp lên. Mà chính mình hiện tại mục đích liền đem nguyên giản vết nước không gian cho phong tỏa lại, để phòng ngừa ma tộc lần thứ hai xâm lấn. Hơn nữa, sau này mình muốn dung hợp thần long đại lục cùng mình một linh không gian, cũng cần một hoàn chỉnh đại lục. Không phải vậy nguy hiểm rất lớn. Mà khác, chính mình còn muốn đi một chuyến Quỳnh Hoa Tiên Đảo cùng Lăng Vân Phong. Ngay kế, Hoàng Vũ liền cùng Kim Giao đi tới Nguyên Giản. Bây giờ Nguyên Giản cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá, cùng ma giới giao tiếp không gian đã kinh biến đến mức càng ngày càng mờ manh. Chỉ cần có đủ thực lực, muốn đánh vỡ vết trướng, cũng không phải việc khó gì. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Vũ điều động thiên địa lực lượng phát tác đem không gian bí chướng bắt đầu tu bổ, thêm dày. Lấy tên của ta, thiên địa lực lượng phát tác, ngừng. Theo một tiếng mệnh lệnh, Hoàng Vũ đem nguyên trận vết nứt triệt để tu bổ. Nguyên lai ma khí cũng bị Hoàng Vũ đốt cháy hầu như không còn. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Hoàng Vũ đi tới Quy Nguyên Tông một chuyến. Bây giờ Quy Nguyên Tông là tươi tốt, đã trở thành toàn bộ chân võ đại lục to lớn nhất tông môn, gần như chỉ ở Lăng Vân Phong bên dưới. Bây giờ chân võ đại lục linh khí tỉnh, chân đại lục vi tăng lên mỗi một người đều trở nên rất nhanh. Hoàng Vũ, nhỏ, trở về cũng không tiến vào. Hoàng Vũ trạm ở Quy Nguyên Tông đại điện ở ngoài lại nghe được một thanh âm nói, "Này chính là Hồng Thiên Cửu." "Hồng lão?" Hoàng Vũ nhìn Hồng Thiên Cửu, lúc này Hồng Thiên Cửu tu vi cũng đã đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, có thể nói là tăng nhanh như gió. "Thật nhỏ, tu vi của ngươi lại cũng đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao." Hồng Thiên Cửu nhìn Hoàng Vũ khiếp sợ không thôi. "Tiễn nhi nha đầu kia nhưng là muốn ngươi lắm đây." Hồng Thiên Cửu nói. "Ta." Hoàng Vũ thở dài, "Mình và Hồng Niên Nhi, đúng là không có quá nhiều dây dưa, đang muốn giải thích, liền nghe được hai cái giọng nữ, lanh lảnh dễ nghe. "Da da, da da." "Hồng gia gia, ngươi là ngươi?" Lúc này Hồng Yến Nhi xông vào, còn theo một người, cô gái này, lại là Công Tôn Lan, cái kia tiểu La Lệ, này Hoàng Vũ đúng là ký ức rất sâu. Nha đầu này nhưng là Nguyên Kiếm tông người, Nguyên Kiếm tông bị chính mình trừng trị sau khi, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại đến Quy Nguyên tông, hơn nữa, tựa hồ cùng Hồng Yến Nhi quan hệ cũng không tệ lắm. Công Tôn Lan, này không phải ta ép trại tiểu phu nhân sao? Ngươi, ngươi. Công Tôn Lan mắc cỡ đỏ mặt, nhìn thấy là Lâm Viễn, đầu tiên là tâm vui vẻ, nhưng tiếp theo có cúi đầu. Hoàng Vũ, ngươi, ngươi cục xá về được, chúng ta đánh một trận. Hồng Yến Nhi Vũ tức giận nói, Không cần, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hoàng Vũ vung tay lên nói, hai người các ngươi đồng thời cũng không được. Hoàng Vũ lúc này mới chú ý tới, Hồng Yến Nhi cùng Công Tôn Lan hai nữ thực lực lại đều đạt đến phá toái cảnh kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện cũng quá giỏi người rồi, Hồng Thiên Cửu còn nói được, nhưng hai người bọn họ thực tại khiến người ta khiếp sợ. Hai người chúng ta đồng thời, nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại." Hồng Yến Nhi nghe vậy lớn tiếng nói, đừng xem thường người. Lúc này Hoàng Vũ tinh tế vừa nhìn, nguyên lai Công Tôn Lan này tiểu La thể chất, lại là hiếm thấy hàn thể chất, mà Diễm nữ thể chất, nhưng là thuộc tính lửa, hai người thể chất một âm dương. Hai người công pháp tu luyện có thể lẫn nhau bổ sung, tại hai người đồng thời tu luyện, tốc độ so với người thường phải nhanh hơn vô số lần. Vì lẽ đó hai nữ mới có thể tại thời gian ngắn như vậy đạt đến tu vi như thế. Hơn nữa, hai người phối hợp lại, uy lực tăng gấp bội, e sợ mặc dù là Hồng Thiên kiểu như vậy phá toái cảnh đỉnh cao, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, thậm chí còn sẽ chịu thiệt. Chẳng trách Hồng Yến Nhi tự tin như thế. Vẫn là không muốn đi, hai người các ngươi thực lực mặc dù không tệ, người bình thường khả năng không phải các ngươi đối thủ, nhưng đối với ta không có uy hiếp gì." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Đến thời điểm các ngươi thua lại nên chấp Ai khóc? Hừ, mới sẽ không đây, lại nói ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn, ngươi đừng tự lớn." Hồng Yến nhí nói. "Chính là, tự đại cuồng." Công Tôn Lan lúc này cũng không có như vậy thản dụng, nhìn Hoàng Vũ, âm thanh loạn loạn nói. Tiểu La Lệ trả lời, đúng là để Hoàng Vũ hơi kinh ngạc, "Này Tiểu La Lệ Công Tôn Lan, tính cách lại thay đổi, nha đầu này, đúng là có chút bất ngờ." "Hoàng Vũ tiểu, ngươi liền cùng các nàng luyện một chút mà, lẽ nào ngươi còn sợ thua hay sao?" Hồng Thiên Cửu lúc này cũng ở một bên phụ họa nói. Hoàng Vũ nghe vậy mặt tối sầm lại. Nay già trẻ, không có lòng tốt, hắn khẳng định tại hai nữ trước mặt an vị đắng, lần này cũng muốn để cho mình ha ha khổ, muốn thấy mình náo nhiệt, bất quá lao này, tính sai, thực lực của chính mình có thể không thể chỉ là như vậy, bây giờ mình coi như là linh cảnh cường giả cũng có thể đánh bại dễ dàng. Được rồi, các người đã cố ý như vậy, vậy ta liền mời các ngươi luận bản trở xuống, bất quá, ta có thể sự nói rõ trước, các ngươi không cho khắp tỉ a." Hoàng Vũ nói. "Hain." Hồng Yến nhi khinh lên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với một bên công tôn Lan đạo, "Lan nhi, chúng ta đồng thời cho hắn điểm màu sắc nhìn, để hắn xem thường chúng ta, lần này muốn đánh cái mông của hắn mới được." "Hừ, ta muốn báo thù đây." lần trước hắn đánh nhân ra đầu quá, Công Tôn Lan sắc mặt hồng hồng nói rằng, Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, "Này hai nha đầu, đến đây đi." Hoàng Vũ kéo dài khoảng cách, nhìn hai nữ nói, "Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện." Chương 330. Chương 330, Lăng Vân Phong chi biến cẩn thận rồi. Hồng Yến Nhi đạo, "Lan Nhi, người bên phải, ta bên trái." "Được." Công Tôn Lan gật đầu. Hai người trong nháy mắt di chuyển, hướng về Hoàng Vũ tấn công tới, Hồng Yến Nhi giơ dài, đột nhiên hướng về Hoàng Vũ đánh, đánh tới. Công dùng chính là kiếm, kiếm dọc, phong tỏa toàn bộ đường đi. Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ, quả nhiên phối hợp hiệp ngầm. Hơn nữa, giữa hai người năng lượng còn có bổ sung, nếu như dung hợp được, còn có thể hình thành tính chất hủy diệt công kích, khiến người ta không cho lơ là. Tán. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, điều động tiên địa lực lượng phát tắc, trong nháy mắt đem sức mạnh của hai người cho đánh tan ra. Hồng Nghiên Nhi cùng Công Tô Lan kinh ngạc cực kỳ, hai người mình công kích, uy lực kinh người, hơn nữa bổ trợ lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới Hoàng Vũ lại dễ dàng như thế liền chặn lại rồi. Nhẹ như mây gió, phản phất không có khiến dùng khí là gì. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, thực lực như vậy. Bất quá, hai nữ không hề từ bỏ. Hoàng Vũ, ngươi rất lợi hại, lại như vậy dễ dàng liền phá tan chúng ta công kích, bất quá, hiện tại chúng ta phải chăm chỉ, ngươi cũng phải cẩn thận." Hồng Yến Nhi cùng Công Tôn Lan nhìn nhau một chút, nói rằng: "Đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút thực lực chân chính." Hoàng Vũ biết rằng, lúc này Hồng Yến Nhi cùng Công Tôn Lan hẳn là muốn sử dụng cùng đánh bí pháp, hai người một khi triển khai thuật hợp kích, uy lực tất nhiên tăng lên gấp bội, thậm chí có thể đánh bại phá toái cảnh đỉnh cao, phòng trường linh cảnh sơ kỳ cũng có thể chống lại. Hai người dựa vào nhau, Rồi dài lên, một đạo màu đỏ kinh khí phát ra. Công Tôn kiếm ra, Một vệt màu trắng tấu xương năng lượng bạo phát, cùng cái kia một đạo ngọn lửa màu đỏ năng lượng dung hợp lại cùng nhau, hồng bạch đan xen vào nhau, không ngừng dung hợp, cuối cùng trở thành một thể, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng. Hoàng Vũ tâm giật mình không nhỏ, chính mình sử dụng thiên địa lực lượng phát tắc, lại không có cách nào đèn tan ra đi, lực lượng phát tắc lại vô hiệu. Loại sức mạnh này đã vượt qua không gian này phát tắc giảng buộc. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Hoàng Vũ không khỏi cảm thán. Vượt qua không gian này vị diện lực lượng pháp tắc, loại sức mạnh này, xét thực là cực kỳ lợi hại, nếu như hai người đều đạt đến lĩnh cảnh, Như vậy sức chiến đấu sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Rất tốt, bất quá, như vậy còn chưa đủ. Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra. Sức mạnh to lớn bộc phát ra. Chạm. Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh đụng vào nhau, muốn nổ tung lên. Toàn bộ mặt đất đều bị chấn động. Khung bố kinh khí, sân đấu vỏ mặt đất đều bị đánh nát, từng khối từng khối gạch thạch tung tóe mà lên. Pháp thử. Hồng Yến Nhi cùng Công Tôn Lan hai người song song thổ huyết, bị chấn động bay ra ngoài. Hoàng Vũ thấy thế, tốc độ đã đạt đến cực hạn, một tay một cái, đem hai người ôm ở ngoài. Giới trên mặt đất sau khi, để xuống. Cậu ngươi không có sao chứ?" Hoàng Vũ quan tâm hỏi. "Không có chuyện gì." Hồng Yến nhi khinh thường trực diện, "Đạo, bất quá, ngươi tên con này, không một chút nào thương hương tiên ngọc." Dứt lời, một cái cắn ở Hoàng Vũ trên cánh tay. "A!" Hoàng Vũ bị đau, kêu thảm một tiếng. "Ngươi nha đầu này, thuộc giống cho sao?" Hoàng Vũ đưa cánh tay rút ra, một đạo vết máu xuất hiện tại trên cánh tay. "Hừ, ai bảo ngươi không thương hương tiên ngọc, Lan Nhi, ngươi làm sao không cắn một cái?" Hồng Yến nhi nói. Công Tôn Lan mắc cỡ đỏ mặt, không có lên tiếng. Hoàng Vũ cười khổ, "Cô nàng này, thật đúng là trước sau như một nóng nảy tính cách." không hổ là tiểu ma nữ. Ha ha, ngươi này số tiểu, ha ha. Nhìn thấy Hoàng Vũ cái kia trợn mắt dạng, Hồng Thiên Cửu không khỏi cười ha ha, rất thoải mái. "Viện, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn phi thăng thượng giới?" Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ nói. "Đúng, tu vi của ta tuy rằng còn chỉ là phá toái cảnh đỉnh cao, nhưng ta đã vượt qua thiên kiếp, nếu muốn phi thăng thượng giới, bất cứ lúc nào cũng có thể." Hoàng Vũ nói. "Cái gì? Ngươi? Ngươi lại muốn đi sao?" Lúc này, Hồng Yến Nhi cùng Công Tôn Lan đi vào. "Ngươi, ngươi, ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ?" Công Tôn Lan cắn môi nhìn Hoàng Vũ nói: "Ta." Nhìn tiểu La Lệ Công Tôn Lan ánh mắt, Hoàng Vũ sử sốt, "Nha đầu này, nha đầu này, đối với mình, đối với mình cũng có cảm tình, hơn nữa cảm tình không cạn." Thở dài, "Tình trái càng ngày càng nhiều. Ngươi, ngươi đã nói, ta, ta, ta là người người, ngươi, ngươi không thể bỏ xuống ta." Công Tôn Lan nói xong, cả người đều rất giống Đà Điểu giống như vậy, mắc cỡ không được. "Được rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đồng thời." Hoàng Vũ đạo: "Chờ ta làm xong sự tình, sẽ trở lại tiếp ngươi." "Không, ta muốn cùng ngươi đồng thời." "Ta cũng vậy, hử?" Hoàng Vũ, ngươi hưu muốn dứt bỏ ta." Hồng Yến Nhi cũng nói, "Đây, số tiểu, ngươi, ngươi, ta hai người này tôn nữ liền giao cho ngươi." Hồng Thiên Cửu thở dài, Vỗ Vô Hoàng Vũ bả bà vai nói, "Không nên để cho các nàng được qua nữ." "Hồng lão, ta cũng phải độ kiếp." Hồng Thiên Cửu đạo, "Ta thỏ nguyên đã không nhiều, không chờ nổi, được một cái, có lẽ có cơ hội, bây giờ linh Khi càng ngày càng dày đặc, độ kiếp cũng không phải là không có khả năng." "Độ kiếp, đây là chuyện nhỏ." Hoàng Vũ cười nói, "Ta có thể giúp ngươi giải quyết." "Ngươi, ngươi có thể giúp ta độ kiếp?" Hồng Thiên Cửu Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Vũ đạo: "Ngươi đừng đùa." "Không có, ta không phải đùa giỡn, ta có thể luyện chế độ kiếp đan." Hoàng Vũ nói rằng. "Độ kiếp đan? Ngươi, ngươi có độ kiếp đan?" Hồng Thiên Cửu khiếp sợ nhìn Hoàng Vũ, hắn cũng biết Hoàng Vũ đã sớm thành luyện đan sư, nhưng nhưng lại không biết Hoàng Vũ có thể luyện chế độ kiếp đan, phải biết độ kiếp đan phương pháp luyện đan đã sớm thất chuyển. hơn nữa cái kia độ kiếp đan không phải là như vậy dễ dàng luyện chế, không nói phương pháp luyện đan, liền vật liệu liền rất khó đến, mặc dù là thời kỳ cổ, độ kiếp đan phương pháp luyện đan cũng có thất truyền thời điểm, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể. Luyện chế ra độ kiếp Hơn nữa, vào lúc đó, mặc dù là lợi hại nhất tông sư Lửa Đan, tỷ lệ thành công cũng là cực thấp. Tự nhiên, đây chính là Độ Kiếp Đan. Hoàng Vũ lấy ra một viên đan dược, Độ Kiếp này đan, Hoàng Vũ còn không luyện chế bao lâu, này vốn là vì cho quy Nguyên Tông mọi người luyện chế. Hoàng Vũ luyện chế 100 viên Độ Kiếp Đan. Bây giờ Hoàng Vũ thành thần long chủ nhân của đại lục, hơn nữa một linh thế giới chi linh khí đầy đủ, các loại linh dược quý giá đều có, mặc dù là không có, cũng có thể hối đoái đi ra. Vì vậy Hoàng Vũ luyện chế vài lô Độ Kiếp để ngừa bất cứ tình nào. Đây thật sự là Độ Kiếp Đan. Không sai. Hoàng Vũ gật đầu. Hồng lão, ngươi tại độ kiếp thời điểm, ăn vào là có thể, có độ kiếp đại đan, độ quá thiên kiếp cũng không phải việc khó gì, chỉ có điều, dựa vào độ kiếp đan vượt qua thiên kiếp, sẽ làm phi thăng thượng giới sau khi thực lực chịu đến một ít hạn chế, nói cách khác, đang phi thăng thượng giới sau khi, tốc độ tu luyện so với những kia không có dùng độ kiếp đan phi thăng võ giả muốn chậm hơn một bậc. Không sao, không sao, cái này không phải vấn đề gì. Hồng Thiên Cửu đạo, có thể phi thăng thượng giới, đã là cầu cũng không được, tốc độ tu luyện giảm bớt, nhưng tổng còn có thể tu luyện, không phải sao? Còn lại những này độ kiếp đan, giao cho những người khác đi." Hoàng Vũ nói. Hay, hay, tốt. Hồng Thiên Cửu thỏa mãn không ngớt, gật đầu liên tục. Ngay kế, Hoàng Vũ đem Công Tôn Lan cùng Hồng Yến Nhi hai người thu được một linh thế giới sau khi, liền hướng về Lăng Vân Phong chạy đi. Nửa ngày thời gian, Hoàng Vũ liền tới đến Lăng Vân Phong. Nhưng lúc này Lăng Vân Phong, nhưng là để Hoàng Vũ giật nảy cả mình, bây giờ Lăng Vân Phong, khắp nơi thương gì? Toàn bộ Lăng Vân Phong thành vì một vùng đất tan vỡ, không hề giấu chân người. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hoàng Vũ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Vũ trung quanh tìm tỏi, toàn bộ Lăng Vân Phong, hầu như không có một người sống. Khốn nạn, là ai làm? Hoàng Vũ giận dữ, mình và này Lăng Vân Phong tuy rằng không có quá lớn cảm tình, nhưng dù sao, Lăng Vân Phong là chính mình tại chân Võ Đại Lục một cái căn cứ địa, còn có thực tiên lão người, Hà đối với mình có không nhỏ trợ giúp, nếu như không có thực tiên lão người trợ rút, chính mình cũng không sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Nhưng bây giờ Lăng Vân Phong bị phá hủy, chính mình tại chân Võ Đại Lục bằng gãy một cánh tay, thực sự là để Hoàng Vũ phẫn nộ. Hơn nữa, càng khiến chốt chính là, chính mình hiện tại còn không làm rõ được đến cùng là chuyện ra sao. Lẽ nào, lẽ nào là trung ương đại lục người ra tay rồi? Cũng hoặc là, thượng giới có người hạ xuống. Bất quá Thực sự là thượng giới có người hạ xuống, chính mình sẽ cảm giác được, như vậy không phải thượng giới, như vậy, đến cùng lại là cái gì? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, đem Lăng Vân Tháp kêu gọi ra. "Thông Thiên, mau ra đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân Phong làm sao sẽ biến thành hình dáng này?" Hoàng Vũ hỏi. Thông Thiên làm Lăng Vân Tháp khí linh, tất nhiên biết rằng một ít tin tức, rõ ràng, này Lăng Vân Phong đến cùng là chuyện ra sao? Chính mình tuy rằng đem về tới, nhưng Lăng Vân Phong một ý chuyện, hoặc là nói Lăng Vân Phong kẻ thù, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Kỳ thực, tất cả những thứ này đều cùng ngươi có quan hệ." Thông Thiên tở dài nói rằng, cùng ta có quan hệ. Hoàng Vũ sững sở, có chút, chuyện này làm sao liền có quan hệ tới mình? Đúng, cùng ngươi có quan hệ, lúc trước ngươi cùng Ma Hoàng đại chiến, đem ta vượt tới, chính là bởi vì như vậy mới dẫn đến Lăng Vân Phong bây giờ này một cơn hạ kiếp." Thông tin nói rằng. Tại sao nói như vậy? Ta đưa ngươi triệu hoán quá khứ, liền dẫn đến Lăng Vân Phong biến thành bộ này mô dạng, không phải chứ?" Hoàng Vũ nói. Ta nguyên bản là trấn áp một vị mạnh mẽ ma đầu, ma đầu kia thực lực phi phàm, lúc trước lao chủ nhân chính là tiêu hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa tên kia áp ở đây, mà này Lăng Vân Phong xây dựng một trong những mục đích, chính là vì trấn áp hắn. Thông Thiên nói rằng: "Trấn áp một vị khủng bố ma đầu, này lăng vân phong sự tình chính là ma đầu này làm ra." Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, "Đã như vậy, ngươi vì sao vừa không có nói cho ta? Thực lực của ngươi quá yếu, vốn là ta phải đợi thực lực ngươi đầy đủ mới nói cho ngươi, nhưng không nghĩ tới, thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ta còn chưa tới đến gấp nói cho ngươi, ngươi liền đem nắm kêu gọi ra." Thông Thiên nói rằng: "Đáng chết, thật là đáng chết." Hoàng Vũ buồn bực không thôi, tất cả những thứ này lẽ nào là thiên ý ma đầu này, đến cùng là cái gì lai lịch? Có biện pháp nào hay không tìm tới hắn?" Hoàng Vũ hỏi, tuy rằng luyện hóa long châu Nhưng thực lực của chính mình không đủ, không thể triệt để nắm giữ thần long đại lục, vì lẽ đó, không có cách nào tìm tới ma đầu này. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 331. Chương 331, huyết sát lão tổ ma đầu này là huyết sát lao tổ, trăm vạn năm trước ngang dọc thượng giới một đời đại ma đầu, vô số cường giả chết ở tay, tiên vũ cảnh đỉnh, cao cường giả liền vô số người, thậm chí còn có chí tôn cũng có. Thông thiên nói rằng, chí tôn. Hoàng Vũ nghe vậy chấn kinh rồi, chí tôn, đó là tiên vũ cảnh bên trên tồn tại, cực kỳ cứng hãn, không nghĩ tới liền chí tôn đều có, như vậy xem ra Cái kia huyết sát lão tổ biết bao khủng bố. Không sai, Chí Tôn đều bị huyết sát lão tổ chém giết quá. Thông Thiên gật đầu. Cái kêu huyết sát lão tổ lợi hại như vậy, như thế nào sẽ bị người trấn áp? Hoàng Vũ hết sức tò mò, Thông Thiên bất quá là một món bảo khí mà tôi, chỉ là linh bảo, làm sao có khả năng trấn áp như vậy nhân vật khủng bố? Quả thực là chuyện cười. Ta đương nhiên không cách nào trấn áp huyết sát lão tổ, ta trấn áp chỉ có điều là huyết sát lao tổ một tia nguyên thần mà thôi." Thông Thiên cười khổ nói, năm đó huyết sát lao tổ bị đánh chết, nguyên thần chia 5 có một tia xuống tới này thần long đại lục gây sóng gió mà ta chính là bị chế tác được, trấn áp này một tiên nguyên thần, đừng xem chỉ là một tia, nhưng này một tia nguyên thần tại đỉnh cao thời kỳ, cũng đủ để đánh giết tiên vũ cảnh cường giả. Một tia nguyên thần. Hoàng Vũ chấn động, một tiên nguyên thần liền so với tiên vũ cảnh cường giả càng thêm lợi hại, đây thực sự là không được. Chính mình lúc nào mới có thể đạt đến như vậy mức độ? Xem ra, chính mình muốn nỗ lực tu luyện. Bây giờ có thể không có thể tìm tới tên kia. Hoàng Vũ nói rằng, rất khó. Lẽ nào liền không có cách nào sao? Hoàng Vũ cũng không muốn có như vậy một cái giạ hỏa tại thế giới của chính mình chi, cái tên này chính là một cái bom hẹn giờ không có cách nào khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Đến thời điểm, toàn bộ Thần Long Đại Lục bị khiến cho bẩn thỉu xấu xa, cái kia sẽ không hay. Ki thực phải tìm được hắn, ta không làm được, nhưng nhưng là có thể." Thông Thiên nói rằng. "Làm thế nào?" Hoàng Vũ vừa nghe, vội hỏi. "Triệt để nắm giữ Thần Long Đại Lục, chỉ cần ngươi triệt để nắm giữ Thần Long Đại Lục, như vậy muốn tìm ra hắn đến, liền không phải việc khó." Thông Thiên giải thích. "Như vậy a, không có những biện pháp khác sao? Muốn triệt để luyện hóa Long Châu, còn phải cần một khoảng thời gian, thế nhưng, trong khoảng thời gian này Đỉnh kia có thể sẽ càng ngày càng lớn mạnh, một khi thực lực đạt đến đỉnh cao, như vậy mặc dù là chính mình triệt để luyện hóa Long Châu, muốn thu thập hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Không có. Ai? Thở dài, nếu không có cách nào, cũng là bất đắc dĩ. Lăng Vân Phong đã hủy dịệt rồi, không có cần thiết ở thêm. Dưới một mục đích địa, chính là Quỳnh Hoa Tiên Đạo, chính mình lại đi một chuyến Quỳnh Hoa Tiên Đạo, liền trở lại trung ương đại lục, nghĩ đến, thẩm nạn sự tình cũng đã tiến hành đến kết thúc đi. Sau một ngày, Hoàng Vũ đi tới Quỳnh Hoa Tiên Đạo, còn không tiến vào, Hoàng Vũ cũng cảm giác được một luồng tà ác khí tức, mùi máu tanh cực kỳ Hoàng Vũ biến sắc mặt, lại có thể có người dám động Quỳnh Hoa Tiên Đảo. Hoàng Vũ bồn mực, này Quỳnh Hoa Tiên Đảo có thể không yếu, trừ mình ra, e sợ không ai có thể dễ dàng đánh vào Quỳnh Hoa Tiên Đảo. Đặc biệt là tại này chân võ Đại Lục, càng không ai có thể làm được. Đống nhiên Hoàng Vũ biến sắc mặt, có thể làm được tất cả những thứ này, chỉ sợ cũng chỉ có một người, vậy thì là mới vừa từ Lăng Vân Phong đi ra không lâu hết huyết sát lao tổ. Chết tiệt. Hoàng Vũ mở ra Thiên Phạt chi nhãn, rất nhanh sẽ phát hiện người kia, chính là huyết sát lao tổ. Cái tên này một thân quần áo màu đỏ ngòm, con mắt cũng là màu đỏ tím. Lúc này đang cùng Vương Quỳnh đối lờ hợp ở Vương Quỳnh mượn trận pháp sức mạnh, cùng cái kia huyết sát lão tổ Giang Cơ. Xem tình huống, Vương Quỳnh cũng kiên trì không được bao lâu. Hoàng Vũ không biết này huyết sát lao tổ tới nơi này làm gì, nhưng có thể khẳng định chính là cái tên này, tất nhiên là vì khôi phục thực lực, nơi bình thường, căn bản không đủ để để hắn khôi phục sức mạnh của bản thân, mà tại này chân võ đại lục, ngoại trừ Lăng Vân Phong ở ngoài, linh khí nồng nặc nhất địa phương, e sợ cũng chỉ có này Quỳnh Hoa Tiên Đạo, không nghĩ tới, này huyết sát lao tổ lại tìm tới. Bất quá, đối với Hoàng Vũ tới nói nhưng cũng là một chuyện tốt, nếu như cái kia huyết sát lão tổ đến không phải này quỳnh Hoa Tiên Đạo, chính mình phải tìm được hắn cũng thật là không dễ dàng. Thông Thiên, đi ra." Hoàng Vũ vung tay lên, đem Lăng Vân Tháp cho kêu gọi ra. "Ồ, đây là Ma đầu này, Người vẫn đúng là tìm tới." Thông Thiên phát hiện huyết sát lao tổ sau khi, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Vũ lại tìm tới đối phương. "Chết tiệt." Thông Thiên vừa xuất hiện, huyết sát lão tổ cũng cảm giác được, "Khốn nạn, khốn nạn, cái tên lão già khốn nạn lại xuất hiện." Thông Thiên xuất hiện, để huyết sát lão tổ nghiến nghiến lợi. Bây giờ huyết sắt lao tổ thực lực vẫn không có triệt để khôi phục, đối mặt thông thiên, còn lực có thừa, nguy mô, hiện tại vẫn là có thể đụng một cái, nhưng một khi liều mạng, thực lực của chính mình lại sẽ giảm mạnh, đã như thế, muốn khôi phục, cần thời gian, liền muốn trường rất nhiều, này không phải là huyết thiếu lao tổ đồng ý nhìn thấy. Hắn bây giờ mục đích, chính là chờ khôi phục thực lực tới trình độ nhất định, sau đó liền đánh vỡ không gian, phi thăng thượng giới, tới đó mới có thể tìm kiếm bản tôn. Đem bản tôn cho cứu ra, đến thời điểm bản tôn cứu ra, dung hợp sau khi, như vậy liền có thể lần thứ 2 lâm thế, chân chính phục sinh. Đi. Huyết Sát lão tổ không có chút gì do dự, lập tức liền từ bỏ tiến công Quỳnh Hoa Thiên Đạo, muốn rời khỏi nơi này. Cả người hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng Hoàng Vũ làm sao có khả năng để hắn thoát đi? Bây giờ Hoàng Vũ đạt tới nắm giữ thần long đại lục thiên địa lực lượng pháp tắc, này Huyết Sát lão tổ tuy rằng cường hãn, sức mạnh cũng xác thực có thể không bị Hoàng Vũ hạn chế, nhưng dù sao thực lực của hắn bị suy yếu, vẹn vẹn chỉ là một tiên nguyên thần, hơn nữa còn là bị trấn áp vô số năm, vì đó, hết sức yếu ớt, tuy rằng hiện đang khôi phục không ít, nhưng hoàng Vũ thực lực nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, phải biết, lúc trước vẫn có. Thể cùng ma hoàng đại chiến mà bất phân Muốn đi, không dễ như vậy." Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, linh hồn quân quanh, cho ta chói buộc, hư vô chi hỏa, cho ta tiêu đốt. Đối với cái tên này, Hoàng Vũ có thể không có nương tay chút nào, hơn nữa cũng không dám lưu thủ, dù sao huyết sát lao tổ uy danh, quá khủng bố, liền trí tôn đều bị đánh chết, tuy rằng chỉ là một tiên nguyên thần, nhưng thực lực cường hãn, quyết không thể xem thường. Hoàng Vũ là chân thực cảm giác được, thực lực của người này, đặt tới tiên vũ cảnh, tuy rằng chỉ có thể phát huy ra linh cảnh đỉnh cao thực lực, nhưng so với giống nhau linh cảnh đỉnh cao, có thể phải cường hãn hơn quá nhiều đi. Vì lẽ đó, vừa ra tay chính là tòa lực Bây giờ cái tên này vẫn không có đột sắc, nằm ở nguyên thần trạng thái, chính mình tu luyện linh hồn quấn quanh cùng hư vô chi hỏa, chính là cái tên này khắc tinh, hơn nữa Thông Thiên lợi dụng Lăng Vân Tháp giúp đỡ, này huyết sát lao tổ muốn muốn trốn khỏi, đều không có bất kỳ độ khả thi. Huyết sát lao tổ bị nhốt lại, nhất thời kêu thảm thiết không ngớt. A, khốn nạn, khốn nạn, Thông Thiên, ngươi tên khốn kiếp này, thả ra ta, mau thả ta ra. Thả ra? Không thể. Thông Thiên lắc đầu nói, còn thả ngươi đi ra ngoài hại người sao? Ngươi không phải đã buông tha ta sao? Huyết sát lão tổ mặc dù đối với Thông Thiên hận thấu xương, nhưng vào giờ phút này, cũng không dám lại nói dọa. Dù sao lúc này mình bị áp chế, vốn cho là cùng Thông Thiên khá là, cũng bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân tình huống, mặc dù là không được lại, muốn trốn khỏi cũng không phải việc khó gì, nhưng không ngờ tới, Thông Thiên Quy Phụ thiếu niên kia lại nắm giữ toàn bộ thần long đại lục thiên địa lực lượng phát tác, này lực lượng phát tắc đối với mình tạo thành thương tổn to lớn. Mặt khác, thiếu niên này tu luyện sức mạnh, lực lượng linh hồn, còn có hư vô chi hỏa, này chính là khắc tinh của chính mình. Đã như thế, mới dẫn đến chính mình lấy chạm mặt liền rơi xuống hạ phong. Buông tha ngươi, trước mắt buông tha ngươi, cũng không phải bản ý của ta, mà là chủ nhân ta gặp phải nguy cơ, không thể không đi. Đi trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó mà thôi, hiện tại nguy cơ đã diệt trừ, tự nhiên cũng phải đưa ngươi nắm lên đến, không sau đó hoạn vô cùng." Thông Thiên lạnh rên một tiếng nói rằng: "Thiếu niên, ngươi vâng tha ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều, cho ngươi trí cường công pháp, cho ngươi ma thần khí, để thực lực của ngươi tăng nhanh như gió, để ngươi thành vì thiên hạ chủ nhân, thậm chí thành vì là tiên giới trí tôn." Huyết Sát lao tổ lúc này mới ý thức được, chính mình bây giờ là nắm giữ tại thiếu niên ở trước mắt tay, hắn tâm vui vẻ, vội vàng nói: "Thực lực, quyền lợi, mỹ nữ, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, chỉ cần ngươi đồng ý vâng tha ta." Hoàng Vũ nghe vậy nở nụ cười Nói, thiên hạ này chủ nhân không phải là ta. Điểm này ta căn bản cũng không cần, còn tiền tài mỹ nữ, quyền lợi, lẽ nào ngươi cho rằng ta không có? Thế nhưng, thực lực của ngươi quá yếu, hơn nữa, ngươi không có cường hãn vũ khí, này Lăng Vân Tháp mặc dù không tệ, dù sao chỉ là một cái linh bảo mà thôi. Nếu như ngươi buông tha ta, đồng thời trợ giúp ta phi thăng thượng giới, ta có thể cho ngươi vũ khí cường đại hơn, thần ma khí, thần ma khí đạt tới so với linh bảo, tiên khí nhân vật càng mạnh mẽ. Huyết sát lão tổ đạo, nghĩ đến, ngươi cũng biết ta huyết sát lão tổ là người nào, ta đã từng tung hoành thiên hạ, tiên vũ cảnh vô số. Liển Chí Tôn đều bị ta chém giết một người, thực lực cường hãn cực kỳ, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi việc tu luyện của ta công pháp, để ngươi vượt qua tiên vũ cảnh, vượt qua trí Tôn. Hoàng Vũ nghe vậy cười nói, không cần thiết, công pháp, ta cũng có, công pháp của ngươi ta so với yến có, yêu thích, còn ngươi thần ma khí, ta cũng không để ý, nói cho ngươi, ta không chỉ là luyện đan sư, vẫn là luyện khí sư, vũ khí cũng không phải nói càng cường đại càng tốt, mà là thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất, công pháp cũng giống như vậy, công pháp của ta, bây giờ là thích hợp nhất chính mình, vũ khí cũng là như thế. Còn tu vi, ta hiện tại tuy rằng tu vi không cao, nhưng rất nhanh sẽ có thể tăng lên. Ngươi, ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng sự tình thật là ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Nếu như không có tốt công pháp, không có mạnh mẽ vũ khí, ngươi có thể trưởng thành sao? Huyết sát lao tổ tức giận đến không nhẹ, chính mình lại bị coi thường, lại không đem công pháp của chính mình cùng thần ma khí đặt ở mắt. Vậy thì không cần ngươi lo lắng." Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Ngươi quá thấp xem ta, ta bây giờ tu luyện vẫn chưa tới 10 năm, cũng đã đạt đến bây giờ mức độ, muốn vượt qua tiên vũ cảnh, vượt qua chí tôn, lấy ta tứ chết, vậy tuyệt đối là dễ như ăn cháo." Từ đại, vô tri Huyết Sắt lão tổ tức giận đến thổ huyết, cái tên này, thì ra là như vậy ý nghĩ, chính mình lại không có chút nào bị đặt ở mắt, muốn chính mình đường đường huyết sắt lão tổ, tại tiên giới đều là nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái phá toái cái tiểu, như vậy xem thường, tâm phiền muộn có thể tưởng tượng được. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 332. Chương 332, Huyết sát bí thuật ha ha, hôm nay, bất luận ngươi nói thế nào, coi như là thiên hoa bay loạn đều phải chết." Hoàng Vũ nói. "Ngươi, ngươi." Huyết Sắt lão tổ nghe vậy tức giận đến không nhẹ, nghiêm khắc mà trừng mắt Hoàng Vũ đạo: Rất tốt, nếu ngươi nhất định phải giết ta, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi." Nói xong huyết sát lao tổ, cả người hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về Hoàng Vũ trùng giắt tới. Giống như một đạo lưỡi đỏ giống như vậy, đem Hoàng Vũ cả người đều vờn quăng lên. "Không được, đây là huyết sát bí thuật. Thông tin giật nảy cả mình, vội hỏi, "Cẩn thận, tuyệt đối không nên để này màu máu chủ xâm nhập trong cơ thể, không phải vậy liền lãng phiến." Hoàng Vũ cũng không đặt ở mắt, khinh lên một tiếng. "Hư vô chi hỏa." Cái kia màu máu chủ, gặp phải hư vô chi hỏa, trong nháy mắt bắt đầu cháy rực rực, Hoàng Vũ phi thân nhảy một cái, lùi lại mấy bước. Hồng Muge, giết cho ta." Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, tay bắn ra một đạo màu tím kim phép, nghiêm khắc mà đóng ở cái kia một khối màu máu chú trên. "A." Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, huyết sát lao tổ bị đóng đinh. Lúc này hệ thống cũng vang lên nhắc nhở âm thanh, "Ken, chúc mừng tờ Lệ ơ đánh chết huyết sát lão tổ phân thân, thu được tiên thạch một triệu." "Ken, chúc mừng tờ Lệ ơ thu được huyết sát bí thuật, Một triệu tiên thạch, còn có huyết sát bí thuật." Này huyết sát bí thuật xem ra thật không đơn giản. Vừa nhìn bên dưới, nhưng là khẽ nhíu mày, này huyết sát bí thuật cũng thật là cấp bí pháp, bất quá, này huyết sát bí thuật cũng không thích hợp chính mình tu luyện, đáng tiếc. Hoàng Vũ đem huyết sát bí thuật thu cẩn thận, đánh chết huyết sát lão tổ, chính mình không có thu được chỗ tốt gì, cũng chính là có thêm một triệu tiên thạch mà thôi. Bây giờ Quỳnh Hoa Tiên Đạo sự tình giải quyết, Hoàng Vũ không có ở lâu, liền hướng về Trung ương Đại Lục chạy đi. Tiên Đạo Tông. Hoàng Vũ nhìn thẩm nạn nói, sự tình làm được thế nào rồi? Về chủ nhân, bây giờ toàn bộ Trung ương Đại Lục cũng đã nắm giữ tại tay, cái khác ba khối đại lục người cũng đã liên hệ, bây giờ chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể đem những cái khác 3 khối đại lục công đánh xuống." Thẩm nạn nói rằng. "Được, rất tốt. Hoàng Vũ đạo, ngày mai, đồng thời tấn công cái khác 3 khối đại lục." Trung ương đại lục thực lực, so với cái khác ba khối đại lục đều muốn rõ ràng cao hơn một đoạn, còn chân vỡ đại lục đã sớm nắm giữ ở hoàng vũ tay, vì lẽ đó, bây giờ chỉ cần nắm giữ cái khác ba khối đại lục, như vậy toàn bộ thần long đại lục liền nắm giữ tại tay mình. Đã tới, chủ nhân, cái này không quá hiện thực, cái kia đường hầm vận chuyển, một lần nhiều nhất chỉ có thể chuyển tổng ba người, hơn nữa, thực lực muốn đạt đến phá toái cảnh mới được. Thầm Ngạn nghe vậy cười khổ nói, cái này ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết là được rồi, chỉ là truyền tống trận, ta có thể trực tiếp mở ra thông đạo, đem năm khối đại lục đều liên tiếp lại. Hoàng Vũ tại từ chân võ đại lục đi tới Trung ương đại lục thời điểm cũng đã đem Trung ương đại lục cùng chân võ đại lục triệt để liên tiếp lên tại hai khối đại lục trong lúc đó thành lập một cái hiểu rõ cái lối đi này đủ sức cầm cự hơn ngàn người đồng thời thông qua chờ mình triệt để nắm giữ thần Long đại lục sau khi Hoàng Vũ chuẩn bị đem năm khối đại lục đều liên hợp lại trở thành một khối đại lục đi thôi ra lệnh một tiếng sau khi đại chiến liền muốn mở ra Hoàng Vũ mang theo mọi người đi tới để một con đường mở ra thông đạo liên khiến người ta trực tiếp tiến vào đại lục tất cả những thứ này Hoàg Vũ sẽ không tham dự vào không có ý nghĩa gì cái khác ba khối đại lục thực lực và trung ương đại lục chênh lệch quá lớn. Ba khối đại lục thực lực mạnh nhất võ giả đều chỉ là phá toái cảnh đỉnh cao, mà trung ương đại lục có linh cảnh cường giả tọa chấn, hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Bất quá, dù vậy, chiến đấu vẫn là kéo dài nửa năm. Thời gian nửa năm, Hoàng Vũ ngoại trừ tu luyện, chính là tại một linh thế giới chi cùng chúng nữ cùng nhau. Nửa năm sau, toàn bộ ba khối đại lục đều bị đánh hạ, Hoàng Vũ cũng rốt cục đem toàn bộ thần long đại lục nắm giữ ở tay. Tại Hoàng Vũ đem năm khối đại lục chỉnh hợp lại cùng nhau trong ngáy mắt, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Ken, chúc mừng tở Lễ hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ. keng Chúc mừng Đở Lêu triệt để nắm giữ thần Long Đại Lục, Long Châu dung nhập trong cơ thể. Ken, chúc mừng Đở Lêu thu được một nữ tiên thạch. Ken, chúc mừng Đở Lêu thu được thăng cấp thẻ một tấm. Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau khi thu được thu hoạch lại là khổng lồ như thế. Nhiệm vụ khen thưởng phát sinh ra biến hóa, một nữ tiên thạch, này còn không nói, quan trọng nhất chính là cái kia thăng cấp thẻ. Vốn là cho rằng chính mình phải đem tu vi đạt đến linh cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, lại không nghĩ rằng nhiệm vụ khen thưởng xuất hiện cấp thẻ, này cấp thẻ có thể để cho tu vi của chính mình cảnh giới tăng lên một đẳng cấp. Như vậy chính mình là có thể trực tiếp sử dụng thăng cấp thẻ tăng cao tu vi. Hoàng Vũ không có chút gì do dự, lựa chọn tăng cao tu vi để cấp. Ken, đột lợi có hay không sử dụng thăng cấp thẻ? Vâng. Ken, đột lợi tiêu hao thăng cấp thẻ một tấm, tu vi tăng lên, đặt đến linh cảnh một tầng. Theo gợi ý của hệ thống, Hoàng Vũ cảm giác một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể mình, khi thế không ngừng kéo lên. Linh cảnh một tầng, rốt cuộc đến. Đây chính là linh cảnh sức mạnh sao? Hoàng Vũ cảm giác mình thực lực bây giờ, so với trước mắt mạnh hơn mấy lần không thôi. Bây giờ chính mình Mặc dù là không sử dụng thần Long đại lục sức mạnh chính mình cũng đủ để cùng giống nhau tiên Vũ cảnh cường giả chiến đấu thậm chí đem đánh chết lộ lộ chúng ta là thời điểm đi thượng giới chứ Hoàng Vũ nói chủ nhân ta kiến nghị chủ nhân ngươi còn muốn chờ trở, trở xuống chờ triệt để dung hợp một Linh thế giới cùng thần Long đại lục sau khi chủ nhân lại đi Tiên vũ đại lục không mượt lộ lộ nói rằng tại sao Hoàng Vũ hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói chủ nhân còn nhớ trước mắt tại Liễu Lâm Chấn đánh chết Trần Quan đưa sau lộ lộ nói nhớ tới này lại có quan hệ gì Hoàng Vũ ngay vậysứng sở nói rằng quan hệ này lớn hơn Chủ nhân đánh chết Trần Quang Bưu, bây giờ Trần Quang Bưu Sư Tôn đã khóa chặt không gian này vị diện, chỉ cần có người phi thăng thượng giới, hắn liền có thể biết, chủ nhân thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Trần Quang Bưu Sư Tôn so với, vẫn có chênh lệch. Lộ Lộ nói rằng, Trần Quang Bưu Sư Tôn, Hoàng Vũ khẽ cau mày, Trần Quang Bưu chính là Tiên Vũ cảnh, Sư Tôn của hắn thực lực hiển nhiên mạnh hơn không ít, nếu như là tại Thần Long đại lục, như vậy đánh chết Tiên Vũ cảnh, căn bản không phải việc khó gì, nhưng nếu như đi đến Tiên Vũ đại lục, cái kia lại không giống nhau, Tiên Vũ cảnh sơ kỳ cùng giả, chính mình không cần phải lo lắng, nhưng nếu như đối phương đạt đến Tiên Vũ cảnh kỳ, thậm chí càng mạnh hơn Vậy mình hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí phải chạy trốn cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Tiên Vũ đại lục cùng Thần Long đại lục hoàn toàn khác nhau, không cùng một đẳng cấp, có thể nói, Tiên Vũ đại lục so với Thần Long đại lục còn rộng rãi hơn vô số lần. Chính mình phi thăng tới Tiên Vũ đại lục sẽ có thay đổi to lớn, tại Thần Long đại lục, chính mình có thể rời non lớp biển, mà một khi đến Tiên Vũ đại lục, chính mình giơ lên một khối to lớn tảng đá cũng chưa chắc có thể làm được. Tại Thần Long đại lục, một quyền của mình đánh nát một ngọn núi lớn, đó là chuyện dễ dàng, nhưng đến Tiên Vũ đại lục, một quyền phòng trường đánh nát một tảng đá đều không nhất định có thể làm được, đây chính là chênh lệch Được rồi, Hoàng Vũ phiền muộn, không nghĩ tới, chính mình còn bị người nhìn chằm chằm. Nếu như không phải nếu như vậy, chính mình đi đến Tiên Vũ đại lục, thực lực tăng lên thì sẽ rất nhanh. Chính mình bây giờ có được hơn một bức tiên thạch, cũng không có thiếu cực phẩm linh thạch. Sẽ chờ nửa năm đi. Thời gian nửa năm nên đủ khiến chính mình đem Thần Long đại lục cùng một linh thế giới dung hợp lại cùng nhau. Thời gian như nước chảy, thời gian nửa năm rất nhanh sẽ quá khứ. Lộ lộ, bắt đầu dung hợp. Được. Ken, đợi lẽ có hay không dung hợp một linh thế giới cùng Thần Long đại lục? Hệ thống truyền ra nhắc nhở âm thanh. Dung hợp. Hoàng Vũ vừa dứt tiếng, Toàn bộ Thần Long Đại Lục liền lắp chuyển động, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, làn sóng dữ dảo. Chơi ạ, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thế giới tận thế đến sao? Đại lục dung hợp, kinh khủng đến mức nào, uy thế biết bao cường hãn. Mặc dù là Hoàng Vũ không chế Thần Long Đại Lục, cũng cảm giác được này sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh như vậy, mặc dù là tiên vũ chí tôn cũng chỉ đến như thế đi. Sức mạnh to lớn, đem Hoàng Vũ dung ra vết máu. Bị thương. Bất quá, Hoàng Vũ biết rằng, đây là thời điểm mấu chốt, quyết không thể xem thường. Dung hợp cần thất thất 40 ngày, tại này thất thất trong vòng 40 ngày, mình tuyệt đối không thể có một tia thả lòng. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Hoàng Vũ cười khổ không thôi, này tiêu hao cũng quá lớn, nếu như không phải là mình tinh thần lực cường hãn, é sợ kiên trì không được bao lâu. May mà chính mình chuẩn bị đầy đủ, đem toàn bộ cực phẩm linh thạch đều đổi thành đan dược, có thể giúp chính mình khôi phục linh lực cùng tinh thần lực. Liền như vậy, một đường kiên trì, rốt cục đến ngày cuối cùng. Hoàng Vũ tự thân đan dược cũng tiêu hao hết tất, lúc này Hoàng Vũ tiêu hao cũng đạt đến cực hạn. Chết tiệt, dược không có. Hoàng Vũ hơi thay đổi sắc mặt, bản coi chính mình chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ, nhưng không nghĩ tới, vẫn là thiếu mà hiện tại nhưng không có cách nào hối đối. Làm sao bây giờ? Hoàng Vũ hiện tại thập phần sốt ruột. Dựa theo tiêu hao như thế tốc độ, chính mình vẫn có thể kiên trì nửa ngày, đã như thế, liền còn có mấy cái canh giờ, chính mình không cách nào kiên trì, cái kia. Vậy thì quá không ổn. Lộ Lộ, có biện pháp nào hay không? Hoàng Vũ chỉ có thể dựa vào Lộ Lộ. Chủ nhân, kiên trì. Trên thực tế Lộ Lộ cũng là rất gấp, hoàn toàn không có cách nào. Chết thiệt. Hoàng Vũ điên cuồng vận chuyển Hồng Mông tạo hóa quyết cùng hôn Độn Chân La Một chu thiên, hai cái chu thiên. Hoàng Vũ vận chuyển tới cực hạn. Ta tuyệt không có thể thất bại. Hoàng Vũ gào thét. Một khi dung hợp thất bại, như vậy liền mang ý nghĩa chính mình nếu như đi toàn bộ thần long đại lục cùng một linh thế giới, cả người tu vi cũng phải rơi xuống, hết thể đều muốn từ đầu bắt đầu, này không phải là Hoàng Vũ đồng ý ầm ầm. Vào lúc này, đột phá. Hồng Mông tạo hóa quyết đột phá đến tầng thứ hai. Hệ thống truyền đến nhắc nhở, keng, chúc mừng tờ lễ ở Hồng Mông tạo hóa quyết đạt đến tầng thứ hai. Tinh thần lực tăng vọt mấy lần. Cùng trước mắt so với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàng Vũ đại hỉ, Hồng Mông hóa quyết đột phá, hoàn toàn giảm chính mình áp lực. Bây giờ, đừng nói kiên trì nửa co như kiên trì nữa nửa tháng đều hoàn toàn không có vấn đề. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng tư viện. Chương 333. Chương 333, tới Tiên Vũ đại lục đã như thế, Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Dung hợp một Linh thế giới cùng Thần Long đại lục, bây giờ là không có bất cứ hồi hồi gì, không cần lo lắng. Rất nhanh thời gian trôi qua, hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, keng, một Linh không gian cùng Thần Long đại lục dung hợp thành công, hình thành thế giới mới, xin đặt tên. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, nói, Chân Võ đại thế giới. Keng, mệnh danh thành công. Dung hợp thành công. Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi. Lúc này toàn bộ chân võ đại thế giới chính là thế giới thuộc về mình, toàn bộ thiên địa đều tại tầm kiểm soát của mình. Hoàng Vũ rõ ràng phát hiện, chính mình có thể điều động toàn bộ chân võ đại thế giới sức mạnh, chỉ cần mình có đầy đủ tinh thần lực, cái kia là có thể điều động đầy đủ chân võ đại thế giới sức mạnh. Chân võ đại thế giới cùng trước mắt một Linh thế giới so với, còn rộng rãi hơn vô số lần, bất quá, cùng thần long đại lục so với nhưng không có mở rộng bao nhiêu. Nhưng linh khí, nhưng là thập phần nồng nặc. Cùng với trước so với, thế giới to nhỏ tuy rằng không có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng trên thực tế, này toàn bộ thế giới linh khí nhưng tăng lên một cấp bậc. Bây giờ chân võ đại thế giới lực lượng phát tắc, so với thần long đại lục cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ toàn bộ chân võ đại thế giới điểm cao nhất cũng không phải phá toái cảnh, mà là linh cảnh. Đương nhiên, làm toàn bộ thế giới chủ thể, Hoàng Vũ là có thể lựa chọn điều khiển toàn bộ thế giới phát tắc, có thể mang linh cảnh này một điểm cao nhất thay đổi, lại phục hồi thành vì là phá toái cảnh, thậm chí càng thấp hơn cũng có thể. Bất quá, nếu muốn trên điều, vậy thì không hiện thực, dù sao, bên trong thế giới linh khí phẩm chất chỉ là đạt đến mức độ như thế, muốn đạt đến tiên vũ cảnh, căn bản không thể, bởi vì toàn bộ chân võ đại thế giới không có tiên linh khí, lại tiên linh khí mới thật sự là tiến giai tiên vũ cảnh căn chốt. Lộ Lộ, người không sao chứ?" Hoàng Vũ quan tâm hỏi. Dù sao vừa thế giới dung hợp, phát sinh biến hoa to lớn, Hoàng Vũ lo lắng nữ nhân của chính mình, thì có Lộ Lộ, đừng xem thế giới dung hợp cùng hệ thống quan hệ không lớn, nhưng trên thực tế, Hoàng Vũ rõ ràng, tại này, Lộ Lộ áp lực là to lớn nhất, thậm chí so với tự bản thân còn lớn hơn. Nếu như không có Lộ Lộ trợ giúp, chính mình muốn dung hợp thế giới, căn bản không quá hiện thực. "Không có chuyện gì." Lộ Lộ sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn là mang theo nụ cười, chỉ là tiêu hao có chút đại. "Không có chuyện gì là tốt rồi." Hoàng Vũ cũng thở phào nhẹ nhóm, Lộ Lộ là sẽ không lừa gạt mình, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoàng Vũ có chút đau lòng. Hừ, bất quá, khoảng thời gian này, liền không có cách nào trợ giúp chủ nhân, Lộ Lộ muốn ngủ say một quãng thời gian, cần một tháng, một tháng này phải nhờ vào chủ nhân chính mình, ta kiến nghị, chủ nhân tạm thời vẫn là không muốn phi thăng thượng giới. Lộ Lộ nói. Ta biết, Lộ Lộ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta không cần ngươi lo lắng. Hoàng Vũ nói rằng. Lộ Lộ rơi vào trạng thái ngủ say sau khi, Hoàng Vũ tiến vào thế giới của chính mình chi, đi tới chính mình nữ nhân chỗ ở. Nhìn thấy chúng nữ đều bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cổ Hương, Triệu Uyển Nhi trở nữ tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh hơn, tại thế giới của chính mình bên trong, chính mình là tuyệt đối chủ thể, tự nhiên đối với nữ nhân của chính mình đặc biệt chăm sóc. Mà chính mình Hải Vương An, tư chất tuyệt đối người tiên. Để Hoàng Vũ đều khiếp sợ, tên tiểu tử này, mới 3 tuổi mà thôi, lại liền đặt đến lôi kiếp cảnh, quá kinh người, như vậy tốc độ tu luyện, thực sự là khủng bố. Nửa tháng sau, Hoàng Vũ đem toàn bộ thế giới sự tình đều xử lý tốt, hết thảy đều tởn ở nhiên có thứ tự, mà nữ nhân của chính mình cũng đang cố gắng tu luyện Hy vọng có một ngày có thể trợ giúp chính mình. Dù sao, chính mình muốn đi Tiên Vũ Đại Lục, thực lực của bọn họ căn bản không đầy đủ, không chỉ giúp không được chính mình, ngược lại sẽ thành vì là phiền toái. Đó cũng không là Hoàng Vũ muốn. Cho tới cái kia Trần Quang Bưu Sư Tôn, Hoàng Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá, may là chính mình dung hợp Thần Long Đại Lục, bây giờ thành vì chân võ đại thế giới, triệt để ngăn cách ngoại giới. Vì lẽ đó, bây giờ Trần Quang Bưu Sư Tôn, tuy rằng hết sức lợi hại, nhưng cũng không cách nào lại tìm kiếm chân võ đại thế giới tin tức, không cách nào cảm nhận được hơi thở của chính mình. Hoàng Vũ xé rách không gian, nhảy lên một cái, tiến vào không gian thông đạo. Thật lớn áp lực. Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ, chính mình sẽ rách không gian, lén qua thượng giới, này không phải là cái gì hài lòng sự tình. Hoàng Vũ rõ ràng cảm giác được, này không gian áp lực thập phần to lớn. Mặc dù là chính mình thân thể cực kỳ cường hãn, đều cảm giác được hết sức kinh người, khó có thể chống đối. Mở. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, đem thông đạo triệt để mở ra. Mở ra sau khi, trong nháy mắt lao ra thông đạo. Sau khi đi ra, Hoàng Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tới. Nơi này linh khí quả nhiên toàn bộ đều là tiên linh khí, không phải là hạ giới có thể so với. Bất quá, áp lực cũng rất lớn, tại hạ giới, chính mình có thể dễ dàng phi hành, nhưng ở đây, phi hành tiêu hao quá lớn. Lấy bản thân mình tình huống, chỉ có thể kiên trì mấy cái canh giờ. Mà tại hạ giới, coi như là một đường phi ở trên trời, đều không có vấn đề. Kích một hơi thật sâu. Hoàng vũ kiểm tra chính mình thuộc tính, hoàng vũ tu vi, linh cảnh một tầng, viên mãn, may mắn, 6 công kích, 199 nước phòng ngự, 199 nước né tránh, 199 nước môn phái, không tên gọi, thiên nhân trạm công pháp, hồng nông tạo hóa quyết, tầng thứ 2, hôn Linh thạch, tiên thạch 10100000000 vũ khí trang bị, tử quan giới, nhận chứa đồ, thuộc tính không biết, từ cơ kiếm, linh giai hạ phẩm, Ngũ Long đỉnh, linh giai hạ phẩm, Lôi quan đao, linh giai hạ phẩm, Hát phong kiếm, phẩm chất không biết, Lăng Vân Háp, hạ phẩm linh bảo, Kim Long hộ giáp, hạ phẩm linh khí, Tử vong thiên bi, hạ phẩm linh bảo, Sơ kỳ dị, phi đao thuật, linh giai hạ phẩm, Vật hái thuật, linh giai hạ phẩm, Thiên phạt chi nhãn, thần cấp, thần phong bộ, linh hạ phẩm, Thủ độ thuật, linh giai hạ phẩm, Kiếm thế tán Như Sơn kiếm thế, Nộ Lang kiếm thế, linh giai hạ phẩm, Hoàng Kim kiếm khí các bậc không biết, Vạn kiếm quy tông, linh giai hạ phẩm, luyện đan thuật, tiên cấp hạ phẩm, trấn võ. Đại thế giới, cấp 1, Phủ phong tuyết liên kiếm pháp, linh giai hạ phẩm, thanh mục đồng thuật, linh giai hạ phẩm, linh hồn xé rách, linh giai hạ phẩm, lôi quang dao pháp, linh giai hạ phẩm, thần long tê thiên thủ, linh giai phẩm, thần long hộ thuẫn, linh giai phẩm, siêu linh thuật, linh giai phẩm, hồng mông gai, tiên cấp hạ phẩm, không gian trói thuật, linh giai phẩm, bố thuật, cấp hạ phẩm, luyện khí thuật, cấp hạ phẩm, ngũ kỳ trận, thượng phẩm linh khí, sức chiến đấu. Của chính mình cùng với trước khá là có to lớn tiến bộ, để Hoàng Vũ bất ngờ chính là Chính mình may mắn chị gia tăng rồi một điểm, này may mắn chị, Hoàng Vũ một đường cũng không biết có tác dụng gì, cũng không có quan tâm, chờ lộ lộ tỉnh rồi, nhất định phải hỏi một chút, này may mắn chị đến cùng có ích lợi gì độ. Bất quá, ngoại trừ một chút biến hóa ở ngoài, chính mình phi thăng tới thượng giới, căn bản không có cái khác biến hóa. Để Hoàng Vũ có chút bực. Bất quá, may là chính mình lĩnh ngộ thiên phạt chi nhãn, này thiên phạt chi nhãn, nhưng là cấp bậc nhưng là thần cấp, tại này tiên vũ đại lục, cũng có mạnh mẽ hiệu quả, kiểm tra bốn phía tình huống, có thể thấy rõ ràng. Xem xong thu tính, hiểu rõ chính mình biến hóa sau khi Hoàng Vũ mới kiểm tra bốn phía. Cách đó không xa, là một chỗ dòng sông. Nước sông chạy trườn, giống như thiên quân vạn mã chạy băng băng mà qua. Phía dưới mấy trăm mét nơi, là một chỗ bằng phẳng bãi sông. Bãi sông bên trên, có một đám châu hoang đang uống nước. Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, lần này, chính mình đi tới Tiên Vũ Đại Lục lần thứ nhất săn thú, liền muốn bắt đầu rồi. Bất quá, để Hoàng Vũ giật mình chính là, này Tiên Vũ Đại Lục châu hoang, bất quá là giống nhau dã thu mà thôi, khi huyết lại có thể cùng một ít cấp 5 huyền thú sánh Không hổ là Tiên Vũ Đại Lục. Bất kể như thế nào, hiện tại chính mình nói độn Đánh một con châu hoàng, An Noné lại nói, Hoàng Vũ nghĩ cách, đố không khỏi sùng sục sùng sục kêu to lên. Phải biết, tại hạ giới, thực lực đạt đến cảnh giới này đã không biết nói bụng, nhưng ở Tiên Vũ đại lục nhưng là không được, chỉ có đạt đến Tiên Vũ cảnh mới có thể liếc cốc. Hoàng Kim kiếm khí, giết cho ta. Hoàng Vũ lấy ra chính mình Hoàng Kim kiếm khí, này kiếm khí uy lực cực kỳ, tại Tiên Vũ đại lục so với tại hạ giới, uy lực lại cường thịnh mấy phần. Hoàng Vũ hoảng sợ dị, chẳng lẽ mình triển khai vũ khí khác, thực lực cũng sẽ có bổ trợ sao? Như vậy, Hoàng Vũ lại thay đổi một loại công pháp, Lôi quang đao pháp. Lôi quang nắm tại tay, Đạo tiêu chớp, dần hiện ra đến. Nhưng uy lực nhưng là không có chính mình suy nghĩ cường đại như vậy. Thu hồi lôi quang đao sau khi, Hoàng Vũ Am Phó, xem ra lôi quang đao pháp cùng Hoàng Kim kiếm khí như thế, có bổ trợ công hiệu, cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy, hết thể sở kỳ hiệu đều uy lực gia tăng rồi. Lại thử một chút vũ khí khác. Vạn kiếm quy tông, kiếm khí ngang dọc, nhưng kết quả cũng giống như vậy. Bất quá, làm Hoàng Vũ đem Hoàng Kim kiếm khí dung nhập Vạn kiếm quy tông thời điểm, nhưng lại rất nhiều song rồi. Đã như thế, Hoàng Vũ liền rõ ràng, uy lực này tăng cường, phòng trường là bởi vì Hoàng Kim kiếm khí diễn cơ, cũng chỉ có Hoàng Kim kiếm khí muội có thể ở đây trở nên càng thêm lợi hại. Làm xong những ngày sau khi, Hoàng Vũ đem đánh tới một con trâu hằng, kéo dài tới một chỗ đất trống, xử lý một phen sau khi, đem mất mặt nhận không gian chi, rời đi nơi này. Hoàng Vũ cũng sẽ không nốc đến tại này bờ sông bên cạnh đóng trại nghỉ ngơi. Bờ sông bên cạnh đặt tới một ít giá thú, huyền thú, chờ chút tốt nhất săn ngồi địa phương, nơi này huyền thú gia thú, linh thú đều có. Là tốt nhất đồ ăn thu được địa. Chỉ nếu như có hiểu biết người đều biết rằng, một ít gia thú, huyền thú, Hoàng Vũ không lo lắng, nhưng linh thú, chính mình liền không nhất định có thể chống lại thậm chí còn có thể xuất hiện so với linh thú càng cao cấp tiên thú. Trước mắt, Hoàng Vũ đối với Tiên Vũ Đại Lục sự tình cũng có hiểu biết. Huyền thú bên trên là linh thú. Bây giờ thực lực của chính mình là linh cảnh một tầng, nguyên tưởng rằng chính mình đủ để đối phó linh cảnh đỉnh cao, đang đối mặt Tiên Vũ cảnh thời điểm, rầu gì, cũng có thể chạy trốn. Bất quá, đi tới nơi này Tiên Vũ Đại Lục sau khi, mới phát hiện chính mình có chút chắc hẳn phải vậy. Tinh tế phân tích một phen mới phát hiện, Tiên Vũ Đại Lục, cùng chân võ đại lục lệch thực sự là quá lớn. Chính mình tại hạ giới hay là có thể đối phó linh cảnh cao, nhưng ở đây, còn không được, chí ít Tại chính mình không có triệt để thích ứng trước mắt, vẫn không được. Đối phó linh cảnh hậu kỳ còn có thể, nếu như là linh cảnh đỉnh cao, chính mình vẫn là cần phải chạy trốn. Ma linh thú, trên thực tế, thì tương đương với linh cảnh cường giả. Mình có thể đối phó cấp thấp cùng cấp linh thú, nhưng nếu như gặp phải cao cấp linh thú, vẫn là lực có thua. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 334. Chương 334, Tiên Vũ đại lục sơ chiến ăn uống no đủ sau khi, Hoàng Vũ chuẩn bị 4 phía tìm kiếm một phen. Không có lộ lộ chỉ dẫn, liên chỉ có thể y dựa vào tự mình tìm bỏi. Thiên phạt chi nhãn kiểm tra, bốn phía là hoàn toàn trống trải. Vạn dặm bên trong, hoàn toàn không có bóng người. Hoàng Vũ không khỏi cảm thán, này tiên vũ đại lục, quá rộng rãi, vạn dặm xa lại không có bất kỳ người nào yên. Như vậy, ngược lại cũng làm phiền. Chính mình hiện tại không giống như là tại hạ giới như vậy, có thể bay hành, tốc độ kinh người, ngày đi ngàn dặm hoàn toàn không phải chuyện này, thậm chí vạn dặm xa cũng không cần quá thời gian dài. Bây giờ đi ra này vạn dặm rừng rậm, chính mình phòng trừng cần tiêu hao thời gian nửa tháng. Hoàng Vũ đem hai cánh phi long phóng ra. Hai cánh phi long sau khi đi ra, liền tăng lên, từng đạo từng đạo thiên lôi hạ xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Hoàng Vũ biết rằng Đây là hai cánh phi long thời khắc mấu chốt, vượt qua thiên kiếp, cái tên này là có thể tiến giai thành vì là linh thú. Một cấp linh thú, tương đương với linh cảnh một tầng. Hơn nữa bản thân nó năng lực phi hành vẫn còn, đúng là có thể để cho chính mình tốc độ nhanh rất nhiều. Sau một cái giờ, lôi kiếp rốt cục quá khứ, hai cánh phi long cũng thành công tăng lên, đã biến thành linh thú. Hoàng Vũ nhảy lên hai cánh phi long phía sau lưng. Đi, tiểu tử. Hoàng Vũ tùy tiện lựa chọn một phương hướng, Đông Vương. Sau 3 ngày, Hoàng Vũ để hai cánh phi long rơi xuống. 3 ngày kéo dài chạy đi, Hoàng Vũ tuy rằng không có cái gì Nhưng hai cánh phi long nhưng là mệt đến gần chết, nếu như tiếp tục, cái tên này có thể sẽ bị tươi sống mệt chết cũng có nói. Hoàng Vũ đem hai cánh phi long thu về để cho tụ dưỡng. Không có hai cánh phi long, chính mình không thể làm gì khác hơn là bước đi. Đi rồi ước chừng nửa ngày, Hoàng Vũ đột nhiên ngừng lại. Ám đạo không được, gặp phải làm phiền. Phía trước lại là một cái điệu long. Nay điệu long là một loại cực kỳ lợi hại linh thú, cái tên này là linh thú cấp 7. Làm phiền, lần này phòng trường lại muốn làm lỡ không ít thời gian. Hoàng Vũ bản muốn tránh ra, bất quá, xúc sinh này, nhưng là nhìn chằm chằm chính mình. Bất đắc dĩ, Thật sự là quá bất đắc dĩ. Chết tiệt xúc sinh. Hoàng Vũ giận dữ, mặc dù mình có thể đánh chết xúc sinh này, bất quá, e sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nộ, Hoàng Vũ thực sự là phẫn nộ. Hứng. Lúc này cái kia Điệu Long hướng về Hoàng Vũ vọt tới, tốc độ tuy rằng nhìn như chậm chậm, nhưng từng bước một đều là đất dùng nối chuyển. Cao tới 5 mét Điệu Long, khổng lồ chảo vô cùng sắp bén, cái kia khủng bố hàm răng còn dính nhuộm vết máu. Ún Tồn khủng bố. Bất quá, Hoàng Vũ cũng bực, chính mình cách xa như vậy, cũng không có trêu chọc sinh này, làm sao cái tên này liền nhìn chằm chính mình. Linh hồn quân quanh Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, tinh thần lực bộc phát ra, hình thành một cái lưới lớn, bay thẳng đến cái kia cao to địa long bao phủ quá khứ. Cái kia địa long dừng lại chờ xuống, nhưng rất nhanh liền tránh thoát khỏi đến. Hoàng Vũ bị đẩy lui một bước. Lợi hại, thực sự là lợi hại, không hổ là cấp 7 linh thú. Hoàng Kim kiếm khí, giết cho ta. Hoàng Vũ không do dự, Hoàng Kim kiếm khí triển khai ra, bây giờ Hoàng Vũ công kích lợi hại nhất chính là Hồng Mông Gai, thứ yếu chính là Hoàng Kim kiếm khí, này Hoàng Kim kiếm khí, không biết, có thể khẳng định, so với Hồng Mông Gai còn lợi hại hơn. Tuy rằng công kích không có hồng mông gai cường hãn, nhưng so với hồng mông gai, nhưng thực sự tốt hơn nhiều, dù sao Hoàng Kim kiếm khí không có hồng mông gai như vậy khiến người ta phiền muộn gì chứng về sau. Hoàng Kim kiếm khí triển khai ra, hóa thành từng trôi hoàng kim cự kiếm hướng về cái kia địa long thú giết tới. Lên ken ken. Cái kia địa long già thú ra cực kỳ cứng cỏi, từng tầng từng tầng vậy căn bản là không có cách đâm vào. Liên phong ngự đều không thể công phá. Hoàng Vũ chấn kinh rồi. Quá cường hãn, dĩ nhiên đạt đến mức độ như thế. Lẽ nào, chính mình thật muốn sử dụng tới hồng mông gai mới được. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Hoàng Vũ là tuyệt đối không muốn triển khai Hồng Mông Gai, bởi vì triển khai Hồng Mông Gai chính mình sẽ rơi vào một khoảng thời gian suy yếu kỷ, trong khoảng thời gian này bên trong chính mình đạt tới không có lực tự bảo vệ, hai cánh phi long cùng Hắc thủy huyền giao tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như gặp phải cấp 3 trở lên linh thú, căn bản là đối phó không được. Mà tại vùng rừng rậm này chi, mạnh mẽ huyền thú cũng không ít. Dọc theo đường đi, Hoàng Vũ liền gặp phải không ít, bất quá Hoàng Vũ triển khai Thiên phạt chi nhãn, cẩn thận tích ra. Nhưng tình này, chờ mình triển khai Hồng Mông Gai sau, liền không cách nào làm được, Thiên phạt chi nhãn cần tiêu hao không ít tinh thần lực, nếu như chính mình rơi vào trạng thái hư nhược, Nơi nào có năng lực chống đỡ thiên phạt chi nhãn, hoàng kim kiếm khí không được, như vậy triển khai trở xuống hư vô chi hỏa thử xem. Hư vô chi hỏa, cho ta đi. Hoàng Vũ bắn ra một đạo hư vô chi hỏa, hướng về cái kia điệu long thú công kích quá khứ, hư vô chi hỏa rất nhanh sẽ tại địa long thú trên người bắt đầu cháy rừng rực. Thấy cảnh này, Hoàng Vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười, số sinh này, thực sự là muốn chết, rốt cục vẫn là muốn chết đi. Bất quá, rất nhanh Hoàng Vũ liền không cười nổi. Hỏa diễm biến mất sau khi, cái kia địa long thú trên người vậy, vẻn vẹn chỉ là đỏ một điểm mà thôi, cũng không có cái gì quá đáng lo, ngược lại Cái kia điệu lang thú, nhưng là bị làm tức giận. Giống như một con phẫn nội trâu được giống như vậy, đạp đạp để hướng về Hoàng Vũ điên cuồng vọt tới, tốc độ so với trước mắt phải nhanh sắp tới gấp đôi không thôi. Con mắt thật to, đỏ đậm đỏ đậm. Thở hổn hển. Một đường vọt lên, nhấc lên từng trận cho bụi. Súc sinh này, Hoàng Vũ tức giận đến không nhẹ, súc sinh này lại nổi giận. Còn đạp thị trên mắt. Lao cũng không tin, còn đối phó không được một mình người súc sinh, Hoàng Vũ phẫn nộ đến cực hạn. Còn dám bắt nạt chính mình. Hoàng Vũ cho tới nay, đều là thuận buồm gió, tuy rằng có nguy cơ, nhưng cũng có thể chuyển nguy thành an, mặc dù là có nguy hiểm tính mạng trên một đời đều vượt qua đến đến rồi, nhưng cũng không có bị một con thú sinh như vậy từng bắt nạt. Ở đây, tại này Tiên Vũ lại lủng, chính mình liền như vậy không thể tả sao. Hoàng Vũ tâm kìm nén một luồng khí, nhìn cái kia điệu long thú xông lại, cũng chợt quát một tiếng, thần long tê thiên thủ, hai tay hóa thành long chảo, đột nhiên hướng trước mặt xé một cái. Cái kia điệu long thú bị tóm lấy, đột nhiên vung một cái, lăn xuống mấy chục mét. Quá cường hãn. Bất quá, tuy rằng không thể đem điệu long thú xé thành hai nửa, cũng đem ném ra ngoài. Như vậy nhiều lần ba, bốn lần. Hoàng Vũ cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Nhưng này địa long thú vẫn là sinh long hòa hổ. Hoàng Vũ ám phó, nếu như như vậy tiếp tục nữa, chính mình e sợ đều bị mà chết. Súc sinh này, nên có nhược điểm. Bất quá, này địa long thú nhược điểm ở nơi nào đây? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, thiên nhãn thuật mở ra, nhìn quét địa long thú toàn thân. Đột nhiên, Hoàng Vũ nhìn thấy địa long thú dưới hàm một cái điểm trắng. Này điểm trắng không phải rất lớn, đối lập ở mặt đất long thú toàn thân tới nói, cái này điểm trắng còn không bằng nó một chiếc răng làm đến đại. Nhưng nhìn thấy cái này điểm, Hoàng Vũ nhưng là vui mừng khôn xiết, cô đoán được không sai, cái này điểm trắng chính là này địa long thú nhược điểm. Nhìn lần thứ hai khí thế hùng hổ xông lên địa long thú, Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, "Xuất sinh, giờ chết của người đến." Hoàng Vũ tay nắm chặt, xuất hiện một cái cương châm. Đây là tinh thần lực bao vây hư vô chi hỏa cương châm, triển khai lên uy lực vô cùng. Phi đao thuật, đi. Hoàng Vũ tay tinh thần lực cương châm, dường như phi đao như thế, trong nháy mắt liền đến đến cái kia địa long thú trước mặt. Mắt thấy liền muốn đâm vào địa long thú hàm dưới điểm trắng, nhưng lại không nghĩ rằng, thời khắc lóe chốt, cái kia địa long thú lại cúi đầu xuống. Tinh thần lực cương châm cũng không có đâm vào cái kia điểm trắng bên trên, mà là đánh vào địa long thú tỉ trên. Trạm, muốn nổ tung lên. Cái kia địa long thú đầu bị chấn động trở xuống, lay động to lớn đầu, lấy lại sức được, nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, lần thứ hai vọt lên. Lần này, không có kích điểm trắng, chỉ là để địa long thú lay động một chút mà thôi, cũng không có bị quá lớn tổn hại. Phiền muộn, Hoàng Vũ cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Mà lúc này Hoàng Vũ cũng bị địa long thú sức mạnh kinh khủng cho sông tới trở xuống. Trên người phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng giống như vậy, cả người bị xô ra đi 10 mấy mét. Trong miệng phun ra một đống máu. Sốc xĩnh này, lại đem chính mình đục vào, hơn nữa còn bị thương. Bất quá, lúc này, Hoàng Vũ lần thứ hai nhìn thấy cái kia điểm trắng. Phi đao thuật Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, tay ngưng tụ lại một ngọn phi đao, đơn giản không lại ngưng tụ cương trầm. Phi đao hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, hô hấp trong lúc đó, liền tiến vào cái kia điểm trắng. Hững, phi đao đi vào địa long thú trong cơ thể, cái kia địa long thú nhất thời ổn định như thế, tiếp theo điên cuồng gào hét, tiếng kêu thê thảm. Bạo! Hoàng Vũ hét lớn một tiếng. Cái kia một đạo ngưng tụ thành phi đao tinh thần lực muốn nổ tung lên. Ấm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, địa long thú thân thể cao lớn, càng làm miễn cưỡng nổ bể ra đến. tung tóe. Lúc này hệ thống cũng truyền đến nhắc nhở âm thanh. Ken, chúc mừng tờ Lệ Ân đánh chết linh thú cấp 7 địa Long thú, thu được địa Long châu một viên. Ken, chúc mừng tờ Lệ Ân thu được hạ phẩm tiên thạch 10000. Ken, chúc mừng tờ Lệ Ân thu được Điệu Long giác một cái. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Hoàng Vũ ngồi xuống. Sớm biết này Điệu Long thú nhược điểm, chính mình cũng sẽ không tất như vậy phiền muộn. Hào phí đi sức lực thật lớn. Hoàng Vũ ăn vào một viên đan dược, mấy phút mới triệt để khôi phục lại. Sau đó mới kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Tiên thạch 10000, quá ít một chút, lại chỉ có 10000. Bất quá, cái kia Điệu Long châu, nhưng lại để Hoàng Vũ kinh ngạc. Địa Long Châu bên trong ẩn chứa long lực, lại là thuần túy long lực. Cái kia địa long giác, tác dụng cũng không nhỏ, có thể dùng để chế vũ khí, hơn nữa cực kỳ sắp bén. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, địa long giác chế tác được truy thủ, cắt vỡ vết thương là rất khó khép lại, so với giống nhau vật liệu có thể mạnh hơn quá nhiều đi. Thu hồi này 3 loại vật liệu sau khi, Hoàng Vũ mới suy nghĩ, này địa long thú làm sao sẽ đuổi theo chính mình chạy đây. Như còn có thêm Lộ Lộ tỉnh táo, nàng hẳn phải biết, bất quá, bây giờ khoảng cách Lộ Lộ tình lại còn có chừng 10 ngày. Đột nhiên Hoàng Vũ nhớ tới Địa Long Châu, này Địa Long Châu chi ẩn chứa long lực mà chính mình luyện hóa long châu, hơn nữa tu luyện Hỗn Độn Chân Lăng Quyết, lẽ nào cùng cái này có quan hệ? Đúng rồi, này điệu long thú đã đạt đến thời khắc mấu chốt, liền muốn đột phá đến linh thú cấp 8. E sợ nó đuổi theo chính mình, chính là nhân vì là duyên cớ này, chỉ cần có thể ăn đi lời của mình, như vậy huyết mạch của nó thì sẽ tăng thêm một bước, đã như thế, đột phá liền dễ dàng hơn nhiều, thậm chí có thể đột phá linh thú thành vì là tiên thú đều không nhất định. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Tư viện. Chương 335. Chương 335, mặc nguyệt Sâm lâm cái kia địa long đuổi theo chính mình, 8 10 chính là nguyên nhân này đem chuyện này ném ở một bên, tiếp tục tiến lên. Này điệu long thú bị chính mình đánh chết, mùi máu tanh thật xa liền có thể nghe thấy được, mình cũng không muốn trêu chọc một ít càng cường hãn linh thú tìm đến mình làm phiền. Vì lẽ đó, chính mình nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lại quá hai ngày, Hoàng Vũ rốt cục đi tới rừng rậm biên giới. Nơi này chu vi linh thú thiếu, Hoàng Vũ biết rằng chính mình cũng sắp ra mảnh này chết tiệt rừng rậm. Ở đây tuy rằng dược liệu rất nhiều, chính mình thu hoạch không ít, bất quá, dọc theo đường đi cũng là có chút sợ mất mật, gặp phải cao cấp linh thú cũng không ít, thậm chí giai cũng đã có. Xuyết chút nữa liền bị nhìn chằm Một khi bị giai linh thú nhìn chằm chằm, đó cũng không là chơi vui, chính mình còn không bắt được. Rốt cuộc có người ở. Nghỉ ngơi một trận sau khi, Hoàng Vũ phát hiện phía trước cách đó không xa, có ba người cùng một con linh thú chém giết. Này bất quá là một con cấp ba linh thú, Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không tha tại mắt, bất quá, ba người kia liền không giống, ba người kia thực lực, bất quá là linh cảnh một tầng 2 tầng mà thôi. Tuy rằng nhân số trên chiếm cư ưu thế, nhưng đối mặt này cấp 3 linh thú, nhưng có chút không biết làm thế nào, hơn nữa, ba người kinh nghiệm chiến đấu vừa nhìn liền biết, quá thiếu. Vì vậy căn bản không phải linh thú kia đối thủ. Hai nữ một nam. Một trong số đó nữ tu vi là linh cảnh 2 tầng, một nam một nữ khác là linh cảnh 1 tầng. Tu vi như thế, tại này ngoại vi, nhưng cũng là thập phần nguy hiểm. Bởi vì Lâm Viễn biết rằng, ở đây, mặc dù là rừng rậm ngoại vi, cũng không có thiếu linh thú, tuy rằng ít, nhưng vẫn có. Trước mắt không bao lâu, Lâm Viễn còn gặp được một con cấp 5 linh thú. Chạm! Một tiếng vang thật lớn, cái kia linh cảnh 1 tầng nữ hài bị linh thú kia một chảo đập phi, tầng tầng đánh vào một cây đại thụ bên trên. A Phi! Hai người khác hô to. Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Một trong số đó nam, giận dữ, hướng về linh thú kia điên cuồng xông lên trên. Tay trưởng Đaozer lên thật cao. Con nữ kia hải, nhưng là vội vã chạy đi nâng dậy cái kia bị đánh bay tiểu nữ. Hoàng Vũ vừa nhìn, âm thầm lắc đầu. Tiếp tục như vậy, ba người đều phải chết ở chỗ này. May là gặp phải chính mình, không phải vậy, liền xong. Hoàng Vũ nhẹ nhàng nhảy một cái, xuất hiện ở trước mặt. Đột nhiên một quyền đánh ra, tầng tầng đánh vào linh thú kia bên trên. Trong nháy mắt đem linh thú kia bắn cho phi. Một con cấp 3 linh thú mà thôi, vẫn đúng là không đặt ở mắt. Chạm. Linh thú kia đánh vào một tảng đá bên trên, tảng đá vỡ vụn, loạng choạng đứng lên. Nhìn thấy Hoàng Vũ, vô cùng phẫn nộ, hướng về Hoàng Vũ vọt tới. Súc sinh này. Hoàng Vũ nhìn không khỏi cười gần. súc sinh này, lại còn dám hướng về chính mình xông lại, to lớn miệng mở ra, đột nhiên hướng về chính mình cắn đi. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, lại là một quyền. Cú đấm này, Hoàng Vũ dùng ra 8 phần 10 sức mạnh, nặng nghề đánh vào linh thú kia trên đầu. Chỉ nghe đùng một tiếng, linh thú kia bị Hoàng Vũ một quyền đánh ngất đầu, ngã trên mặt đất, vết máu trầm rãi chảy ra. Mà cái kia lấy đau nam, nguyên bản nhìn liền muốn bị linh thú cho cắn chết, cả người đều ngây người, mà hiện tại nhưng phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. Tiền bối, đa tiền bối cứu giúp mà khác cái kia linh cảnh hai tầng nữ, nhìn thấy Hoàng Vũ đánh chết linh thú, đỡ cái kia hôn mê nữ đi tới. Lúc này, thiếu niên kia cũng tỉnh táo lại đến, nhìn Hoàng Vũ cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Hoàng Vũ xoay người lại, cái kia đã bị thương thiếu nữ nữ hải, nhất thời ngây người. Hoàng Vũ bực mình, cô gái này nhìn mình, làm sao liền đỡ ra? Chẳng lẽ mình có cái gì không đúng sao? Sơ sơ mặt của mình, nhìn cô gái kia nói, cô nương, ta có cái gì không đúng sao? Tiền bối, ngài, ngài là họ Dương sao? Cô gái kia nghe được Hoàng Vũ, trên mặt hơi đỏ lên, tiếp theo tràn đầy mong đợi hỏi. "Không vâng." Hoàng Vũ lắc đầu, Thập phần buồn bực, thiếu nữ này, làm sao như thế một phó biểu tình, hơn nữa, còn hỏi mình có phải là họ Dương sao. Đây là cái gì cái tình huống? Chính mình còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, thiếu nữ này biểu hiện, thực sự là để Hoàng Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, đột nhiên Hoàng Vũ nhớ tới một chuyện, vậy thì là Dương Lỗi, Tiên Vũ Chí Tôn Dương Lỗi. Hắn là họ Dương. Chính là Tiên Vũ Đại Lục không chế người, Tiên Vũ Chí Tôn. Hơn nữa hắn cùng mình là một màn như thế, chính mình còn phải đến hắn một ít ký ức. Lẽ nào, thiếu nữ này sở dĩ như vậy, là cùng hắn có quan hệ? Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, e sợ này cũng thật là có thể. Các ngươi là người nào? Hoàng Vũ nhìn ba người đạo, nơi này rất nguy hiểm, thực lực của các người, quá yếu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiên bối, ta tên Tiết Ngư Lan, hắn gọi Hà Thiên Mai, ta hỏi nữ hài gọi là Tiết Ngư Thủy, chúng ta là Mạc Nguyệt Thành thiết ra đệ tử, lần này đến Mạc Nguyệt Sâm Lâm là vì tìm kiếm tiên dương thảo." Thiết Ngư Lan nói. "Mạc Nguyệt Sâm Lâm?" Hoàng Vũ khẽ như mày, nhớ tới một cái chuyện, nhớ tới lúc trước Dương Lỗi thật giống cũng là đã nữa tại gặp phải tái nhật nhớ tới Tái Nhật Mai là Dương Lỗi đi tới Tiên Vũ Đại Lục gặp phải người thứ nhất, Tái Nhật Mai tuy rằng không có thành vì là Dương Lỗi nữ nhân, nhưng cũng thành Dương Lỗi trợ thủ đắc lực. Không để ý, Tái Nhật Mai đối với Dương Lỗi tình thân ý chủng, yêu đến nơi sâu xa, cuối cùng đồng lưỡi đều không có lập gia đình. Đương nhiên, Dương Lỗi cho nàng một cái hứa hẹn, lại không nghĩ rằng, hứa hẹn còn chưa hoàn thành, Dương Lỗi liền tao ngộ một lần to lớn uy hiếp, cuối cùng không thể không rơi vào luân hồi. A, nghĩ tới đây, Hoàng Vũ cảm giác đau đầu lợi hại. Phản phất có ngàn vạn cương chưng tại chính mình đầu gốc đâm giống như vậy, đau đến không muốn sống. Hoàng Vũ không thể không tự bỏ hồi ức. Tiền bối, ngài làm sao? Nhìn thấy Hoàng Vũ như vậy, Thiết Ngược Lan cùng Hà Thiên nhai sợ hết hồn, bất địu quan tâm hỏi. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, lấy lại sức được, lắc đầu nói, "Không, có chuyện gì, ta không có chuyện gì." "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Lúc này Thiết Ngược Lan cũng không muốn Hoàng Vũ có chuyện, vị tiền bối này cứu mình đám người, hơn nữa cùng vị kia tướng mạo quả thực là một màn như thế, điều này không khỏi làm cho Thiết Ngược Lan hoài nghi, nhớ tới Thiết ra một vị tổ tiên, đặt tới vị kia nữ nhân, cho tới nay, vị kia tổ tiên liền đã thông báo, nếu như tìm tới cùng vị kia như thế nam, liền muốn đem hắn đưa vào Thiết gia mang tới trước mặt nàng. Huống chi, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là Thiết Nhược Lan phải tìm Thiên Dương thảo, tại này Mạc nguyệt sơn lâm trì, nguy cơ trùng trùng, vị tiền bối này thực lực cao thâm, nếu như có sự giúp đỡ của hắn, như vậy tìm kiếm Thiên Dương thảo sự tình, liền muốn dễ dàng hơn nhiều, nguy hiểm cũng thì nhỏ hơn nhiều. Cái này cũng là Thiết Nhược Lan tâm một cái khác dự định, không biết tiền bối cao tính đại danh. Tiếp theo Thiết Nhược Lan lại nói, Hoàng Vũ cười cận, không có để ý, nói, ta tên Hoàng Vũ, các ngươi cũng không muốn tiền bối tiền bối ta tuổi cũng so với các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, gọi ta Hoàng đại ca là được rồi. Hoàng đại ca Đúng rồi, Hoàng đại ca, ngươi tới đây mạc nguyện xâm lâm cũng là vì tìm kiếm linh dược sao?" Thiết Ngược Lan vừa nghe, Hoàng Vũ đem tên của chính mình đều nói cho nhóm người mình, hơn nữa còn để nhỏ người mình xưng hô Hoàng đại ca, tâm cao hứng sau khi lại có chút thất vọng. Cao hứng chính là, Hoàng Vũ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp cận, không có những kia cao nhân tiền bối, cao cao tại thượng dạng, là như vậy dễ dàng thân cận, không hề có một chút cường giả giá, nhưng ở một phương diện khác, đối với Hoàng Vũ không phải họ Dương, không phải vị kia trí tôn, vị kia tổ tiên muốn tìm chí tôn, mà cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá, mặc dù như thế, cũng phải đem hắn mang về để hắn đi gặp một lần lão tổ. Đương nhiên, trước lúc này, muốn nghĩ một biện pháp để hắn hỗ trợ, trợ giúp chính mình tìm tới Thiên Dương thảo, nói như vậy, liền không thể tốt hơn. Mà lúc này Hoàng Vũ tuy rằng không biết Thiết Nhược Lan là tâm tư gì, nhưng cũng có thể thấy, nha đầu này khả năng có ý đồ với chính mình. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không thèm để ý, nàng muốn lợi dụng chính mình, chính mình làm sao không cần lợi dụng bọn họ đây? Chính mình mới vừa tới đến Tiên Vũ đại lục, nhân sinh địa không quen, lộ lộ vẫn còn trạng thái ngủ say, vì lẽ đó, chính mình chỉ có thể ý dựa vào chính mình, mà chính mình cần phải thấu hiểu Tiên Vũ đại lục. Như vậy dễ thực hiện nhất nhiên là này mấy người đến giúp đỡ chính mình, hoặc là nói, làm chính mình hướng đạo. Mà trước mắt ba người này, không vừa vẫn thích hợp sao? Húm hổ, ký ức này thiết ra, tựa hồ cùng Dương Lỗi có quan hệ, như vậy, chính mình đi thế ra, ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Hoàng Vũ gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu nói, cũng coi như là đi, ta trên thực tế, cũng không biết nơi này là Mạc Nguyệt Sâm Lâm, ta là nguyên bản ở tại Thâm Sơn chi tu luyện, lao ra để ta ra đến rèn luyện, nhưng không nghĩ tới bởi vì truyền tống xuất hiện bất ngờ, bị truyền tống đến này Mạc Nguyệt Sâm Lâm nơi sâu xa, đi rồi đã lâu mới đi ra đây. Hoàng Vũ biên một cái lời nói dối, thời cơ vẫn chưa tới, hơn nữa mình và các nàng cũng không có đến loại kia có thể tín nhiệm mức độ, vì lẽ đó Hoàng Vũ sẽ không đem chuyện của chính mình nói cho bọn họ biết. Hóa ra là như vậy. Thiết Nhược Lan có chút giật mình, nói: "Hoàng đại ca, ngươi thật là lợi hại, lại từ Mạc Nguyệt Sâm Lâm nơi sâu xa đi ra." Phải biết, này Mạc Nguyệt Sâm Lâm trì, linh thú đông đảo, thậm chí còn có tiên thú, mạnh mẽ tiên thú, những tiên thú kia thực lực đạt tới cực kỳ khủng bố, tục truyền người, này Mạc Nguyệt chi, chí có giai thú, vậy cũng là tương đương với tiên vũ cảnh tầng viên mãn cường giả siêu cấp. Thực lực đó đều tương đương với tiên đế cấp bậc mà chính mình thế ra, cũng chỉ có vị lao tổ kia mới đạt đến cảnh giới này, tiên vũ cảnh đỉnh cao viên mãn. Chính là bởi vì vị lao tổ kia tồn tại, thiết ra mới có thể chuyển thừa trăm văn năm, hơn nữa càng lúc càng lớn, toàn bộ mạc nguyệt thành, bây giờ chính là thiết gia tại không chế. Hoàng Vũ nghe vậy cười cười nói, thực lực của ta không có các người tưởng tượng chi cường đại như vậy, bất quá, đối phó giống nhau linh thú vẫn không có vấn đề, nhưng nếu như gặp phải mạnh mẽ linh thú, thậm chí là tiên thú, vậy thì chỉ có con đường trốn, dọc theo con đường này, đạt tới nguy cơ trùng trùng, có thể đi ra, không phải là như vậy dễ dàng đây. Ừm. Thiết Nhược Lan biết rằng Mạc Nguyệt Sâm Lâm thập phần cũng bố, Hoàng Vũ có thể đi ra sát thực không đơn giản, cũng biết, Hoàng Vũ nói như vậy, tất nhiên sẽ không là lời nói dối. Phải biết, mặc dù là tiên vũ cảnh, thậm chí là tiên vũ cảnh cường giả tối đỉnh, tại này Mạc Nguyệt Sâm Lâm trì, đều phải cẩn thận, không phải vậy nếu như bị mạnh mẽ tiến thú, vậy còn là rất nguy hiểm. Câu thật chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tang Tư viện. Chương 336. Bất quá, các ngươi phải tìm Thiên Dương hảo, ta ngược lại là có tin tức." Hoàng Vũ khẽ nói. "Ngươi thật sự biết rõ." Thiên Ngược Lan nghe vậy vui mừng quá đỗi, động bắt được Hoàng Vũ cánh tay. Khục khục. Một bên Hà Thiên Nhai không khỏi hò khan một tiếng. Thiết Nhược Lan nghe xong, cái này mới phát hiện mình động tác này thật sự là quá mập mờ rồi, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vẻ bộn bung lòng tay ra, nói: "Hoàng đại ca, cái kia Thiên Dương thảo đến cùng ở nơi nào? Các ngươi theo ta đi là được." Trên thực tế Hoàng Vũ chính mình tiểu thu hoạch rồi một cây Thiên Dương thảo, hơn nữa còn là vạn năm đấy, chỉ có điều, cái này vạn năm Thiên Dương thảo, nếu như cho bọn hắn lợi hữu ích, vậy thì quá lãng phí rồi. Cho nên, Hoàng Vũ ý định mang theo bọn hắn lại đi tìm một cây. Trước kia đi ngang qua địa phương, tiểu đã từng gặp, cho nên, đối với Hoàng Vũ mà nói, không có bất kỳ độ khó có thể nói là quen việc dễ làm. Thật tốt quá. Thiết Nhược Lan cùng Hà Thiên Nhai đều lộ ra rồi sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, trước đây, muốn trước tiên đem Thiết Nhược Thủy trị liệu xong, hiện tại thương thế của nàng cũng không thể kéo dài quá lâu. Hoàng Vũ chỉ chỉ Thiết Nhược Lan trong lượt Thiết Nhược Thủy nói ra. Hoàng đại ca, có biện pháp sao? Thiết Nhược Lan nghe xong nhìn xem Hoàng Vũ nói. Nàng vừa mới thế nhưng mà xem xét qua Thiết Nhược Thủy thương thế, trên người tuy nhiên mang theo chữa thương đan dược, cũng đã cho Thiết Nhược Thủy phục dụng, nhưng là căn bản không có bất cứ liệu quả nào khôi phục mà bắt đầu, thật sự là quá khó khăn. Hoàng Vũ gật đầu nói, yên tâm đi. Ta xuất thủ, cam đoan không có việc gì, như nước thương thế tuy nhiên thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng căn bản không phóng trong mắt ta. Vậy thì phiền toái hoàng đại ca rồi. Thiết dược Lan đem thiết dược thủy để xuống. Hoàng Vũ cho thiết dược thủy dạ vờ giả vị số xe mạch, trên thực tế, đối với thiết dược thủy thương thế, Hoàng Vũ đúng rồi như lòng bàn tay, hơn nữa trị liệu phương thức cũng là thập phần đơn giản, chỉ cần một viên thuốc như vậy đủ rồi, chính mình thế nhưng mà tiền cấp luyện đan sư, luyện chế ra đến năng lượng muốn cho thiết thủy chữa thương, đó là lại cực kỳ đơn giản rồi. Bắt về sau, Hoàng Vũ nói, không có vấn đề quá lớn, có thể trị liệu. Thật sự, thật quá rất đa tạ ngươi rồi Hoàng đại ca, nếu như không có gặp được lời của ngươi, thật không đến nên làm cái gì bây giờ. Thiết Nhược Thủy là thiết dược lan muội muội, nàng đối với muội muội mình tương thế tự nhiên là quan tâm nhất một cái, nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Thiết Nhược Lan tâm tình hết sức kích động. Không sao. Hoàng Vũ lấy ra một viên thuốc, cho Thiết Nhược Thủy ăn vào về sau, hai tay dán tại Thiết Nhược Thủy sau lưng, một cỗ hùng hồn linh lực rót vào Thiết Nhược Thủy trong cơ thể, là Thiết Nhược Thủy đem đan dược dược lực toàn bộ hóa đi ra. Chỉ chốc lát sau, triệu chứng Đợi đến lúc toàn hấp thu về sau, Thiết ho khan một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đem làm nàng chứng kiến chính mình dĩ nhiên là nằm ở một cái nam tử xa lạ trong lực thời điểm, lập tức tiêm kêu lên. Giang hai tay muốn một cái tắt phía tới. Hoàng Vũ một phát bắt được nàng bàn tay nhỏ bé. Lưu manh, thả ta ra. Thiết Nhược Thủy hét to. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, "Thả nàng. Muội muội, đừng sợ bậy, là hoàng đại ca cứu được ngươi nơi này." Mà Thiết Nhược Lan thấy thế lại càng hoảng sợ. "Tỷ tỷ, cái này, ta, cái kia, cái kia hoàng đại ca, ta, thực xin lỗi a." Đã biết chân tướng sự tình về sau, Thiết Nhược Thủy lập tức sắc mặt đỏ, thập phần không có ý tứ nhìn xem Hoàng Vũ. Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng Vũ lắc đầu, cười khổ không thôi, chính mình còn là lần đầu tiên bị người trở thành La Sắc Lang kia mà. Sớm biết như vậy nói như vậy, chính mình nên lại để cho Thiết Nhược Lan mình ôm lấy lấy. Cảm ơn ngươi, Hoàng đại ca. Mà lúc này Tiết Nhược Thủy cũng nhìn rõ ràng rồi Hoàng Vũ khuôn mặt, lập tức lên tiếng kinh hồ, "Ngươi, ngươi!" Mà lúc này, Thiết Nhược Lan một bà bưng kín Thiết Nhược Thủy miệng. "Làm sao vậy?" Hoàng Vũ xem xét, cái này Tiết Nhược Thủy nhìn rõ ràng chính mình về sau, cũng là như thế này một bước biểu lộ, lại để cho Hoàng Vũ càng là hoài nghi. Cung phòng đoàn đến, cái này đoán chừng là Dương Lỗi con hệ. Không có việc gì, không có gì, chỉ có điều chứng kiến Hoàng đại ca Dung bạo, cùng ta một vị trưởng bối rất giống, cho nên kinh ngạc mà thôi. Thiết Nhược Thủy cũng là người thông minh, gặp tình tình như vậy, nói gấp: "A, là như thế này." Hoàng Vũ cũng không có hỏi tới, mà chỉ nói: "Đi thôi, như nước thương thế cũng khá, chúng ta nhanh lên đi tìm Thiên Dương Thảo, bằng không thì trời tối rồi, có thể thì phiền toái." "Tốt, tốt, cái kia nhanh lên." Vừa nghe đến Thiên Dương Thảo sự tình, hai nữ đều trở nên kích động, Kim Dương Thảo thế nhưng mà quan hệ đến ba người đi theo Hoàng Vũ sau lưng, hướng phía chớ tháng rừng rậm nội bộ tiến đến. Sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ mang theo 3 người tới rồi trước kia hái tiên dương thảo địa phương. Bất quá, khi thấy xa xa tiên dương thảo chỗ thời điểm, Hoàng Vũ nhướng mày. Cái này có chút phiền phức rồi. Tiên dương thảo không phải trước kia tốt như vậy thu. Tại đây rõ ràng xuất hiện một đầu liệt hỏa báo. Cái này liệt hỏa báo thực lực là linh thú bắt dai. Một đầu bát giai linh thú, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, mặc dù là mình bây giờ, cũng lực có thua. Cho nên, muốn thu hoạch tiên dương thảo, hán độ khó so về chính mình trước kia thu hoạch vạn năm tiên dương thảo độ khó gia tăng lên mấy lần. Đợi một chút, Hoàng Vũ ngừng lại. Thì sao? Hoàng đại ca Thiên Ngực là nói, phía trước tiểu là thiên dương thảo chỗ trên mặt đất, bất quá, chúng ta có phiền thoái. Hoàng Vũ nói ra. "Phiền thoái. Độ khó, độ khó có cường đại linh thú đã tới." Thiên Nhược thủy xem xét Hoàng Vũ giọng điệu này, bề bộn dò hỏi. Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, đích thật là có cường đại linh thú, trước kia ta ở chỗ này đi ngang qua thời điểm, cũng không có phát hiện nơi này có một đầu liệt hỏa báo, hơn nữa còn là linh thú bắt giai liệt hỏa báo, số sinh này, có thể không phải chúng ta có thể đối phó đấy, mà bây giờ vấn đề là, chúng ta muốn lấy được tiên dương thảo." Như vậy nhất định cần phải đem cái này liệt hỏa báo dẫn dắt rời đi mới được, bằng không thì căn bản không cách nào hái thiên dương thảo. Vậy làm sao bây giờ? Hà Thiên Mai nói. Ta đi dẫn dắt rời đi cái kia liệt hỏa báo. Lúc này thời điểm Thiết Ngực Lan nói. Không được. Hà Thiên nhai cùng Thiết Ngực Thủy Đồng thời nói. Ngươi còn có những biện pháp sao khác? Thiết Ngực Lan nói. Ngươi không thể đi, ta đi. Hà Thiên Mai nói. Không được, thực lực của ngươi không đủ. Thiết Ngực Lan lắp đầu nói. Ta đi thôi, tỷ tỷ, thân pháp của ta tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, cho nên ta đi thôi. Thiết Ngực Thủy nói ra. Được rồi. Các ngươi đừng tay cọ, ta đi thôi." Hoàng Vũ nhìn xem cái này mấy cái ra hỏa, bọn hắn đi lời mà nói, quả thực là đưa đồ ăn còn không sai biệt lắm. Thực lực của bọn hắn, mạnh nhất cũng không quá đáng là tiên cảnh hai tầng, mà cái kia liệt hỏa báo thế nhưng mà tương đương với tiên cảnh 8 tầng tu vi, ba người bọn họ chính giữa bất luận cái gì một người, đi, đều là cho liệt hỏa báo bữa ăn ngon mà thôi, không có một chút tác dụng. Thế nhưng mà, Hoàng đại ca, cái này quá nguy hiểm." Thiết Ngược Lan lắc đầu nói, ngươi muốn là có chuyện, chúng ta như thế nào qua ý lấy được. "Đúng vậy a, Hoàng đại ca, không được đấy." Tích Nhược Thủy cũng lắc đầu cự tuyệt, trong nội tâm nàng tin tưởng, trước mắt vị này hoàng đại ca cùng vị kia lớn lên giống như vậy, ngoại trừ khí chất bên ngoài, quả thực tiểu là vừa sở đồng dạng, nàng đối với tổ tiên lưu chuyển tới nay lời mà nói, thế nhưng mà nhớ rõ tính tưởng, một khi gặp được cùng vị kia lớn lên một người như vậy, nhất định phải muốn mang về. Cho nên, tại thiết Nhược Thủy trong nội tâm, hoàng vũ mới là trọng yếu nhất người, tuyệt đối với không thể ra một chút sự tình. Không sao, xúc sinh kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối với ta còn không có quá lớn uy hiếp, ta tuy nhiên không cách nào đánh chết xúc sinh kia, nhưng nó muốn đánh bại ta, vậy cũng là chuyện không thể nào. Hùng ta chỉ là đi đem nó dẫn dắt rời đi mà thôi, không có bất cứ vấn đề gì." Hoàng Vũ nói ra, "Bất quá, các ngươi phải nhanh, muốn nhanh chóng, một khi ta đem cái kia liệt hỏa báo dẫn dắt rời đi, các ngươi liền nhanh chóng đi đào lấy tiên dương thảo, không thể có chút trì hoãn." "Hoàng đại ca." "Không cần phải nói rồi, ta hãy đi trước, chờ ta dẫn dắt rời đi rồi liệt hỏa báo, các ngươi ngay lập tức hành động, đã biết sao?" Hoàng Vũ nói xong, cả người lượi lên, liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem Hoàng Vũ như thế tốc độ khủng khiếp, Thiết Nhược Lan mới nhẹ nhàng thở ra, "Tốc độ như vậy, cái kết quả thực quá kinh người, chỉ sợ tiên vọ cảnh cường giả, cũng không quá đáng là như thế." Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ đi tới liệt hỏa báo địa bàn. Tuy ý hái rồi một căn nhánh cây, vẫn đủ kinh lực, hướng phía cái kia liệt hỏa báo ném tới. Phanh! Một tiếng vang lớn, Hoàng Vũ ném ra bên ngoài nhặng cây, đánh vào cái kia liệt hỏa báo trên mũi, cái kia liệt hỏa báo lập tức giận dữ, thấy được Hoàng Vũ, tuấn phía Hoàng Vũ phi tốc chạy vội tới. Liệt hỏa báo chính là loài báo, tốc độ kinh người, tuy nhiên là hỏa thổ tính, nhưng tốc độ của nó nhưng lại tuyệt không kém. Hoàng Vũ nhìn xem truy chạy tới liệt báo, tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Đến đây đi, xúc sinh. Một bên chạy, một bên tiêu Cái này liệt hỏa báo, nộ, quá phấn nộ rồi. Chính mình đường đường bá vương, rõ ràng bị ý chí tiểu côn trùng mà khiêu khích, như thế nào không giận, muốn biết liệt hỏa báo thế, nhưng mà kể bên này vùng bá vương, thực lực của nó cường hẳn nhất, không có bất kỳ linh thú dám đến khiêu khích nó uy nghiêm, nhưng trước mắt, tiểu tử này, rõ ràng dám hướng phía chính mình ném những cây, cái này triệt để chọc giận liệt hỏa báo. Đuổi theo hắn, xé hắn. Hoàng Vũ nhìn xem đuổi theo đến liệt hỏa báo, Khỏe miệng dương lên vẻ tôi cười. Thần phong bộ mở ra, tốc độ đạt đến cực hạn. Thần phong bộ hôm nay Hoàng Vũ tu luyện đến cực hạn. Tốc độ kia, thế nhưng mà cực kỳ kinh người. Cái liệt hỏa báo mặc dù nhanh, nhanh Nhưng thủy chung không có có thể đuổi theo Hoàng Vũ, chỉ là kém như vậy một kia. Mà lúc này đây, Thiết Nhược Lan chứng kiến Hoàng Vũ đem liệt hỏa báo dẫn dắt rời đi rồi về sau, vẻ bọn rất nhanh hướng phía cái kia Thiên Dương thảo chỗ địa phương đổi tới. Ba người rất nhanh hành động. Mảnh đất kia phương, có tầm 10 gốc Thiên Dương thảo, ba người thoáng cái tiểu đảo đi hơn phân nửa. Uu đọc sách, http://vud.vedu.vedu.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Chỉ để lại hơi có chút tênh non. Đi, đi mau. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Thiết Nhược ba người không có một điểm do dự, hướng phía ngoài rừng rậm tiến đến. Mới đi xuất mấy dặm đường, Chết Nhược Lan cựu ngừng lại nhìn xem Thiết Nhược Thủy cùng Hà Thiên Mai nói, "Hai người các ngươi cầm Thiên Dương thảo trước ly khai, ta đi tìm tiếp ứng Hoàng đại ca." "Không được, tỷ tỷ, tốc độ của ngươi không có ta nhanh, ta đi, ngươi cùng chân trời xa xâm vệ trước đi." Thiết Nhược Thủy lắc đầu nói, "Hay là ta đi thôi, ta là nam nhân." Lúc này thời điểm Hà Thiên Mai cũng nói, "Hừ, nói, ta đi theo ta đi, thực lực của ta mạnh nhất, cũng lớn nhất, các ngươi tuổi còn nhỏ, ta đi." Nói xong, Chết Nhược Lan hướng phía Hoàng Vũ biến mất phương hướng, cấp tốc tiến đến. "Chết tiệt." Thủy thở phì phì đem dược liệu ném cho rồi Hà Thiên nói, "Cho ngươi, ta cũng đi." Trần Trời xa xăm, ngươi nhớ rõ đem dược liệu mang về, bằng không thì ta không thá cho ngươi. Nói xong, cũng hướng phía Thiết Ngực Lan đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 337. Lúc này thời điểm Hoàng Vũ vẫn còn phi tốc tiến lên, đằng sau Liệt Hỏa báo cũng gắt gao đuổi theo. Lúc này, Hoàng Vũ thông qua Thiên Phạt chi nhãn xem xét, phát hiện Thiết Ngực Lan các nàng đã đắc thủ rồi, khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, quay đầu lại nói, "Tiểu Miêu Hoa, không cùng ngươi chơi." Thần Bộ, hư không xuyên toa. Tốc độ đạt đến cực hạn, xuyên phá hư không, lập tức biến mất ở trước mắt. Liệt Hỏa báo tìm không thấy Hoàng Vũ khí tức, lập tức vô cùng phẫn nộ, bắt đầu phát tiết, khủng bố hỏa diễm phát ra, bốn phía cây rừng, thoáng cái tiểu gặp không may ương. Mà lúc này Hoàng Vũ đã xuất hiện ở Thiết Nhược Lan trước mặt. "Hoàng đại ca, đi, chúng ta lập tức ly khai tại đây, nếu như bị Súc Sinh kia đuổi theo, có thể thì phiền toái." Hoàng Vũ kéo rồi Thiết Nhược Lan tay, hướng phía bên ngoài phi tốc tiến đến. Tự mình một người, hoàn toàn là không có vấn đề, nhưng Thiết Nhược Lan các nàng lại bất đồng, thực lực của các nàng có yếu, nếu như nếu liệt hỏa báo đuổi theo, các nàng căn bản cũng không có có thể chạy thoát. Cho nên, Hoàng Vũ không dám có một điểm trì hoãn. Chỉ chốc lát sau, lại phát hiện Thiết Nược Thủy. Ngươi, như nước, ngươi như thế nào cũng tới. Bị Hoàng Vũ cầm lấy tay, một đường chạy như điên Thiết Nược Lan, đột nhiên thấy được muội muội của mình, lập tức sắc mặt khó coi, quát lớn: "Bây giờ không phải là thảo luận đúng sai thời điểm, chúng ta muốn chạy nhanh ly khai tại đây." Hoàng Vũ cái tay còn lại, đem Thiết Nược Thủy cũng giữ chặt, hướng phía bên ngoài chạy nhanh mà bắt đầu. Sau nửa giờ, Hoàng Vũ mới ngừng lại được. Khoảng cách như vậy đã an toàn, cũng không có phát hiện cái kia liệt hỏa báo đuổi theo. Hoàng Đại Ca, cảm ơn ngươi." Dừng lại về sau, Thiết Nược Lan đối với Hoàng Vũ nói: "Không sao." Đủ rồi, Hà Thiên Ngai đâu này? Hắn đã đi về trước, chúng ta không cần lo lắng hắn, hay là chạy nhanh đuổi theo hắn a?" Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, dọc theo con đường này vẫn có nguy hiểm đấy, tuy nhiên đã đến chớ tháng rừng rậm bên ngoài, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tiểu an toàn. Vẫn sẽ có một ít cường đại linh thú, không có việc gì ra ngoài vây đến lây một cái đấy. Nếu Hà Thiên Ngai gặp được lời mà nói, thực lực của hắn không đủ để ứng phó. Tốt, ba người tiếp tục đi tới. Lại qua nửa giờ, Hoàng Vũ mới nhìn đến rồi Hà Thiên Ngai, lúc này Hà Thiên chính rất nhanh hướng phía trước tiến đến. Trên đường đi không có bất kỳ dừng lại. Bất quá Hoàng Vũ nhưng lại như mày, thật đúng là có phiền thoái, nếu như mình không đổi theo lời mà nói, lúc này đây, Hà Thiên Ngai là chạy trời không khỏi nắng. Bởi vì tại Hà Thiên Ngai phía trước tiểu là một đầu thổ khuê khuy xà. Cái này đầu thổ khuy xà cũng là linh thú nhất dai, bất quá, thằng này độc tính kinh người. Thần Mập Tiên Phu không gì sẽ kịp. Giờ này khắc này, Hà Thiên Ngai phải đi qua địa phương, chính mai phục lấy một đầu linh thú nhất giai thổ khuê xà, nếu như nếu Hà Thiên Ngai từ nơi ấy đi qua, tất nhiên sẽ tao ngộ thổ khuê x công kích, một khi bị cắn ở bên trong, như vậy, Hà Thiên Ngai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Hà Thiên Ngai muốn đuổi tới đó, Hoàng Vũ không có nhớ bao nhiêu, vội vàng la lớn, "Hà Thiên Ngai, dừng lại, dừng lại cho ta." Thanh âm truyền đi thật xa, mà lúc này gì Thiên? Hà Thiên Ngai lập tức lấy muốn bước vào thổ khuê xả phạm vi công kích, đang nghe Hoàng Vũ thanh âm về sau, sững sốt ngừng lại. Hoàng Vũ chứng kiến Hà Thiên Ngai dừng lại, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, "Chúng ta nhanh lên đi qua." Hoàng Vũ đối với Thiết Nhược Lan cùng Thiết Nhược Thủy nói, "Ân, chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ ba người liền cùng Hà Thiên Ngai hội tụ lại với nhau." "Thật tốt quá, các ngươi đều không có việc gì." Chứng kiến Thiết Lan hai tỷ muội cùng Hoàng Vũ cùng một chỗ, cùng chân trời xa xăm trong nội tâm cao hứng không thôi. Chúng ta làm sao có thể sẽ có sự đâu rồi, có hoàng đại ca tại, cái này tính toán cái gì?" Thiết Ngược Thủy nói. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, Thiết Ngược Thủy phát hiện Hoàng Vũ thập phần thân ý, thập phần cường đại, hơn nữa hắn và vị kia lại cực kỳ tương tự, quả thực là giống như lúc, cho nên, lúc này Thiết Ngược Thủy hoàn toàn đem Hoàng Vũ trở thành là vị kia chuyển thế. Vị kia là cái gì khái niệm? Chính là là cả tiên võ đại lục cường đại nhất tồn tại, có tại, lại làm sao có thể sẽ có sự đây này?" Khoa Trưởng. Lúc này thời điểm Hoàng Vũ đẩy ra một trượng, đem Hà Thiên nhai mở ra. Trên mặt đất, Đột nhiên nổ tung đến, một cái cực lớn tam giác đầu lưỡi lộ ra rồi mặt đất, tốc độ kinh người. Lúc này Hà Thiên Ngai sinh ra rồi một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải Hoàng Vũ lời mà nói, giờ này khắc này, hắn mình đã đã trở thành độc sả trong miệng ăn rồi. Thổ khuyết xả, linh thú cấp bậc thổ khuyết xả. Thiết Ngược Lan xem xét, tu nhận ra thứ này, tự nhiên biết rõ thứ này khủng bố, về bọn hô, mọi người coi chừng, đây là thổ khuyết xả, ham hiểu ẩn ấp, độc tính cực kỳ khủng bố. Không cần lo lắng. Hoàng Vũ phất phắt tay, đối với cấp này linh thú, Hoàng Vũ là một chút cũng không có để ở trong lòng, ẩn nấp lợi hại thì như thế nào? Tại chính mình tiên phạt chi nhãn xuống, căn bản chính là không hề có tác dụng, về phần kích độc, Hoàng Vũ cũng là một chút cũng không lo lắng, chính mình là tiên cấp luyện đan sư, có thể luyện chế giải độc đan. Cái này giải độc đan có thể để giải trừ vạn vật kịch độc, bất quá, căn cứ giải độc đan đang ngặng cấp bất đồng, hiệu quả không giống với mà tôi. Muốn giải trừ cái này thổ khuê xà kịch độc, căn bản không phải việc khó gì, còn nữa, cái này thổ khuê xà tuy nhiên lợi hại, tốc độ công kích kinh người, nhưng vậy cũng muốn hắn có cơ hội mới là. Hoàng Vũ đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí là hoàng kim kiếm khí, ngưng tụ, uy lực mười phần. Bèo Một tiếng nổ vang lên, kiếm khí đâm vào này đất khuê đầu dẫn bên trong. Cái kia thủ khuê xả lập tức bị mất mạng. Thủ khuê xả tuy nhiên ẩn nấp thiên phú thật tốt, nhưng là gặp khắc tinh, cho nên Hoàng Vũ có thể đơn giản đem ẩn nấp tại đất trong đống thổ khuê xả cho đánh chết. Nhìn xem mấy người còn như lâm đại địch bộ dạng, Hoàng Vũ không khỏi cười cười, nói ra, "Không có việc gì rồi, cái kia thổ khuê xả đã bị ta trừ đi, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng." Chết tiệt thổ khuê xả, ta giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi." Hà Thiên ngay tuổi không lớn lắm, còn là một bộ tiểu hài tử tính cách, vừa mới thiếu chút nữa bị thủ khuê xả cho giết chết, tự nhiên muốn phát tiết một phen. Hoàng Vũ không có nhiều lời, mà là mỉm cười nhìn hắn. Về phần một bên thiết dược thủy, một bộ ta không biết bộ dáng của hắn. "Tốt rồi, chúng ta cần phải đi." Thủ khuê xả nội hoạch, Hoàng Vũ đã sớm lấy đi ra, trong lúc này hạch, đối với chính mình vẫn còn có chút trợ giúp đấy. Một ngày sau đó, một chuyến bốn người rốt cục đi tới chớng Ngư Thành. Chớ Ngư Thành là một tòa đại thành trì. Nguyên bản chớng Ngư Thành bất quá là một tòa biên thủy tiểu thành mà thôi, nhưng bởi vì vị nào xuất hiện, Chớ Ngư Thành liền đã xẻ ra cải biến lớn, nguyên bản bất quá là một cái tiểu gia tộc thiết ra, hôm nay cũng đã trở thành tiên võ đại lục bên trong mấy cái lợi hại nhất một trong những gia tộc. Đương nhiên, đây hết thảy đều bởi vì một người, cái kia chính là Dương Lỗi. Vị Tiệt Tiên Võ Chí Tôn. Bất quá, từ khi vị kia Chí Tôn biến mất về sau, Thiết gia cũng bị gặp vây công, cuối cùng nhất Thiết gia thực lực cũng bị suy yếu, nếu như không phải có tái nhật mai tại lời mà nói, Thiết gia đoán chừng cũng sớm đã biến mất. Hoàng đại ca, nơi này chính là chớ nguyệt thành rồi, đi, chúng ta đi Thiết gia. Thiết Ngược Thủy kéo rồi Hoàng Vũ, một chút cũng không có có không có ý tứ bộ dạng. Thiết Ngược Lan thấy thế, trong nội tâm ẩn ẩn có chút không phải mái, nhưng cũng không có nói ra. Chỉ là theo ở phía sau. Thực ra tuy nhiên tại Chớ Nguyệt Thành thực lực mạnh nhất chính là Chớ Nguyệt Thành lớn nhất gia tộc, mạnh nhất thế lực, nhưng trên thực tế, Chớ Nguyệt Thành thành chủ vị cũng không phải họ Thiết, mà là họ Chớ. Điểm này bao nhiêu năm rồi đều không có phát sinh cái gì cải biến. Hả? Cái này không phải chúng ta như nước ngụm mỗi, mỗi sao? Mấy ngày không thấy, Thanh Lục Soát nữa à? Là nghĩ tới ta muốn sao? Còn không có ly khai, Tiêu đã nghe được một cái lại để cho người không thoải mái thanh âm. Xem xét, từ nơi không xa đi tới rồi mấy người. Trong đó dẫn đầu chính là một vị sắc mặt có chút tái nhợt công tử ca, thằng này đúng là trước kia người nói chuyện. Chớ Triệu Tư, ngươi tránh ra cho ta. Còn có, như nước muội muội cũng là ngươi gọi sao? Ta và ngươi không quen. Nghe được cái thanh âm này, Thiết Nhược Thủy tức giận đến toàn thân phát run, thập phần phẫn nộ. Như nước muội muội, thằng này là ai? Đem làm chớ Triệu Tư chứng kiến Thiết Nhược Thủy kéo Hoàng Vũ cánh tay, lập tức nổi giận, chỉ vào Hoàng Vũ nói, tiểu tử, ngươi buông ra như nước muội muội, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Hoàng Vũ nổi giận, thằng này, khẩu khí thật là lớn, rõ ràng vừa thấy mặt đã muốn giết mình, thật sự là rất đáng hận rồi. Trớ Triệu Tư, ta nói lại lần nữa xem, cút cho ta. Thiết Thủy nổi giận, cái này Trớ Triệu Tư, cư nhiên như thế đáng giận, đang tại chính mình mặt Uy hiếp Hoàng Vũ, cái này lại để cho thiết Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt. Hoàng Vũ là người nào? Nhưng hắn là cứu mình bọn người tánh mạng, hơn nữa còn là hắn trợ giúp nó người mình đã nhận được Thiên Dương thảo. Cái này là bực nào đại ân. Còn một điều, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái này Hoàng Vũ rất có thể tựu là lao tổ muốn tìm chính là cái người kia. Chớ Triệu Tư chứng kiến thiết Nhược Thủy như thế giữ gìn Hoàng Vũ, hơn nữa một chút cũng không có bung ra, mà Hoàng Vũ nghe được lời của mình về sau, rõ ràng tờ ờ, cái này lại để cho Chớ Triệu Tư càng là phẫn rồi, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi biết không? Cho ngươi một cơ hội, tự phế tu vi, ta tạm tha ngươi một mạng. Đó lấy lại nhìn về phía Thiết Nhược Thủy nói, "Thiết Nhược Thủy, ngươi còn không biết ta, ông nội của ta hôm nay đã thành công đột phá tiên võ cảnh hậu kỳ, hôm nay tại chớ người thành, ông nội của ta thực lực mạnh nhất, qua hai ngày, ta tựu sẽ khiến ông nội của ta đi nhà của ngươi cầu hôn, ngươi, Thiết Nhược Thủy, sẽ là nữ nhân của ta." "Ai là nữ nhân của ngươi? Mơ đi cưng, ta chính là gả cho heo, gả cho cầu, cũng sẽ không gả cho ngươi tên súc sinh này." Thiết Nhược Thủy biến sắc, giận dữ quát, "Lấy hay không lấy chồng có thể không phải do ngươi, hiện tại, ngươi rõ ràng cùng một cái con hoang do dự, cái này nếu truyền đi ta mặt ra mặt mũi ở đâu?" YouTube, đi Bắt lấy tiểu tử này, phế bỏ tu vi của hắn, chúng ta hạ hảo hảo cho hắn chiêu đái một phen chớ triệu tư nhìn về phía bên cạnh một hộ vệ áo đen nói. "Vâng, thiếu ra. Cái kia hộ vệ áo đen đột đầu, liền hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía Hoàng Vũ chào đi qua, cái này hộ vệ áo đen thực lực cũng không yếu, chính là tiên cảnh hậu kỳ. Hoàng Vũ khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh. "Tiên cảnh hậu kỳ mà tôi, thật đúng là không để tại mắt ở bên trong, nếu như là trước kia lời mà nói, chính mình có lẽ còn có chút bận tâm, nhưng hiện tại, căn bản không phải vấn đề." "Thần Long Tê Thiên Thủ, cho ta liệt." Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, hai tay hóa thành long Liam cái kia hộ vệ áo đen xinh xinh vỡ ra đến. "Vô Liêm Sỉ, ngươi dám giết ta Mạc ra người, ngươi nhất định phải chết." Mạc Triệu Tư gắt gao chầm chậm vào Hoàng Vũ, cả giận nói, "Lên, lên cho ta, đều lên cho ta, giết hắn đi." Thoáng cái những thứ khác mấy cái hộ vệ cũng xuống tới. Quần đầu sao?" Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, thực lực quá rác rời rồi, Vạn Kiếm quy Tông, cho ta diện. Tương đạo kiếm khí đánh xuất, đem còn lại mấy cái hộ vệ lập tức đánh chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 338. "Ngươi, ngươi là giết bọn chúng đi." Chứng kiến Hoàng Vũ độc thủ, Vài cái liền đem hộ vệ của mình toàn bộ đánh chết, Mạc Triệu Tư trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Giết thì đã có sao? Hoàng Vũ cười lạnh, từng bước một tới gần. Người giết ta mặc ra người, ngươi nhất định phải chết, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời mà nói, ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây, bằng không thì ngươi nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn." Mạc Triệu Tư quát. Hoàng Vũ vui vẻ, cái này Mạc Triệu Tư thật đúng là ngu ngốc, náo tàn, tên cứ gọi là chớ muốn chết, hắn lại hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, thật sự là quá ngu ngốc rồi. Mạc gia tính toán cái gì đã giết thì đã giết. Lúc này thời điểm Thiết Nhược Lan lên tiếng, tiêu tính toán ra ra của người đột phá đến rồi tiên võ cảnh hậu kỳ, thì tính sao? Hoàng đại ca là ta thiết ra khách quý, đừng nói là người mặc ra mấy cái hộ vệ, coi như là người, giết cũng sẽ giết. Thiên Nhược Lan đọ thủ, một cái bàn tay hướng phía Mạc Triệu Tư đánh ra. Mà Hoàng Vũ nhưng lại nói, Nhược Lan, những chuyện này, sao có thể do nữ hải tử động thủ lâu rồi, nữ hải tử chém chém giết giết không tốt, để ta đánh đi. Hoàng Vũ từng bước một hướng phía Mạc Triệu Tư tới gần, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Cái này trên trường đao nguyên một đám sắc bén răng cưa, còn có loang lổ vết máu, xem xét đã biết rõ lây dính không ít máu tươi, trong đó sát khí trung thiên. Đau này, tuy nhiên không phải cái gì thượng phẩm linh khí, nhưng nhưng cũng là một kiện hiếm có thiên phí rồi, hơn nữa, trong đó ẩn chứa khủng bố sát khí, đau này là một thanh hung đao. Người! Người! Người dám giết ta? Mặc Triệu tư sợ, lúc này thật sự là sợ, không ngừng lui về phía sau, hai chân run lên, đau này thượng sát khí quá kinh khủng, lại để cho đầu người ra run lên, tựa hồ có thể nghe được đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Tự nhiên, Hoàng Vũ nói khẽ, yên tâm, ta xuất đau rất những đấy, ta đã từng dùng cái này chơi đao chém giết qua địch nhân vô số chưa bao giờ dùng thứ hai đao, một chút cũng sẽ không đau nhức. Người không thể giết ta, người giết ta, mặc ra là không bỏ qua người, ông nội của ta là sẽ không bỏ qua người. Mạc Triệu Tư hô lớn. Hoàng Vũ phản Phất không có nghe được đồng dạng, như trước là dựa vào gần, chậm rãi tới gần. Từng bước một, đông đông đông, thanh âm này, phản Phất đạp tại Mạc Triệu Tư ngực phía trên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mạc Triệu Tư lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau, lúc này thời điểm, có lúc, rõ ràng đi đái khống chế rồi. Hoàng Vũ khẽ chau mày, thằng này, cư nhiên như thế không chịu nổi. Thiết Nhược ba người thấy trợn mắt há hốc không ghi tới Hoàng Vũ rõ ràng lợi hại như vậy đều không có độc thủ liền trực tiếp đem người cho giò đái cái này bó tay rồi à thật sự là bó tay rồi bất quá Hoàng Vũ không có ý định buông tha hắn cái này người nhìn ra được tuyệt đối với không phải cái loại này thiện tâm thế hệ, 10 phân âm hiểm tiểu nhân khỏe mắt ngay tất báo ăn chơi thiếu ra Tuy nhiên lúc này thời điểm bị chính mình sợ hãi bất quá một khi nếu là có cơ hội lời nói hắn nhất định sẽ đối với chính mình độc thủ hơn nữa còn là hạ sát thủ cho nên Hoàng Vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn đấy người đi cho ta Hoàng Vũkhhé quát một tiếngươnga bổ xuống Lập tức lấy Mạc Triệu Tư sẽ bị chém thành hai khúc, lúc này thời điểm, một đạo bạch quang chặn công kích. Một đạo hư ảnh xuất hiện ở Hoàng Vũ trước mặt. Chân linh phủ. Thứ này Hoàng Vũ cũng không xa lạ gì, chính mình tiểu từng có quá chân linh phủ. Bất quá, trước mắt cái này chân linh phủ nhưng so với chính mình lúc trước đạt được cổ thiên cái kia một đạo chân linh phủ cường đại hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỉ thấy cái kia hư ảnh chậm rãi hóa thành thực thể. Xuất hiện một cái lao giả hình tượng. Đây là Mạc gia hiện tại gia chủ, Mạc Diệu Liêm, bây giờ là tiên võ cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường hãn. Thiết Nhược Lan gọi hỏi, chúng ta đi, chạy nhanh ly khai chỉ đã tới rồi thiết ra, sẽ không sợ rồi. Là người muốn giết của ta Tôn Nhi, thật to gan, thật sự là thật to gan. Mạc Diệu Liêm thanh âm như là tiếng sấm giống như tại mọi người trong thai vang lên. Hoàng Vũ nhíu mày, cái này một đạo chân linh phù thật đúng là phiền báis. Tiên Võ cảnh hậu kỳ thực lực, khó giải quyết, thật sự là khó giải quyết. Hơn nữa hiện tại muốn rời khỏi, lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng rồi. Cái này mặc dù chỉ là một đạo chân linh phù, chỉ có đối phương 8 tầng thực lực, nhưng tiên võ cảnh hậu kỳ 8 tầng, vậy cũng tuyệt đối với không phải hiện tại Hoàng Vũ có thể ngăn cản đấy. Không còn rồi, chúng ta bây giờ đã bị đã tập trung vào Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Zetsu Handi, già già Zetsu Handi." Bên kia Mạc Triệu Tư đã phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Hoàng Vũ, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, "Thử là thằng này, lại để cho chính mình danh dự sẽ không, nhất định phải Zetsu Handi." Mạc Triệu Tư khuôn mặt vặn mèo, diện mục dữ tợn, phảng phất một đầu ác quỷ. "Muốn giết ta, cái kia muốn nhìn thực lực ngươi có đủ hay không?" Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, "Quắc, Hư vô chi hỏa, cho ta thiêu đốt." Một đạo hỏa diễm phóng lên trời, Mạc Diệu tới. "Hư vô chi hỏa, lại là Hư vô chi hỏa, thật là lợi hại, bất quá, thực lực của ngươi quá yếu, đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì." Chỉ thấy Mạc Triệu Tư vung tay lên, cái kia hư vô chi hỏa, rõ ràng bị thu tiến rồi trong tay áo. Hoàng Vũ hoàng hốt, thực lực của người này khủng bố như vậy, thế giới trong tay áo, lại là thế giới trong tay áo. Thang Cơ Hóa, còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù dùng đến a? Mạc Diệu Liêm nhìn xem Hoàng Vũ lớn tiếng nói. Hừ. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, hư vô chi hỏa không được, như vậy tiểu dùng linh hồn công pháp, đây chỉ là một tia chân linh ngưng tụ mà thành đấy, cũng không phải chân tránh thân thể. Cho nên, nhằm vào linh hồn, như vậy chính mình tiểu dụng linh hồn tê liệt, cái này thích hợp nhất bất quá rồi. Hư vô chi hỏa Tuy nhiên cũng nhằm vào linh hồn, nhưng là bị bắt lấy. Mà cái này linh hồn tê liệt kỹ năng bất đồng, trực tiếp đả kích linh hồn. Linh hồn tê liệt, cho ta xé xé xé. Hoàng Vũ gào thét, toàn bộ lực lượng đều thi triển đi ra. Ầm ẩm. Mặc Diệu Liêm cái kia một tia chân linh cơ cơ, trở nên có chút hư vô lên. Nộ, Mạc Diệu Liêm nổi giận. Chết tiệt, rõ ràng lại để cho ta bị thương, rất tốt, thật thật là tốt. Mặc Diệu Liêm nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng cờ hó, đi chết đi à. Một cái cực lớn bàn tay hướng phía Hoàng Vũ chụp được. Khống bố lực lượng, lại để cho Hoàng Vũ cảm giác mình tránh cũng không thể tránh. Chết sao? Chính mình thật phải chết ở chỗ này sao? Hoàng Vũ nhắm mắt lại, lực lượng này quá kinh khủng, chính mình căn bản không cách nào chống tránh. Ngay tại Hoàng Vũ muốn thả vứt bỏ thời điểm, một cổ cường đại khí tức theo Hoàng Vũ trên người phát ra. Hoàng Vũ mạnh mã mở mắt, nhất đạo tinh mang theo trong hai mắt bắn ra. Trong tay xuất hiện một thanh màu tuyết trắng trường đao. Trong miệng hô ra mấy chữ, phong đao thất sát, cắt cổ xoắn giết. Trường đao vừa ra, khủng bố đao khí hóa thành đinh ốc, phía một hư ảnh thắt Trong nháy Liêm chân linh liền hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán. Ở một bên tiếp ngưỡng Lan ba người, sợ ngây người. Hoang Vũ thực lực rõ ràng khủng bố như vậy. Một chiêu, một chiêu liền đem cái kia không ai bị nổi đấy, Tiên Võ cảnh hậu kỳ Mạc Diệu Liêm bắn cho giết. Tính cả sau lưng Mạc Triệu Tư cũng không có để lại, hóa thành hư vô. Đây là cái gì dạng lực lượng? Quá cứng hãn. Mạc ra. Mạc Diệu Liêm mạnh mà nổ ra một búng máu, trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt. Đáng giận, là ai, rõ ràng tàn phá ta tại tiểu tư trên người cái kia một đám chân linh. Mạc Diệu Liêm giận dữ. Mạc Diệu Liêm đối với Mạc Triệu Tư đứa cháu này là cực kỳ khưng chiều đấy, muốn cái gì thìu cho cái gì, hơn nữa hao phí thật lớn một cái giá lớn tại trên người hắn để lại một tia chân linh. Không nghĩ tới, cái kia một tia chân linh bị kích phát không nói, còn bị người giật mất. Mặc Diệu Liêm trong nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ, cái này một tia chân linh bị phá diệt, đối với hắn thực lực của bản thân ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại làm cho hắn về sau khó có thể lại đột phá rồi. Dám giết cháu của ta, Mạc sát ta chân linh, vô luận là ai, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Kinh Thiên gào thét theo Mạc gia truyền tới. Lại nói lúc này Hoàng Vũ, một hồi hoàng hốt, theo sát lấy phục hồi tinh thần lại. Ta rõ ràng còn không chết. Hoàng Vũ lẩm bẩm nói. Hoàng đại ca, ngươi thật là lợi hại, không nghĩ tới cái kia không ai bì nổi Mạc Triệu Tư. Rõ ràng bị ngươi một chiêu đội rất rồi, quả thực là thật lợi hại. Thiết Nhược Thủy lúc này thời điểm, Hoan Hô chạy tới Hoàng Vũ trước mặt, một bà khoác ở rồi Hoàng Vũ cánh tay, thương phấn vô cùng. Ta giết. Hoàng Vũ loáng thoáng có chút chi nhớ. Xem ra thật sự là ta giết rồi, Hoàng Vũ biết rõ, cái này khả năng cùng trước kia đồng dạng, là cái kia chính mình đối thủ. Khi sâu một hơi, chính mình tới nơi này, đến Tiên Võ Đại Lục, không phải là vì tìm ra đáp án sao? Tốt rồi, chúng ta đi thôi." Hoàng Vũ nói. "Ân, Hoàng đại ca bên này mời, về phần Mạc gia sự tình," Chúng ta thiết ra sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy, mặc gia tuy nhiên lợi hại, nhưng ta thiết ra cũng không phải ăn chay đấy, cùng ta thiết ra so sẽ mới, mặc gia không coi là cái gì. Thiết Nhược Lan gặp Hoàng Vũ không nói lời gì, cho rằng hắn là đang lo lắng mặc gia sự tình, nhân tiện nói, "Không sao, mặc gia, ta cũng không để trong lòng." Hoàng Vũ khẽ cười nói, "Nhược Lan không cần lo lắng, ta chẳng qua là suy nghĩ một sự tình mà thôi." "Thì, người đã nghe được chưa?" Hoàng Đại Ca bất quá là đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi, mặc gia đối với Hoàng Đại Ca mà nói tính toán cái gì? Cái gì kia không biết xấu hổ. Thực lực tuy nhiên đột phá tiên võ cảnh hậu kỳ, nhưng cùng Hoàng đại ca so sánh với cái gì cũng không phải, Hoàng đại ca một chiêu có thể đưa hắn đập phát chết luôn. Nghe được Hoàng Vũ cùng Thiết Nhược Lan lời mà nói, Thiết Nhược thủy ngóc lên đầu, phản phất có thể một kích đập phát chết luôn tiên võ cảnh hậu kỳ người là hắn. Thiết Nhược Lan không khỏi cười khổ. Bất quá, Thiết Nhược Lan đối với Thiết Nhược thủy lời mà nói, giống nhau là đồng ý đấy. Theo loại loại tình huống đến xem, cái này thiếu niên ở trước mắt, cùng vị Tiêu Chí Tôn vừa sở đồng dạng niên, khẳng định vị Chí thoát không khỏi liên quan. uuu.docs.http.v.v.v.v.gocan.com, văn tự xuất ra đầu tiên. Nếu như là vị kia chí tôn chuyển thế lời mà nói, như vậy thực lực của hắn mặc dù không có lớn lên, cũng tuyệt không phải chính là một cái tiên võ cảnh hậu kỳ có thể đối phó đấy, nói Hoàng Vũ có thể một kích đập phát chết luôn Mạc Diệu Liêm, thậm chí đơn giản diệt trừ mặt ra, cái kia cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, một khi hắn thức tỉnh, đừng nói là Mạc ra, coi như là toàn bộ tiên võ đại lục, cũng có thể đơn giản hủy diệt. Rất nhanh, Hoàng Vũ cùng Thiết Nhược Lan mấy người liền đi tới Thiết Gia. Mới tiến vào Thiết Gia đại môn, Hoàng Vũ cũng cảm giác được rồi một cổ cường đại khí tức phóng lên trời. Cổ hơi thở này, so về cái kia Mạc Diệu Liêm còn phải cường đại hơn nhiều. Tuyệt đúng là tiên võ cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu việt tiên võ cảnh. Hoàng Vũ biến sắc, cái này người là địch là bạn. Nếu như là đệ nhân, vậy thì quá kinh khủng. Dương đại ca, ta rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi. Lúc này thời điểm Hoàng Vũ xuất hiện trước mặt rồi một nữ tử áo trắng, đúng là thiết gia lão tổ, Thiết Thanh Mai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 339. Người là ai? Hoàng Vũ cảm giác được trước mắt nữ tử tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được. Lão tổ tông. Nhìn thấy người tới, Thiết Nhược Thủy vội vàng thả Hoàng Vũ, quỳ xuống. Một bên Thiết Nhược Lan cùng Hà Thiên Nhai cũng quỳ xuống. Lão tổ, thiết ra lao tổ, rõ ràng xuất hiện, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này người thật là vị nào? Lao tổ tông? Hoàng Vũ trong đầu niêm phong cất vào kho trí nhớ thoáng hiện. Cái này người, không phải là Dương Lỗi lần đầu tiên tới đến tiên võ đại lục gặp được cái kia người sao? Thiết Thanh Mai, đúng, tựu là Thiết Thanh Mai. Dương Đại ca, ngươi không nhớ rõ ta rồi hả? Ta là cây mơ hả? Gặp Hoàng Vũ một bộ không biết mình biểu lộ, Thiết Thanh Mai trong lòng có chút thất lạc, thần sắc rất kích động. Bất quá chỉ là thoáng một phát, lập tức lại nói, "Đúng rồi, Dương Đại ca ngươi đã chuyển thế chúng tu, trí nhớ của kiếp trước, còn không, có khôi phục." không biết ta là ai, bất quá, không, có vấn đề gì, ngươi sớm muộn sẽ nhớ tới đấy. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm lên từ đằng xa chuyển đến. "Giết ta Tôn Nhi, nạt mạng đi." Một cái cực lớn bàn tay hướng phía Hoàng Vũ chao đi qua. Hoàng Vũ vội vàng chột tránh. Mà lúc này, Thiết Thanh Mai động. Dám đối với Dương Đại Ca độc thủ, muốn chết. Thiết Thanh Mai tay trắng no nở nả vung lên, một đạo khủng bố khí kình đánh rồi đi ra ngoài, cái kia một cái cực lớn bàn tay lập tức nứt vỡ, hóa thành hư vô, tiêu tán trên không trung. "A!" Hét thảm một tiếng, tái đi, trắng, tu lão giả rơi trên mặt đất. Người này đúng là Mạc gia gia chủ, Mạc Diệu Liêm. Người? Người là ai? Mạc Diệu Liêm nhìn xem Thiết Thanh Mai trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm, một chiêu tiểu phế bỏ bàn tay của mình, nữ nhân này thực lực, chỉ sợ đã đạt đến tiên võ cảnh đỉnh phong rồi. Quá kinh khủng, chính mình giàu gì cũng là tiên võ cảnh hậu kỳ, nhưng ở trước mặt nàng, tiểu như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé, Mạc Diệu Liêm trong nội tâm sợ hãi vô cùng, lúc này ở đâu còn lo lắng là Tôn Nhi Mạc Triệu Tư báo thủ, chỉ muốn thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Ta là ai không trọng yếu, hôm nay, ngươi dám đối với Dương đại ca đạo thủ, ngươi phải chết. Thiết Thanh Mai trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nắm đấm nắm chặt, muốn đánh xuất. Mạc Diệu Liêm lập tức đại sợ, cầu xin tha thứ nói, "Tiền bối, tiền bối, ngài tha cho ta lúc này đây, ta không phải cố ý đấy, không biết tiền bối ở đây, mời tiền bối tha thứ." Ta nguyện ý đem chọn cái mạc ra tài sản với tư cách trao đổi. "Hừ." Thiết Thanh Mai hử lạnh một tiếng, nói, "Nếu như ta không ở chỗ này, ngươi còn sẽ như thế sao?" Lao tổ tông, giết hắn đi, hắn vừa mới tiểu muốn giết Hoàng đại ca đâu rồi, nếu như không phải Hoàng đại ca tu vi không sai lời mà nói, vừa mới cũng đã, đã bị chết ở tại lao tặc này chân linh trong tay rồi. Lúc này thời điểm tiết nhược thủy hồ Mạc Diệu Liêm nghe xong, trong nội tâm thầm hô, đã xong, cái này muốn đã xong. Mà lúc này Thiết Thanh Mai lửa giận trong lòng đã đạt đến cực hạn. Hôm nay Dương Đại Ca là chuyển thế trung tu, liền trí nhớ của kiếp trước đều không có khôi phục, tu vi vẫn chỉ là tiền cảnh sơ kỳ mà thôi, tại sao có thể là Mạc Diệu Liêm, cái này tiên võ cảnh hậu kỳ võ giả đối thủ. Nộ, phẫn nộ đến rồi cực hạn. Lúc này đây, nếu không phải mình kịp thời đổi tới lời mà nói, Dương Đại Ca chuyển thế chi thân chẳng phải là muốn bị đánh chết. Chết, hắn nhất định phải chết. Người đáng chết. Thiết Thanh Mai đồng thủ, một đạo khủng bố lực lượng theo trong tay của nàng đánh xuất. Mạc Diệu Liêm thấy thế, bất chấp rất nhiều, biết rõ một chiêu này khủng bố, cô gái trước mắt Tu Vi quá kinh khủng. Huyết mạch thiêu đốt, huyết đột thuật, đột. Mạc Diệu Liêm dùng toàn thân huyết mạch chi lực, đem Tu Vi toàn bộ thiêu đốt, cả người hóa thành một đạo huyết sắc dây nhỏ, phá vỡ không gian, hướng phía xa xa bỏ chạy. Đây là Mạc Diệu Liêm lớn nhất áp chủ bài, huyết đột thuật. Hô hấp tầm đó, Mạc Diệu Liêm liền biến mất ở rồi tại chỗ. Đáng chết. Thiết Thanh Mai lập tức giận dữ, tới cái này, người rõ ràng tại chính mình không coi vào đâu đào thoát. Chính mình đường đường tiền võ cảnh đỉnh phong, nửa bước chí tôn cứng, giả, Rõ ràng không có có thể cầm xuống đối phương, cái này lại để cho Thiết Thanh Mai cảm thấy thập phần căm tức. Bất quá, Thiết Thanh Mai rất nhanh Tiểu bình tĩnh lại, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Dương đại ca, chúng ta đi thôi, mặc Diệu Liêm đào tàu rồi, nhưng thoát được rồi hòa thượng trốn không thoát miếu, mặc ra, hôm nay tiểu không có tồn tại xuống dưới tất yếu rồi." Hoàng Vũ nhìn xem Thiết Thanh Mai, cái này lúc trước tiểu nha đầu, hôm nay đã trưởng thành là một cái siêu cấp cường giả, tại đây Tiên Võ Đại Lục bên trong, coi như là một phương cường giả. "Ngươi hay là bảo ta Hoàng Vũ a?" Hoàng Vũ nói. "Tuất, Hoàng đại ca." Thiết Thanh Mai vẻ mặt thuận theo mà nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ. Hoàng đại ca, cô nàng này điên kỷ, lớn hơn mình nhiều lắm, tối thiểu cũng có hơn 1 năm tuổi, Vạn Tuế đi à nha, chính mình bất quá là 20 xuất đầu mà tôi, gọi mình hoàng đại ca, nghe như thế nào đều có chút không được tự nhiên đây này. Bất quá, cái này Thiết Thanh Mai dung mạo thoát nhìn cũng không quá đáng là 20 tuổi mà thôi, thật ra khiến Hoàng Vũ còn có thể tiếp nhận. Đối với Hoàng Vũ mà nói, mặc ra muốn hay không tiêu diệt, ngược lại là không sao cả. Đương nhiên, Thiết Thanh Mai thực lực cường hãn, đối với chính mình cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Mặc ra sự tình, ta tiểu không đi a. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, cho ta một chỗ yên tĩnh địa phương. Ta cần bế quan tu luyện vài một phát. Tốt, Hoàng đại ca đi theo ta, ta chỗ tu luyện là cả chớ nguyệt thành chỗ tốt nhất." Thiết Thanh Mai vẻ mặt vui mừng nói. Đối với Thiết Thanh Mai mà nói, đây là nhất một ngày cao hứng rồi, rốt cục trở đến mình muốn người. Trong nội tâm cái kia một đạo công xưởng, cũng có bừng lòng xu thế. Tu vi ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu, muốn đột phá tiên võ cảnh rồi. Một khi trở thành trí tôn, vậy thì ý nghĩa, Thiết Thanh Mai thực sự trở thành tiên võ đại lục cường giả, siêu cấp cường giả. Hoàng Vũ cũng không có cự tuyệt, đây là chuyện tốt. Mặc dù nói, chính mình tu vi tăng lên, rất khó Tình hình trung căn bản không có khả năng, nhưng có tốt tu luyện địa phương, có thể lại để cho chính mình chân nguyên lực càng thêm năng thực. Hơn nữa, hôm nay mình có thể luyện đan, có thể luyện khí, cũng có thể chế phủ. Đã nhận được Dương Lỗi trí nhớ về sau, chính mình còn không có, có luyện chế qua tiên phẩm đan dược, chế tác qua tiên phẩm phụ triển, luyện chế tiên phẩm vũ khí. Nếu như nếu là có đầy đủ tài liệu lời mà nói, đây chẳng phải là thật tốt quá. Vũ khí của mình cũng không phải bản thân chế tạo đấy, tuy nhiên uy lực rất cường, nhưng ẩn ẩn có chút không quá phù hợp. Không biết như thế nào đấy, Hoàng Vũ chính mình hay là thích nhất trường đao. Nhưng cái kia lôi quang đao quá kém. Hôm nay đã không cách nào thừa nhận lực lượng của mình, một khi bạo phát đi ra lời mà nói, lôi quang đao sẽ nghiền nát. Cho nên, chính mình có tất yếu chế tạo một thanh vừa tay trường đao, mà khác phi đao cũng cần không biết. Sử dụng hồng nông tạo hóa bí quyết nghĩ mô phỏng vật đi ra phi đao, tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao không phải thật thể, nếu như là thật thể lợi mà nói, như vậy uy lực tự nhiên muốn mạnh hơn một bậc, dĩ nhiên, phi đao nếu như chỉ là bình thường thứ phẩm lợi mà nói, cái kia cũng không cần phải. Cho nên, Hoàng Vũ chuẩn bị muốn chế tạo một bộ tiên phẩm phi đao. Về phần trường đao, Hoàng Vũ nhớ tới, trước kia trong đầu một thanh trường đao. Màu tuyết trắng trường đao. Trong trí nhớ, giương lỗi liền khiến cho dùng một thanh này trường đao, tung hoành thiên hạ. Thi triển Thiên Đao Nhất thức, giết vô số đối thủ. Ngày đó Đao Nhất thức, cùng chính mình Hồng Mông Chi Đâm có chỗ tương tự, nhưng Thiên Đao Nhất thức, uy lực so với khởi Hồng Mông Chi Đâm càng thêm lợi hại, càng cường đại hơn, hơn nữa Thiên Đao Nhất thức là một kích tất sát, giết chết đối phương về sau, còn không có bất kỳ di chứng, chỉ có điều một ngày chỉ có thể có thi triển một lần mà thôi. Còn có cái kia Phong Đao Thất Sát, Phong Đao Thất Sát, tổng cộng bảy thức, mỗi nhất thức uy lực đều là cực kỳ khủng bố đấy, hơn nữa có thể đập ra, một khi đập ra, uy lực tăng hơn. Xa xa không phải một cộng một đơn giản như vậy bảy thức hợp nhất lời nói, có thể phát huy ra 7749 lần uy năng. Một vị tiên võ cảnh cường giả, thi triển xuất lực lượng mạnh nhất, bộ phát ra 7749 lần khủng bố lực công kích, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Bất quá, chính mình mặc dù có rồi trí nhớ của hắn, nhưng đối với tại những chiêu thức này bí pháp, lại vẫn không thể có thi triển đi ra. Bởi vì những chiêu thức này bí pháp đều là có vũ khí phối hợp đấy. Phong đao thất sát muốn phối hợp phong lần thị thần đao, đao, nhất thức cũng giống như vậy. Chính mình muốn nghĩ đến đến những này kỹ năng bí pháp, nhất định phải tốt đến phong lần thị thần đao. Hoàng Vũ cau mày, phong lần thần đao? Hoàng Vũ tại Dương Lỗi trong trí nhớ có chỗ hiểu do. cái kia Phong Lẫn Thí thần đao cùng Dương Lỗi bản thể phong ấn tại cùng một chỗ. Mà hôm nay thực lực của mình, muốn muốn đi tìm đến Dương Lỗi bản thể, nhưng lại khó, quá khó khăn. Tại thực lực của mình không có đạt tới tiên võ cảnh trước kia, đi, cái kia cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi, hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, mình bây giờ cần làm đấy, chính là tu luyện, cố gắng tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Hoặc là nói một cách khác, chính mình muốn cố gắng sát nhân, thu hoạch tiên thạch, dựa vào tiên thạch mới có thể tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên chính mình còn cần đánh chết 100 cái tiên võ cảnh cường giả mới được. Hôm nay mình mới khó khăn lắm đánh chết một vị tiên võ cảnh cường giả, khoảng cách 100 người, còn kém xa lắm. Hoàng Vũ cho mình định ra rồi mục tiêu, trong vòng một năm, đột phá tiên võ cảnh. Đến rồi Thiết ra. Hoàng Vũ trực tiếp hay tiến vào rồi Thiết Thanh Mai trong phòng tu luyện. Trước kia Hoàng Vũ sự Tỉnh, lại để cho Thiết gia có ít người bất mãn hết sức. Bởi vì Thiết gia đã từng có như vậy một cái tổ huấn, đây cũng là Thiết Thanh Mai phụ thân lưu lại đấy. Cái kia chính là, Thiết Thanh Mai đã tìm được người, sẽ trở thành là Thiết gia nhân vật người, nói cách khác, Thiết gia hết thảy cũng là vì Hoàng Vũ mà phục vụ. Hôm nay Thiết Thanh Mai đã tìm được Hà Vũ, thiết ra hôm nay người Cặc quyền, dĩ nhiên là bất mãn rồi. Đây không phải lại để cho hắn trở thành hoàng vũ nô lệ, lại để cho hoàng vũ khống chế Thiết gia. To như vậy Thiết gia, rõ ràng trở thành một cái tiên cảnh sơ kỳ võ giả nước phụ thuộc, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào cam tâm tình nguyện. Cho nên, thiết ra một bộ phận trưởng lão tiểu hội tụ lại với nhau. Trong đó kể cả Thiết gia ra, ra chủ Thiết Sơn Cùng. Thiết Sơn Cùng là Thiết Nhược Lan đại bá, gia tâm thật lớn, vẫn muốn khống chế toàn bộ chớ người thành. Nhưng Thiết Thanh Mai vị này lão tổ không xuất động, thiết gia thực lực tuy nhiên cường chưa hẳn so mạc gia lợi hại hơn. Cho nên, một mực không có cơ hội. Hôm nay Mạc gia gia chủ Mạc Diệu liêm bị đuổi đi, Mạc gia rắn mất đầu, Thiết Sơn cùng liền hạ lệnh xuất kích, toàn bộ Mạc gia liền tại Thiết Sơn cùng trong tay bị diệt. Trớng Nguyệt Thành triệt để nắm giữ ở rồi Thiết Gia trong tay, Mạc gia bị diệt. Trớng Nguyệt Thành nắm giữ ở rồi Thiết Gia trong tay, Thiết Sơn cùng ra tâm bánh chướng, muốn thành lập muôn đời đế nghiệp. Mà hôm nay Hoàng Vũ nhưng lại một cái cực lớn uy hiếp, uy hiếp được rồi địa vị của hắn, nếu như Hoàng Vũ đáp ứng, như vậy toàn bộ Thiết Gia liền muốn nắm giữ ở trong tay của hắn. Thiết Sơn Cuồng như thế nào cho phép. Cho nên mới có Thiết Gia một lần bí mật hội nghị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 340. Thiết ra không thể rơi vào một ngoại nhân trong tay, cái kia Hoàng Vũ nhất định phải chết." Thiết Sơn hùng nói. "Thiết ra không thể giao ra đi là không thể nghi ngờ đấy, nhưng xử lý như thế nào cái kia mà Vũ? Muốn giết hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đấy, lão tổ tông che chở hắn, ai dám động đến tay? Nếu như nếu để cho lão tổ tông đã biết, chúng ta đều phải chết." Thiết Sơn cùng nói ra. "Này làm sao xử lý?" Thiết Mánh nhìn xem chúng nhân nói. "Chúng ta độc thủ, tự nhiên không thể để cho lão tổ tông biết rõ, lão tổ tông là chúng ta Thiết ra trụ cột, nếu như nếu chọc giận lão tổ tông, ly khai Thiết gia" Đó cũng không phải là chuyện tốt." Thiết Sơn cũng nói, "Hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn, Hoàng Vũ muốn giết, nhưng lại không thể do chúng ta động thủ." Đại ca có ý tứ là tìm sát thủ. Thiết Sơn hồng con mắt sáng ngời nói, "Đúng vậy, cái kia Hoàng Vũ thực lực bất quá là tiên cảnh sơ kỳ mà thôi, muốn giết hắn rất dễ dàng, chúng ta không thể động thủ, nhưng nhưng có thể tìm ngoại nhân đến, có thể trực tiếp tìm ám thứ đến xử lý." Thiết Sơn cũng nói, "Ám thứ chính là tiên võ đại lục lớn nhất tổ chức sát thủ, thực lực cực kỳ khủng bố, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, mặc dù là tiên đế cũng rắm giết. Hơn nữa, ám thứ cực kỳ biến thái, một lần giết không chết." sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi một lần chỗ phái ra sát thủ, thực lực cũng sẽ tăng thêm. Ám thứ sát thủ chia làm thiên điệu huyền hoàng 4 cấp độ. Kém nhất chính là hoàng cấp sát thủ, mà lợi hại nhất chính là thiên cấp sát thủ. Từng cái cấp độ ở giữa sát thủ, kỳ thật thực lực đều là cách biệt một trời. Thiên cấp sát thủ, thực lực mạnh nhất, nghe nói là trí tôn cảnh giới, mà địa cấp thì là tiên võ cảnh hậu kỳ đã ngoài. Huyền cấp sát thủ, thực lực yếu nhất cũng là tiên võ cảnh sơ kỳ. Hoàng cấp sát thủ thực lực bắt đầu từ tiên cảnh đã bắt đầu. Ám thứ sát thủ 4 cấp độ, cũng không phải nói tu vi cảnh giới đến rồi có thể lấy, mà là dựa theo thực lực xếp hạng. Tu vi cảnh giới bất quá là sát thủ đẳng cấp một cái đại khái tình huống mà tôi, có ít người là có thể vượt cấp khiêu trên đấy. Bất quá, hôm nay ám thứ thiên cấp sát thủ chỉ có ba người, một người là ám thứ lầu chủ Thiên Sát, mà hai người khác thì là tư đồ không mệnh cùng Đông Phương Thiên Tuyết. Ba người này là ám thứ bên trong thực lực mạnh nhất đấy, cũng là ám thứ ba vị cao tầng, ba vị thiên cấp sát thủ. Nếu có ba người này xuất động, cái kia trên cơ bản không có gì người không cách nào ám sát, bất quá, muốn mời động ba người này quá khó khăn, một cái giá lớn từ cao, hơn nữa, mặc dù là có thể trả giá đầy đủ một cái giá lớn, ba người cũng không nhất định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Bất quá, đối với Hoàng Vũ loại này căn bản không có nghe nói qua nhân vật, ám thứ là sẽ không cự được đấy. Tiểu tử kia, mời cái huyền cấp sát thủ là để mắt hắn rồi." Thiết Minh nói, "Có thể chết tại ám thứ trong tay, cũng coi như là vinh hạnh của hắn." Huyền cấp sát thủ, không đủ, muốn mời địa cấp sát thủ." Thiết Sơn cũng nói. "Địa cấp sát thủ, đại ca, ngươi quá để mắt tiểu tử kia đi à nha." Thiết Sơn hồng nghe vậy nói, "Mời một vị địa cấp sát thủ, cái kia giá cả có thể không thấp, mặc dù là thực lực yếu nhất địa cấp sát thủ, cũng cần trọn vẹn 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, có thể thấy được cái này một cái giá lớn to lớn." Vì không sơ hở tí nào ta không muốn xuất hiện cái gì đúng rẽ Thiết Sơn cuồng lạnh lùng nói ra cái này thiết manh nói thầm, tiểu tử kia bất quá là tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. ta một cái bàn tay có thể trục chết lúc này Hoàng Vũ cũng không biết mình đã bị theo dõi Hà tại Thiết Thanh Mai trong phòng tu luyện cùng cố dưới tu vi của mình nghĩ nghĩ sau này mình đường phong ẩn Thí thần nào chính mình phải nghĩ biện pháp đem tới tay mới được đáng tiếc lộ lộ không có tỉnh lại nói cách khác mình cũng chịu không cần phiền phái như vậy rồi có lộ lộ trợ rút chính mình không cần hao phí nhiều như vậy tâm tư tiến Vvõ đại lục hôm nay Hoàg Vũ có chút mê mang Tiên võ đại lục rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mà địch nhân của mình lại còn không biết. Nhưng Hoàng Vũ tin tưởng, cùng Dương Lỗi là thoát không khỏi liên quan đấy. Nếu như nói, chính mình thật sự là hắn chuyển thế chi thân lời mà nói, như vậy địch nhân của hắn, tất nhiên cũng sẽ tìm tới chính mình. Dương Lỗi là người nào? Thực lực khủng bố như vậy. Thông qua trí nhớ của hắn, nhưng hắn là đã trở thành chính thức chí tôn tồn tại, mà không phải tại đây tiên võ trên đại lục, những này cái gọi là chí tôn. Theo Dương Lỗi trong trí nhớ, Hoàng Vũ biết rõ, cái này tiên võ trên đại lục, những này cái gọi là chí tôn, bất quá là một ít vị chí tôn mà thôi thực lực kém nhiều lắm. Đối với chính thức Chí Tôn, những người này, căn bản liền người ta một cọng tóc gáy đều không bằng. Có thể nghĩ có bao nhiêu chênh lệch. Trước luyện chế một ít đan dược cao mình bây giờ thiếu khuyết đúng là tiên thạch. Luyện chế đan dược cùng phụ trợ, liền có thể thu hoạch tiên thạch. Thuật luyện đan. Hoàng Vũ bắt đầu luyện đan, tiến nhập tiên võ đại lục, tại đây luyện đan tiểu không bị hạn chế. Tại chính mình chân vũ đại thế giới bên trong, còn là có không ít linh dược đấy. Những này linh dược đều thành thủ. Hoàng Vũ điên cuồng luyện đan, một lại một lò. Xác thành công cũng không cao lắm. Luyện chế ra 10 lần, gần thành công rồi ba lượt mà thôi. Nhưng cái này cũng kinh người rồi, 3 lượt, luyện chế ra rồi 21 miếng tiên phẩm đan dược. Tăng Thọ Đan. Một quả Tăng Thọ Đan có thể ra tăng người dùng 100 năm thọ nguyên. Cái này đan dược, thả ra, tuyệt đúng là có thể khiến cho huynh động đấy. Đối với một ít thọ nguyên sắp hết tu luyện giả, đây không thể nghi ngờ là một căn cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên, cái này còn không phải Hoàng Vũ Át chủ bài. Chính thức Át chủ bài là Độ Kiếp Đan. Tiên phẩm Độ Kiếp Đan, đó là có thể trợ giúp tiên cảnh cường giả vượt qua tiên võ cảnh thiên thứ tốt. Theo tiên cảnh đến tiên võ cảnh thiên kiếp, khủng bố vô cùng, xác suất thành công rất thấp, 100 người trong đó Thành công cũng tựu như vậy hơn 10 người mà thôi, có thể thấy được hắn sát xuất thành công sao mà khủng bố. Mà độ kiếp đan, có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ, cái này là bực não biến thái. 5 thành xác suất, cũng hữu ý nghĩa có thể đem độ kiếp thành công xác suất tăng lên tới 6 thành. Cái này là đặc một khi thả ra, tuyệt đối sẽ khiến cho điên cuồng. Kể từ đó, chính mình liền có thể thu hoạch đại lượng tiên thạch. Chính mình tăng thực lực lên cần đúng là tiên thạch. Mình bây giờ tiên thạch gần kể chỉ là 10000 bạn mà thôi. Hôm nay đạt đến tiên cảnh, chính mình muốn tăng lên một cái cảnh giới, đều cần 200 triệu tiên thạch, như vậy mình mới có thể đạt tới tiên cảnh 2 tầng. Nếu như muốn đạt tới tiên cảnh 3 tầng, tự là 300 triệu tiên thạch. Như vậy số lượng, thật sự là quá cái người. Vậy thì ý nghĩa chính mình muốn muốn đạt tới tiên cảnh đỉnh phong, cần có tiên thạch, cái kia chính là hơn 4 tỷ. Hôm nay mình mới gần kể chỉ là 10000 vạn mà thôi, cái này chênh lệch quá xa. Thuật luyện đan, thuật luyện đan. Hoàng Vũ điên cuồng luyện đan. Tại đây 3 ngày trong thời gian, Hoàng Vũ không ngủ không nghỉ luyện đan. Chính mình trong không gian cựu phẩm phía trên linh vực đã bị tiêu hao hầu như không còn. Tổng cộng luyện chế ra rồi 100 miếng tăng đan, còn có 300 miếng độ kiết Những đan dược này có thể nói đã đã tiêu hao hết hoàng vũ tất cả dược liệu tích xúc. Hôm nay chân vũ đại thế giới bên trong, chính mình dược viên ở bên trong, chỉ có một chút củ phẩm phía dưới linh thảo linh rồi rồi. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không đau lòng. Những đan dược này có thể đổi lấy tiên thạch cùng dược liệu, so về chỗ tiêu hao tuyệt đối với muốn nhiều ra gấp mấy trăm lần nghìn lần. Đan dược luyện chế tốt về sau, Hoàng Vũ mới mở ra cửa đá, đi ra phòng tu luyện. Lại để cho Hoàng Vũ thật không ngờ chính là, Thiết Thanh Mai rõ ràng ở bên ngoài chờ đợi lấy. Cái kia, tiền bối, ngài, ngài một mực ở chỗ này trông coi. Hoàng đại ca, ta không phải nói sao, ngươi gọi ta cái mờ Thiết Thanh Mai nghe Hoàng Vũ gọi mình tên bối, lập tức con mắt hồng hồng đấy, muốn khóc lên bộ dạng. Hoàng Vũ vội hỏi: "Tây Mơ, Tây Mơ, đa tạ người giúp ta hộ pháp rồi." "Không có việc gì đây này." Nghe được Hoàng Vũ gọi mình danh tự, Thiết Thanh Mai lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hoàng Vũ xem xét, thật phần im lặng, nàng sắp đột phá chí tuân rồi, rõ ràng vẫn là như vậy, lại để cho Hoàng Vũ cũng không biết như thế nào mới tốt. Hơn nữa, Hoàng Vũ trước kia thế nhưng mà tin tưởng, Thiết Thanh Mai vốn hiện tại có lẽ đi đột phá tu vi cảnh rồi đấy, lại không nghĩ rằng bởi vì là một câu nói của mình, chính mình muốn tu luyện một phát, Thiết Thanh Mai rõ ràng buông tha cho bế quan đột phá. Như thế lại để cho Hoàng Vũ cảm động hết sức. "Ngươi, mơ! ngươi, ngươi, Hoàng đại ca, ngươi có chuyện gì muốn phân phó sao?" Thiết Thanh Mai nhìn xem Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ do dự một chút, nói, tây mơ, ta có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ." "Hoàng đại ca, ngươi nói là được, ta nhất định toàn lực giúp ngươi làm tốt." Thiết Thanh Mai nói ra. Hoàng Vũ lại để cho nàng làm việc, trong nội tâm nàng thập phần vui mừng, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, phản phất đây là lớn nhất ban thưởng. Hoàng Vũ thấy thế, lấy ra hai cái bình sứ. "Cái này hai cái sứ trong bình, một cái thả một quả tăng thảo đan, một cái khác là một quả độ kiết đan." độ kiếp đan giá trị, so về tăng tỏ đan muốn chân quý nhiều lắm, Hoàng Vũ luyện chế ra 300 miếng, Hoàng Vũ chính mình không biết giá cả, nhưng đối với Thiết Thanh Mai mà nói, có lẽ rất rõ ràng. Mà mình bây giờ thực lực còn yếu, nếu như muốn là mình xuất ra đi mua lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến chú ý tuy nhiên Hoàng Vũ không lo lắng an toàn của mình, nhưng nếu như nếu gặp tiên võ cảnh cường giả, thậm chí là trí tôn cảnh giới cường giả lợi mà nói, chính mình không cách nào đối kháng, cũng chỉ có thể có trốn vào chân vũ đại thế giới rồi. Kể từ đó, kế hoạch của mình cũng sẽ ngâm nước nóng. Cho nên, những đan dược này giao cho Thiết Thanh Mai đi xử lý, là không còn gì tốt hơn rồi. Đây là tăng thọ đan cùng độ kiếp đan. Thiết Thanh Mai mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng lấy ra tăng thọ đan cùng độ kiếp đan, những đan dược này, nàng có thể tin tưởng, đã sớm thất truyền đâu. Bất quá, tưởng tượng, Thiết Thanh Mai lại bình thường trở lại, nàng thế nhưng mà biết rõ Dương Lỗi cũng là một vị luyện đan sư, một vị cực kỳ lợi hại luyện đan sư, chính mình sở dĩ có thể đạt tới tình trạng như vậy, cũng là bởi vì hắn cho mình lưu lại một ít đan dược, cho nên, mới có thể như thế thuận lợi đạt tới như vậy cảnh giới. Uu đọc sách. http tự xuất ra đầu tiên. Nếu như không phải những đan dược kia lời mà nói, chính mình căn bản không có khả năng đặt cho tới bây giờ tình trạng. Nan thế nhưng mà nhớ rõ, lúc trước Dương Lỗi lấy ra vạn thọ đan tiến hành đấu giá, cái kia vạn thọ đan cùng cái này tăng thọ đan so sánh với, muốn xịn chỗ nhiều lắm. Vạn thọ đan, có thể gia tăng tiên võ cảnh tu luyện giả vạn năm thọ nguyên, mà những này tăng thọ đan, chỉ có thể có gia tăng 100 năm thọ nguyên, ở trong đó trên lệch tiểuu có thể nghĩ rồi. Bất quá, cái này độ kiếp đan, nàng ngược lại là thật không ngờ. Nhưng mặc dù là cái này tăng thọ đan không bằng vạn thọ đan, vậy cũng sẽ khiến huynh đệ Tiền Võ Đại Lục tuy nhiên cũng thỉnh thoảng sẽ có một ít tăng thọ đan xuất hiện, nhưng những cái kia tăng thọ đan chỉ có thể có gia tăng 10 năm đến 50 năm mà thôi, hơn nữa, còn không ai có thể luyện chế, chỉ có thể có tại một ít bí cảnh bên trong thu hoạch. Đúng vậy, cái này đan dược là ta luyện chế ra đến đấy, không biết cây mơ có thể giúp ta giao dịch đi ra ngoài. Hoàng Vũ nhìn xem Thiết Thanh Mai nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 341. Cái này đan dược, thế nhưng mà cực kỳ khó được, ngươi thật muốn giao dịch đi ra ngoài. Thiết Thanh Mai nhìn xem Hoàng Vũ nói, cái này đan dược một khi giao dịch đi ra ngoài lợi mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh động lớn. Hoàng Vũ gật đầu. Cái này đan dược tuy nhiên chân quý, nhưng với ta mà nói, không coi vào đâu, chỉ cần có đầy đủ linh dược, ta là có thể luyện chế ra đến. Hoàng Vũ nói ra. Chuyện này tiểu giao cho ta làm lý rồi, cái này một quả tăng thọ đan cùng độ kiếp đan, cộng lại, có lẽ có thể bán đi 10000 vạn tả Hữu Hạ phẩm tiên thạch. 10000 vạn, không sai rồi. Hoàng Vũ trong nội tâm ngược lại là hết sức vui mừng, cái này hai viên thuốc, luyện chế ra đến thành phẩm, thì ra là 2000 vạn tả Hữu Hạ phẩm tiên thạch, không nghĩ tới một chuyến tay có thể bán đi 100 triệu, kể từ đó, trong tay mình cũng không có thiếu. Như vậy toàn bộ xuất thủ lời mà nói, chính mình đủ để đem tu vi tăng lên tới tiên cảnh đỉnh phong rồi. Đây là bảo thủ đoán chừng, nếu như tình huống tốt lợi mà nói, 200 triệu cũng là có khả năng đấy." Thiết Thanh Mai nói ra. "Ừm, như vậy, ta tại đây tổng cộng có 100 miếng tăng thọ đan, còn có 300 miếng độ kiếp đan, vậy thì giao cho cây mơ xử lý a, ta chỉ cần tiến thạch. Đương nhiên, từ nơi này xuất ra 10 khỏa tăng thọ đan còn có 10 khỏa độ kiếp đan, coi như là cho cây mơ ngươi phí dịch vụ a." Hoàng Vũ nhìn xem Thiết Thanh Mai nói ra. "Không cần." Thiết Thanh Mai do dự hạ nói, "Hoàng đại ca, Tây Mơ không cần phải những điều này, đúng rồi Hoàng đại ca, muốn bắt những đan dược này đi ra ngoài đổi, chẳng lẽ là thiếu khuyết tiền tịch sao? Ta tại đây cũng không có thiếu, Hoàng đại ca trước tiên có thể dùng đến. Nói xong thiết Thanh Mai lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Hoàng Vũ. Cái này? Hoàng Vũ do dự một chút, hay là nhận lấy. Xem xét, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, cái này khoảng chừng 10 ước hạ phẩm tiên thạch. Đây quả thực là một khoản tiền lớn rồi. Cái này nhiều lắm, Tây Mơ, ta không thể nhận. Hoàng Vũ lắc đầu, đem túi vật còn tới Tiết Thanh Mai trong tay. Hoàng đại ca, ngươi, ngươi đây là xem thường Tây Mơ sao? Gặp Hoàng Vũ không thu chính mình tiên thạch, Thiết Thanh Mai con mắt lập tức hồng hồng đấy, hơi nước ong ong nhìn xem Hoàng Vũ. "Ta, ta đây tiểu yêu nhận, đà tạ cái mờ." Hoàng Vũ thật sự là nhìn không được, tốt như mình chính là cái đàn ông phụ lòng đầu dạng. "Cảm ơn Hoàng đại ca." Gặp Hoàng Vũ tiếp nhận, Thiết Thanh Mai lúc này mới cao hứng bật cười, "Hoàng đại ca cái này đang dư, ta sẽ bán đi tốt nhất giá tiền đến đấy." Thiết Thanh Mai sau khi rời khỏi, Hoàng Vũ liền ý định tăng lên hạ tu vi của mình. Mới nút hạ phẩm tiên thạch, tăng thêm chính mình 10.000 vạn, vậy thì có một tức, những này tiên thạch, đầy đủ đem tu vi của mình tăng lên mấy cấp độ. Đinh, người chơi phải chăng tăng lên tu vi. Tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới tiên cảnh 2 tầng, tiêu hao hạ phẩm tiên thạch 200 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới tiên cảnh 3 tầng, tiêu hao hạ phẩm tiên thạch 300. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới cảnh 4 tầng, tiêu hao hạ phẩm thạch Hoàng Vũ thoáng cái đem tiên thạch đều tiêu hao được không sai bị lắm, chỉ còn lại có 200 triệu. Tu vi theo tiên cảnh 1 tầng viên mãn, tăng lên tới rồi tiên cảnh 4 tầng viên mãn. Sức chiến đấu tăng lên không ít, hôm nay đối mặt tiên cảnh hậu kỳ giả, cũng có thể đánh bại. Nếu như thi triển Hồng Mông chi đâm lợi mà nói, tiên cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh chết. Thực lực mới là căn bản, hiện tại Hoàng Vũ suy nghĩ đấy, chính là các loại đan dược bán sau khi ra ngoài, thu hoạch tiên thạch đến để thăng tu vi. Hy vọng cái này một đám đan dược có thể bán đi giá vừa ý ba ngày sau. Thiết Thanh Mai cho Hoàng Vũ đã mang đến tin tức, những đan dược kia sẽ phân thành 3 lượt đấu giá, ngay tại chớ Nguyệt Thành bán đấu giá bên trong. Mà lúc này Thiết Thanh Mai đã đột phá, đã trở thành trí tôn cảnh giới. Cái này lại để cho Hoàng Vũ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Thiết Thanh Mai đột phá, cư nhiên như thế thuận lợi, hơn nữa ngắn ngủn ba ngày liền thành công rồi. Như vậy tư chất thật sự là cái người. Đả tạ cây mơ. Hoàng Vũ nói, "Không cần cảm ơn, có thể là Hoàng đại ca làm chút ít sự tình, cây mơ thật cao hứng đây này." Thiết Thanh Mai muốn thời khắc đều tại Hoàng Vũ bên người, nếu không phải trước kia là đột phá thời khắc mấu chốt lời mà nói, nàng đều không muốn rời đi Hoàng Vũ nửa bước. Nhiều năm như vậy chờ đợi, lại để cho nàng đối với Dương Lỗi yêu càng sâu, càng là khắc cốt minh tâm. Hôm nay đã tìm được hắn chuyển thế, sao có thể có vương thá cho, hay là muốn cảm ơn người? Hoàng Vũ mỉm cười nói, lúc này thời điểm, Hoàng Vũ thật đúng là có chút ít âm mộ Dương Lỗi, mặc dù nói, Dương Lỗi rất có thể là kiếp trước của mình. Hoặc là nói, Dương Lỗi kỳ thật tựu là mình, nhưng vẫn còn có chút ghen ghét đấy, một cái nữ nhân có thể đợi một người nam nhân nhiều năm như vậy, hắn tâm như trước, đây tuyệt đối là không dễ dàng, có thể nhìn ra được, nữ nhân này là cỡ nào thâm tình. Hoàng Vũ nhớ tới nữ nhân của mình, cổ hình các nàng, các nàng giống nhau là yêu lấy chính mình, đến chết cũng không đổi. Hoàng Đại ca, hôm nay Tiểu là nhóm đầu tiên đan dược đấu giá, chúng ta cùng đi xem xem đi." Thiết Thanh Mai đối với Hoàng Vũ nói, đấu giá hội lên, có rất nhiều đồ đạc, khả năng Hoàng Đại ca dùng được lắm. "Tốt, vậy thì đi xem." Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, đấu giá hội, đó là một nơi tốt. Rất nhiều đồ đạc cũng có thể theo đấu giá hội thượng đặt được. Bất quá, hôm nay chính mình tiên thạch chỉ còn lại có 200 triệu rồi. Nhưng cái này cũng không có quá lớn quan hệ, tiên thạch đã không có, mình không phải là có đan dược sao? Đan dược bán đấu giá ra thì có. Nếu như có thể tại đây đấu giá hội phía trên, đạt được một ít thứ tốt lời mà nói, cái kia đối với trợ giúp của mình là thật lớn đấy. Hôm nay chính mình muốn chế tạo một thanh phù hợp vũ khí, ưu cần một ít thực phẩm khoáng thạch, để tự mình chế tạo một kiện thuộc tại vũ khí của mình, một thanh trường đao. Nếu có một thanh tốt trường đao mà nói, như vậy thực lực của mình sẽ có cực lớn tăng lên. 15 về sau Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai đi tới chớ nguyệt thành bán đấu giá. Lúc này Thiết Thanh Mai dịch dung, nàng không muốn làm cho người khác xem thấy mình diện mạo thật, không chỉ có như thế, bản thân tu vi cũng che dấu ở, thoạt nhìn giống như là một người bình thường nữ tử. Nàng kéo Hoàng Vũ cánh tay. Hai người tới rồi bán đấu giá khách quý trong dạ. Số 1 vé lô. Lại thật không nở, lúc này hai người bị theo dõi. Bị mới tiến vào bán đấu giá đã bị theo dõi. Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai là người nào, Hoàng Vũ Thiên Phạt chi nhãn có thể xem thấu hết thảy, mà Thiết Thanh Mai chính là chí tôn cảnh giới, tuy nhiên là vừa vận đột phá chí tôn, nhưng chí tôn tựu là chí tôn. Kỳ thật thực lực sao mà khủng bố, chỉ cần nàng nguyện ý, toàn bộ chớ nguyệt thành là bất luận cái cái gì một kia động tĩnh đều khó có khả năng chạy ra nàng linh giác. Cho nên, tại bị nhìn chầm chằm vào không bao lâu, nàng liền phát hiện rồi. Trong nội tâm bất mãn hết sức, nghĩ thầm chính mình thật vất vả mới cùng Hoàng đại ca có ở chung cơ hội, rõ ràng có người tới quấy rối, cái này lại để cho nàng như thế nào không vẫn nộ. Bất quá, nàng cũng không có tự tiện hành động, mà là đối với Hoàng Vũ nói, "Hoàng đại ca, chúng ta bị người theo dõi rồi." "Ta biết rõ." Hoàng Vũ gật đầu nói, "Xem trước một chút, tên kia đến cùng muốn như thế nào." Hoàng Vũ cảm giác được người nọ thần sắc sắc khí Cái này người giết người có lẽ không ít. Hơn nữa, cái này sát khí cực kỳ thuần túy, cũng không phải bình thường võ giả có thể có được đấy. Cho nên Hoàng Vũ phỏng đoán, cái này người hẳn là một cái sát thủ. Mình mới đến Tiên Võ Đại Lục, căn bản không có đắc tội người nào, đương nhiên, cái kia Trần Quang Biliuston tính toán một cái, bất quá Trần Quang Biliuston căn bản không biết mình ở nơi nào, cho nên hắn khả năng rất tiểu. Đương nhiên cũng không thể triệt để bài trừ mất, bởi vì chính mình đi tới nơi này Tiên Đại Lục, căn bản không biết những người khác, không cùng ai kết thù, duy nhất người tựu là Trần Gặp Hoàng Vũ nói như vậy, Thiết Thanh Mai gật đầu. Đấu giá hội đã bắt đầu. Cái này đấu giá hội phía trên đồ vật, ngược lại là thực sự rất nhiều kỳ lạ quý hiếm vật của quái. Trong dạng là có vật phẩm đấu giá giới thiệu đấy. Hoàng Vũ lật xem lấy giới thiệu. Một vật ánh vào rồi Hoàng Vũ trong mắt. Bất tử thảo, đó là một gốc bất tử thảo, cái này bất tử thảo cũng không phải bình thường linh dược, cái này một gốc bất tử thảo so về tự tự luyện chế đi ra độ kiếp đan còn muốn trân quý, bất quá, người bình thường căn bản không biết cái này bất tử thảo công dụng, cũng không biết bất tử thảo, mà ở cái này giới thiệu bên trong, bất tử thảo được xưng là sinh nguyên thảo. Bởi vì cái này bất tử thảo có rất mạnh chữa thương hiệu quả. Mặc dù là bị thương lại lần nữa, ăn vào về sau cũng có thể thoáng cái khôi phục lại. Như vậy linh Hảo, đối với một ít tu luyện giả mà nói, đó là tuyệt đối với chân quý đấy, đã có nó no tựu tương đương với nhiều hơn một đầu tánh mạng đồng dạng. Cho nên, thứ này tranh đoạt người, tuyệt đối sẽ không tại số ít. Nhưng Hoàng Vũ lại biết, nếu như đem cái này bất tử thảo luyện chế thành năng lượng, luyện chế được không chết đan lời mà nói, cái kia có thể tu luyện bất diệt kim thân. Một khi tu luyện thành công, đây tuyệt đối là nghịch thiên đấy. Chỉ cần linh hồn không diệt, tựu là bất tử, có thể tùy thời khôi phục, mặc dù chỉ còn lại có một tế bào, cũng có thể khôi phục tới tu luyện thành bất tử chi thân, cho nên thứ này tuyệt đúng là lại để cho người đỏ mắt đấy. Cái này bất tử thảo nhất định phải cầm xuống. Hoàng Vũ ánh mắt lập lòe, được cái này bất tử thảo, chính mình có thể tu luyện bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân tu luyện công pháp, mình có thể hồi đoái, tuy nhiên cần trả giá cao cực cao, nhưng mình cũng không phải không có thể tiền trả. Bất quá là chính là 5 tỷ hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Chính mình luyện chế nhiều một ít đan dược có thể thành công rồi. Lúc này Thiết Thanh Mai cũng chú ý tới Hoàng Vũ biến hóa, không khỏi hỏi: "Hoàng đại ca, là nhìn chúng, cái này sinh nguyên thảo rồi hả?" Hoàng Vũ gật đầu, Cái này sinh nguyên thảo đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống đến." Hoàng Vũ nói, "Nếu như có thể đạt được cái này bất tử thảo, sau đó đem hắn luyện chế được không chết đan, chính mình có thể tu luyện bất tử kim thân, một khi tu luyện thành công, bình thường tiên vo cảnh tu luyện giả đều không phải là của mình đối thủ. Thực lực đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất." Thiết Thanh Mai nhíu mày nói, "Hoàng đại ca, cái này sinh nguyên thảo giá trị chỉ sợ không thấp, đoán chừng tại 10 ức hạ phẩm tiên thạch đã ngoài, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ." Mười ức hạ phẩm tiên thạch mà thôi, cái này nhóm đầu tiên đan dược có lẽ đủ để tiền trả a. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, "Đây vậy là đủ rồi." Thiết Thanh Mai gật đầu nói, "Phát hiện bất tử thảo về sau, Hoàng Vũ tiếp tục sau này là xem." Đằng sau đồ vật trong đó, chỉ có một dạng, lại để cho Hoàng Vũ thỏa mãn. Cái kia chính là một quả ngọc giản. Lâm Viễn cảm giác cái này ngọc giản tựa hồ cùng chính mình có liên hệ, nhưng cụ thể nói không rõ ràng. Cho nên, cái này ngọc giản cũng nhất định phải cầm xuống. Xem ngọc giản giới thiệu, cái này ngọc giản lai lịch bất phàm, là một vị trí tôn cường giả theo một chỗ bí cảnh chi ở bên trong lấy đấy, chỗ đó liền chí tôn đều có thể vãn lạc, tăng thêm cái này ngọc Gián. Vô luận như thế nào đều không thể phá giải, Chí Tôn đều bất lực, Tiểu nhìn ra được cái này, Ngọc Giản càng là chân quý thần bí rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 342. Khép lại sách nhỏ về sau, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Một bên Thiết Thanh Mai nói, "Hoàng đại ca, nhìn chúng cái gì đó?" Hoàng Vũ cười cười, nói, "Hai kiện đồ vật, một cái tiểu là trước kia sinh nguyên thảo, một cái khác là một quả ngọc giản." Cái kia miếng trí Tôn cảnh giới cũng không có cách nào mở ra ngọc giản. Thiết Thanh Mai nghe xong, nhân tiện nói, "Đúng vậy, chính là ngọc giản." Hoàng Vũ gật đầu. Cái này ngọc thập phần thần bí chỉ sợ có không ít cường giả cảm thấy hứng thú, tại trong dạp có có hai vị chuẩn chí tôn, một vị chính thức trí tôn, ba người này là từ nơi khác chạy đến đấy, vì cái gì đoán chừng tiểu là cái này ngọc giản rồi." Thiết Thanh Mai nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, mày nhắc lại. "Cái này có thể phi thoái." Hai vị chuẩn chí tôn cũng may, Thiết Thanh Mai là một vị trí tôn, đối phó hai vị chuẩn chí tôn, căn bản không phải việc khó gì, nhưng vị kia chính thức trí tôn tiểu không giống với lúc trước, Thiết Thanh Mai dù sao vừa mới vượt qua cánh cửa kia, đạm môn, hạ, muốn đối phó hắn, không biết được hay không được. "Cái này có thể phi thoái." Hoàng Đại Ca Cái kia miếng ngọc giản đối với người rất trọng yếu sao?" Thiết Thanh Mai nói. Hoàng Vũ gật đầu, "Cái này ngọc giản, ta cảm giác có cái gì tại hấp dẫn ta. Như vậy, cái này ngọc giản ta nhất định giúp Hoàng đại ca đem tới tay." Thiết Thanh Mai nói, "Có thể, vị kia trí tôn có chút phiền phức." Hoàng Vũ biết rõ, những này cường đại người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, tức mà có thể mua lại, những người kia cũng không nhất định tiểu cũng không độc thủ. Yên tâm, đối phương cũng thật sự là nhất phẩm chí tôn mà thôi." Thiết Thanh Mai nói, "Đối phó một vị nhất phẩm tôn, ta vẫn có nắm chắc đấy." Một vị nhất phẩm chí tôn, Thiết Thanh Mai thật đúng là không để trong lòng. Thiết Thanh Mai tại không có tiến vào trí tôn thời điểm, là có thể cùng nhất phẩm trí tôn chống lại rồi, hôm nay chính thức vượt qua cánh cửa này hạng, thực lực bạo tăng mấy lần, mặc dù đối mặt tam phẩm trí tôn, cũng tốt không rơi vào thế hạ phòng, hôm nay chính là nhất phẩm trí tôn, thật đúng là không để tại mắt ở bên trong, bất quá, Thiết Thanh Mai lo lắng chính là phía sau hắn chi nhân. Cái này một vị trí tôn đến từ Hắc Tinh Thành. Hắc Tinh Thành có một vị tứ phẩm trí tôn tỏa trấn Nếu như vật này là vị kia tứ phẩm trí tôn muốn lời mà nói, cái kia tựu có chút phiền phức rồi. Chính mình tuy nhiên có thể đối phó tam phẩm trí tôn, nhưng nếu quả thật chính diện đối với tứ phẩm trí tôn, vẫn có chỗ không đủ đấy. Hơn nữa, Hắc Tinh Thành không chỉ là một gã chí tôn. Cái kia Hắc Tinh Thành chính là là cả Tiên Võ Đại Lục, một thế lực lớn một trong, kỳ thật thực lực có thể nghĩ rồi. Tiên Thiên là cái gì địa vị? Hoàng Vũ nghi nghĩ, hỏi, "Là Hắc Tinh Thành một vị chí tôn?" Một vị chí tôn? Hoàng Vũ nghe vậy như mày, nhìn xem Tiết Thanh Mai nói, "Ý của ngươi là Hắc Tinh Thành không chỉ là một vị tôn sư kính cường giả." Hoàng Vũ vừa tới đến Tiên Võ Đại Lục, đối với Tiên Võ Đại Lục ở bên trên sự tình, Còn có rất nhiều không rõ ràng lắm. Cái này Hắc Tinh Thành là đại lục 10 thế lực lớn một trong sự tình, căn bản không biết. Thiết Thanh Mai gật đầu nói, đúng vậy, Hắc Tinh Thành còn có một vị trí tôn, là tứ phẩm trí tôn. Hoàng Vũ nghe xong, mày nhíu lại càng chặt hơn rồi, cái này có thể tiểu có chút phiền phức rồi. Hắc Tinh Thành thế lực cường đại như thế, muốn thu thập có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nhưng hiện tại, thực lực của mình không đủ, muốn đối phó trí tôn, căn bản tiểu không khả năng. Trừ phi mình có thể như tại chân vũ đại thế giới bên trong như vậy, có thể điều động tiên địa pháp tắc chi lực, hay hoặc là, là dương lối xuất thủ, nói cách khác, căn bản không có cơ hội Đương nhiên, nếu như mình có đầy đủ tiên thạch, tu vi bước vào tiên võ cảnh lời mà nói, như vậy đối phó bình thường chí tôn, có lẽ tựu không, có quá lớn vấn đề. Nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tiên võ cảnh, quá không thực tế rồi. Chính mình đi nơi nào đánh chết nhiều như vậy tiên võ cảnh cường giả? Chính mình hôm nay mới khó khăn lắm đánh chết một cái, nói cách khác, mặc dù chính mình có đầy đủ tiên thạch, cái kia chính mình còn cần đánh chết 99 người. Tiên võ cảnh cường giả, tại tiên võ đại lục tuy nhiên nhiều, nhưng cũng không phải bắt cải. Hơn nữa, bình thường tiên võ cảnh cường giả sau lưng đều là có thế lực đấy. Mình không thể có tùy tùy tiện tiện đi ra chỗ sát nhân. Hoặc là mình có thể đi làm sát thủ, hay hoặc giả là thợ săn tiền thưởng. Tứ phẩm chí tôn a. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, dùng tình huống hiện tại có thể không trêu chọc hay là không trêu chọc thì vẫn còn tốt hơn. Bất quá, lúc này thời điểm Hoàng Vũ nhớ tới một người, cái kia chính là lúc trước Trần Hữu, đã từng linh xả tông phản đồ. Trên thực tế, cái này Trần Hữu sớm đã đi tới rồi Tiên Võ Đại Lục, hơn nữa, Trần Hữu tư chất kinh người, chỉ sợ hôm nay tại Tiên Võ Đại Lục đoán chừng cũng lăn lộn xuất đầu rồi. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không dám đoan, cái này Trần Hữu không là người xấu. Do dự một chút, Hoàng Vũ hay là quyết định không đi mạo hiểm. Cái này trần Hữu tâm tư, tuy nhiên không rõ ràng lắm. Vạn nhất, nếu là hắn đối với chính mình bất lợi lợi mà nói, đó cũng là cái chuyện phiền thoái. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Vũ không khỏi lắt đầu. Phiên muộn, thật sự là có chút buồn bực. Hoàng đại ca không cần quá lo lắng, nói không chừng, người nọ cũng không phải hướng về phía cái này ngọc gián đến đây này. Lúc này thời điểm tiết thanh mai nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Nhưng trong lòng thì tại cười khổ. Loại khả năng này tính chỉ sợ rất thấp, cái này Trớ Nguyệt Thành cũng không phải cái gì thành phố lớn, cái này đấu giá hội cũng không có cái gì có thể hấp dẫn trí tôn cường giả đến đây, duy nhất có thể có thể chính là cái này Thần Bí Ngọc Giản rồi. Hoàng đại ca, lúc này đây Hoàng đại ca chỗ đấu giá đang dược, đối với trí tôn cảnh giới cường giả cũng là có lực hấp dẫn thật lớn đấy, Tăng Thọ Đan, mặc dù chỉ là ra tăng thọ nguyên 100 năm, nhưng là không ít, độ kiếp đan thì càng khó lượng, trí tôn tuy nhiên không cần phải, nhưng cái nào trí tôn không có hậu thế, hoặc là đồ tử đồ tôn đấy, cái này độ kiếp đan đối với bọn hắn mà nói có thể bồi dưỡng một đám tiên võ cảnh lực lượng, cái này vốn tiểu đầy đủ hấp dẫn người rồi, hướng về phía, cái này độ kiếp đan ra, cái kia cũng không phải là không được đấy." Thiết Thanh Mai giải thích nói. Hoàng Vũ nghe vậy vô đầu một cái. Chính mình rõ ràng đem cái này đem quên đi. Những đan dược này đủ để bồi dưỡng được một đám lực lượng cường đại rồi. Tiên võ cảnh, tuy nhiên không bằng trí tôn cảnh giới, nhưng nếu như một người có thể có được đàn vạn, thậm chí trăm vạn tiên võ cảnh cường giả, cái kia sẽ là cỡ nào bố. Đây tuyệt đối là không thể bỏ qua một cột lực lượng. Chí cảnh giới tuy nhiên đáng sợ, tuy nhiên lợi hại Nhưng dù sao có ít, toàn bộ đại lục, đoán chừng cũng tiểu như vậy mười mấy cái trí tôn mà thôi. Tại hai người nói chuyện nói chuyện với nhau thời điểm, đấu giá hội chính thức đã bắt đầu. Người chủ trì DJ đứng tại trên này, vung tay lên, thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá đặt ở trên này. Vài đỏ bị xốc lên, chỉ thấy trên bàn để đó một khối màu đỏ ngọc thạch. Cái này là một khối khó được huyết tinh ngọc, chính là để tự huyết vực sơn mạch, lên giá một vạn hạ phẩm tiên thạch. Hai vạn hạ phẩm tiên thạch. Người chủ trì DJ vừa rứt lời, đã có người thêu. vạn hạ phẩm tiên thạch. Bốn vạn. 10 vạn. Cái này huyết tinh ngọc đích thật là rất hiếm có. Thứ này bên trong lẫn chứa năng lượng rất khổng lồ, quan trọng là cái này huyết tinh ngọc hấp thu mất có thể bổ sung bản thân máu huyết năng lượng, đối với tiên cảnh cường giả có trợ giúp thật lớn, bất quá đối với tiên võ cảnh người đến nói tiểuu không có có chỗ lợi gì rồi. Cho nên, theo giá người đều là một ít tiên cảnh võ giả. Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới một việc, đối với Thiết Thanh Mai nói, cây mơ, người cùng phòng đấu giá này, người chủ sự quan hệ có lẽ không sai a." Thiết Thanh Mai nghe vậy nói, "Còn có thể sẽ cho vài phần mãn mũi." Thiết Thanh Mai dù sao cũng là chí tôn cương giả, mà phòng đấu giá này lại đang chớng mưa thành, đối với Thiết gia Đối với Thiết Thanh Mai tự nhiên là mặt mũi cho đủ đấy. Cái kia được hay không được cùng bán đấu giá nhân vật người thương lượng một chút, đem cái này thần bí ngọc giản triệt tiêu, ta có thể lén giao dịch, đương nhiên điều kiện có thể đảm. Hoàng Vũ nhìn xem Thiết Thanh Mai nói, nếu như nói như vậy, chính mình tựu không lo lắng ngọc giản sẽ bị người khác cho mua đi nha. Đương nhiên cũng tránh cho một ít phiền thoái không cần thiết. Cái này, chỉ sợ rất không có khả năng, cái này quan hệ đến bán đấu giá thanh danh. Thiết Thanh Mai nghe vậy nói ra, không sao, ta sẽ dành cho đầy đủ đến bù tổn thất, cái này ngọc mặc dù không tệ, đối với bọn họ mà nói, không có có chỗ lợi gì, ta muốn Nếu như ta là bọn hắn trưởng kỳ cung cấp đan dược lời mà nói, bọn hắn chắc có lẽ không cự từ ta. Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Một vị tông sư cấp luyện đan sư tình hữu nghị, ta muốn bọn hắn sẽ cam tâm tình nguyện đấy." Trên thực tế, Hoàng Vũ chính mình vẫn có rất lớn nắm chắc đấy. Dù sao mình là một vị luyện đan đại tông sư, có thể luyện chế tiên phẩm đan dược. Đối với bán đấu giá mà nói, cùng chính mình thành lập khởi tốt quan hệ, đối với bọn họ mà nói là trăm lợi mà không có một hại, không có người nguyện ý đắc tội một vị tông sư cấp bậc luyện đan sư. Không cần cái gì khác đấy, tự chỉ cần là hai loại đan dược cũng đã đủ rồi. "Tốt, ta liên hệ thoán một phát." Chỉ chốc lát sau, liền có người tới rồi ghế lô, đi vào là một vị dâu bạc trắng lao giả. Lao giả này thực lực cũng là hết sức lợi hại, chuẩn trí tôn cảnh cường giả. "Thiết đại nhân, ngài có chuyện gì sao?" Lão giả kia gọi Công Tôn Theo, là Thiên Phúc bán đấu giá tại Trớ Nguyệt Thành người phụ trách, đối với Thiết Thanh Mai muốn chiều, Công Tôn Theo hay là không dám lên đậm đấy, dứt bỏ chớ Nguyệt Thành không cần phải nói, Thiết Thanh Mai hôm nay đã trở thành chính thức chí tôn, cái kia cũng không phải Công Tôn Theo nguyện ý đáp tội đấy. "Chúng tri, hôm nay Thiết Thanh Mai có thể nói là bán đấu giá cây dụng tiền, cái kia đang rược đều là Thiết Thanh Mai lấy ra đầu ra đấy, nếu như Thiết Thanh Mai có thể một mực cung cấp đan dược lời mà nói, như vậy bán đấu giá sẽ đạt được kích lợi thật lớn, cho nên, vô luận theo phương diện nào mà nói, công tôn theo đều không muốn đắc tội Thiết Thanh Mai. Công tôn theo, các người lúc này đây vật phẩm đấu giá bên trong có một quả ngọc giản, cái này một quả ngọc giản ta coi trọng, ta không muốn quá phiền toái, ngươi mang thứ đó trực tiếp cho ta, ngươi xem được hay không được. Thiết Thanh Mai nghĩ nghĩ, lại nói, tính cả cái kia sinh nguyên thảo cùng một chỗ a. Cái này, cái này. Thiết đại nhân, cái này có chút không thích hợp, tin tức này đã tản đi ra ngoài rồi, nếu như bỏ lời mà nói, đối với ta bán đấu giá thanh danh là có ảnh hưởng rất lớn đấy. Công Tôn Theo có chút khó xử nói, Hoàng Vũ lúc này thời điểm mỉm cười nói, cái này ảnh hưởng cũng không lớn a, ta muốn, nếu như dùng chính là một cây sinh nguyên thảo, cùng một khối ngọc giản thu hoạch một vị luyện đan sư tình hữu nghị, ta muốn khoản này mua bán, như thế nào cũng là đáng được đấy, nếu như quý bán đấu giá nguyện ý lời mà nói, ta có thể đáp ứng, chỉ cần ngươi cung cấp tài liệu, ta mỗi tháng cho ngươi luyện chế 100 miếng tăng thọ đan cùng 100 miếng độ kết đàn. Công Tôn Theo nhìn xem Hoàng Vũ, trong nội tâm thập phần mình, bên Thiết Thanh Mai cũng không có bợ vì Hoàng Vũ vào mà tức giận, có thể thấy được Hoàng Vũ không phải người bình thường, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là hắn lại như vậy tự tin. Cái này lại để cho Công Tôn Theo suy đoán, cái này người chỉ sợ sẽ là thiết thanh mai sau lưng vị kia luyện đan sư người phát ngôn rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang thư viện. Chương 343. Tất do dự một chút, Công Tôn Theo liền đã đáp ứng hoàng vũ điều kiện. Hoàn toàn chính xác, chính là cái này sinh nguyên thảo cùng một khối ngọc giản, đổi lấy một vị luyện đan tông sư một cái nhân tình, tuyệt đúng là buôn bán lợi. Tình huống như vậy mặc dù là cùng chí tôn trung kỳ cường giả đối kháng, đó cũng là đáng ra đấy. Đã có như vậy một vị luyện đan tông sư tình bạn, đối với Tiên Phúc bản đấu giá phát triển là 100% có lợi đấy. Như thế, chúng ta không giữ quy tắc làm vui sướng, cái này hai kiện đồ vật, ta đều biết dùng đan dược để lại lọ. Đương nhiên, về sau, có mấy thứ gì đó kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, có thể trước cho ta xem một chút, nếu như ta thỏa mãn lời mà nói, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt sát đấy." Hoàng Vũ khẽ cười nói. Tại bán đầu gia bên trong, là dễ dàng nhất thu hoạch một ít hi hữu vật phẩm được rồi. Mà hứa nhiều hơn mình cần đồ vật, rất khó là được, đương nhiên, dùng hệ thống hối đoái cũng là cũng được, bất quá, nói như vậy, hao phí một cái giá lớn quá lớn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Hoàng Vũ là tuyệt đối với không muốn lựa chọn hối đoái đấy. Vật tới tay Hoàng Vũ hết sức cao hứng, đa tạ công tôn hành chữ rồi. Hoàng Vũ nói cái tạ, công tôn theo sau khi rời khỏi chỉ chốc lát sau, liền đem đồ đạc cho mình đưa tới. Nhìn xem cái này Sinh Nguyên Hảo cùng cái kia ngọc giản, Hoàng Vũ không che giấu được kích động trong lòng, Sinh Nguyên Hảo tạm thời còn không cần phải trước thu lại, mà cái này ngọc giản, Hoàng Vũ cầm trong tay, liền cảm giác được, cái này cổ thần bí triệu hóa lực, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Phóng trong tay về sau, đã đạt đến cực hạ. Bất quá, Hoàng Vũ hay là kiềm chế ở kích động trong lòng, đem ngọc giản cho tu vào, hiện tại còn không phải lúc. Mà lúc này, trên này Cái kia người chủ trì dây bên người nhiều hơn một người, đúng là Công Tôn Theo. Chỉ thấy hắn nói, "Thực xin lỗi quấy rầy mọi người thoáng một phát, ta có một tin tức muốn tuyên bố, bởi vì đặc thú nguyên nhân, trước kia trôi chuẩn bị vật phẩm đấu giá chính giữa 27 số vật phẩm đấu giá Sinh Nguyên Hạo, cùng 35 số vật phẩm đấu giá Thần Bí Ngọc Giản, không thể tiến hành đấu giá, vì đền bù tổn thất mọi người, ta thiên phú bán đấu giá cố ý gia tăng lên 100 miếng độ kiếp đan, hiện tại tiểu là nhóm đầu tiên độ kiếp đan đấu giá, mọi người cũng biết, cái này độ kiếp đan, có thể trợ giúp tiên cảnh đỉnh cường giả vượt qua thiên kiếp, xác thành công sẽ gia tăng thành, lúc này đây đấu giá 10 tổ." chưa làm 10 lần đấu giá, mỗi một tổ 10 miếng, lên giá là 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch. Tốt, thật tốt quá, ta xuất 200 triệu hạ phẩm tiên thạch. Vừa nghe đến tin tức này, lập tức cả đám đều chấn kinh rồi, nguyên bản bán đấu giá chỉ là chuẩn bị đấu giá 50 miếng tăng thọ đan cùng 50 miếng độ kiếp đan đấy, hiện tại rõ ràng thoáng cái giá tăng lên 100 miếng, độ kiếp đan, cái này lại để cho người ở chỗ này lập tức đều trở nên hương phấn lên. Đối với đại đa số người đến nói, cái kia sinh nguyên thảo tuy nhiên tốt, bất quá xa xa không bằng độ kiếp đàn, mà thần bí ngọc không cần phải nói, bọn hắn trong đó, đại đa số người liền tiên vỗ cảnh đều không tới. Cái này độ kiếp đan chính dễ dàng lại để cho bọn hắn có thể an toàn độ kiếp, về phần ngọc giản cùng bọn họ căn bản không có có quan hệ gì, bọn hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, cái kia hai vị trí tôn cường giả nhưng lại lông mày có chút nhíu, bọn hắn đến mục đích, chủ yếu là độ kiếp đan cùng tăng vào đan, đương nhiên, cái này thần bí ngọc giản cũng là một cái trong số đó. Sau đó ngọc giản đấu giá bị thủ tiêu, cái này lại để cho hai người bọn họ đều có chút mất hứng, bất quá, bọn hắn tuy nhiên là chí tôn, cũng không dám tại Phúc bán đấu giá đánh, thiên Phúc bán đấu giá sau lưng thực lực cũng là mạnh đấy, đến tôn cấp bậc cường giả cũng không ít. Bốn đứa hạ phẩm tiên thạch một cái tiên cảnh đỉnh phong võ giả là lớn, ta xuất 4 lực hạ phẩm tiên thạch, 500 triệu, 5 ức, 600 triệu hạ phẩm tiên thạch. Lúc này thời điểm số 6 ghế lô cái vị kia chuẩn trí tôn xuất thủ, 800 triệu. Số 8 ghế lô trí tôn đồng dạng xuất thủ, thoáng cái tiểu nâng lên gấp 2. 900 triệu. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, cái này độ kiếp đan quá trân quý, một quả trên cơ bản có thể chế tạo một vị tiên võ cảnh cao thủ, mặc dù là hao phí 2 3 ức hạ phẩm tiên thạch, đó cũng là đáng giá đấy. Đương nhiên một ít tán tu nhưng là không còn có may mắn như thế, nếu như là tách đi ra bán lời mà nói, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội, nhưng đây là một tổ một tổ, khóa lại đấu ra đấy, bọn hắn thực lực không được, tiên thạch không đủ, căn bản tiểu không khả năng đạt được một quả. 1.5 tỷ. Số 8 ghế lô lần nữa xuất thủ, với tư cách hắc tinh thành trí tôn, hắc tinh thành thực lực sao mà ủng hộ, tuy nhiên tại 10 thế lực lớn chính giữa bài danh chót nhất vĩ, nhưng kỳ thật lực nhưng cũng là không thể khinh thường đấy. 1.5 tỷ một lần, còn có hay không càng nhiều nữa, 1.5 tỷ hạ phẩm tiên thạch hai lần, ba lượt, thành giao. Tổ một độ kiếp đan đã bị Hắc Tinh thành vị này trí tôn dùng 1.5 tỷ hạ phẩm tiên thạch thành giao rồi. Cái này đã ngoài Hoàng Vũ dự kiến. 10 miếng độ kiếp đan tửu là 1.5 tỷ hạ phẩm tiên thạch, như vậy chính mình những đan dược kia toàn bộ bán đấu giá ra, chỉ sợ tối thiểu nhất đều có 50 tỷ hạ phẩm tiên thạch rồi. Kể từ đó, chính mình thật đúng là phát đạt. 50 tỷ, hoàn toàn giải quyết chính mình thiếu khuyết tiên thạch vấn đề. Mà ngay cả một bên thiết Thanh Mai cũng chấn động vô cùng. Mặc dù biết cái này độ kiếp tất nhiên sẽ là giá trị xa xỉ, lại cũng thật không ngờ, một quả có thể bán đi hơn một cái ức. Mà Hoàng Vũ, tại biết được chính mình đan dược đấu giá giá cả về sau, cũng yên tâm. Tăng thêm mình muốn đổ vật đạt tới tay, cũng không có ý định tiếp tục nốc đi xuống, chuẩn bị trở về đi thăm dò xem cái này thần bí ngọc giản rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Vì vậy hai người liền ra bán đấu giá. Mà sau khi rời khỏi, Hoàng Vũ liền phát hiện những cái kia theo dõi người của mình xuất hiện lần nữa rồi. Thanh Mai. Thiết Thanh Mai nghe vậy nhẹ gật đầu. Hai người hết sức cẩn ý, chậm rãi đi, rất nhanh hay tiến vào rồi một đầu ngõ nhỏ. Tại đây ngày bình thường người không nhiều lắm, mà bây giờ lại đa số người đều tại bán đấu giá bên trong, thì càng thêm không sẽ có người tới rồi. Những người kia hay là theo tiến đến? Hoàng Vũ cười lạnh, ngược lại muốn nhìn, đây rốt cuộc là người nào? Trên người nhàn nhạt sát ý, tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng làm sao có thể có tránh được Hoàng Vũ con mắt. Xuất hiện đi." Hoàng Vũ lạnh lùng nói ra. Phát hiện, cái kia dẫn đầu Hắc Y nhân trong nội tâm kinh ngạc, thực lực của hắn thế nhưng mà tiền võ cảnh hậu kỳ, hơn nữa ẩn nấp công phu là số một đấy, mặc dù là tiền võ cảnh đỉnh phong, đều tuyệt đối không thể có thể phát hiện, chẳng lẽ, chẳng lẽ hai người này chính giữa có một người đã đạt đến trí tôn cảnh giới. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt đại biến. Bất quá, hiện tại đã bị phát hiện rồi, vậy thì không có chỗ trốn rồi. Động thủ Hắn giảm thấp thanh âm nói, "Tốc chiến tốc thắng, giết chết người nam kia đấy." Trong ngay mắt, ba cái hắc y nhân hướng phía Hoàng Vũ vọt tới, nguyên một đám tốc độ đạt đến cực hạn, như là mị ảnh giống như, thập phần quỷ dị. Hoàng Vũ cười lạnh không thôi. Ba người này tốc độ mặc dù nhanh, thực lực cường hãn, chính mình tuy nhiên không là đối thủ, nhưng đã có thiết thanh mai che trở. Thiết thanh mai là người nào? Trí Tôn cảnh giới cường giả. Trước kia là chuẩn Chí Tôn thời điểm là có thể đối phó Chí Tôn sơ kỳ, hôm nay đã chính thức đạt đến Chí Tôn cảnh giới, đối phó những cái thứ này, không phải chút lòng thành. Nhẹ nhàng nâng tay, một cái tát vô gia. Ba người lập tức bị cái kia cường hãn khí kình đánh bay. Trung trung điệp điệp đánh ngã gục tại góc tường. Tu vi phế đi. Ba người khiếp sợ không thôi, chính mình ba người bị nàng một cái bàn tay tiểu toàn bộ phế bỏ tu vi, thực lực của người này quá kinh khủng, chí tôn, tuyệt đúng là chí tôn cảnh giới, nhưng lại không phải bình thường chí tôn. Lúc này, ba người hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ rồi, vốn tưởng rằng là một tốt nhiệm vụ, một cái công việc béo bở sự, nhưng không nghĩ tới, cái này chỉ có tiên cảnh ra hỏa, bên người rõ ràng có chí tôn cường giả thủ hộ. Các ngươi là người nào? Hoàng Vũ nhìn xem ba người lạnh lùng nói ra. Tại sao lại muốn tới giết ta, là ai cho các ngươi tới giết ta sao? Hoàng Vũ cũng muốn biết rõ ràng, ba người này rốt cuộc là tại sao tới giết chính mình? Ngươi giết chúng ta a, chúng ta là sẽ không nói đấy." Cái kia dẫn đầu Hắc nhân nói. Hoàng Vũ đã kéo rồi bọn hắn che mặt miếng vải đen, ba người này dung mạo đối với Hoàng Vũ mà nói thập phần lạ lắm. Mà Nhã Uyên cũng không biết. Không nói. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, "Ngươi không nói ta không thể đã biết sao?" Hoàng Vũ cười lạnh, chính mình siêu hồn thuật cũng không phải hư danh nói chơi. Dùng biện pháp này, chính mình đối phó rồi không ít địch nhân. Bất quá, nhìn xem ba người này Hoàng Vũ lông mày có chút nhíu, thực lực của mình tựa hồ quá yếu một điểm. Nghĩ nghĩ đối với Thiết Thanh Mai nói, "Thanh Mai, ngươi có biện pháp siêu hồn sao?" Thiết Thanh Mai lắc đầu nói, "Ba người này trong đầu đều có cấm chế, một khi siêu hồn sẽ dẫn bạo cấm chế, căn bản không cách nào đọc đến đối phương trí nhớ." Hoàng Vũ nghe xong, đây cũng là cái đại phiền thoái, không nghĩ tới đối phương rõ ràng bị rơi xuống cấm chế, xem ra cái này cái tổ chức không đơn giản. Đương nhiên, cấm chế đối với Hoàng Vũ mà nói, lại không phải việc khó gì. Cấm chế là có thể dễ giải trừ đấy. Hôm nay chính mình tại bài trừ cấm chế phương diện, cũng là thập phần có tâm đắc đấy, đây đều là theo dương lỗi trong trí nhớ lấy được. Không sao, ta đây trước tiên có thể thử một lần. Hoàng Vũ nói xong, bắt được một cái trong đó hấp y nhân, cường đại tinh thần lực xung kích tiến vào. Thiên phạt chi nhãn cũng mở ra. Rất nhanh đã tìm được hắn trong đầu cái kia một đạo màu đen cấm chế. Cái này một đạo cấm chế thập phần quỷ dị, một khi có người ngoài tinh thần lực xúc động sẽ dẫn bạo. Tâm tư lạc độc, một khi dẫn bạo, như vậy cả người tiểu triệt đều đã xong. Linh hồn chôn bụi, cái chết không thể trở lại. Cái này cấm chế tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng muốn bài trừ thực sự thập phần phiền toái. Hoàng Vũ hao phí trọn vẹn nửa giờ mới đưa cái này cấm chế giải trừ mất. Làm xong đây hết thể về sau, Hoàng Vũ đã là lông mày đại hán rồi, như vậy tiêu hao cực lớn, thật sự là vượt quá Hoàng Vũ dự kiến đến rồi. Hoàng Vũ nghỉ ngơi một phen nhìn xem Thiết Thanh Mai nói, "Thanh Mai, vậy thì giao cho ngươi rồi, còn có, ta nơi này có một quyển sách siêu hồn bí thuật, hán hiệu quả không sai." Thiết Thanh Mai nhẹ gật đầu. Trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng âm u, nhập cái kia Ý Nhân Chỉ nhìn thấy Hắc Ý Nhân toàn thân chấn động, liền đã không có động tĩnh. Hoàng Vũ biết rõ, đây là Thiết Thanh Mai tại đọc đến đối phương nhớ. Mười mấy hơi thở về sau, Thiết Thanh Mai mở mắt. "Thanh Mai, tình huống như thế nào đây?" Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói. Lúc này Thiết Thanh Mai sắc mặt tái nhận, phẫn nộ tới cực điểm. Thiết Thanh Mai gật đầu nói, "Ta đã biết rõ là người nào sẽ đối Hoàng Đại Ca bất lợi." "Người nào?" Thiết Sơn cùng bọn hắn. Thiết Thanh Mai nói ra mấy chữ này thời điểm, là từng chữ từng chữ nổ ra, có thể thấy được trong nội tâm nàng sao mà phẫn nộ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 344. Hoàng Vũ nghe vậy mỉm cười nói, "Thanh Mai, Không tất yếu vì mấy cái rác rưởi mà tức giận, không đáng. Tại Hoàng Vũ trong mắt, Thiết ra thật đúng là không coi là cái gì, chính mình nắm chắc khí, vậy thì là của mình chân vũ đại thế giới, tại chân vũ đại thế giới bên trong, mình có thể bồi dưỡng được thực lực của mình, bất quá, bây giờ còn có chút ít nhược mà thôi. Các loại mình đã dừng chân, đã tìm xong căn cứ địa, như vậy chính mình có thể đem chân vũ đại thế giới bên trong thế lực đưa đến tiên võ đại lục đến phát triển. Bất quá, trước đây, nhiệm vụ của mình là tu vi đạt tới tiên võ cảnh. Chỉ cần mình đạt tới tiên võ cảnh, như vậy hết thảy tiểu trở nên đơn giản. Ở đây Tiên Võ Đại Lục bên trong, thực lực mới là căn bản, nếu như mình thực lực không đủ, như vậy muốn làm cái gì đều khó xử. Một khi chính mình đã có thực lực, đã có địa vị, như vậy muốn phát triển thế lực của mình tựu dễ dàng hơn nhiều rồi. Phải biết, mình là một luyện đan sư, luyện đan sư, vô luận ở nơi nào đều là tôn quý tồn tại, một vị cường đại luyện đan sư, đó là rất nhiều người đều nguyện ý kết giao đấy, chỉ cần mình đem chính mình là tiên cấp luyện đan sư sự tình nói ra, như vậy tất nhiên có vô số cao thủ đến đi theo chính mình, thậm chí chí tôn cảnh giới tu luyện giả đều sẽ là có. Không tức giận ta sao có thể không tức giận, những người này rõ ràng dám đối với Hoàng đại ca độc thủ, tìm người ám sát, thật sự là không đem ta để ở trong mắt. Thiết Thanh Mai trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, bọn hắn phải chết, nhất định phải phải chết, Thiết ra, cũng là thời điểm nên chỉnh đốn rồi. Mang theo một quốc khí, Thiết Thanh Mai cùng Hoàng Vũ về tới Thiết ra. Mà lúc này, Thiết Sơn cùng bọn người đang tại ăn uống thả cửa. Đại ca, chuyện này nhất định trở thành ám thứ điệu cấp sát thủ, tiểu tử kia, nhất định là là chết chắc. Thiết Sơn hồng mịm cười nói, "Cả ly, ly." Lúc này thời điểm, Thiết Thanh Mai cùng Hoàng Vũ mạnh mã đạp ra môn. Ai, là ai dám tại thiết gia náo sự? Đại môn bị đả văng, Thiết Sơn cùng bọn người lại càng hoảng sợ, giận dữ hết. đem làm quay người chứng kiến người tới thời điểm, lập tức vây lại. Lão, lão tổ tông, ngài, ngài đã tới, ngài có cái gì phân phó sao? Chứng kiến Thiết Thanh Mai cùng Hoàng Vũ xuất hiện tại trước mặt, Thiết Sơn cùng bọn người lập tức trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, không tốt, mặc kệ vụ chỉ sợ là đã thất bại, hơn nữa sự tình mười phần đã bại lộ, nhất định phải muốn cái biện pháp che giấu mới được, bằng không thì phiền toái tiểu lớn rồi. Thiết Thanh Mai là người nào? Thiết gia lão tổ tông, thực lực cường hãn vô cùng, có thể chống lại Chí Tôn? Thật ra có thể có hôm nay, đều là vì Thiết Thanh Mai tồn tại, nếu như không phải là của nàng lời nói, Thiết ra sớm đã bị người tiêu diệt. Nhưng trước mắt, nàng cùng Hoàng Vũ cùng lúc xuất hiện, rõ ràng mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Sự tình không quá rượu. Lao tổ tông, ta đây có thể không đảm đứng nổi, rõ ràng phải người tới giết ta, là gan rất lớn à, xem ra các ngươi không hài lòng ta." Thiết Thanh Mai lạnh lùng nhìn xem mấy người nói, muốn tạo phản rồi, liền tổ huấn đều quên, không tệ, rất không tồi. "Tạo phản?" Mấy người sợ hãi kêu lên một cái, cái này rõ ràng còn đáp lên rồi tạo phản, cái này tên tụ rồi. "Cái kia, không dám" Lao Tổ Tông, chúng ta chỗ đó tạo phản, bất quá, ngài muốn cho Hoàng Vũ để làm chủ chúng ta thiết ra, đó là không có khả năng. Thiết Sơn cùng nói tiếp. Đúng vậy, Lao Tổ Tông, chúng ta thiết ra là thiết ra, tuyệt đối với không thể rơi vào một ngoại nhân trong tay. Thiết Sơn Hồng cũng phụ hòa nói. Hoàng Vũ cười lạnh không tôi thiết ra, chính là thiết ra mà tôi chính mình thật đúng là không để tại mắt ở bên trong, không chính là một cái chớ nguyệt thành sao, liền tiên võ đại lục người thế lực lớn còn không thể nào vào được, quá kém, chính mình căn bản không để vào mắt. Nếu như không là vì Dương lỗi lời mà nói, nếu như không phải mình vừa vặn khoảng cách chớ nguyệt thành gần, nếu như không phải Thiết Nhược Lan Thiết Nhược Thủy 2 tỷ bội lời mà nói, chính mình thật đúng là không có khả năng tới đây chớ người thành, tới đây thiết ra. Không nghĩ tới, những cái thứ này rõ ràng muốn giết mình. Rất đáng hận rồi. Đáng chết, đáng chết. Hoàng Vũ không nói gì, mà là nhìn về phía rồi Thiết Thanh Mai, xem nàng nên xử lý như thế nào chuyện này. Các ngươi, rất tốt, thật thật là tốt. Thiết Thanh Mai giận dữ, một cái tắt đánh ra ra, trước mặt một cái bàn, lập tức hóa thành tro tàn. Yưu tính toán ngài giết chúng ta, hay là đồng dạng? Chúng ta Thiết gia quyết không cho phép lại để cho một ngoại nhân đến ngón tay, càng không thể lại để cho Thiết gia rơi vào bên ngoài trong tay người. Thiết Sơn cùng gặp Thiết Thanh Mai tức giận, lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là cường ngạnh nói: Các người thật đã cho ta không dám giết các ngươi sao? Thiết Thanh Mai trong mắt Hàn Quang ngửa ra, những người này rất đáng hận rồi, nếu như không phải Dương Đại ca lời mà nói, Thiết gia đã sớm bị tiêu diệt vô số năm, ở đâu còn có thể có sự hiện hữu của bọn hắn. Hôm nay Dương Đại ca chuyển thế chi thân lại tới đây, đi vào Thiết gia, bọn hắn rõ ràng vòng ơn phụ nghĩa, thậm chí còn là lấy oán trả ơn, muốn giết Dương Đại ca Cái này lại để cho Thiết Thanh Mai như thế nào không phẫn nộ đâu này. Mấy người lại càng hoảng sợ, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là sợ chết tới cực điểm, ai cũng không muốn chết, bất quá, trước mắt lại không thể có lùi bước. Thiết Thanh Mai là Thiết gia lão tổ tông, mà nhóm người mình là Thiết gia gia chủ, là Thiết gia chủ cột, đã không, có nhóm người mình, như vậy Thiết gia thì xong rồi, cho nên lão tổ tông là sẽ không giết nhóm người mình đấy. Tuy nhiên lão tổ tông sinh khí, nhưng đây chẳng qua là nhất thời tức giận mà thôi, sẽ không quá lâu. Dù sao Thiết Thanh Mai, nàng cũng là họ Thiết, là Thiết gia người, hơn nữa, đã nhiều năm như vậy Đối với thiết gia cảm tình chẳng lẽ còn không so được một cái chính là tóc vàng tiểu tử các người muốn chết xem ra nhiều năm như vậy ta không có nhúng tay thiết ra sự tình các người tiểu thật cho rằng ta không còn dùng được rồi hoặc là đã cho ta mất thiết Thanh mai khẽ vào tay bắt được thiết Sơn Hồng trong tay khí tình nổ thiết Sơn Hồng cổ lập tức bị hào đoạn Chết. Thiết Sơn Hồng chết rồi nhìn xem một màn này Thiết Sơn cùng bọn người dọa phải chết lao tổ tông ngài ngài Thật muốn vì người này giết chúng ta sao muốn hủy diện thiết ra saoết Sơn cùng run dậy nhìn xem thiết Thanh mai nói Hủy diệt thiết ra, nếu như thiết ra là như thế này, cái kia còn không bằng hủy diệt được rồi." Thiết Thanh Mai nói. Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Thanh Mai được rồi đó, dù sao cũng là gia tộc của ngươi." "Hoàng đại ca, ta..." Thiết Sơn cùng bọn người tức giận đến không được, dù sao cũng là cái nữ nhân, bất kể là lứa tuổi hay là tuổi con nhỏ, hay là trí tôn cường giả, nàng đúng là vẫn còn cái nữ nhân a, một khi đã yêu nam nhân, vậy thì liều lĩnh rồi, liên gia tộc đều đừng rồi." Nhưng Thiết Sơn cùng bọn hắn nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra, Thiết Thanh Mai thực lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn ai dám động tay, một khi động thủ Cái kia xác định vững chắc là chết. Thiết Sơn hồn chết, lại để cho bọn hắn kinh hãi lạnh mình, sợ Thiết Thanh Mai tức giận, giết mình. Không có việc gì, chính là Thiết gia mà thôi, ta còn không để tại mắt ở bên trong, với ta mà nói, Thiết gia tính toán không được cái gì. Hoàng Vũ biết rõ, Thiết Thanh Mai tuy nhiên phẫn nộ, nhưng Thiết gia dù sao cũng là gia tộc của nàng, nếu như giờ này khác này bởi vì chính mình mà giết Thiết gia mấy người kia, cái kia Thiết Thanh Mai mặc dù đối với chính mình sẽ không có ý kiến gì không, nhưng trong nội tâm hay là sẽ không thoải mái đấy. Đi thôi. Hoàng Vũ quay người đã đi ra phòng. Thiết Thanh Mai thở dài, nhìn xem mấy có người nói. Cầm ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền đi theo Hoàng Vũ đã đi ra. Lao tổ tông, ngài, ngài thật muốn vì hắn ly khai thiết gia. Từ nay về sau, ta không phải thiết gia người, thiết gia cùng ta không có vấn đề gì. Làm sao bây giờ? Thiết Sơn cùng bọn người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, "Đúng vậy à, lão tổ tông đã đi ra thiết gia, như vậy thiết gia thực lực tụ đại đại thấp xuống, nguyên bản thiết gia sợ dĩ có thể trưởng thành không suy, liền là vì Lao tổ tông nguyên nhân, hiện tại Lao tổ tông đã đi ra, thiết gia cũng chưa có uy hiếp nữa à?" "Không sao." Thiết Sơn cùng cũng biết sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, Vậy khẳng định là cái đại phi toái, thiết gia cửu địch cũng không ít, hơn nữa, đối với chớ nguyệt thành thèm thu người, đó cũng là số lượng cũng không ít, cho nên, thiết gia lão tổ tông Ly Khai thiết ra sự tình, nhất định phải che dấu ở, chúng ta đem tin tức che dấu ở thì tốt rồi. Có thể, cái này được sao? Giấy cuối cùng là bao không nổi hỏa Một người nói, "Thiết gia lão tổ tông cùng một cái tiên cảnh tiểu gia hỏa chạy, chuyện như vậy ai sẽ tin tưởng đâu này?" Thiết Sơn cũng nói, "Đúng vậy, ai cũng sẽ không tin tưởng, một vị trí tôn cường giả sẽ vì một cái tiên cảnh tiểu gia hỏa mà phản gia tộc, cao hay là đại ca lợi hại?" Thiết Thanh Mai trong sân. Lao tổ tông, ngài, ngài phải ly khai thế gian." Vừa về tới chỗ ở của mình, Thiết Thanh Mai tự xử lý trước khi rời đi sự tình. "Đúng vậy, Thiết gian, ai?" Thiết Thanh Mai thở dài, dù sao cũng là Thiết gian người, đã nhiều năm như vậy, nhưng nhất là hôm nay những người này lại làm cho Thiết Thanh Mai thương tâm rồi. "Nhược Lan, Như Nước, các ngươi hảo hảo tu luyện, nếu có chuyện gì tình, tự dùng cái này ngọc phù liên hệ ta." Thiết Thanh Mai lấy ra hai quả ngọc phù, phân biệt đưa cho Thiết Nhược Thủy cùng Thiết Nhược Lan, "Cái này hai tỉ muội, nàng hay là rất ưa đấy." Phảng Phật thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình đồng dạng. Hoàng đại ca, ta, ngươi, ngươi hào hào bảo trọng." Thiết Ngược Lan nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Ngươi cũng bảo trọng." Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Hoàng đại ca, ta và các ngươi cùng đi a." Thiết Ngược Thủy lời mà nói, nhưng lại vượt quá Hoàng Vũ dự kiến. Hoàng Vũ nhưng lại lắc đầu nói, "Không được, đi theo ta, quá nguy hiểm." "Sợ cái gì, có lao tổ tông đây này." Thiết Ngược Thủy nói. Lúc này thời điểm Thiết Ngược Lan cắn cắn bờ môi, nhìn nhìn Hoàng Vũ, lại nhìn xem Thiết Thanh Mai nói, "Lão tổ tông, ta, ta cũng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao?" Hoàng Vũ cười khổ không thôi, cái này, cái này tình huống như thế nào, thoáng cái lại muốn nhiều ra hai cái con gẻ ký sinh sao? Thiết Thanh Mai còn dễ nói, thực lực của nàng thế nhưng mà trí tôn cảnh giới, chính mình có rất nhiều sự tình còn cần nhờ nàng trợ giúp, một cái trí tôn cảnh giới bảo tiêu, đương nhiên là rất trọng yếu đấy. Mà Thiết Nhược Lan các nàng lại bất động, thực lực của các nàng tiên cảnh hai tầng rõ giả, đều không nhất định có thể đối phó, các nàng không giúp được chính mình cái gì, trên đường đi, chính mình còn muốn đi chiếu cố các nàng. Thiết Thanh Mai ở đâu còn nhìn không ra, cái này chỉ sợ đều là vì Hoàng Vũ. Cái này hai cái nha đầu, chỉ sợ là coi trọng Hoàng Vũ rồi. Trong nội tâm cười khổ, Dương Đại Ca, à, Dương Đại Ca không nghĩ tới chuyển thế về sau ngươi, hay là đồng dạng, như vậy trêu chọc nữ hải tử ưa thích. Quả thực là nữ nhân độc dược. Không đành lòng xem thiết nhược Lan 2 tỷ muội thương tâm, hơn nữa đem hai người ở lại thế ra, Thiết Thanh Mai cũng có chút bất tâm. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Được rồi, các ngươi hãy theo a." Nói xong nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Hoàng Đại Ca, ngươi xem." Hoàng Vũ còn có thể nói cái gì, Thiết Thanh Mai đều đồng ý rồi, mình cũng không tốt cư tuyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 345. Đã đi ra thế gia Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai liền tại Chớ Nguyệt Thành thành chủ phụ dàn xếp xuống. Thành chủ phủ Nguyên Bốn đã thuộc về Thiết gia, bất quá, Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai chiếm cứ thành chủ phủ, ai cũng không dám nói gì. Trái lại, đối với Thiết Sơn cùng bọn người mà nói, cái này không còn gì tốt hơn rồi, chỉ cần có Thiết Thanh Mai tại, cái kia Chớ Nguyệt Thành tiểu vô tư. Về phần Hoàng Vũ muốn không chế Chớ Nguyệt Thành, đó là không thực tế đấy, hôm nay Chớ Nguyệt Thành sở hữu tất cả thế lực đều nắm giữ ở Thiết gia trong tay. Cho nên Thiết Sơn cuồng không lo lắng Hoàng Vũ, mà Thiết Thanh Mai không có khả năng tạm biệt Thiết gia đến đem nhóm người mình cho đội xuống này, nếu như nàng, nếu như vậy làm lợi mà nói. Trước kia cũng đã làm thời gian như nước chảy đảo mắt đã vượt qua hơn 10 ngày mười mấy ngày nay ngược lại là bình yên vô sự ám thứ sát thủ cũng không có tái xuất hiện cái này lại để cho Hoàng Vũ có chút một bực ám thứ sát thủ không phải nhiệm vụ không có hoàn thành là tuyệt đối sẽ không vôngg tha cho sao như thế nào lúc này mới ám sát một lần tự không có lần thứ hai lần thứ ba rồi hả Hay là nói, thiết Sơn cũng đã bỏ đi rồi treo giải thưởng cái này cũng rất không có khả năng treo giải thưởng một khi thông qua nhân thể tất yếu các loại nhiệm vụ chấm dức và không chỉ là không thể nào tiêu trừ sẽ đấy bất quá Hôm nay đối với Hoàng Vũ mà nói, là một cái trọng yếu thời gian. Lộ Lộ muốn thức tỉnh. Mình đã chờ thật lâu rồi, rốt cục chờ đến hôm nay. Lộ Lộ một khi thức tỉnh, đối với trợ giúp của mình là cực lớn đấy, không có Lộ Lộ chỉ điểm, chính mình tại Tiên Võ Đại Lục, tuy nhiên lăn lộn được khai mở, nhưng không có Lộ Lộ tại thời điểm thuận lợi như vậy, rất nhiều sự tỉnh, mình cũng là ngây thơ không biết. Lộ Lộ giống như là chính mình tại rộng lớn biển cả phía trên hải đang đồng dạng, chỉ dẫn chính mình. Trong phòng đã chờ đợi nửa canh giờ, cục cảm thấy biến hóa. Lộ Lộ đã tỉnh. Chủ nhân. Lộ Lộ, người rốt cục đã tỉnh. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, kích động trong lòng chi tình, không cần nói cũng biết. Ân. Lộ Lộ nhẹ gật đầu, chủ nhân đây đã là tiên võ đại lục, ồ, không nghĩ tới chủ nhân tu vi rõ ràng đạt đến tiên cảnh đỉnh phong rồi. Đối với Hoàng Vũ tu vi tăng lên, Lộ Lộ kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lúc này mới một tháng mà thôi, Hoàng Vũ tu vi tiểu đã đạt đến tiên cảnh đỉnh phong rồi. Tốc độ như vậy quá kinh người. Lộ Lộ thế nhưng mà tin tưởng, Hoàng Vũ muốn tăng lên tu vi, yêu cần đại lượng tiên thạch, đây chính là tiên thạch, không phải trước kia linh thạch, dùng linh thạch tăng lên tu vi, căn bản là làm không được đấy. Hơn nữa Hoàng Vũ bất quá là mới vừa tiến vào Tiên Võ Đại Lục mà thôi, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy tiên thạch đến để thăng tu vi? Theo tiên cảnh một tầng, tăng lên tới tiên cảnh đỉnh phong viên mãn, tối thiểu nhất cần 40-50 ước hạ phẩm tiên thạch, đây chính là hơn trăm triệu a, không phải mấy vạn mấy mươi vạn, mà là vài tỷ. Chẳng lẽ nói, chủ nhân vận khí bạo dạ, đã nhận được một chỗ bảo tàng. Chủ nhân, hệ thống lại có mới biến hóa." Lộ Lộ lúc này thời điểm nói. Hoàng Vũ nghe xong, cao hứng công tôi, xong Hỉ Lâm a đây là, Lộ Lộ đã tỉnh, hệ thống lại có mới biến hóa, đây chính là đại hỉ. Là cái gì biến hóa? Phàn vụ không thể chờ đợi được mở ra hệ thống giao diện. Lúc này hệ thống biến hóa cực lớn. Toàn bộ hệ thống chia làm mấy đại khối. Thì ra là chia làm mấy cái phụ thuộc hệ thống. Chủ thể là tu luyện nhiệm vụ hệ thống, tiếp theo là hối đoái hệ thống, kế tiếp chính là phụ thuộc luyện đăng, luyện khí, chế phù ba cái phụ thuộc hệ thống. Nhiệm vụ hệ thống, hôm nay rõ ràng xuất hiện nhiệm vụ hệ thống rồi, như thế không còn gì tốt hơn rồi. Trước kia hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều là tùy cơ hội đấy, chính mình căn bản không biết lúc nào có cái dạng gì nhiệm vụ, như thế nào đi tiếp thu nhiệm vụ, đều là nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng. Hiện tại rõ ràng có thể tự chủ tiếp nhận nhiệm vụ, quả thực lại để cho người quá kinh hỉ rồi. Tự hồ còn có một rút thưởng hệ thống. Cái này lại để cho Hoàng Vũ con mắt sáng ngời. Còn có thể rút thưởng, cái này phải hay là không cùng loại đánh bạc. Đối với cái này rút thưởng phân loại hệ thống, Hoàng Vũ là tràn ngập tò mò. Lộ Lộ, mở ra cái này rút thưởng phân loại hệ thống. Hoàng Vũ không thể chờ đợi được rồi, cái này rút thưởng hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có vật gì tốt. Đúng vậy, chủ nhân. Theo Lộ Lộ tiếng nói vừa ra, rút thưởng hệ thống phân loại bị mở ra đến. Ở trên là một cái đại luân bàn. Luôn trong mâm là một cây kim đồng hồ, cái này kim đồng hồ lại là một đầu cựu trào kim long. Uy Vũ bá khí, chợt nhìn, lại để cho người thập phần rung động. Khá lắm, tiểu khí thế kia, tiểu bó tay rồi a. Bàn quay thượng phân có mấy khu vực, ở trên đều là màu xám đấy, không có văn tự. Lộ Lộ, cái này là cái gọi là rút thưởng hệ thống. Chứng kiến cái kia bàn quay còn thập phần rung động, bất quá, khi thấy bàn quay lên, không có cái gì, tiểu lại để cho Hoàng Vũ có chút buồn bực rồi, cái này không, có cái gì, cái kia còn làm cái cậu. Ân. Lộ Lộ đầu, cái này rút thưởng hệ thống. Cần tiên thạch mới có thể mở ra, hôm nay chủ nhân còn không có, có đem hệ thống mở ra đâu rồi, cho nên là cái dạng này, các loại chủ nhân mở ra hệ thống về sau, cái này luôn trên bàn khoảng trắng liền sẽ xuất hiện rút thưởng, có thể rút tham được đồ vật rồi. Còn muốn mở ra a, cái kia mở ra cái này rút thưởng hệ thống cần bao nhiêu tiên thạch? Hoàng Vũ hôm nay là tài đại khí thổ, trước kia tiêu hao 50 vạn, đem đẳng cấp tăng lên tới rồi tiên cảnh đỉnh phong viên mãn, chiến lực đã có khủng bố tăng lên, đối phó tiên võ cảnh 3 tầng trong vòng, hoàn toàn là không có vấn đề đấy. Bất quá, đối phó tiên võ cảnh 3 tầng về sau võ giả, vậy thì cũng không đủ chắc rồi. Tiên Vô Cảnh cùng Tiên Cảnh tâm đó, có một đạo khoảng cách cực lớn, muốn vượt qua đạo này cái hào rộng, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy, hôm nay Hoàng Vũ có thể đánh chết Tiên Vô Cảnh sơ kỳ tu lệ giả, đã rất không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như nếu thi triển hồng Mông Chi đâm lợi mà nói, đánh chết Tiên Vô Cảnh 3 tầng vẫn là có thể làm được đấy, thậm chí 4 tầng, 5 tầng cũng có thể, bất quá, như vậy quá nguy hiểm, nếu như không phải tình huống đặc biệt, Hoàng Vũ tuyệt đối với không muốn thi triển Hùng Mông Chi đâm tới mạo hiểm. Chủ nhân, mở ra rút thưởng hệ thống, cần 10 đức hạ phẩm tiên thạch. Hoàng Vũ nghe xong, không khỏi mấn to, cái này thật vãi hàng hô Rõ ràng cần 10 ức hạ phẩm tiên thạch, đây chính là tiên thạch à, mà không phải linh thạch, quá lửa bố mày rồi. Trọn vẹn 10 ức. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình, chính mình chỉ có thể tiếp nhận. Mở ra. Hoàng Vũ không có lựa chọn. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra rút thưởng hệ thống, tiêu hao hạ phẩm tiên thạch mới ức, đạt được rút thưởng cơ hội 3 lượt. Hệ thống thanh âm tại Hoàng Vũ vang lên bên tai. 3 lượt rút thưởng cơ hội, thật ra khiến Hoàng Vũ thở vào một cái. Còn có 3 lượt rút thưởng cơ hội, như thế cũng không tệ lắm, nếu như một lần cơ hội đều không để cho lợi mà nói, đó mới phiền mượn. Hoàng Vũ nhìn kỹ rút thưởng hệ thống mới phát hiện, cái này rút thưởng hệ thống mỗi tháng có một lần miễn phí cơ hội, mà nếu như cơ hội đã qua, đương nhiên cũng có thể lại lợi dụng tiên thạch hối đoái rút thưởng cơ hội. Bất quá, cái này hối đoái rút thưởng cơ hội cần có tiên thạch, đã có thể không tại số ít rồi. Một lần cơ hội, ưu cần 500 triệu, 5 ức hạ phẩm tiên thạch. Đó là kém cỏi nhất đấy. Cái này rút thưởng hệ thống mỗi lần rút thưởng đều không có cùng lựa chọn. Rút thưởng là phân đẳng cấp đấy. Đẳng cấp chia làm 5 cái cấp. Trong đó kém nhất một cấp, thì ra là hôm nay chính mình vừa mới mở ra đạt được rút thưởng cơ hội. Cấp thứ 2 rút thưởng, mở ra một lần cần trung phẩm tiên thạch 500 triệu, năm ức. Đệ tam cấp rút thưởng, mở ra một lần, cần thượng phẩm tiên thạch 500 triệu, năm ức. Thứ tư cấp rút thưởng, mở ra một lần thì là cần cực phẩm tiên thạch 500 triệu, năm ức. Thứ năm cấp rút thưởng tạm không phải mở. Rút thưởng vật phẩm cũng là tùy cơ hội đấy, bất quá, ngươi có thể đổi mới, rẻ nói cách khác, hao phí 10.000 vạn tiên thạch đến đổi mới, rẻ bỏ. Đương nhiên, cũng vẫn là đẳng cấp đấy, một cấp rút thưởng, đổi mới, rẻ bỏ, một lần, tiêu hao 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, cấp 2 rút thưởng, đổi mới, rẻ bỏ, một lần, tiêu hao 10.000 vạn phẩm tiên thạch. Dùng loại này đấy. Hấp huyết quỷ, thật sự là hấp huyết quỷ, hoàng thế nhân a. Hoàng Vũ thấy được rút thưởng hệ thống không khỏi mãn to. Cái này quá lựa được. Mỗi tháng chỉ có một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, hơn nữa còn là cấp thấp nhất rút thưởng. Muốn nhiều rút ra một lần, kiểu cần hao phí lớn tài phú. Cái kia đều là tiên thạch a, linh lóng lánh tiên thạch. Đã có 3 lượt miễn phí rút ra cơ hội, cái kia cũng đừng có lá phí. Phải chăng mở ra rút thưởng? Mở ra. Hoàng Vũ chứng kiến cực lớn trên màn quay, có 6 cái khoảng trắng. Cái này 6 cái khoảng trắng bên trong, có 5 dạng đồ đạc. Theo thứ tự là hạ phẩm tiên thạch 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch 10 tỷ, kỹ chuyển tạo hóa đan một quả, công pháp thôn phệ tạo hóa bí quyết, truy phong giày một đôi. Cái này năm kiện đồ vật, trong đó hạ phẩm tiên thạch 10000 bạn, cùng truy phong giày đều là thâm hụt tiền sinh ý, đương nhiên, kể cả một cái quan trắng, cảm ơn hơn hạnh chứa cố. Nhưng rút ra đến tỷ lệ là bao nhiêu, Hoàng Vũ cũng không biết. Liên hỏi, Lộ Lộ, cái này rút thăm được đồ đạc xác suất là bao nhiêu? Bẩm chủ nhân, cái này hoàn toàn là theo dựa vào vận khí đấy, không có xác suất. Lộ Lộ hồi đáp. Hoàng Vũ nghe xong, bạch nhãn thẳng trở mình, không có xác suất, cái này hoàn toàn là theo dựa vào vận khí. Quá lựa được, phải biết, mua sổ số còn có xác suất vấn đề đâu rồi, chỉ có điều cực thấp mà thôi, nhưng vật này, rõ ràng không có xác suất. Là như thế này đấy, chủ nhân, vật này là cùng chủ nhân số mệnh có quan hệ, nếu như chủ nhân ngày đó là vận may vào đầu lời mà nói, như vậy chủ nhân giúp đồ đạc, tất nhiên là có thể nhiều lần giúp chúng, nhưng nếu như chủ nhân ngày đó, số mệnh không tốt lời mà nói, như vậy rất có thể mỗi lần đều là cảm ơn hơn hạnh chiều cố." Lộ Lộ giải thích nói. Cái này, cùng vận khí có quan hệ. Chẳng lẽ là cùng may mắn giá trị có liên hệ? Hoàng Vũ mười nhớ tới, chính mình còn không biết may mắn giá trị sự tình đâu rồi. Trước kia Tiểu muốn tìm Lộ Lộ hỏi thăm đấy. Chủ nhân, đây là đấy, may mắn giá trị càng cao, xác suất sẽ càng cao, bất quá, đó cũng không phải tính quyết định đấy, tính quyết định chính là chủ nhân mỗi ngày số mệnh, đương nhiên, chủ nhân cố định may mắn giá trị cũng là có rất lớn liên quan đấy." Lộ Lộ nói. "Lộ Lộ, cái kia muốn thế nào mới có thể biết rõ chính mình mỗi ngày số mệnh như thế nào?" Hoàng Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi, nếu như mình có thể biết rõ mỗi một ngày số mệnh lời mà nói, cái kia chính mình có thể lựa chọn lúc nào giúp thử rồi. "Chủ nhân, đây là không biết đấy, số mệnh thời thời khắc khắc đều là tại biến hóa đấy, vật này mờ hư vô." Tuy nói là cực kỳ huyền diệu đấy, bất quá, chủ nhân muốn muốn rút thưởng rút tham được thứ tốt lời mà nói, gia tăng may mắn giá trị là một biện pháp tốt, đương nhiên, tốt nhất tự là chủ nhân thu hoạch đồng dạng trấn áp số mệnh bảo vật, ví dụ như chủ nhân kiếp trước trong thần thoại những cái kia huyền hoàng linh lung tháp các loại, nếu như chủ nhân đạt được loại vật này lời mà, nói, như vậy chủ nhân số mệnh tiểu cũng không tán đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 346. Phiên muộn, điều này thật sự là quá bự bực. Bất quá, cái này áp số mệnh đồ vật, đã có đi nơi nào làm cho đâu này. Đây chính là trong truyền thuyết tiên tiên linh bảo thậm chí là tiên tiên chí bảo a, thứ này cũng không phải mình bây giờ có thể đem tới tay đấy. Lộ lộ, tại đây tiên võ đại lục, có như vậy có thể trấn áp số mệnh bảo vật sao? Hoàng Vũ không khỏi hỏi. Nếu như trên thế giới này nếu như mà có, như vậy chính mình tựu không cần lo lắng, dùng thực lực của mình, chính mình tăng lên tốc độ, tại đây tiên võ đại lục sớm muộn sẽ phát triển, đến lúc đó, toàn bộ tiên võ đại lục cũng sớm sớm sẽ không chế tại trong tay mình, một kiện tiên tiên linh bảo, chính mình phải lấy được tay, thật đúng là không phải việc khó gì. Đương nhiên, cái kia cũng cần phải thời gian. Dù sao mình hiện tại bất quá là tiên cảnh định phong viên mãn mà thôi, thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng cách cách mình trở thành tiên võ đại lục nhân vật người, phát triển đến không người có thể địch tình trạng kia, còn rất xa. Có. Lộ Lộ gật đầu nói, "Thật sự, thật tốt quá, cái kia thứ này ở địa phương nào?" Hoàng Vũ hỏi. "Chủ nhân kiếp trước tự có." Lộ Lộ nói ra. "Kiếp trước?" Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, nói, "Lộ Lộ, chẳng lẽ ngươi, ngươi đã khôi phục nhớ?" Nghe nói như thế, Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ nói ra, mới phát hiện, hôm nay Lộ Lộ xác thực cùng trước kia có chỗ cải biến, cả người trở nên càng thêm linh rồi, trở nên càng thêm sinh rồi. Tình cảm cũng trở nên càng thêm đầy đủ rồi tại vừa mới khi tỉnh lại cái kia thâm tình con mắt cơ hồ muốn đem mình đã hòa tan không có khôi phục hơn phân nữa, nhưng còn có rất nhiều sự tình không có bước lên lộ lộ nói ra bất quá có một điểm có thể khẳng định chủ nhân kiếp trước của người rất cường đại tựu là đại lục này nhân vật người tiền võ trí tôn dưỡng lỗi Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu xem ra chuyện này là sự thật đã kiếp trước của mình lợi hại như thế như vậy lại để cho kiếp trước của mình bị bất đắc di chuyển thế trùng tu người cái kia lại là cường đại cơ nào quả thực là khó có thể tưởng được rồi chủ nhân muốn không sai Chủ nhân thực lực bây giờ còn quá yếu, căn bản không có khả năng cùng người nọ đối kháng, cho nên, chủ nhân muốn cố gắng, cho chủ nhân thời gian không nhiều lắm, chỉ có 1000 năm, tại đây 1000 năm ở trong, chủ nhân nhất định phải đột phá kiếp trước cực hạn, bằng không thì căn bản không có khả năng cùng người nọ chống lại." Lộ Lộ nói ra. Ân. Hoàng Vũ gật đầu. Cái này đối với chính mình mà nói, đích thật là Alexander. Bất quá đi một bước tính toán một bước, 1000 năm, thời gian còn rất dài lâu đâu rồi, bất kể thế nào nói, mình cũng còn có 1000 năm thời gian, chính mình còn có thể hào hào hướng thủ. Xem trước một chút giúp thượng hệ thống a. Hiện tại bắt đầu rút ra lần thứ nhất, rút thưởng mở ra. Hoàng Vũ dùng sức chuyển động rồi đại luôn bàn. Trên bàn quay đầu rồng không ngừng xoay tròn, tốc độ càng ngày cũng nhanh. Cuối cùng cơ hồ thấy không rõ lắm bóng dáng rồi, nhưng rất nhanh, tốc độ tiểu chậm lại. Kim đồng hồ không ngừng di động. Hoàng Vũ trong nội tâm thầm hồ, ngàn bạn đừng là cảm ơn hân hạnh chiếu cô a. Đồ tốt nhất chính là công pháp thôn phệ tạo hóa bí quyết rồi, bất quá, công pháp này tuy nhiên lợi hại, chính mình trong lúc nhất thời muốn hay không đều không sao cả. Dù sao tự, lại mình bây giờ công pháp đã có. Mà tỷ hạ phẩm tiên thạch, đối với chính mình mà nói lại cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, đương nhiên có thể có được lời mà nói, đó cũng là tốt. Cho nên Hoàng Vũ nhất hy vọng lấy được chính là cái kia kiểu chuyển Tạo Hóa Đan rồi. Tính ra lên tại, cùng Cựu chuyển Tạo Hóa Đan phân cấp, chân quý trình độ, so về cái kia thôn phệ tạo hóa bí quyết, muốn yếu một ít, nhưng đối với mình bây giờ mà nói, nhưng lại tác dụng lớn nhất đấy. Cựu chuyển Tạo Hóa Đan có thể trợ giúp chính mình lần nữa cô đọng thân thể, lại để cho nhục thể của mình đột phá cực hạn. Ngừng, mau dừng lại. Hoàng Vũ trong nội tâm hô to, đem làm kim đồng hồ đã qua Cựu Truyền Tạo Hóa Đan về sau, Hoàng Vũ không khỏi thất vọng mở vạn hạ phẩm tiên thạch, lại là 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch. Thua lỗ, chính mình vận khí làm sao lại đen đuổi như vậy lâu rồi, lại là rút thăm được rồi 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, quá lợi được. Còn có hai lần cơ hội, chủ nhân phải hay là không muốn tiếp tục. Lúc này thời điểm lộ lộ lại nói, tiếp tục. Lần thứ hai, bàn quay phát xanh biến hóa, trong đó 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, biến thành 1 vạn hạ phẩm tiên thạch, 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch, biến thành 10 ức trung phẩm tiên thạch. Mà khác cái kia cự chuyển tạo hóa đan phát xanh biến hóa, biến thành một chương đan Bất tử đan đan phương. Cái này lại để cho Hoàng Vũ mở to mắt nhìn. Bất tử đan đan Đây chính là chính mình thập phần muốn đấy bất tử tửan Đa Vương chính mình Tuy nhiên có thể hối đoái nhưng hối đoái nhưng lại cần trọn vẹn 5 tỷ hạ phẩm thiên thạch cái này đối với Lâm viễn mà nói cũng là một số không nhỏ chi tiêu mà bây giờ chính mình tài liệu chưa đủ không cách nào lựa chế cho nên mặc dù là hối đoái bất tử đàn Đa Vương hiện tại cũng không phải lúc bất quá Lâm viễn hay là hy vọng có thể rút tham được bởi vì cái này rút tham được bất tử đàn Đa Vương cùng hối đáia Vương vẫn có chỗ khác nhau đấy rút thường rút tham được đấy luận chế xácất thành công thế nhưng mà cao lớn tạo phần mà hối đoái đi raa vương cần chính mình học tập thế gian Hắn xác xuất thành công tại ngay từ đầu thật là thật đấy. Kể từ đó, chính mình tiểu cần luyện tập, luyện tập lại cần tài liệu, luyện chế bất tử đan tài liệu, cực nhỏ. Chính mình mặc dù có một gốc bất tử thảo, nhưng cái này bất tử thảo lại chỉ có thể luyện chế hai lần, nói cách khác, thành công của mình dẫn đầu nhất định phải tại 50% đã ngoài, nói cách khác, tự tự luyện chế một lần thất bại, lại luyện chế một lần hay là thất bại, vậy thì quá khó chịu rồi. Mà hai bên ngoài hai kiện đồ vật, một kiện lại là một tòa tiên phủ. Cái này lại để cho Hoàng Vũ thiếu chút nữa không có sáng mắt mù. Cái này một tòa tiên phủ chính là một kiện cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí à tầng kia lần, thế nhưng mà tại linh bảo phía trên, hơn nữa còn là cực phẩm tiên khí. Quá rung độc rồi, cái này giá trị là lớn nhất đấy. Mà đổi thành bên ngoài một kiện đồ vật, nhưng cũng là lại để cho Hoàng Vũ thập phần thèm thuồng đấy. Đây cũng là cái kia Bất Tử Kim Thân pháp môn tu luyện. Bất Tử Kim Thân, tuyệt đối với cường hãn vô cùng, một khi tu luyện thành công, thân thể cũng đủ để chống lại tiên khí, thậm chí rất cao. Kể từ đó, tại đây Tiên Võ Đại Lục, ai có thể chống lại chính mình? Liên nhục thể của mình phòng ngự đều không thể lẫm vỡ, cái kia còn đánh cho cọp lông. Cho nên, cái này Bất Tử Kim Thân tu luyện công pháp, Lâm Viễn cũng là thập phần muốn ấy bất quá, rất muốn nhất đấy, hay là cái kia tiên phủ rồi. Cái này tiên phủ thập phần cường đại, hôm nay chính mình tại đây Tiên Võ Đại Lục, còn không có một cái nào phù hợp phủ đệ. Nếu như có thể đạt được cái này làm tiên phủ lời mà nói, như vậy chính mình tại Tiên Võ Đại Lục cựu chính thức xem như có căn cứ địa rồi. Cho nên, đối với bất tử kim thân tu luyện công pháp mà nói, Hoàng Vũ càng thêm khinh hướng cái này một tòa tiên phủ. Bắt đầu. Hoàng Vũ dùng sức hất lên, bàn quay phi tốc xoay tròn, nhất định phải rơi vào tiên phủ phía trên. Hoàng Vũ trong nội tâm nói thầm, điên cuồng xoay tròn về sau, tốc độ chậm lại đem làm cái kia kim đồng hồ chậm chạp đã rơi vào cảm ơn hơn hạnh chiếu cố cái kia một cái tuyển hạng thời điểm, Hoàng Vũ là phiền muộn tới thời điểm, lại là cảm ơn hơn hạnh chiếu cô rồi, vận khí của mình tiểu kém như vậy. Bất quá, thoáng cái, cái kia kim đồng hồ, rõ ràng còn tại chậm chạp di đậu. Cuối cùng nhất đã rơi vào tiên phủ cái kia một cái khoảng trống thượng. Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn. Chỉ là quá khứ rồi một kia, chỉ là một tia mà thôi. Rõ ràng đã rơi vào tiên phủ phía trên. Vận khí của mình dĩ nhiên là bạo đạt rồi. Thật tốt quá, cái này có thể thật sự là quá tốt, chính mình rõ ràng đã có một tiện tiên phủ. Ding Chúc mừng người chơi đạt được Cửu Thiên Tiên Phủ một tòa. Hệ thống chuyển đến rồi nhắc nhở, người chơi phải chăng tiếp tục rút thượng? Tạm thời không rút rồi. Hoàng Vũ không có chút gì do dự, lúc này thời điểm đã nhận được tiên phủ, ở đâu còn có tâm tư rút thượng, xem trước một chút tại, cùng tiên phủ ai trong nội tâm kích động không được. Cực phẩm tiên khí a. Một tòa tiên phủ, tại đây tiên võ trên đại lục, toàn bộ cộng lại đều không có vài món tiên khí, thậm chí linh bảo đều là cực kỳ thưa thớt, không nghĩ tới chính mình còn phải rồi một kiện cực phẩm tiên khí. Ngấm lại tiểu kích động. Dù sao cũng là cực phẩm tiên khí, hắn thu tính, hẳn là cực kỳ cường hãn a lộ. lộ đem tiên phủ để lấy ra. Hoàng Vũ đối với Lộ Lộ nói: "Tốt." Lộ Lộ gật đầu. Tiên phủ bị để lấy sau khi đi ra, hóa thành một tòa tiểu tháp bộ dáng. "Chủ nhân, người trước nhỏ máu luyện hóa." Lộ Lộ nói: "Tốt." Hoàng Vũ không có chút gì do dự, bước ra rồi một giọt máu tươi, đã rơi vào cái kia tiên phủ phía trên, lập tức Hoàng Vũ Vũwidetilde cảm giác mình cùng cái này tiên phủ đã có một loại không hiểu liên hệ, loại này liên hệ, cùng chính mình lúc trước luyện hóa Long Châu đồng dạng, loại cảm giác này rất thư thái. Tiên phủ nhận chủ về sau, một ít tin tức liền tiến nhập Hoàng Vũ trong ngóc. "Cái này Cửu Thiên tiên phủ, đó là một vị lại năng một vị trí tôn phủ đệ, gọi là Cửu Thiên Chí Tôn. Vị này Chí Tôn, thực lực thông thiên, tư chất cũng nghịch thiên được vô cùng. 20 tuổi đến tiên võ cảnh, 30 tuổi là đến Chí Tôn, hơn nữa, đặt tới trí Tôn cảnh giới về sau, tại toàn bộ đại lục vô đệ thủ, đạt tới cảnh giới kia về sau, Cửu Thiên đã làm ra một kiện tiên phủ, tức là cái này Cửu Thiên tiên phủ rồi. Cái này tiên phủ hay là Cửu Thiên Chí Tôn phi thăng thượng giới thời điểm, để lại hồng hoang tạo hóa chi lực, đem cái này tiên phủ cải tạo một phen, này mới khiến cái này phủ trở thành chính thức cực phẩm tiên khí. Tiên phủ nhận chủ về sau, Hoàng Vũ tiện ý niệm tiến nhập tiên phủ bên trong. Tiên phủ rất lớn. Tiểu Thiên Tiên phủ, tổng cộng tiểu 9 tầng. Tầng thứ nhất, chính là bên trong không có cái gì, liền giống như là một tòa phủ đệ giống như, hoa cỏ cây cối, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cái gì cần có đều có. Cái này lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm kinh hỉ, cùng chính mình suy nghĩ giống như không sai biệt lắm. Mà tầng thứ hai, Hoàng Vũ nhưng lại bồn bực, chính mình rõ ràng vào không được. Lộ lộ, cái này muốn đi vào tiên phủ tầng thứ hai, cần gì điều kiện? Hoàng Vũ không khỏi hỏi. Chủ nhân, muốn đi vào tiên phủ tầng thứ hai, chủ nhân cần đạt tới tiên võ cảnh mới được, thực lực, không có đạt tới tiên võ cảnh Chủ nhân là không, có cách nào tiến vào tầng thứ 2 đấy?" Lộ Lộ nói ra. "Muốn đạt tới Tiên Võ cảnh mới có thể tiến vào tầng thứ 2, cái này thật đúng là lại để cho người phiên muộn. Bất quá, bởi như vậy, cũng có thể nhìn ra được, tiên phủ tầng thứ 2 đến cùng có đồ vật gì đó. Thân bí như vậy, xem ra tầng thứ 2 bên trong khẳng định có một ít rất không tệ đồ đạc, hoặc là đang dược, công pháp, vũ khí trang bị vân vân, đợi một tí. Tiên Võ cảnh a." Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. "Đường này còn rất dài, muốn đạt tới Tiên Võ cảnh, chính mình muốn trước đánh chết 100 cái tiên võ cảnh cường giả mới được, hôm nay mình mới đánh chết một cái mà thôi." quá xa xôi rồi bất quá Hoàng Vũ cũng thập phần thỏa mãn dù sao tiên phủ đến tay, hay là miễn phí đạt được đấy thấy đủ thương vui cười không chi cái này đằng sau đồ vật sớm muộn sẽ là của mình mà cái này tiên phủ có thể lớn có thể nhỏ có thể biến hóa chờ mình tìm kiếm được rồi tốt vị trí cái này tiên phủ có thể phong xuất cho rằng là là phủ đệ của mình tiên phủ bên trong linh khí nồng đậm, ở chỗ này tốc độ tu luyện sẽ gia tăng mấy lần so về tài chính mình chân Vũ đại thế giới bên trong phải nhanh nhiều lắm rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Ttàng thư viện chương 347 thoải mái Cái này thật đúng là thoải mái người người. Tiên phủ đến tay, tiêu tính toán lần thứ 3 rút thăm được cảm ơn hơn hạnh triều cố, mình cũng đáng ra rồi. Chủ nhân, còn có tiếp tục rút thường sao? Lộ Lộ nói. Tiếp tục, dù sao đã buôn bán lời. Hoàng Vũ mỉm cười nói, tiên phủ nhận chủ, đã thu vào trong cơ thể, tiếp tục lần thứ 3 rút thưởng. Rút thưởng bắt đầu. Đại luân bàn lần nữa bị chuyển bắt đầu chuyển động. Nhìn xem chuyển động đại luân bàn, ngay lúc trên bàn quay xuất hiện toàn bộ đều là bí pháp kỹ năng. Tại đây 5 cái bí pháp bên trong, cũng chỉ có 2 cái là Hoàng Vũ để ý đấy. Một cái trong đó là càn khôn truyền rời. Một cái khác kiểu là đại nguyện rủa thần quyết. Càn khôn chuyển rời, tiêu thật giống. Trong trí nhớ, chương vô kỵ tu luyện càn khôn đại Nazi đồng dạng, có thể đem công kích của địch nhân, chuyển rời ra, thậm chí có thể dùng hắn bản thân công kích, đi đả kích đối phương. Đây tuyệt đối là kiểu như châu bò rồi. Hoàng Vũ nhìn xem công pháp này tiêu đó mắt. Quá cho lực rồi. Công pháp này, thậm chí so về cái kia càn khôn đại Na Nazi, so về cái kia cô tô mộ dung vật đổi sao rời còn cường đại hơn. bởi vì Cái kia Trương Vô Kỵ cản Khôn Đại Na Di cùng vật đổi sao rời, đều muốn dùng thực lực của bản thân làm cơ sở đấy, nói cách khác, có thể bắn ngược, chuyển di công kích, chỉ có thể có là tại chính mình tu vi phía dưới đấy, một khi địch nhân thực lực cao suất thực lực của mình, tiểu không có cách nào chuyển di hoặc là bắn ngược. Nhưng cái này cản Khôn chuyển rời bí pháp, lại không chỉ là như thế. Trong đó kể cả rồi hai cái phương diện, một cái là đem công kích của địch nhân chuyển rời, thậm chí là bắn ngược, hơn nữa, cái này có 30% tỷ lệ bắn ngược, thực lực so về chính mình cường suất một cái đại cấp độ công kích của nhân. Điểm này phi thường tiền. Còn có tựu là điểm thứ hai, không chỉ có có thể chuyển liền rời, bắn ngược công kích, còn có thể lại để cho vị trí của mình, công kích của mình chuyển liền rời. Điểm này mới thật sự là người tiên. Ví dụ như, ta tại ngươi phía trước công kích, có thể chuyển chuyển qua sau lưng ngươi, đây mới thực sự là biến thái, người tiên, khó lòng phòng bị. Cho nên, Hoàng Vũ vô cùng muốn cái này một bí pháp. Về phần cái kia đại nguyện rủa thần quyết, cũng không cần nói. Nguyên rủa. Đây là đại nguyện rủa thần quyết tác dụng. Một khi có được đại nguyện rủa thần quyết lợi mà nói, chính mình có thể thi triển Cái này mượn hết sức lợi hại. Cái này lại để cho Hoàng Vũ nhớ tới Phong thần bút bên trong đồng dạng bảo vật, đó là Lục Giáp đạo nhân pháp bảo. Đầu đinh bảy mũi tiến sách, cái này chính là thiên địa đến ô, đến hué, chí tả, chí ác chi khí biến thành. Thứ này, nghe nói vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn chi vật. Phong thần cuộc chiến lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bảo vật này mượn giữ Lục Giáp đạo nhân. Lục Giáp đạo nhân bí thụ Khương thử nhà tế gia bảo vật này bắn chết Triệu Công Minh. Lập một doanh, giẽn nội một đài, kết một cọng người, người trên danh, trên đầu một chiếc đèn, dưới bàn chân một chiếc đèn. Tế bái người bước chân cứng đấu, xếp kết điều, một ngày ba lượt bái lễ. Đến ngày 21 chi buổi trưa, địch nhân sẽ gặp bởi vì tam hồn đều tiêu, bảy phách tận tán mà vong. Cho nên, cái này đầu đinh bảy mũi tên sách, đó là tuyệt đối địch sát khi a, trong lúc vô hình có thể đánh chết địch nhân. Cường Hãn đến rồi cực hạn. Thứ này, thế nhưng mà bỏ qua tu vi đẳng cấp đấy, mà cái này lại nguyên rủa thần quyết, cùng thứ này cùng loại. Bất quá, đại nguyên rủa thần quyết là dùng cánh mạng của mình lực đi nguyên rủa, cũng tiểu chỉ dùng của mình pháp nguyên. Đối với Hoàng Vũ mà nói, thờ nguyên căn bản chính là vô hạn đấy. Mình có thể dùng tiên thạch chuyển hóa làm thờ nguyên. Hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần mình tiên thạch đầy đủ có thể chuyển hóa. Cái này đại nguyên rủa thần quyết, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là gân gà, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, tựu là cái đại sát khí rồi. Hít một hơi thật sâu. Cái này hai môn bí pháp, thậm chí so về trước kia chính mình đoạt được kiểu Thiên Tiên phủ còn muốn kiểu như trâu bò. Kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, cuối cùng nhất, tốc độ chậm lại. Hoàng Vũ chầm chậm vào đại địa quay, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Nhất định phải rơi vào cái này hai môn bí pháp phía trên. Hoàng Vũ trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Đã qua, đi qua sao? Hoàng Vũ nhìn xem kim đồng hồ đổi qua đại nguyên rủa trong nội tâm tràn đầy thất vọng. Chấm dãi di động đến rồi một bản cực kỳ kém cỏi công pháp trước mặt. Nan vạn đường có ngừng ở a? Cái kia kim đồng hồ vẫn còn chậm dãi di động. Hoàng Vũ cảm giác mình tâm đều nhấc lên. Nhanh, nhanh, lại động một điểm. Hoàng Vũ trong nội tâm điên cuồng hét lên. Đại địa quay phảng phất đã nghe được Hoàng Vũ tiếng la. Cái kia đĩa quay kim đồng hồ, vừa ý mà lần nơi chuyển di hơi có chút điểm. Đã rơi vào cái kia càng khôn chuyển rời, cái này bí pháp phía trên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được càn khôn chuyển rời bí quyết. Hệ thống nhắc nhở cũng tại lúc này hộ vang lên. Nghe chết. Hoàng Vũ không khỏi hô to một tiếng. Quá sung sướng. Hệ thống thật sự là cho lực, chính mình rõ ràng rút tham được rồi càn khôn chuyển rời bí quyết. Đã có cái này càn khôn chuyển rời bí quyết lời mà nói, thực lực của mình, vậy thì muốn tăng lên mấy cấp bậc. Đinh, người chơi phải chăng học tập càn khôn chuyển rời bí quyết? Học tập. Hoàng Vũ không thể chờ đợi được muốn tu luyện càn khôn chuyển rời. Tại hệ thống tiếng nhắc nhở xuống, Hoàng Vũ học xong càn khôn chuyển rời bí quyết. Càn khôn chuyển rời, tổng cộng chia làm 3 cấp bậc. Hôm nay chính mình ở vào càn khôn chuyển rời cái thứ nhất cấp độ mà thôi. Cái thứ nhất cấp độ, có 3 thành xác suất bắn ngược tu vi so với chính mình địch nhân cường đại công kích. Mà nếu như đạt tới thứ hai cấp độ lời mà nói, càng Khôn chuyển rời, có thể có 5 thành tỷ lệ bắn ngược tu vi mạnh hơn địch nhân của mình công kích. Nếu như đạt tới đệ tam cấp độ lời mà nói, tựu có 80 tỷ lệ có thể bắn ngược tu vi mạnh hơn địch nhân của mình công kích. Vốn cho là cũng chỉ là 30 tỷ lệ Hoàng Vũ, càng là kinh thì rồi. Không nghĩ tới, còn có cấp độ đấy. Đây quả thực quá người thiên. Cứu cái này càng Khôn chuyển rời bí quyết, đây tuyệt đối có thể so sánh với một kiện cường đại tiên khí, thậm chí muốn rất tốt. Đã nhận được Càn Khôn chuyển rời, Hoàng Vũ thậm chí hiện tại tựu muốn tìm người thử một lần rồi. Cha nhìn xuống chính mình tổ tính, Hoàng Vũ mới phát hiện, cái này càng không chuyển giới bí quyết là mình đạt được thứ hai thần cấp kỹ năng rồi. Hoàng Vũ tu vi, tiên cảnh chín tầng, viên mãn, may mắn, 6 công kích, 999 nước phòng ngự, 999 nước né tránh, 999 nước muốn phái, không danh xưng, thiên nhân trảm cấm pháp, hồng mông tạo hóa bí quyết, tầng thứ hai, hỗn độn chân long bí quyết, tầng thứ ba, tiên thạch, 56 ước hạ phẩm tiên thạch vũ khí trang bị, ánh sáng tím nhည်း nhận chữ vật, thuộc tính không biết, tử cực kiếm, linh giới bậc phẩm, ngũ long đỉnh, linh giới phẩm, lôi quần linh giới phẩm, hắc phong kiếm, phẩm chất không biết, Lăng Vân Háp Hạ phẩm linh bảo, Kim Long hộ giáp, hạ phẩm linh khí, Tử vong tiên bí, hạ phẩm linh bảo, Cựu Thiên tiên phủ, cực phẩm tiên khí, ngũ hành kỳ trận, thượng phẩm linh khí, kỹ năng, phi đao thuật, linh giới bất phẩm, thuật tu nhặt, linh giới bất phẩm, thiên phạt chi nhãn, thần cấp, thần Phong bộ, linh giới bất phẩm, thủ đạo thuật, linh giới bất phẩm, kiếm thế tản tiên, như núi kiếm thế, nộ lãng kiếm thế, linh giới bất phẩm, hoàng kim kiếm, khí, cấp không biết, vạn kiếm quy tông, linh giới Bậc phẩm, thuật luyện đan, tiên cấp hạ phẩm, chân vũ đại thế giới, một cấp, vịn phong Tuyết liên kiếm pháp, linh giới Bậc phẩm, linh hồn tê liệt, linh giới bất phẩm Lôi Quang Đao Pháp, linh giới bậc phẩm, Thần Long Tê Thiên Thủ, linh giai trung phẩm, Thần Long Hộ Thuẫn, linh giai trung phẩm, Siêu Linh Thuật, linh giai trung phẩm, Hồng Ngông Chi Đâm, tiên cấp hạ phẩm, Không Gian Thuật Trói Buộc, linh giai trung phẩm. Bay Chân Thuật, tiên cấp hạ phẩm, Luyện Khí Thuật, tiên cấp hạ phẩm, Càn Khôn Truyền Giới Bí Quyết, thần cấp hạ phẩm. Hôm nay lực chiến đấu của mình, đối phó tiên võ cảnh sơ kỳ, đó là tuyệt đối với không có vấn đề rồi. Tâm tình thật tốt Hoàng Vũ thối ra khỏi hệ thống. Tay phải vung lên, tiên phủ rơi tại lòng bàn tay của mình chính giữa. Cái này tiên phủ, chính mình phải nhanh một chút bày phòng suất. Bất quá phải tìm một cái nơi tốt cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng đón lấy Hoàng Vũ trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nếu như mình đem tiên phủ tọa lạc tại chớ tháng rừng rậm lời mà nói, đây chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Chớ tháng rừng rậm cực kỳ rộng lớn, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái này chớ tháng trong rừng rậm, nguy cơ trùng trùng, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong đó, cái này là một đạo tự nhiên bình chứng rồi. Mà chính mình lại không cần lo lắng, cái này Cửu Thiên tiên phủ, bản thân kết giới, căn bản không phải người bình thường có thể phá giải đấy. Mặc dù là tiên võ chí tôn, đều khó có khả năng đơn giản phá giải. Cho nên, đặt ở chớ thắng trong rừng rậm cũng là rất an toàn đấy. Duy nhất phiền toái tự là chính mình cần thành lập chuyển thống trận. Nếu như là của mình lời nói, ngược lại là không cần phiền toái như vậy. Chính mình hôm nay có thể thi triển càn khôn chuyển rời, có thể trực tiếp theo tiên phủ bên trong, chuyển rời đi ra ngoài. Nhưng những người khác tự không có cách nào làm được. Hơn nữa, mà khác còn có một nguyên nhân, Hoàng Vũ cảm giác được, cái này chớ thắng trong rừng rậm, tựa hồ có cực kỳ cường đại tiên thú tồn tại. Hơn nữa thậm chí còn có siêu cấp tiên thú tồn tại. Siêu cấp tiên thú, tức là tương đương với tiên võ chí cảnh giới. Hơn nữa tại chớ tháng trong rừng rậm còn không chỉ một đầu. Chớ tháng rừng rậm rất lớn, Hoàng Vũ cảm giác cái này chớ tháng rừng rậm trên thực tế, ưu là cả Tiên Võ Đại Lục bên trong lớn nhất rừng rậm, mà trong này, tại rừng rậm này ở trong chỗ sâu, có một cái khủng bố cường giả. Đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Có phải thật vậy hay không, Hoàng Vũ cũng không chịu định. Nghĩ nghĩ, vấn đề này, có lẽ Lộ Lộ sẽ biết đáp vì vậy Hoàng Vũ hỏi, "Lộ Lộ, tại chớ tháng rừng rậm ở trong chỗ sâu, phải hay là không có một cái siêu cấp giả?" Lộ Lộ nghe vậy gật đầu. "Đúng vậy, tại đây chớ tháng rừng rậm trong chỗ sâu" Hoàn toàn chính xác, thật là có một cái siêu cấp cường giả, bất quá, chủ nhân không cần lo lắng, người nọ là sẽ không đối với chủ nhân xuất thủ đấy, chủ nhân thực lực quá yếu, căn bản sẽ không khiến cho đối phương hứng thú. Lộ Lộ giải thích nói, như vậy cảnh giới cường giả, mặc dù là bình thường trí tôn, cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần không đi quá dễ dời hắn mà nói, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Lộ Lộ ngừng một chút nói, lại nói tiếp, người nọ cùng chủ nhân còn một điều quan hệ đâu rồi, cho nên, tiêu càng không khả năng đối với chủ nhân xuất thủ, thậm chí, nếu như chủ nhân gặp được không có cách nào giải quyết sự tình lợi mà nói, còn có thể đi tìm cầu hắn trợ giúp. Như vậy a, Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra nói, "Kể từ đó, ý nghĩ của ta, tiểu trên cơ bản không có gì khó khăn quá lớn nữa rồi, tiên phủ có thể đặt ở chớ tháng trong rừng rậm, về sau chớ tháng rừng rậm tiểu là chúng ta tại Tiên Võ Đại Lục căn cứ địa, đại bản doanh." "Đó là một không sai lựa chọn." Lộ Lộ nói ra, "Lúc trước Dương Lỗi cũng là dùng chớ tháng rừng rậm là căn cứ địa mà lên." Hoàng Vũ nghe xong, nhưng lại như mày, theo sát lấy một ít trí nhớ bừng lên. "Hoàn toàn chính xác, lúc trước Dương Lỗi cũng là dùng chớ rừng rậm căn cứ địa đấy. Hôm nay chớ tháng trong rừng rậm cái vị kia cương giả, Sở Dị?" như là lộ lộ theo như lời đấy, không cần lo lắng, thậm chí có thể đi tìm xin giúp đỡ, liền là vì Dương Lộ ở đằng kia vị cường giả độ kiếp thời điểm, trợ giúp hắn một bà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 348. Hôm nay, đã nhiều năm như vậy, vị kia cường giả thực lực, chỉ sợ đã đạt đến cực hạn đi à nha. Tại đây Tiên Vũ Đại Lục, Đoan chừng có thể đứng vào tốt năm. Tiên Vũ Đại Lục sao mà còn đại, trong đó cường giả như mây, trên thực tế, chí tôn cảnh giới cường giả, cũng không có mọi người biết ít như vậy, rất nhiều lãnh đời chi nhân, là thập phần khủng bố đấy. Chí tôn cảnh giới phong cường giả, Trong mắt bọn hắn thậm chí khả năng một cái đầu ngón tay tựu có thể giải quyết Hoàng Vũ đã nhận được dương lỗi một bộ phận trí nhớ đối với đây cũng là thập phần tinh từ đấy hôm nay trí Tôn cảnh giới bất quá là hàng giả trên thực tế cái này trí tôn cảnh chỉ là tương đương với Kim Tiên cảnh giới mà thôi Hoàng Vũ đều không thể tin được theo như chiếu phân chia như vậy lời mà nói như vậy Kim tiên phía trên còn có đại La Kim tiên sau đó mới là chủ thánh về sau chính là thế nhân cuối cùng mới là trí Tôn cái này cái gọi là trí Tôn cùng chính thức trí Tônn kém nhiều như vậy đẳng cấp cái này lại để cho Hoàng Vũ hết sức kinhạ rồi bất quá, trên thực tế, cái không gian này bị diện, không quá đồng dạ. Tại đây Chí Tôn phía trên sẽ là một rất đại khoảng cách, căn bản không có chính giữa đại là kim tiên cùng trưởng thánh, trực tiếp tiểu là thế nhân. Nhưng mà, từ nơi này vượt qua đi, quá khó khăn. Cho nên, tại nơi này Tiên Vũ đại lục nhận thức, Chí Tôn tiểu là cực hạ, muốn đánh vỡ Chí Tôn cảnh giới, cần khủng bố tích lũy. Cho nên, tại đây Tiên Vũ đại lục, trí Tôn cảnh giới cứng giả, mặc dù là đạt đến trí Tôn đỉnh phong cảnh giới, hắn chênh lệch hay là thật lớn đấy. Một vị ngàn năm Chí Tôn cùng một vị vạn năm Chí Tôn, trong đó tích lũy chênh lệch quá lớn, cho nên Thanh thực lực sai biệt cũng là kinh người. Bất quá, những này đối với Hoàng Vũ mà nói, còn quá xa xôi. Chính mình hôm nay vẫn chỉ là tiên cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn đạt tới tiên võ cảnh cũng còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Sớm đây này, ra tiểu viện của mình, Hoàng Vũ chuẩn bị đi tìm Thiết Thanh Mai thương lượng một chút, đối với Thiết Thanh Mai, Hoàng Vũ vẫn là có thể tín nhiều đấy. Thanh Mai, ta và người thương lượng một việc." Hoàng Vũ đi tới Thiết Thanh Mai chỗ ở trong tiểu viện, nhìn xem Thiết Thanh Mai nói, "Hoàng đại ca, có chuyện gì? Nói thẳng tựa là, ta có thể làm đấy, nhất định toàn lực hoàn thành." Thiết Thanh Mai gặp Hoàng Vũ có chuyện muốn cho chính mình hỗ trợ. Trong nội tâm rất là kinh hỉ, đối với Thiết Thanh Mai mà nói, đây là chuyện cầu cũng không được. Là như thế này đấy, ta được đến rồi một kiện cường đại phát bảo, đó là một tòa tiên phủ, trên thực tế, ngươi cũng biết, ta là hắn chuyển thế chi thân, địch nhân của hắn quá nhiều, quá cường đại, ta một người, căn bản không cách nào đối phó đấy, cho nên, ta cần thành lập khởi một cái khổng lồ thế lực, như vậy mới có thể đối phó bọn hắn. Hoàng Vũ nhìn xem Thiết Thanh Mai nói, cái này ta biết rõ đây này. Thiết Thanh Mai nói ra, theo ta được biết, Dương Đại Ca tại Tiên Vũ Đại Lục đã thành lập nên hai cái thế lực, một cái là tính tổ, một cái là hồn tổ. Cái này hai cái thế lực đều thập phần cường đại, hai cái thế lực nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng thực lực đều cực kỳ khủng bố, chỉ cần Hoàng Đại Ca có thể tiếp thu cái này hai cái thế lực lời mà nói, như vậy Hoàng Đại Ca là có thể tại Tiên Vũ Đại Lục có một chỗ cắm rủi rồi. Hoàng Vũ nghe xong, cái này cũng mới nhớ tới, Dương Lỗi tại Tiên Vũ Đại Lục thời điểm, đích thật là đã thành lập nên hai cái thế lực cường đại. Bất quá, Hoàng Vũ trong trí nhớ, lại không có Tiên Vũ Đại Lục cái này hai cái tổ chức tin tức. Chính mình đoạt được trí nhớ, cũng không là hoàn toàn đấy, có lẽ, cái này là bởi vì chính mình thực lực không đủ nguyên nhân. Hay hoặc là, chính mình phải đợi tìm được dương lỗi chân thân, dung hợp về sau mới có thể biết rõ đây hết thảy. Hoàng Vũ lắc lắc đầu của mình. Hoàng Vũ là một cái tự ngạo người, tinh tổ hồn tổ, mặc dù là có, mặc dù rất cường đại, nhưng vẫn là chính mình tổ kiến thì vẫn còn tốt hơn, như vậy mới đáng giá tín nhiệm. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, tinh tổ hồn tổ người, là biết là không phải đã phát sinh biến hóa. Thực lực của mình còn chưa đủ cường đại, chính mình mặc dù là đã tìm được cái này hai cái tổ chức, mình có thể đạt được bọn hắn thừa nhận sao? Điểm này, Hoàng Vũ căn bản không có nắm chắc. Ngoại trừ đầy đủ thực lực cường đại, những thứ khác hết thảy đều là nói suông. Trên thực tế Đối với Hoàng Vũ mà nói, thành lập thuộc tại thế lực của mình, chủ yếu là một nguyên nhân, cái kia chính là tiên thạch. Chính mình cần tích lũy đầy đủ tiên thạch, như vậy mới có thể lại để cho chính mình rất nhanh trở nên cường đại lên. Chính mình tu luyện, cần rất nhiều tiên thạch, chính mình tu vi đẳng cấp tăng lên, càng là cần rộng lượng tiên thạch. Hôm nay chính mình muốn theo tiên cảnh định phong đạt tới tiên võ cảnh, đầu tiên cần đánh chết 100 cái tiên võ cảnh cường giả, mà tiếp theo thì là cần 10.000 vạn trung phẩm tiên thạch. Đó là 100 triệu trung phẩm tiên thạch, mà không phải hạ phẩm tiên thạch. Phải biết, cái này phẩm tiên thạch cùng trung phẩm tiên thạch hối đoái tỷ lệ là cực kỳ kinh người. Không giống như là linh thạch Cái này tiên thạch hối đoán tỷ lệ, đó là một vạn. Nói cách khác, 10000 vạn trung phẩm tiên thạch, tương ý nghĩa 1000 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Trên lệch quá xa. Mà chính mình đạt tới tiên võ cảnh về sau, mỗi lần tăng lên một cấp bậc, chỗ tiêu hao đều là trung phẩm tiên thạch, hơn nữa cũng là dùng ngực là đơn vị đấy. Như vậy tài phú kết sủ, có thể không là tự mình một người có thể ok đấy. Trừ phi mình điên cùng săn giết cường giả. Bất quá, đánh chết một cái tiên võ cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được quá nhiều tiên thạch. Bởi vì chính mình lúc trước đánh chết Trần Quang Diu cái này tiên võ cảnh giả, thu hoạch được tiên thạch, đó cũng là ít đến tướng cảm. Đương nhiên, mình cũng có thể điên cuồng luyện đan, chế phủ, luyện khí, dùng những vật này đến mua bán, đổi lấy tiên thạch. Nhưng nói như vậy, chính mình tiểu không có gì thời gian, hơn nữa coi như mình thời thời khắc khắc điên cuồng luyện đan luyện khí, chỉ sợ cũng không cách nào tích lũy nhiều như vậy tiên thạch. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tiểu là thành lập một cái thế lực cường đại, hoặc là nói, một cái cực lớn tập đoàn, dựa vào những này, mình mới có thể nhanh hơn, càng nhanh chóng tích lũy tài phú, thu hoạch chính mình cần có đồ đạc, sau đó đến để tăng thực lực của mình, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Thanh Mai, cái này hai cái thế lực, ngươi biết rõ chỗ? Hoàng Vũ hỏi Mặc dù đối với cái này hai cái cái gọi là tinh tổ hồn tổ, Hoàng Vũ có chỗ lo lắng, nhưng vẫn là muốn biết, dù sao, nếu như có thể thu phục chiếm được lời mà nói, hoàn toàn chính xác có thể cho chính mình giảm bớt rất nhiều phiền thoái. Thiết Thanh Mai lắc đầu nói, không biết, tinh tổ cùng hồn tổ quá thần bí rồi, ngoại trừ Dương Đại Ca bản thân, ai cũng không biết. Nghe đến đó, Hoàng Vũ không khỏi thở dài. Bất quá, nếu như Hoàng Đại Ca có thể tìm được một vật lời mà nói, như vậy tinh tổ cùng hồn tổ sẽ chính mình đến tìm kiếm Hoàng Đại Ca. Thiết Thanh Mai nói ra. Cái kia là vật gì? Hoàng Vũ sửng hỏi. Tinh hồn lệnh. Nghe được Thiết Thanh Mai lời mà nói, Hoàng Vũ ngây ngẩn cả người, tinh hồn lệnh, cái kia là vật gì? Cái kia tinh hồn lệnh là cái gì? Tinh hồn lệnh là một cái biểu tượng, cái này tinh hồn lệnh chỉ có một người có thể sử dụng, cái kia chính là Dương Đại Ca, mà Hoàng Đại Ca là Dương Đại Ca chuyển thế, tinh hồn lệnh tự nhiên có thể sử dụng, bất quá, hiện tại vấn đề chính là Hoàng Đại Ca phải tìm được cái kia tinh hồn lệnh thập phần khó khăn. Thiết Thanh Mai còn nói thêm, Hoàng Vũ nghe xong, Bạch Nhãn thẳng trở mình, cái này nói cùng chưa nói đồng dạng. Nói ra, cái này tinh hồn lệnh tựu là một khối lệnh bài, là thân phận cùng địa vị biểu tượng, nhưng mà cái này tinh hồn lệnh hôm nay nhưng lại biến mất, căn bản không chỗ tìm kiếm. Kể từ đó, nói cũng chưa nói có cái gì khác nhau sao? Như vậy nói cách khác, cái này tinh hồn lệnh căn bản không cách nào tìm ra. Hy vọng xa vời. Hoàng Vũ nhịn không được thất vọng nói, "Không, có biện pháp." Gặp Hoàng Vũ nói như vậy, Thiết Thanh Mai lại nói, "Biện pháp gì? Đi nơi nào tìm?" Hoàng Vũ nghe xong, kinh hỉ nói, "Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong." Thiết Thanh Mai nói ra, "Ý của ngươi là, cái kia tinh hồn lệnh tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong?" Hoàng Vũ nghe xong, nếu như là nói như vậy, cái kia còn đáng tin cậy một ít, tại Mạc Nguyệt mà nói, phạm vi này tựu nhỏ đi rất nhiều rồi dựa vào lộ lộ mới có thể có tìm kiếm đạt được. Không phải tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm, mà là Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong vị kia cường giả, khẳng định biết rõ, cái này tinh hồn lệnh hướng đi, nếu như Hoàng Đại Ca tìm được vị kia cường giả lời mà nói, là có thể biết rõ tinh hồn lệnh ở nơi nào. Thiết Thanh Mai nói ra. Nghe đến đó, Hoàng Vũ cũng hiểu được, cái kia tinh tổ cùng hồn tổ, chính mình muốn dựa vào tinh hồn lệnh đến khống chế, mà chính mình tình huống hiện tại, nếu như có thể tìm được tinh hồn lệnh lời mà nói, một vấn đề này là có thể giải quyết rồi, bất quá, cái này tinh hồn lệnh ở nơi nào, muốn đi Lâm tìm vị kia cường giả mới có thể biết rõ. Kể từ đó, chính mình tựu cần muốn đi vào Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong. Bất quá, muốn muốn vào nhập Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu, có thể cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cái này Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu, cường đại tiên thú nhiều không kể xiết. Hôm nay thực lực của mình mặc dù không tệ, nhưng đối mặt những cái kia tiên thú, căn vốn cũng không phải là đối thủ, cho nên, chính mình phải phải nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ không khỏi hỏi Tam Lộ lộ nói, "Lộ lộ, cái này tinh hồn lệnh là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể tìm được thứ này sao?" Lộ lộ nói, "Tinh hồn lệnh là Dương Lỗi chế tạo ra đến một tấm lệnh bài." Lệnh bài kia không chỉ là dương lỗi thân là tình tổ hồn tổ chủ nhân biểu tượng, cũng là một kiện cường đại bảo vận, tinh hồn lệnh bên trong phong ấn một bộ cường đại công pháp, tinh hồn bí quyết, tu luyện rồi tinh hồn bí quyết về sau, liền có thể câu thông tinh hồn, thu hoạch lực lượng vô cùng. Tinh hồn? Có ý tứ gì? Cái gọi là tinh hồn, tựa là tinh cầu linh hồn, toàn bộ tiên vũ đại lục, trên thực tế, cũng là một quả cực lớn tinh cầu, mà chủ nhân chân vũ đại thế giới, là một cái không gian bị diện, chỉ có điều đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp mà thôi, nếu như chủ nhân thực lực đầy đủ cường đại lợi mà nói, như vậy có thể tại chân vũ đại thế giới bên trong, đem chọn cái đại lục chuyển hóa làm tinh cầu. Bởi như vậy, chủ nhân thực lực sẽ có biến hóa cực lớn." Lộ Lộ giải thích nói, "Tinh hồn bí quyết cư nhân như thế cường đại, câu thông tin cầu linh hồn, hoàng vũ ám phó, kể từ đó, cái này tinh hồn bí quyết, tựa làm mình nhất định phải đã lấy được, chờ mình tu luyện rồi tinh hồn bí quyết, có thể câu thông tiên vũ đại lục tinh hồn, một khi đạt được tinh hồn thừa nhận, thực lực của mình sẽ có biến hóa cực lớn, đến lúc đó, chính mình thậm chí có khả năng thoát khỏi hệ thống chỉ có thể có dựa vào hệ thống đến để thăng tu vi hạn chế." "Lộ Lộ, ngươi có thể tìm được tinh hồn lệnh sao?" Hoàng Vũ không có hỏi thăm Lộ Lộ, là không phải có thể hối đoán tinh hồn bí quyết, bởi vì Hoàng Vũ biết rõ mặc dù là có thể, như vậy cần tiên thạch, khẳng định cũng là một cái thiên văn sở tự, cho nên hỏi cũng là hỏi không, hay tìm đến tinh hồn lệnh thực tế một chút. Không thể, tinh hồn lệnh cực kỳ là thủ, căn bản không cách nào dò thám biết, ta cũng không biết ở đâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 349. Tinh hồn lệnh, chính mình tốt đến tinh hồn lệnh, cũng phải tìm Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu vị kia cường giả. Kể từ đó, Mạc Nguyệt Sâm Lâm chính mình là không đi không được rồi. Nhưng Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong, nguy cơ trùng trùng, chính mình muốn thế nào mới có thể tiến vào đâu này? Can Khôn chuyển rời. Tuy nhiên cường hãn, nhưng cái này càng khôn chuyển rời cũng là có hạn chế đấy. Nói không chừng, chính mình tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong chuyển rời lời mà nói, nếu thoáng cái chuyển chuyển qua Cường Đại Tiên thú xảo huyết phù cận, cái kia chính mình chẳng phải là bi kịch rồi hả? Cho nên, tại không có vạn toàn năm chắc trước kia, mình tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong quá kinh khủng, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay kế tiếp, thành chủ đại nhân, không tốt rồi, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Một cái hộ vệ vội vàng đi đến, la lớn. Sự tình gì, như vậy vội vàng hấp đấy? Nhìn xem người tới, Hoàng Vũ thập Phân bất mãn Trong nội tâm cũng không khỏi thở dài, những cái thứ này hoàn toàn chính xác vẫn chưa được, nho nhỏ sự tình, tựu như thế kinh hoàng. Đúng, đúng như vậy đấy, thành chủ đại nhân, có người đánh vào được. Hộ vệ tiên nói. Cái gì? Hoàng Vũ nhướng mày, rõ ràng có người dám xông thành chủ phủ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chẳng lẽ nói, thiết ra muốn đối với chính mình đối thủ? Sẽ không, chắc có lẽ không, có thiết thanh mai tại, bọn hắn có lẽ không có lá gan kia. Bọn hắn là không thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần, đối với thiết thanh mai khiêu khích đấy, nếu như đối với chính mình khiêu khích, cái kia chính là cùng muốn chết không giống rồi. Cho nên Khẳng định không phải thiết ra thiết Sơn của bọn hắn đem làm Hoàng Vũ đang chuẩn bị xuất đi xem một cái thời điểm liền phát hiện một mộtũ khí cường đại khí tức. trí Tôn tối thiểu nhất cũng là trí tôn cảnh giới thiết Thanh Mai cảm nhận được cổ hơi thở này cũng sớm đã đi ra ngoài rồi Hoàng Vũ một cái chuyển rời cũng xuất hiện ở thiết Thanh Mai bên cạnh cảm thấy Hoàng Vũ vô thanh vô tức xuất hiện thiết Thanh Mai cùng vị tiêu trí tôn cảnh giới Cường giả đều sợ ngây người người người thiết Thanh Mai cũng chấn động vô cùng Hoàng Vũ thật không ngờ chính mình thi chuyển càng không chuyển ờ rõ ràng có thật lớn như thế hiệu quả Thật ra khiến Hoàg Vũ thập phần ngoài ý muốn rồi Người là người nào?" Hoàng Vũ lúc này mới đánh giá, trước mắt cái này xâm nhập thành chủ phụ gia hỏa, thằng này chính là Tứ phẩm chí tôn. Tứ phẩm chí tôn, hắn thực lực chân chính, tính toán ra, so về Thiết Thánh Mai còn muốn hơi cường suất một ít. Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại, nếu như nếu cùng thằng này đánh nhau lời nói, chỉ sợ thật đúng là có chút phi phức. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không sợ, nơi này chính là lá bài tẩy của mình, huống chi, một khi nếu chọc giận chính mình, như vậy mình có thể trực tiếp tế ra tiên phủ, dùng tiên phủ đập chết hắn. Bất quá, bởi như vậy liền đem tiên phủ lộ, đến lúc đó, mới có thể là chân chính đại phiền toái. Tiên phủ, chính là một kiện cực phẩm tiên khí, bảo vật như vậy, tại Tiên Vũ Đại lục phía trên, không có gì người không động tâm, cho nên không thể không phòng. Ngươi là Mạc Nguyệt thành thành chủ Hoàng Vũ. Ngươi nọ nhìn xem Hoàng Vũ nói, lúc này hắn đối với Hoàng Vũ ấn tượng, có thể không chỉ là trước mắt liền trên mặt tỉnh ngúm rồi. Thằng này cho cảm giác của hắn quá thần bí rồi. Thoáng cái vô thanh vô tức lang không xuất hiện ở trước mặt mình, thực lực như vậy, mặc dù là không gian thuộc tính cường giả, cái kia cũng làm không được à, trừ phi, trừ phi tu vi của hắn cảnh giới, so với chính mình cường sức không ít, đạt tới thất phẩm chí tôn đã ngoài. Nhưng lại nếu không gian thuộc tính trí tôn mới được, bằng không thì căn bản không có khả năng ở trước mặt mình, vô thanh vô tức xuất hiện. Ta là Hắc tinh thành thành chủ Hắc Thiên Tinh, ta là Mạc Nguyệt thành thành chủ Hoàng Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Hoàng Vũ nghe thế ra hỏa tự giới thiệu, liền cũng biết, thằng này lai lịch, thằng này tìm đến mình, đơn giản là hai nguyên nhân, thứ nhất, đan dược, nếu như là đan dược lời mà nói, tự chứng Minh tự tự luyện chế đan dược sự tình, bị tiết lộ ra ngoài rồi, điểm này, tại Hoàng Vũ xem ra cũng không có cái gì đáng lo đấy, tiết lộ ra ngoài, đó là chuyện rất bình thường, mình cũng không có trông cậy vào có thể giấu giếm bao lâu. Trên thực tế, chính mình là vị cường đại luyện đan sư, cái này một. Thân phận tiết lộ ra ngoài, đối với chính mình mà nói, cũng không có gì quá lớn chỗ hỏng, trái lại cũng không có thiếu chỗ tốt, về sau, tìm chính mình luyện đan người khẳng định không ít, kể từ đó, dùng chính mình luyện đan sư thân phận một ít gì đó, có thể rất dễ dàng tiểu đem tới tay. Mặc dù là một ít cực kỳ hi hữu mà vật chân quý, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì mình đi tìm. Nếu như không là vì đan dược mà đến, như vậy tiểu chỉ có thể là cái nguyên nhân thứ hai rồi, chính là sinh nguyên thảo, cùng thần bí kia ngọc Giảng rồi. Sinh nguyên thảo tuy nhiên vô cùng có thần hiệu nhưng là không đáng một vị trí tôn cường giả, một vị thành chủ tự mình đến đây, cho nên, Hoàng Vũ phỏng đoán, thằng này mục đích chỉ sợ là cái kia một quả thần bí ngọc giản rồi. Hoàng Vũ trong lòng thâm đụ, cái này ngọc giản chính mình còn không có có nghiên cứu đâu rồi, tự tìm đến mình, cái này thật đúng là phiền thoái. Lúc trước đối với cái này ngọc giản cảm thấy hương thú đấy, còn không chỉ là một người, còn có những người khác, cái kia chuẩn chí tôn, đối với thần bí ngọc giản cũng là cực có hương thú đấy, trước mắt, cái này Hắc Thiên Tinh thằng này đến đến rồi, như vậy những người khác, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ tìm tới chính mình rồi. Vậy thì lại để cho Hoàng Vũ có chút buồn bực, Thiên Phúc bán đấu giá rõ ràng đem tin tức của mình cho bị bại lộ. Nếu như bọn hắn không tiết lộ lời mà nói, chính mình có thể cũng không có thiếu nhản nhã thời gian, trước mắt xem ra, chính mình cuộc sống yên tĩnh, muốn bị đánh vỡ. Phiên bài sẽ lần lượt tìm tới tận cửa rồi. Nghe nói Hoàng huynh đệ tại đấu giá hội phía trên được một quả ngọc giản, không biết cái này ngọc giản có thể cho ta mượn đánh giá. Hạ Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, yên tâm, tại hạ sẽ không để cho Hoàng huynh đệ có hại chịu thiệt đấy, chỉ cần Hoàng huynh đệ cho ta mượn đánh giá, như vậy ta có thể cho Hoàng 10.000 vạn hạ phẩm tiên thạch xuất thủ chính là một cái ức cái này cũng đích thật là hào phóng Nhìn một chút mà thôi 100 triệu hoàn toàn không có gì nếu như không đồng ý Hoàng Vũ cũng không chắc thằng này sẽ làm ra những chuyện gì đến mà hát thiên tinh nhìn xem Hoàng Vũ không ra cho rằng hắn ghét bỏ tiên thạch có ít vì vậy lại nói Hoàng huynh đệ, trên thực tế ta Tuy nhiên quý là hát tinh thành thành chủ nhưng đã là tràn đầy nguy cơ tu vi của ta lại mỗi một kia hào tiến bộ mấy ngàn năm nay một mực ở vào cái này cổ trai nếu như ta không nữa tiến bộ lời nói ta khả năng muốn vất lạc cho nên nghe nói mạng Nguyệt thành đấu giá hội phía trên có một thần bí Ngọc giảnn cái này ngọc dàn Liên bình thường trí tuệ cảnh, giới cường dạ đều không thể phá giải trong đó bí mật, ta tiểu muốn nhìn một cái, có thể hay không lại để cho ta được phá, cho nên, Hoàng Vũ huynh đệ, ngươi nếu như nguyện ý cho ta mượn đánh giá lời mà nói, ta có thể cho ngươi 10 ức tiên thạch. Hoàng Vũ nghe xong, của ta cái bảo, thằng này, thật là đồ thổ tài chủ, cho cái liền từ 10000 vạn tăng lên tới rồi 10 ức, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Bất quá, mặc dù mình đối với tiên thạch cũng hoàn toàn chính xác có cực lớn nhu cầu, nhưng chỉ vẹn vẹn là hạ phẩm tiên thạch mà thôi, đối với chính mình không có chút nào tác dụng. Hạ phẩm tiên thạch, mình có thể kiếm lấy, mình làm một luyện đan sư Muốn muốn kiếm gỡ xuống phẩm tiên thạch lời mà nói, không có bất kỳ đồ khó. Vì vậy Hoàng Vũ cười cười, nhìn xem hắn nói, ngươi muốn quá ngây thơ rồi à, 10 ước hạ phẩm tiên thạch với ta mà nói, căn bản không coi là cái gì. Ngươi cần gì? Hắc Thiên Tinh ngay xong, không chỉ không có thất vọng, ngược lại hết sức cao hứng. Trong lời nói ý tứ là hắn có thể mượn cho mình xem, nhưng 10 ước hạ phẩm tiên thạch không đủ. Đối với Hắc Thiên Tinh mà nói, tu vi kẹt tại rồi cái này tứ phẩm trí tôn đã vô số tuổi tác rồi, qua nhiều năm như vậy, chính mình không có mấy may tiến bộ, hắn hy vọng có thể tìm được ngọc giản cho mình mở ra cổ trai, lại để cho chính mình đột phá. Kể từ đó, tiên thạch cái gì đấy, đều không nói chơi, vô luận hao phí bao nhiêu một cái giá lớn đều là cũng được. Có lẽ, ngươi theo Thiên Phúc bán đầu giá bên trong biết rõ, là ta lấy đi rồi ngọc giản, như vậy ngươi có lẽ cũng có thể biết rõ, trên thực tế, ta còn là một luyện đan sư, nhưng cái kia độ kiếp đàn cùng tăng thọ đan, trên thực tế đều là ta luyện chế ra đến đấy. Hoàng Vũ nhìn xem Hắc Thiên Tinh nói ra, ngươi cho rằng một vị luyện đan sư, một vị tông sư cấp bậc luyện đan sư, thứ độ tầm thường để mắt sao? Nghe được Hoàng Vũ mà nói, Hắc Thiên Tinh lắp bắp kinh hãi, hắn như thế không biết Nếu như Hoàng Vũ thật sự là cái kia luyện đan sư lời mà nói, như vậy nếu như hắn không muốn cho mình, mình cũng không có biện pháp, uy hiếp, lợi dụ, những biện pháp này chỉ sợ đều không thể thực hiện được. Người nghĩ muốn cái gì?" Hắc Thiên tinh cau mày, nói ra. Trước kia ý của hắn vốn liền định hiếu thắng đoạt đấy, nhưng chứng kiến Hoàng Vũ vô thanh vô tức xuất hiện về sau, mới cải biến chủ ý, nhưng là không bài trừ cưỡng đoạt khả năng. Mà bây giờ hắn biết được Hoàng Vũ rõ ràng còn là thứ luyện đan sư, là thứ cường đại luyện đan sư về sau, cũng đã triệt để buông tha cho ý nghĩ này. Xuất thủ đối với một cái cường đại luyện đan sư bất lợi nghi cách, đó là cỡ nào ngu xuẩn. Tại đại lục này, trên cơ bản không có ai nguyện ý đắc tội luyện đan sư, bởi vì một cái cường đại luyện đan sư nhân mạch, đó là tuyệt đối với khủng bố đấy, cựu như Hoàng Vũ như vậy luyện đan sư, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy sẽ có vô số cường giả nguyện ý đạt được một vị luyện đan sư tình hữu nghị. Nói cách khác, hắn muốn làm cho mất hết tinh thành, giết chết chính mình, căn bản không cần chính mình động thủ, chỉ cần há hừm, tựu có rất nhiều người nguyện ý động thủ. Kết một hơi thật sâu hắc thi tinh, âm thầm may mắn không thôi, may mắn chính mình không có đánh, nói cách khác, chính mình có thể thật sự phiền toái lớn rồi. Ngọc giản cho ngươi xem xem xét, cũng không cách nào, trên thực tế, cái này Ngọc giản đối với ngươi mà nói không có bất kỳ trợ giúp, bởi vì cái này Ngọc giản cực kỳ là thủ, người bình thường căn bản là không cách nào phá giải đấy, hơn nữa tức mà có thể phá giải, đối với ngươi cũng không có bất kỳ hiệu quả. Hoàng Vũ khẽ cười nói, chẳng lẽ cái này Ngọc giản ghi lại đồ vật là có quan hệ luyện đan hay sao? Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, hát Thiên Tinh tự hành bộ não, trước mắt Hoàng Vũ đã nói như vậy, chẳng lẽ là hắn đã phá giải Ngọc giản bí mật. Hoàng Vũ cười cười không có giải thích, mà chỉ nói, ngươi xem Ngọc giản là vì để cho chính mình mở phá, phải hay là không? Không sai." Hắc Thiên Tinh con mắt sáng ngời, gật đầu nói, "Muốn đột phá, trên thực tế có rất nhiều biện pháp, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể trả giá đầy đủ một cái giá lớn lời mà nói, ta có thể luyện chế một viên thuốc cho ngươi đột phá." Hoàng Vũ nói ra. "Chẳng lẽ, ngài có thể luyện chế ngũ phẩm trí tôn đan?" Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Hắc Thiên Tinh con mắt sáng ngời, kích động nói, "Có thể trợ giúp đột phá đương được, cái kia chính là chí tôn đan rồi. Nhất phẩm trí tôn đỉnh phong, phục dụng nhị phẩm chí tôn đan có thể đột phá đến nhị phẩm, mà tam phẩm chí tôn đan có thể đột phá đến tam phẩm, dùng loại này đấy." Chính mình muốn đột phá ngũ phẩm chí tôn cần ngũ phẩm chí tôn đan rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 350. Không sai. Hoàng Vũ gật đầu. Ngũ phẩm chí tôn đan, chính mình vẫn là có thể luyện chế đấy. bất quá, chính là trí tôn đan đan phương có chút phiền phức. Muốn thu hoạch trí tôn đan đan phương, có thể cần tiêu hao không ít tiên thạch. Lâm Viễn nhìn xuống, chợt vẹn cần 10 tỷ. Vậy thì lại để cho người có chút buồn bực rồi. Hôm nay mình cũng cũng chỉ có hơn 5 tỷ mà thôi, khoảng cách 10 tỷ, còn có hơn 4 tỷ chênh lệch. Xem ra, chỉ có ngẫm lại biện pháp khác vệ phân đan dược, Thiên Phúc bán đấu giá thời gian ngắn là không có đấu giá hội rồi, hơn nữa, Thiên Phúc bán đấu giá bị để lộ tin tức của mình, cái này lại để cho Hoàng Vũ có chút khó chịu. Luyện Đan, hôm nay chính mình tài liệu ít đi không ít, cũng không đủ tài liệu trong lúc nhất thời làm cho không đến. Bất quá, đã muốn cho tự tự luyện chế trí tôn đan, Đan Vương, có thể tìm hắn muốn a. Đó là một ý kiến hay. Thật sự. Hắc Thiên Tinh mừng rỡ không thôi, nhìn xem Lâm Viễn, hết sức kích động, đối với Hắc Thiên Tinh mà nói, thần bí kia ngọc giản, có lẽ là có thể cho mình đột phá cơ hội, nhưng nếu có chí tôn mà nói, như vậy mình tuyệt đối có thể đột phá. Trí Tôn Đan Đan Vương, hắn đã sớm đem tới tay rồi, nhưng lại khổ nổi không có người luyện chế. Có thể luyện chế ngũ phẩm Trí Tôn Đan luyện đan sư, tại toàn bộ Tiên Vũ đại lục, cũng cũng chỉ có chính là hai người mà thôi, nhưng hai người kia đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện cho người luyện chế, mặc dù là cựu phẩm Trí Tôn, đều chưa hẳn có cái kia màn mũi, chính mình bất quá là tứ phẩm Trí Tôn, vậy thì càng không được rồi. Tự nhiên là thật đấy, bất quá, trước mắt ta không có Trí Tôn Đan Đan Vương, đương nhiên, tài liệu cũng cần chính ngươi chuẩn bị, chỉ cần có tài liệu cùng Đan Vương, chế ra đến không là vấn đề. Hoàng Vũ nói. Cái này không cần lo lắng, đan phương ta có, tài liệu ta cũng sớm tựu chuẩn bị xong, tổng cộng là tập phần. Nghe được Hoàng Vũ lời này, Hắc Thiên Tinh bệ bọn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Hoàng Vũ. Hoàng Vũ nhận lấy xem xét, thật đúng là trí tôn Đan Đan Vương, tài liệu cũng là tập phần. Ngươi sẽ không sợ ta là lừa gạt ngươi. Hoàng Vũ nhìn xem thằng này sảng khoái như vậy, ngược lại là hết sức kinh ngạc. Không, sẽ không, ta Hắc Thiên Tinh thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng nhìn người hay là thấy chuẩn. Hắc Thiên Tinh cười nói, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Tốt, tu sâu những lời này, chí tôn Đan ta giúp ngươi chế ra. Không tu ngươi bất luận cái gì phí tổn." Hoàng Vũ cất cao giọng nói, "Đối với Hoàng Vũ mà nói, cái này thập phần trí tôn đan tài liệu, còn có đan phương, cái kia cũng đã là thiên đại thù lao rồi, những thứ khác muốn hay không đều không sao cả. Cái này sao có thể chứ, chỉ cần ngài giúp ta luyện chế ra trí tôn đan, ta sẽ cho ngài 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch trả thù lao." Hắc Thiên Tinh lại nói, "Nơi này có 3 tỷ hạ phẩm tiên thạch, coi như là tiền đặt cọc rồi." Nói xong Hắc Thiên Tinh lấy ra lại lấy ra rồi 3 tỷ hạ phẩm tiên thạch. "Tài chủ, cái này thật đúng là cái đại tài chủ, 3 tỷ hạ phẩm tiên thạch, nói lấy ra, tựu lấy ra, thật sự là bó tay rồi à?" chính mình đạt được hạ phẩm tiên tịch, vậy cũng đều chỉ dùng của mình dược liệu luyện chế trở thành năng dược, mới thu hoạch đấy, đây đều là chính mình tại chân vũ đại thế giới toàn bộ tích lũy a. Kíp một hơi thật sâu, Hoàng Vũ nói, "Này làm sao không biết xấu hổ, ta nói miễn phí tựu là miễn phí. Không được, như vậy sao được đâu rồi, nếu như ngài không thu lời mà nói, ta cũng không có ý tứ lại để cho ngài hỗ trợ, nói sau, ta về sau vẫn còn muốn tìm ngài luyện đan đâu rồi, nếu như ngài không thu lấy phí tổn lợi mà nói, ta như thế nào qua ý lấy được? Hơn nữa, nói như vậy, ta lòng có ấy náy, đối với ta về sau tu hành bất lợi." Hắc Thiên Tinh lại nói, Nghe được hắn nói như vậy, Hoàng Vũ cũng là ngượng ngùng, người ta lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, nếu như mình lại cự tuyệt, vậy thì không thích hợp rồi. Quan hệ đến người ta tu hành vấn đề, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Được rồi, đã ngươi kiên trì như vậy, ta đây tiểu thu hạ rồi, một tháng về sau, ngươi rồi hãy tới tìm ta, cái này đan dược tất nhiên sẽ luyện chế ra đến. Hoàng Vũ nói ra. Hắc Thiên Tinh đưa tiên thạch đan phương, dự liệu về sau, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Một màn này chứng kiến thiết Thanh Mai là trận mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ có một hồi đại chiến đấy, lại thật không ngờ sự tình lại có thể biết là cái dạng này bất quá, khiếp sợ quy khiếp sợ, Thiết Thanh Mai còn rất là hiếu kỳ, Hoàng Vũ hiện tại thật có thể có luyện chế ra trí tôn đan. Liên hỏi, Hoàng đại ca, ngươi, ngươi nói là sự thật, ngươi thật có thể luyện chế trí tôn đan. Hoàng Vũ nhẹ gật đầu nói ra, thật sự, của ta hoàn toàn chính xác xác thực có thể luyện chế ra trí tôn đan, bất quá, trí tôn đan đan phương không biết, hơn nữa dược liệu cũng không có, bất quá, không cần lo lắng, Hắc Tiên Tinh cho ta thập phần dược liệu, ta có thể luyện chế ra mấy miếng, đến lúc đó cho ngươi một ít là được, bất quá, ngươi bây giờ chỉ là nhất phẩm tôn, khoảng cách tứ phẩm trí tôn còn kém xa lắm, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể dùng đến đẳng cấp cao chí tôn đan là có thể cho cấp bậc thấp đột phá đấy. Trên thực tế, ngũ phẩm trí tôn đan cũng có thể lại để cho nhất phẩm trí tôn đột phá một cấp độ, đặt tới nhị phẩm trí tôn, bất quá, nói như vậy, chẳng khác nào là lãng phí, trí tôn đan chỉ có thể có phục dụng một lần. Phục dụng một lần về sau, lại phục dụng lời mà nói, tiêu không có bất kỳ hiệu quả, nói cách khác, trí tôn đan chẳng phải là người tiên, chỉ cần có đầy đủ trí tôn đan, có thể không ngừng đột phá, đó là không, có khả năng, phàm là đều có hạn chế, cái này chí tôn đan, như thế nghịch thiên độ vận, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, có thể đột phá một cấp độ Cái kia đã là rất tốt rồi, còn muốn đột phá, vậy cũng không dễ dàng. Đa Tạ Hoàng Đại Ca. Thiết Thanh Mai kinh hỉ vô cùng. Chí Tôn Đan, nếu như mình có trí Tôn Đan lời mà nói, mặc dù chỉ là một cấp độ, nhưng vậy cũng phi thường thỏa mãn. Không cần cảm ơn, chúng ta cái gì quan hệ, dùng được lấy như vậy sao?" Hoàng Vũ cười cười nói. Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Thiết Thanh Mai sắc mặt trở nên hồng, nhưng trong lòng thầm phần thuận thụ. Hoàng Vũ tại chính mình trong sân, bắt đầu chế phủ. Chính mình muốn thu hoạch tinh hồn lệnh nhất định phải muốn đi vào Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu, vì không sơ hở tí nào, Hoàng Vũ hỏi thăm lộ lộ. Thật đúng là đã tìm được một cái không sơ hở tí nào phương pháp xử lý, cái kia chính là phụ trợ, ẩn thân phủ. Cái này ẩn thân phủ, Hoàng Vũ cũng tìm được trí nhớ. Tại dương lỗi trong trí nhớ, ẩn thân phủ chính là hắn luyện chế ra đến đấy. Cực kỳ nguy tiên, chỉ cần không sử dụng chân nguyên lực lượng, có thể đạt tới tàng hình hiệu quả. Mặc dù là đỉnh phong chí tôn đều không thể xem thấu. Cho nên, nếu mà có được cái này ẩn thân phủ, chính mình muốn đi vào Mạc nguyện xâm Lâm ở trong chỗ sâu, tu hoàn toàn không có đã hạn chế. Chỉ có điều, cái này thân phủ có thời gian hạn chế, trên lệnh chỉ có mấy phút, tốt có thể 2 giờ. Đương nhiên Trế tác cái này ẩn thân phủ, cái kia cũng không phải một chuyện chuyện dễ dàng. Hoàng Vũ tại chế tác trong quá trình đã đã thất bại rất nhiều lần rồi, lại đến, lại đã thất bại, Hoàng Vũ cảm giác phiền muộn vô cùng. Lúc này đây chế phủ lại đã thất bại. Tổng cộng tính toán ra, mình đã đã thất bại 86 lần. Hoàng Vũ còn chưa từng có như vậy bịệt qua, bất kể là luyện đan hay là những thứ khác, chính mình thế nhưng mà chưa từng có thất bại qua hơn 80 lần. Bất quá, càng như vậy, lại càng là lại để cho Hoàng Vũ không chịu vừa. Một lần không được thìu lần, 2 lần không được thìu 3 lượt. 100 lần không được, thìu 200 lần. Tóm lại muốn thành công mới được. Hoàng Vũ cùng cái này ẩn thân phủ gật lên. Đinh. Một tiếng giòn vang, cuối cùng thành công. Thanh âm này, tại Hoàng Vũ trong thai nghe là cơ nào dễ nghe. Đinh, chúc mừng người chơi thành công chế tác ẩn thân phủ. Cha nhìn một chút, cái này ẩn thân phủ là một tinh nhận thân phủ, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, đẳng cấp hướng ra bản thân một cái đại cấp độ người có thể xem thấu. Nói cách khác, tiên võ cảnh tu luyện giả có thể xem thấu. Cái này ẩn thân phủ, hiệu quả không lớn, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định cũng kém. Kể từ đó, chính mình chỉ sợ cần muốn chế tác ngũ tinh đã ngoài ẩn thân phủ hiệu quả 10 tốt tiếp tục. Thành công rồi một lần, lại để cho Hoàng Vũ tin tưởng tăng nhiều. Tiếp tục luyện chế, một lần, lại một lần nữa. Lần này đã có kinh nghiệm lần trước, xác xuất thành công thế nhưng mà cao hơn rồi không biết. Rất nhanh, Hoàng Vũ tiểu luyện chế ra rất nhiều một tinh phụ triện. Tiếp theo là nhị tinh phụ triện, tam tinh phù triện. Thẳng đến hơn bạn thứ hai sau, Hoàng Vũ rốt cục luyện chế ra rồi một chương ngũ tinh nhận thân phủ. Nhìn xem cái này ngũ tinh nhận thân phù hiệu quả, Hoàng Vũ khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Ngũ tinh nhận thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ, đẳng cấp cao ra bản thân ba cái đại cấp độ tu luyện giả có thể xem thấu. Ba cái đại đẳng cấp, như vậy nói cách khác, muốn siêu vị trí tôn mới được. Mặc dù là trí tôn đỉnh phòng, cũng không cách nào xem thấu, cái này cũng đã đủ rồi. Bất quá thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, hay là hơi có chút đoạn, nhưng là vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như mình có thể luyện chế ra lục tinh nhận thân phù lời mà nói, vậy thì càng không cần phải nói. Bất quá, lục tinh phụ triển không phải dễ dàng như vậy luyện chế thành công đấy. Theo tứ tinh tăng lên tới ngũ tinh thời điểm, chính mình cũng đã đã làm ra mấy ngàn lần, cơ hội so về phía trước sở hữu tất cả cộng lại đều rất nhiều. Như vậy nói cách khác, chính mình muốn, muốn chế tạo ra lục tinh nhận thân phù chỉ sợ cần mấy vạn lần mới được. Nói như vậy, tiêu hao không nhỏ, mà chính mình thời gian cũng không nhiều rồi. Hôm nay chính mình chế tác phụ kiện đã hao phí nửa tháng. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Chính mình còn cần luyện đan. Luyện chế trí tôn đan. Hôm nay chính mình còn không có có thúc đẩy. Nửa tháng sau, Hắc Thiên Tinh muốn đến muốn đan dược, nếu như mình không có luyện chế ra ra, vậy cũng không tốt, Hoàng Vũ cũng không phải cái loại này thất tiến với người người. Bất quá, Hoàng Vũ sẽ không lập tức tiểu luyện chế đan dược, mà là ý định nghỉ ngơi một ngày. Mở ra cấm chế, Hoàng Vũ xuất hiện ở trong sân. Hoàng đại ca, ngươi đi ra Như thế nào đây? Mệt mỏi a? Thiết Thanh Mai là biết rõ Hoàng Vũ tại chế phù đấy, chế phù là cực kỳ buồn kẻ đấy, Thiết Thanh Mai cũng là một vị phù sư, bất quá, Thiết Thanh Mai bất quá là Ngũ tinh phù sư mà thôi, chế tác bình thường phù triển coi như cũng được, đặc thù phù triển, cái kia căn bản tiểu không khả năng rồi. Hoàng Vũ không giống với, Hoàng Vũ là tiên cấp phù sư, hôm nay Hoàng Vũ chế tạo ra đến phù triển đều là tiên phẩm. Ngũ tinh tiên phẩm ẩn thân phù. Hoàng Vũ gật đầu nói, cũng may, thành công rồi, tiến vào mạc nguyện sâm lâm sự tình, đã có thể giải quyết rồi. Hoàng Vũ nói xong, đem phù triện đem ra, đưa cho Thiết Thanh Mai nói, nhìn xem hiệu quả như thế nào, đây chính là ta chế tạo ra đến phụ triện, ẩn thân phủ, ngũ tinh tiên phẩm. Thiết Thanh Mai nhận lấy phụ triện, cứ dường như là xem tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, ẩn thân phủ, lúc trước Dương Lỗi cũng từng cho nàng dùng qua, mà chứng kiến cái này Hoàng Vũ chế tạo ra đến ẩn thân phủ. Thiết Thanh Mai hết sức kích động, phản vật là cái gì vật đó vô giá đồng dạng, nâng ở lòng bàn tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 351. Ẩn thân phủ. Quả nhiên là ẩn thân phù. Thiết Thanh Mai kích động không thôi. Chứng kiến Thiết Thanh Mai kích động như vậy, Hoàng Vũ ngược lại cũng không nói gì thêm chỉ là có chút ngoại ý muốn mà thôi. Đã có cái này ẩn thân phù lời mà nói, chúng ta tiến vào Mạc Nguyên xâm Lâm ở trong chỗ sâu, có lẽ tiểu không có cái vấn đề lớn gì đi à nha." Hoàng Vũ nói ra. "Đúng vậy, cái này ẩn thân phù tuy nhiên chỉ có một tiếng đồng hồ hiệu quả, nhưng lại cực kỳ thuận tiện, các loại hiệu quả tán đi, sử dụng thứ hai cái là được." Thiết Thanh Mai nói. "Ân, mấy ngày gần đây, ta muốn trước luyện đàn, luyện chế trí tôn đan, các loại trí tôn đan luyện chế sau khi đi ra, ta sẽ lại luyện chế một ít phù triện, nửa tháng sau, tự là chúng ta tiến vào Mạc Nguyên Sâm Lâm thời điểm." Hoàng Vũ nói ra. Tại trong phòng tu luyện, Hoàng Vũ lúc này đây là luyện chế đan dược, luyện chế trí tôn đan. Ngũ phẩm chí tôn đan luyện chế mà bắt đầu, lại cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Mà chính mình tài liệu không có nhiều như vậy, cho nên Hoàng Vũ không thể không cẩn thận. Đầu tiên, trong đầu tiến hành tinh thần diễn luyện, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại rồi vô số lần về sau, Hoàng Vũ mới bắt đầu luyện chế. Dưỡng liệu một phần phần gia nhập trong lò đan, hóa tan, đi trừ tạp chất, sau đó phân dịch, sau đó ngưng đan. Đinh, chúc mừng ngươi chơi luyện chế thành công, đạt được ngũ phẩm chí tôn đan ba miếng. Hoàng Vũ một hơi thật sâu, một lần thành công, cái này không thể chê. Ba miếng chí tôn đan đã rất tốt. Dù sao mình là lần đầu tiên chính thức luyện chế trí tôn đan, tuy nhiên trong đầu đã dùng tinh thần diễn luyện pháp luyện tập vô số lần, nhưng lúc này đây có thể thành công, lại chân thật không dễ dàng. Trên thực tế, tinh thần diễn luyện pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng sự thật vẫn có một tia trên đấy. Mà cái này lần thứ nhất liền thành công rồi, lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm thập phần hưng phấn. Chí tôn đan luyện chế ra rồi ba quả, cái này ba quả chí tôn đan, cho Hắc Thiên tính một cho Tiết Mai một quả, còn lại còn có một chính mình giữ lại, đương nhiên cũng có thể cầm lấy đi đấu giá hội. Bất quá, Hoàng Vũ ý định đem đan dược đều lưu lại. Về sau bồi dưỡng thực lực của mình, chỉ dùng được lấy lấy. Dù sao cái này chí tôn đan tài liệu có thể không dễ dàng thu hoạch. Hôm nay dùng xong rồi một phần, còn thừa lại chín phần, nếu như toàn bộ luyện chế thành đan dược lời mà nói, có lẽ đủ để luyện chế ra 30 quả trí tôn đan rồi, thậm chí thêm nữa 4. Rất nhanh thời gian đã trôi qua rồi. Hắc Thiên Tinh đã nhận được Hoàng Vũ đan dược, còn lại tiên thạch cũng đều cho Hoàng Vũ, không chỉ có như thế, trả lại cho Hoàng Vũ một tấm lệnh bài. Đã có cái này tấm lệnh bài có thể điều động toàn bộ Hắc Tinh thành lực lượng. Như thế lại để cho Hoàng Vũ xem trọng rất nhiều, không nghĩ tới hắn rõ ràng như vậy tin tưởng chính mình, cho mình như vậy một tấm lệnh bài, chẳng khác nào đem hát Tinh Thành An nguy đều giao cho mình, chỉ cần mình nguyện ý, muốn bắt hạ toàn bộ hát Tinh Thành, quả thực là dễ dàng. Bất quá, đối với Hắc Thiên Tinh mà nói, cái này tính toán không được cái gì. Nếu như Hoàng Vũ nói muốn, mình có thể đem hát Tinh Thành đô cho hắn, lại để cho hắn quản lý. Như thế lại để cho Hoàng Vũ có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng không có khách khí, lệnh bài thu vào, từ ngươi nói bất định thật đúng là biết dùng đến đây này. Các loại về sau, thân phận của mình bộc lộ ra đến. Tại Thiên Vũ Đại Lục, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Cái này Mạc Nguyệt Thành thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Hắc Tinh Thành so sánh với hay là kém rất nhiều. huống chi, chính mình hôm nay còn không có có triệt để nắm giữ Mạc Nguyệt Thành. Tăng thêm Thiết Thanh Mai quan hệ, mình cũng không tốt lắm ý tứ chính trị cái này Mạc Nguyệt Thành, cho nên mình mới ý định đem căn cứ địa đặt ở Mạc Nguyệt Sâm Lâm chính giữa. Một ngày này, Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai hướng phía Mạc Nguyệt Sâm Lâm tiến đến. Rất nhanh là đến Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên ngoài, việc dễ làm. Ở ngoại vi cũng không cần sử dụng phủ, hoàn toàn không cần phải. Bởi vì bên ngoài căn bản không có cái gì cường đại tiên thú. Cho nên Hoàng Vũ cũng cựu không có để ở trong lòng. Đương nhiên, cũng không bài trừ cố ý bên ngoài phát sinh, bất quá mặc dù là có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể ứng phó, cái này thuần thân phủ, dù sao không rất dễ dàng luyện chế. Nếu như mình nếu là có thể luyện chế ra cựu tinh nhận thân phủ lời mà nói, vậy thì xứng rồi, một chương ẩn thân phủ có tác dụng trong thời gian hạ định, tối thiểu có nửa ngày. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, sử dụng cựu tinh nhận thân phủ thời điểm, còn có thể điều động trong cơ thể chân nguyên lực. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cũng tiểu ý nghĩa, mình có thể đề ngăn. Ngũ tinh ẩn thân phủ có thể làm không được điểm này. Lục tinh cũng không được. Kém nhất cũng muốn 8 sao mới có thể làm được điều này bất quá Hoàng Vũ cũng không có nhiều thời gian như vậy đương nhiên Hoàng Vũ luyện chế không chỉ là ẩn thân phủ những thứ khác phụ kiện cũng đã làm ra một ít trong đó tiểu kể cả cực tốc khôi phục vụ cái này cực tốc khôi phục vụ có thể lại để cho người rất nhanh khôi phục chân nguyên lực còn có chữa thương phủ chữa thương phù có thể trị liệu thương thế ngoại trừ hai loại phụ triện bên ngoài còn có hai chủng phụ triện. một loại là thần hành phủ sử dụng thần thành phù có thể thần hành là dặm mà đổi thành bên ngoài một loại phụ kiện thì là cực tốc phủ Sử dụng cực tốc phù lời mà nói, tốc độ của mình kiểu sẽ tăng nhanh không chỉ một lần. Gấp đôi tốc độ, đã là tương đương khủng bố rồi. Muốn biết tốc độ đạt đến nhất định được tình trạng, muốn tăng lên một điểm, đều là cực kỳ khó khăn đấy, mà cái này cực tốc phù rõ ràng có thể tăng lên gấp đôi, có thể thấy được cái này cực tốc phù ra sao hắn khủng bố đấy. Những loại phù triện, vô luận là loại nào phù triện, xuất ra đi, đều là giá trị kinh người. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không có ý định đem những này phù triện xuất ra đi bán. Kẻ đơn mới có thể đem những này phù triện bán đi. Ít nhất tại thời gian ngắn, Hoàng Vũ là sẽ không đem những này phù triện bán đi đấy. Trừ phi thực lực của mình lại để thăng đi lên, đến lúc đó, chính mình không e ngại trí tôn cảnh giới võ giả về sau, tiểu không cần lo lắng. Tại mấy ngày nay thời gian, luyện chế ra đến phụ triện cũng không nhiều, mỗi loại cũng cũng chỉ có mười mấy trường mà thôi, còn cần dùng tiết kiệm. Đây cũng là Hoàng Vũ bất đắc dĩ địa phương. Chính mình chế tác phụ triện tốc độ đã là phi thường kinh người rồi, nhưng chế tác phụ triện tiêu hao, thật sự là kinh người, đối với tinh thần lực tiêu hao thật lớn, đương nhiên, đối với tinh thần lực tu luyện, thực sự đồng dạng là hết sức kinh người. Chỉ là mấy ngày nay, Hoàng Vũ cũng cảm giác tinh thần lực của mình lại có tiến bộ khứu. Hồng Mông Tạo Hóa Bí Quyết đều nhanh muốn đột phá tầng thứ ba rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá. Một ngày sau, Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai đi tới một chỗ bên bờ vực. Không nghĩ tới, tại rừng rậm này ở trong chỗ sâu cũng có vết núi. Bất quá, Hoàng Vũ nhướng mày. Không đúng, cái này không đúng. Tại đây Mên Mông trong rừng rậm, rõ ràng xuất hiện vết núi, đó căn bản không đúng. Hoàng Vũ bệ bộn triển khai Thiên Phạt Chi Nhãn. Thông qua Thiên Phạt Chi Nhãn xem xét, cái này lại là một cái trận pháp. Tự nhiên trật pháp. Trận pháp này rất quỷ Chính mình rõ ràng bất tri bất giác tiểu lâm vào ảo cảnh bên trong. Phải biết, chính mình thế nhưng mà thập phần coi chừng đấy, mặc dù không có sử dụng thiên phạt chi nhãn, nhưng đồng thuật cũng mở ra, thiên phạt chi nhãn tiêu hao quá lớn, cho nên, Hoàng Vũ mở ra chính là đồng thuật, nhưng đồng thuật cũng là phi thường khó lường đấy. Bình thường ảo cảnh căn bản không nói chơi. Nếu như không phải cái này ảo cảnh là vách núi lời mà nói, chính mình thật đúng là khả năng lâm vào trong đó một thời gian ngắn. Thông qua thiên phạt chi nhãn, Hoàng Vũ phát hiện, hôm nay nhưng đích ảo trận hình thành, vẫn có nguyên nhân đấy. Tại ảo trận trận tâm chỗ, có một vật. Chứng kiến thứ này, Hoàng Vũ khẽ chau mày, thứ này tựa hồ cùng chính mình có chỗ liên hệ. Phản phất rất cảm giác quen thuộc. Hoàng đại ca, người đi đâu vậy? Phía trước là vết núi, ở chỗ này, tu vi của chúng ta đã bị áp chế, căn bản không cách nào phi hành, nếu như đi qua lời mà nói, tất nhiên sẽ rơi xuống vạn trượng thâm uyên, phấn thân phái của đấy. Gặp Hoàng Vũ hướng phía trước đi, Thiết Thanh Mai vội vàng kéo rồi Hoàng Vũ nói ra. Thanh Mai, không cần lo lắng, đây là một cái ảo trận, chúng ta tiến vào ảo trận chính giữa rồi, Mạc Nguyên Sâm Lâm làm mênh mông dừng rượm, căn bản không có khả năng xuất hiện cao lớn như vậy vách núi. Hoàng Vũ vừa nói xong, trước mặt trang diện liền đã xảy ra biến hóa lớn, biến thành một chỗ dời rừng cây. Thật đúng là ảo cảnh. Thiết Thanh Mai nhìn xem tình huống trước mắt, trong nội tâm dần mình, chính mình rõ ràng vô thanh vô tức hay tiến vào rồi ảo cảnh chính giữa rồi, cái này ảo trận có thể thật không đơn giản. Đi thôi, ta cảm giác, trận pháp này trận tâm cùng ta có chỗ liên hệ, ta cảm giác có loại rất cảm giác quen thuộc. Hoàng Vũ nói ra. Tốt. Hai người chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, Hoàng Vũ ngay tại thiên phạt chi nhạn dưới sự trợ giúp đã tìm được trận tâm. Cái kia trận tâm lại là một cái màu trắng hạt trâu, cái này trong hạt châu mây mù vẩn vít, nhìn sương mù mênh đấy, lại cho người một loại như lâm trong đó cảm giác, lại để cho người ẩn ẩn trầm mê trong đó đem làm Hoàng Vũ tay, bắt được Hạt Châu thời điểm. Một cỗ tin tức chào vào Hoàng Vũ trong đầu. Tiêu Tan Châu, cái này, cái này lại là Tiêu Tan Châu. Hoàng Vũ tinh tường nhớ rõ, cái này Tiêu Tan Châu là lúc trước Dương Lỗi tại Dương ra trống rông trong động đạt được đấy. Tiêu Tan Châu là một cái thế giới châu, lúc ấy là cùng xạ điêu thế giới dung hợp lại với nhau, đã trở thành một cái thế giới. Hôm nay Tiêu Tan Châu cũng là bị chóc bong đi ra, lần nữa đã trở thành Tiêu Tan Châu. Mà cái này Tiêu Tan Châu, tựa hồ đã mất đi năng lượng. Hôm nay Tiêu Tan Châu xa xa không có lúc trước lợi hại như vậy rồi. Tiêu Tan Châu bên trong công gian Thật phần nhỏ hẹp Hoàng Vũ một mực cái này tiêu tan châu không gian có lẽ là rất lớn chẳng lẽ là bị phá hư hết tinh tế sửa sang lại thoáng một phát tiêu tan châu chuyển tới tin tức Hoàng Vũ mới phát hiện nguyên lai like cái này tiêu tan Châu là bị đánh lắt rồi hôm nay đây chỉ là một bộ phận mà thôi cũng không phải nguyên vẹn tiêu tan Châu bất quá Mặc dù là cái này không trọn vẹn tiêu tan châu, cũng là hết sức lợi hại rồi mang theo cái này tiêu tan châu, có thể xem thấu hết thể nguy trang xem thấu hết thể họco cảnh nói cách khác mặc kệ gìảo giác đối với chính mình đều không có hiệu quả Mà khắc không chỉ là có thể xem châu ảo giác, còn có thể lợi dụng tiêu tan châu chế tạo ảo cảnh, lại để cho người bất chi bất giác hay tiến vào trong đó, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, dùng Hoàng Vũ thực lực bây giờ thúc dục tiêu tan châu còn có chút miễn cưỡng, chỉ có thể có đối phó tiên võ cảnh cường giả, hơn nữa thi triển tiêu tan châu, chỉ có thể có kiên trì nửa canh giờ. Hạt châu kia, tại Hoàng Vũ đạt được tin tức về sau, liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Hoàng Vũ trố mi tâm. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới." Hoàng Vũ nói. Thiết Thanh Mai gật đầu. Hai người thu thập tâm tình tiếp tục đi phía trước tiến, bất quá, còn không có đi bao xa. Hoàng Vũ nhíu mày. Lúc này thời điểm, một tiếng kinh thiên gào thét tại vang lên bên hai. Đại địa đều chấn động lên. Hai người biến sắc, phiền toái, có phiền toái. Đây tuyệt đối là cường đại tiên thú. Ẩn thân phủ. Hai người không chút do dự, liền muốn thi triển ẩn thân phủ. Nhưng vụ triển còn không có có bộc nát, liền cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng xung kích mà đến, hai người bị đụng bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 352. Đáng chết, thật là đáng chết. Hoàng Vũ bò lên, quá xui xẻo. Nhìn trước mắt khủng lồ ra hỏa, Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, những người kia thực lực đã không phải là mình có thể đối phó được rồi. Ẩn thân phù cũng bị đánh tan rồi, hiện tại sử dụng ẩn thân phủ lời mà nói, chỉ có thể có ở lại đó bất động, khi đó đồng dạng cũng bị xúc sinh này cho đánh đi ra. Hoàng đại ca, ngươi đi trước, ta ngăn trở xúc sinh này." Lúc này thời điểm thiết Thanh Mai nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy lập đầu, "Không cần, ta không phải cái loại này vứt bỏ lẫn nhân một mình chạy trốn người." Lập tức lấy cái kia cực lớn ra hỏa, nếu lần xông lại, Hoàng Vũ vội vàng thi triển càn không chuyển rời, mang theo Thiệt Thanh Mai chuyển rời đi ra ngoài rồi mấy ngàn thước. Bất quá, mặc dù là mấy ngàn thước cũng không đủ. Lúc này Hai người đã bị tên kia cho đã tập trung vào, căn bản không cách nào thoát đi. Đây là một đầu mãng hoang lưu. Súc sinh này chính là một đầu cựu cấp tiên thú. Một đầu cựu cấp tiên thú thực lực, đó là tuyệt đối với khủng bố đấy. Trừ phi là cựu phẩm chí tôn đạo thủ, bằng không thì căn bản không cách nào đối phó. Quá dung động rồi, mình cũng quá xui xẻo. Lúc này thời điểm, rõ ràng gặp một đầu cựu cấp tiên thú. Cái này mãng hoang lưu, khí lực thật lớn, một đầu cơ hồ có thể đánh ngã gục một đoàn đối lớn. Hoàng Vũ Tửu không nghĩ ra rồi, súc sinh này như thế nào lại nhìn chằm chằm vào chính mình hai người đâu này. Không có có đạo lý a. Chẳng lẽ nơi này là xuất sinh này địa bàn? Hoàng Vũ cha nhìn một chút, không đúng, tại đây căn vốn cũng không phải là xuất sinh này địa bàn. Một đầu cửu cấp tiên thú, không có khả năng xuất hiện tại đây bên ngoài. Cửu cấp tiên thú, như vậy đẳng cấp ra hỏa, kém nhất cũng là tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu. Chẳng lẽ đây là có người lại bắt quái? Hoàng Vũ mày nhăn lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoặc là, là vị Huyền Diệt Châu? Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới, xuất sinh này, tự là mình vừa vận thu rồi Huyền Châu về sau, mới bắt phát đi ra đấy. Như thế rất có thể cùng mình đã thu Huyền Diệt Châu có quan hệ. Hoàng Vũ bệ bọn lấy ra Huyền Diệt Châu, tiến vào ảo trận trận thái, lập tức, toàn bộ thiên địa đều biến thành mênh mông đại thảo nguyên, bốn phía đều là tiên linh chi thảo. Cái kia Mãng Hoang Nưu, thoáng cái tiu ngừng lại, cái này lại để cho Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Mãng Hoang Nưu lâm vào ảo cảnh bên trong, Hoàng Vũ lau trên trán mồ hôi. Súc sinh này, thật sự là bó tay rồi. Nếu như không phải cái này Huyền Diệt Châu lời mà nói, chính mình hai người chỉ sợ có một phen khổ chiến đến rồi, hơn nữa, có thể hay không thu thập hết súc sinh này, cái kia còn là một không biết bao nhiêu, có thể thấy được cái này Mãng Hoang Nưu mà không bố. Hoàng đại ca Xuất sinh này làm sao vậy? Bởi vì Hoàng Vũ cầm lấy thiết thanh mai tay, cho nên thiết thanh mai cũng không có lâm vào hảo cảnh bên trong. Hoàng Vũ nghe vậy nói, ta sử dụng huyền diệt châu, tức là vừa vận chúng ta thu đâu trận pháp chỗ hay tâm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thiết thanh mai biết rõ, trước kia cái kia ảo cảnh, ngay cả mình đều không thể xem đấu, như vậy có thể thấy rõ ràng, vật này là cỡ nào lợi hại, hôm nay liền cái này cự cấp tiên thú mã hoàng lưu đều có thể bị không trụ, lại để cho hắn lâm vào hảo cảnh bên trong, có thể thấy được cái này hạt châu trọng yếu chỗ. Nhưng trước mắt vấn đề là, chính mình hai người phải hay là không phải lý khai? Nhưng nếu như phải ly khai, cái này Huyền Diệt Châu muốn lấy đi mới tốt, mà một khi lấy đi Huyền Diệt Châu, cái này đạo trận tựu đã mất đi hiệu quả. Lộ Lộ, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể thu thập xúc sinh này? Hoàng Vũ chỉ có xin giúp đỡ Lộ Lộ rồi, cái này mãnh hoang như quá kinh khủng, trước mắt chính mình tức liền đem phụ triện toàn bộ đều dũng mãnh tiền lên ra, đoán chừng cũng không có cách nào thu thập xúc sinh này. "Chủ nhân, cái này có một cái biện pháp." Lộ Lộ nói ra. "Biện pháp gì?" Hoàng Vũ vội hỏi nói. Lộ Lộ giải thích nói, "Chủ nhân có thể đem hắn thu cho mình dùng." Thu cho mình dùng? Muốn làm sao bây giờ pháp thu phục chiếm được? Hoàng Vũ nghe xong, con mắt sáng ngời, cái này thế nhưng mà cựu cấp tiên thu à nếu như có thể thu cho mình dùng lời mà nói, cái kia chính mình chẳng phải là nhiều ra rồi một cái siêu cấp tay chân. Có cựu cấp tiên thú hộ thân, xung làm hộ vệ, như vậy kế hoạch của mình có thể mau chóng triển khai, rất nhiều sự tình, tiểu không cần phải nữa cố kỵ rồi. Cái kia Trần Quang Duxston, mình cũng không cần lo lắng, Trần Quang Duxston, tối đa cũng chỉ là cựu phẩm Chí Tôn, đến lúc đó, Mãng Hoang Nưu có thể ngăn trở. Hơn nữa, chính mình một khi đã thu phục được Mãng Ngưu, còn có thể dùng Mãng Hoang Nưu đến thu tiểu đệ Có thể thu hoạch đại lượng huyền thú đến thành lập một chi huyền thú đại quân. Đến lúc đó, căn cứ của mình ngay tại Mạc Nguyên Sâm Lâm bên trong, huyền thú đại quân tạo dựng lên cũng không phải thập phần khó khăn. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết tự là, muốn thu phục chiếm được cái này mãng hoang như mới được, bằng không thì hết thảy đều là không tốt, hết thảy cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, không có cách nào thực hiện. "Chủ nhân có thể hối đoái một loại tạp phiến." Lộ Lộ nói ra. "Tạp phiến? Cái gì tạp phiến?" Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, "Tạp phiến. Dùng tạp có thể thu phục chiếm được cái này cường đại tiên thú?" "Đúng vậy." Hệ thống bên trong là có tấm thẻ như vậy có thể hối đoái đi ra đấy." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ lúc này mới nhớ tới, lúc trước hệ thống phát sinh biến hóa, Hoàng Vũ còn chưa kịp xem xét hối đoái hệ thống, cũng không biết hối đoái hệ thống bên trong xuất đi một tí cái gì mới đồ đạc. "Cái gì tạp phiến?" Hoàng Vũ vội vàng truy vấn. Hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy nói nhảm, Hoàng Vũ trực tiếp cửu hỏi tham Lộ Lộ rồi, không chính mình đi tìm. "Nô lệ khế ước tạp." "Nô lệ khế ước tạp." Hoàng Vũ nghe vậy mẩn ngơ, nói, "Tựa là sử dụng về sau, có thể đem tiên thú thu làm nô lệ khế tạp." "Đúng vậy." Loại này nô lệ khế ước tạp là rất lợi hại đấy, không chỉ có có thể đem huyền thú tiên thú thu phục chiếm được, trên thực tế, chủ nhân cũng có thể dùng đẩy tớ này khế ước tạp đi đối phó võ giả, một khi sử dụng đẩy tớ này khế ước tạp thành công, như vậy đối phương sẽ thành vi chủ nhân nô lệ, chủ nhân muốn đối phương làm cái gì, cái kia thì làm cái đó. Lộ Lộ nói ra. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ hai mắt ánh sáng lóe ra. Thứ này, quả thực quá người tiên, nếu như có thể đem tới tay lời mà nói, như vậy chính mình chẳng phải là phát đạt. Nhiều hối đoán một ít, chính mình tại đây Mạc Lâm bên trong, chảo lấy một ít cường đại tiên thú. Cái này không có thể tổ kiến chính minh đệ nhất thế lực rồi. Lộ Lộ, giúp ta hối đoái à, tới trước 100 trường. Hoàng Vũ nói. Lộ Lộ nghe vậy Bạch Nhãn thẳng trở mình, nói: "Chủ nhân, 100 trường, cái này chỉ sợ không có khả năng, chủ nhân hiện tại cũng không có nhiều như vậy tài chính, một chương nô lệ khế ước tạm bự cần 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch, chủ nhân hiện tại cũng cũng chỉ là 146 ức hạ phẩm tiên thạch mà thôi, chủ nhân muốn hối đoái 100 trường, căn bản không có khả năng." Ách. Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không thể tin được, thứ này, rõ ràng mắt như vậy, quá lừa gạt. 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch mới khó khăn lắm một trường, lừa bố mày, thật sự là quá lựa bố mày rồi. Đây là cao cấp nhất đấy, xác suất thành công có thể đạt tới 90%, đương nhiên, chủ nhân cũng có thể lựa chọn mà khác một ít nô lệ khế ước tạm, những này khế ước tạp lời mà nói, đẳng cấp cấp độ bất đồng, bất quá, thành công này xác suất cũng bất đồng, 10000 vạn hạ phẩm tiên thạch đấy, thành công của hắn dẫn đầu là 10%, 1000 vạn đấy, xác suất thành công là 1%, dùng loại này đẩy, kém gọi nhất xác suất thành công mới 1 phần vạn xác thành công. Lộ Lộ nói ra, cho nên, chủ nhân muốn hiểu rõ ràng, nếu như chủ nhân hối nói tốt nhất Thì ra là xác suất thành công đại đại 9 tầng, cái kia một loại nô lệ khế ước tạm lời mà nói, chủ nhân có thể 100% thu phục chiếm được cái này đầu mãng hoàng lưu, bởi vì cái này mãng hoang lưu hiện tại ở vào hảo cảnh trong đó, chủ nhân lợi dụng điểm này, có thể đơn giản thu phục chiếm được mãng hoang lưu, thành là sùng vật của mình. Được rồi, cho ta hối đoán một chương tốt nhất nô lệ khế ước tạm. Hoàng Vũ không có cách nào, chỉ có lựa chọn hối đoán rồi, dù sao 10 tỷ nên cũng biết, đổi lấy một đầu cửu cấp tiên thú, người đó đều ý, không lỗ, tuyệt đối với không lỗ, nếu để cho người khác đã biết lời mà nói, loại này nô lệ khế ước tạm, đừng nói là 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch chỉ sợ 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, người ta cũng sẽ đáp ứng. Có lẽ, sau này mình có thể buôn bán, loại này nô lệ khế ước tạp đâu này. Vất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, rất nhanh tựu vứt bỏ rồi, hay nói giỡn, loại này nô lệ khế ước tạp, nếu như nếu toát ra đi, đây chính là đại phi toái, vạn nhất người ta dùng loại này nô lệ khế ước tạp để đối phó chính mình, cái kia vui lùa chẳng phải là lớn hơn rồi. Mặc kệ loại khả năng này tính có hay không, Hoàng Vũ cũng sẽ không đi mạo hiểm. Tiên hạch, mình có thể có rất nhiều rất nhiều phương pháp xử lý có thể đi kiếm lấy, tiên sẽ không dùng như vậy biến thái, khủng bố, như vậy đổ vật đi thu hoạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được nô lệ khế ước tạm một trường, tiêu hao hạ phẩm tiên thạch 10 tỉ. Hệ thống tiếng nhắc nhở âm tại Hoàng Vũ vang lên bên tai. Hoàng Vũ nhẹ nhàng tỏ ra, lập tức liền đem nô lệ khế ước tạm lấy đi ra. Đinh, người chơi phải chăng sử dụng nô lệ khế ước tạp. Vâng. Đinh, mời người chơi lựa chọn sử dụng đối tượng. Mãng Hoang Ưu. Hoàng Vũ lập tức đem trước mắt lăm vào hảo cảnh bên trong Mãng Hoang Ưu, tuyển vị đối tượng. Vừa mới nói xong, nô lệ khế ước có hiệu rồi. Cái hít một hơi thật sâu, giờ này khắc này, cái này mãng hoang như thế nhưng mà thập phần táo bạo. Chủ nhân, hiện tại cũng không thể buông tha cho, muốn kiên trì, chủ nhân muốn chịu đựng à, một khi buông tha cho lời mà nói, không chỉ là 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch trôi theo dòng nước, hơn nữa, chủ nhân mình cũng sẽ gặp gặp cán trả, đến lúc đó, chủ nhân tu vi sẽ rơi xuống một cái đại cảnh giới, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy, hơn nữa, còn khả năng bị cái này mãng hoang lưu cho thu thập hết, vậy thì thầm rồi." Lộ Lộ ở một bên nhắc nhở. Hoàng Vũ nghe xong, không khỏi trước mắt tối sầm, cái này, cái này vãi hàng cũng quá lựa được lại là loại tình huống này. Nếu như mình không kiên trì nổi, cái kia chính mình há không phải là tương đương xong đời. Kiên trì, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Hoàng Vũ cắn răng, trên trán đã sớm hiện đầy dặm dặm mồ hôi rồi. Tinh thần lực tiêu hao cực kỳ lợi hại. Mới trong chốc lát, Hoàng Vũ cũng cảm giác tinh thần lực của mình cơ hồ tiêu hao một nữa. Điều này cần bao lâu? Hoàng Vũ cắn răng, nếu như nếu quá lâu, cái kia chính mình thật đúng là không kiên trì nổi. Không chỉ là tinh thần lực tiêu hao, đối với chính mình biển tinh thần thức xung kích, cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Cái này mãng hoang ưu linh, chính là một đồng ưu, khủng bố tới cực điểm chính mình thế nhưng mà bị sông tới rồi nhiều lần, một lần so một lần mấy liệt. 10 phút đồng hồ trôi qua, Hoàng Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thành công rồi. Hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi thu phục chiếm được mãng hoàng lưu, cự cấp tiên thú mãng hoàng lưu trở thành người chơi sủng vật. Một đầu cự cấp tiên thú trở thành là sùng vật a, quả thực thoải mái ngây người, không đập chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 353. Thành công rồi. Lúc này mãng đã thành vị sủng vật của mình. Hoàng Vũ vung tay lên, đem viễn diệt châu thu vào. Mà mãng lưu, ở một bên, thập phần nhu thuận. Không có một tiêu phản kháng. Hôm nay chính mình nắm giữ mãng hoang yêu sinh tử. Cái này cựu cấp tiên thú mãng hoang yêu, đã có thể trở thành chính mình một đại trợ lực, đầu của mình số tay chân. Mặc dù là gặp được trí tôn cưng giả, thậm chí là cựu phẩm trí tôn, Hoàng Vũ cũng không lo lắng. Ngươi! Hoàng đại ca, ngươi! Ngươi thật sự thu phục chiếm được cái này mãng hoang Châu rồi. Thiết thanh mai khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Hoàng Vũ thật sự đã thu phục được cái này mãng hoang yêu, đây chính là cựu cấp tiên thù à, mặc dù là cựu phẩm trí tôn đều muốn đau đầu tồn tại. Hoàng Vũ gật đầu tại Vũ Trên mặt không che giấu được đắc ý hôm nay đã có cái này Mãng Hoang Nưu, chính mình muốn đi vào Mạc Nguyệt Sâm Lâm chỗ sâu nhất, có lẽ cũng không có cái gì khó khăn a đúng vậy, đã có thằng này, chúng ta đi Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu, tựu không cần chốn chốn tránh tránh rồi. Hoàng Vũ nhẹ nhàng nhảy lên đã rơi vào Mãng Hoang Nưu trên lưng, đối với Thiết Thanh Mai vung tay lên nói, "Thanh Mai, đến lên đây đi." Thiết Thanh Mai nhẹ gật đầu, cũng là nhẹ nhàng nhảy lên. Hai người vững vàng đương đương đã rơi vào Mãng Hoang Nưu trên lưng. Tiến lên. Cho Mãng Hoang Nưu hạ mệnh lệnh về sau, hai người liền tiếp hướng Lâm ở trong chỗ sâu xuất phát rồi. Hôm nay đã có mạng Hoàng Nưu thay đi bộ, hai người tốc độ gia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dọc theo con đường này, cũng không có cái gì tiên thú các loại để che lộ rồi. Mãng Hoàng Nưu là dạng gì tồn tại, chính là cái này mà Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong bá chủ, cơ hội không có gì động vật có thể khiêu khích nó. Kể từ đó, hai người tốc độ, cùng trước kia căn bản là một cái trên trời, một chỗ xuống. Ba ngày sau, Hoàng Vũ cảm giác đã tiến vào đến rồi Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu rồi. Khoảng cách chính giữa, đoạn chừng không có quá xa lắm không rồi. Quả nhiên lại qua nửa ngày, Hoàng Vũ cảm giác, tại đây cường đại khí tức, so về ở bên ngoài nhiều hơn vô số lần thậm chí cách đó không xa, tự có mấy cổ hơi thở cùng Mãng Hoang Như không sai biệt lắm cường hãn tồn tại. Về phần bình thường tiên thú, đó là nhiều không kể xiết. Hoàng Vũ hít sâu một hơi. Cái này cũng thiên khủng bố rồi. Tiên thú cấp bậc đấy, khoảng chừng trên trăm, cái này quá kinh khủng. Nếu như không có Mãng Hoang Như uy hiếp, chính mình dạng tùy tiện tiến vào lời mà nói, chỉ sợ thật sự là phiền toái lớn rồi. May mắn chính mình đã thu phục được Mãng Hoang Như. Lúc này Hoàng Vũ may mắn không thôi. Bất quá, chuyện kế tiếp lại để cho Hoàng Vũ cùng Thiết Mai Cảng là rung động. Phía trước cách đó không xa, rõ ràng xuất hiện một tòa thành trì. Một tòa cao lớn thành trì lập tức lại để cho Hoàng Vũ hai người sợ ngây người. Tại đây Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu, rõ ràng có một tòa thành trì, một tòa cự đại thành trì. Cái này thành trì nguy nga cao ngất, cái kia thành trong ao, có hai tòa cự đại pho tượng, lại để cho Hoàng Vũ sững sờ chính là, cái này hai tòa pho tượng, trong đó một tòa tiểu là Hoàng Vũ chính mình, một cái khác chính là một đầu cự long. Vô lượng minh nga, bá khí lộ ra ngoài ngũ trảo kim long, đem làm Hoàng Vũ cùng Tiết Thanh Mai ngồi ở mã hoàng lưng, đi vào thành trì trước mặt thời điểm. Hai người, chặn Hoàng Vũ đường đi. Các người là người nào? Hoàng Vũ nhìn ra được, hai người này Hiển nhiên không phải chân tránh người, mà là tiên thú biến hóa mà đến đấy. Hoàng Vũ mày nhăn lại, cũng biết, bình thường đạt tới tiên thú cảnh giới, đều là có thể biến hóa đấy, bất quá, có một ít hết sức là thú, ví dụ như mạng hoàng ưu, viên cổ voi ma mút, những điều này đều là không cách nào biến hóa tồn tại. Nhưng khách quan mà nói, những này cực lớn ra hỏa, thực lực mới là kinh khủng nhất đấy, so về những này biến hóa tiên thú, thực lực muốn cường hàn nhiều lắm. Nghĩ đến, Hoàng Vũ cân nhắc, nếu như muốn là mình có thể đem cái này một tòa thành trì bên trong sở hữu tất cả tiên thú đều thu phục chiếm được lợi mà nói, cái kia chính mình đã có thể phát đạt. Dùng tại đây thực lực đủ để chống lại đại lục ở bên trên, bất kỳ một cái nào thế lực lớn rồi. Chậc chậc, thật cưng hãn. Bất quá, Hoàng Vũ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thật muốn tưởng thu phục nhiều như vậy tiên thú, cái kia thật sự là khó, không, có đơn giản như vậy, xa xa so với chính mình chỗ trong tưởng tượng muốn khôn khó hơn nhiều. Bất quá, Hoàng Vũ hiện tại buồn bực chính là, cái này cực lớn pho tượng, cùng chính mình vừa sở một người như vậy, nên không phải là cái kia dương lỗi a. Đối với cái này một bộ phận trí nhớ, Hoàng Vũ là không có chút nào ấn tượng đấy. Bất quá, cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chờ mình tiến vào trong đó, sẽ biết. Chúng ta muốn vào thành Hoàng Vũ nói, Ồ, ngươi, ngươi, một cái trong đó thủ vệ nhìn rõ ràng rồi Hoàng Vũ khuôn mặt, lập tức sợ ngây người chỉ vào Hoàng Vũ đấy, ớp há ớp đúng mà nói, đại, đại, đại ca, ngươi xem, đây là, là thánh chủ đại nhân sao, một cái khác thủ vệ, lúc này cũng chú ý tới Hoàng Vũ dung mạo, cũng chấn động, thánh chủ, thánh chủ đại nhân, ngươi, ngươi là thánh chủ đại nhân, Hoàng Vũ nghe xong, trong nội tâm đã minh mạch, bọn hắn theo như lời thánh chủ đại nhân, chỉ sợ sẽ là dương lỗi rồi. Dương Lỗi có thể trở thành tại đây thánh chủ đại nhân, chỉ sợ cái này một tòa thành trì cùng hắn có thoát không khai mở quan hệ. Bằng không thì hắn không có cao như thế địa vị, được gọi là thánh chủ đại nhân ấy. Hoàng Vũ thầm nghĩ, tại đây, nên không phải là lúc trước Dương Lỗi tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm chính giữa tạo dựng lên thế lực a. Nếu như là nói như vậy, vậy cũng được tốt rồi. Chính mình chỉ cần tiếp thu cái này một cổ thế lực, cũng đủ để tại Tiên Vũ Đại Lục chi ở trong có chỗ đứng rồi. Bất quá, chỉ sợ muốn thu phục chiếm được cái này một tòa thành trì lực lượng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Chính mình tu vi dụ sao quá yếu, mặc dù có Dương Lỗi cái này thánh chủ đại nhân tiến tu nhưng Hoàng Vũ tin tưởng, tại ma thú tiên thú vân vân, đợi một tí trong mắt, đó là lấy thế lực vi tôn, mặc dù chính mình là Dương Lỗi cái này thánh chủ đại nhân chuyển thế chi thân, nhưng nếu như thực lực không đủ, liền không đủ để uy hiếp những này tiên thú, không đủ để lại để cho bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Đầu của các ngươi đâu này? Dẫn ta đi gặp nó." Hoàng Vũ nhìn trước mắt hai thằng này nói. "Đúng, đúng, thánh chủ đại nhân, mời, cái này liền mời." Hai người tâm tình hết sức kích động, "Thánh chủ đại nhân a, đây chính là thánh chủ đại nhân" Cái này một tòa tiên thú thành sở dĩ có thể tạo dựng lên, đều là thánh chủ đại nhân công lao, nếu như không có thánh chủ đại nhân lời mà nói, chính mình tiên thú nhất tộc làm sao có thể thành lập khởi cao như thế đại một tòa thành chỉ. Đối với Dương Lỗi cái này thánh chủ đại nhân, toàn bộ mạc nguyệt sơn lâm bên trong tiên thú, linh thú, phàm là là tự nhiên mình tư duy linh thú, đều đối với Dương Lỗi vô tận cảm kích. Có thể nói, Dương Lỗi tại đây tiên thú thành bên trong địa vị, tuyệt đúng là cực cao đấy. Thiết Thanh mày, có chút bận tâm đối với Hoàng Vũ nói, Hoàng đại ca, chúng ta như vậy tùy tiện tiến vào lời mà nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Thiết Thanh Mai có chút bận tâm, dù sao Đây là Mạc Nguyệt Sâm Lâm, nơi này là tiên thú địa bàn, chính mình hai người thực lực, mặc dù là tăng thêm, cái này mãng hoang ưu cũng không nhất định có thể từ nơi này tiên thú thành bình yên ly khai. Không sao. Hoàng Vũ nhưng lại hít sâu một hơi, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Đã đến rồi, như thế tay không mà về, tự nhiên không phải Hoàng Vũ tính cách. Đương nhiên, tiến vào cái này tiên thú thành trong đó, Hoàng Vũ hay là thập phần thấp thỏm không yên đấy. Tại đây có thể không thể so với những địa phương khác. Tại đây toàn bộ đều là cường đại tiên thú, một đầu tiên thú thực lực tiểu tương đương với một cái chí tôn cảnh giới cường giả, đó cũng không phải là những cái kia linh thú chuẩn tiên thú. Chính mình tuy nhiên có thể đối phó linh thú, nhưng là gặp được chuẩn tiên thú cũng không thể đối phó rồi. Linh thú tương đương với tiên cảnh cường giả, chuẩn tiên thú tương đương với tiên võ cảnh cường giả, mà tiên thú thì là tương đương với chí tôn cảnh giới cường giả. Tiên thú bình thường cực nhỏ, không nghĩ tới ở chỗ này nhưng lại nhiều như vậy, số lượng khổng lồ như thế. Rất nhanh, Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai hãy tiến vào đến rồi bên trong thành trí nhân vật thành. Đó là thành chủ phủ. Tại thành trụ phủ trước mặt là một tòa kim long điều khắc. Hoàng Vũ cân nhắc, thành chủ này chỉ sợ sẽ là một đầu kim long rồi. Thiên phạt chi nhãn mở ra, Phát hiện, cái này trong thành chủ phủ, thật đúng là chiếm giữ rồi một đầu cực lớn kim long. Thân thể khổng lồ, chừng gần dài ngàn mét, cuốn lượn xoay quanh tại trong thành chủ phủ. Thành chủ này phủ cũng là cực kỳ rộng thung đình, bằng không thì thật đúng là không cách nào dung nạp cái này đánh ra hỏa. Tiến vào thành chủ phụ thư phòng, đều là dùng truyền tống trận đấy. Hoàng Vũ gọi thẳng xa hoa. Tại hoàng vũ trong trí nhớ, cũng không có ai kiến tạo xuất thật lớn như thế cung điện, liền theo phòng ngủ, phòng tu luyện, thư phòng, các loại này địa phương, cũng phải cần sử dụng truyền tống trận đấy. Quá xa xỉ. Hơn nữa hoàng vũ phát hiện, tại thành chủ này phủ trong hậu hoa viên, Cái kia một cây gốc, rõ ràng toàn bộ đều là tiên thảo. Những loại linh dược đều là tiên cấp đấy. Hơn nữa số lượng nhiều kinh người. Cái dạng gì linh dược tiên dược đều có, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ta thích cái nào, nếu có thể đem tại đây linh dược toàn bộ thu mất lời mà nói, mình có thể luyện chế bao nhiêu trí tôn đan a? Kín một hơi thật sâu. Cũng biết, cái này chỉ sợ không quá sự thật, trừ phi mình có thể thu phục chiếm được, trong lúc này Cự Long rất nhanh liền đi tới phòng khách. Lúc này thời điểm, cái kia Cự Long cũng biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái mỹ nữ tóc vàng. Hoàng Vũ thấy thế sững sờ. Cái này đầu long Rõ ràng còn là mẫu đấy. Hóa thành nhân loại bộ dạng, ngoại trừ cái kia một đầu tóc vàng, hoàn toàn chính là một cái điển hình Đông phương mỹ nhân ngoại hài. Một thân màu vàng nhạt váy dài, tóc vàng tản ra. Một đôi màu đen con người, thập phần thâm thúy, cái kia lông mi thật dài, có chút rơ lên bờ môi, cao cao nhô lên bộ ngực, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Đi khởi đường tới, bộ bộ sinh liên. Mỹ, thật sự là mỹ. Tại đối phương tiến nhập phòng khách về sau, Hoàng Vũ lúc này mới đóng cửa Thiên Phạt chi nhãn. Mà ở đóng cửa phía dưới, cái này mỹ tóc vàng long, nhưng lại đối với Hoàng Vũ chỗ địa phương mỉm cười. Hoàng Vũ chấn động. Cái này đầu Mẫu Long sẽ không phải là phát hiện mình đi à nha. Muốn biết chính mình thiên phạt chi nhãn thế nhưng mà thần cấp bí pháp, nàng rõ ràng có thể phát hiện, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Chẳng lẽ nữ nhân này đã đã vượt qua cựu cấp tiên thú tình trạng, đã trở thành thần thú rồi hả? Chỉ chốc lát sau, mỹ nữ này lòng tựu bước liên tục chân thành đi đến. Chứng kiến Hoàng Vũ, sắc mặt hơi kinh hãi, rất nhanh chính là vui mừng, có chút mang một ít u đoán, bất quá che giấu rất khá. Nhưng Hoàng Vũ hay là chú ý tới, người rốt cuộc đã tới. Mỹ nữ long đi vào Hoàng Vũ bên người, khí tức thở khẽ, nhìn xem Hoàng Vũ nói: Gặp mỹ nữ long như thế như vậy thân mật đối với Hoàng Vũ, Thiết Thanh Mai khẽ chau mày, hơi có bất mãn. Mỹ nữ Long tự hồ chú ý tới điểm này, mỉm cười nói, "Đây là Thanh Mai tỷ tỷ a, Thanh Mai tỷ tỷ, Long Yên Nhi cái này mái hiên hữu lễ rồi. Ngươi tiểu là Long Yên Nhi." Thiết Thanh Mai ngay xong, lập tức kinh ngạc nhìn đối phương, "Long Yên Nhi, nàng là biết đến, chính là Dương Lỗi ly khai Mạc Nguyệt thành về sau, thủ hạ thứ nhất đại chiến tướng." Mà nàng cũng biết, cái kia Long Yên Nhi, luôn thân mặc một thân màu vàng long giáp, toàn thân đều lùng bao ở trong đó, hắn khuôn mặt tướng mạo như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, không tới, cái này Long Yên Nhi lại lạ như thế xinh đẹp một nữ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 354. Dương đại ca, ta thế nhưng mà chờ ngươi chờ thật lâu rồi, ngươi rốt cục trở về rồi. Long Yên Nhi nhìn về phía Hoàng Vũ, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Không nên gọi ta là Dương đại ca, ta không họ Dương. Hoàng Vũ nghe vậy khẽ cho mày. Chính mình luôn bị xem thành là người khác, điểm này lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm bao nhiêu có chút khó chịu, cho dù Hoàng Vũ biết rõ, cái kia Dương lỗi là kiếp trước của mình, hơn nữa cường đại vô cùng, là một phương chí tôn, nhưng Hoàng Vũ trong nội tâm hay là không thích bị người cho rằng là là người khác mặc kệ người kia là người nào, đến cỡ nào cường đại, thậm chí hắn còn là kiếp trước của mình. Dương, cái kia xưng hôi như thế nào? Long Yên Nhi gặp Hoàng Vũ nói như vậy, liền cũng tin tưởng, chỉ sợ, lúc này Dương Lỗi, đã không phải là lấy trước kia cái Dương Lỗi rồi, hoặc là nói, hắn bây giờ là chuyển thế về sau hắn. Nhưng bất kể thế nào nói, tại Long Yên Nhi trong nội tâm, Dương Lỗi, sớm muộn sẽ biến thành trong nội tâm chính là cái kia Dương Lỗi, các loại trí nhớ của hắn khôi phục, sẽ biến trở về bộ dạng lúc trước. Ta gọi Hoàng Vũ. Hoàng Vũ nói, ta lúc này đây tới nơi này, là có hai cái sự tình. Một cái là tinh hồn lệnh, một cái khác, tự là, ta ý định tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm thành lập một tòa thành trì, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đương nhiên, ta thành lập thành trì sẽ không tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm ở trong chỗ sâu, chỉ là ở ngoại vi tới gần trung tâm mà thôi, sẽ không cách cách nơi này thân cận quá, cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Hoàng đại ca, ta có thể như vậy bảo ngươi a." Long Yên nhìn nói. Hoàng Vũ gật đầu. Hoàng đại ca muốn tinh hồn lệnh, cái này tinh hồn lệnh cũng không trong tay ta, bất quá, ta biết rõ tinh hồn lệnh tin tức, điểm này, nói cho Hoàng đại ca lần nên phải đấy, dù sao tinh hồn lệnh vốn chính là ngài đấy, hơn nữa, cũng là ngài nói cho ta biết. Một ngày kia, ngài sẽ trở về, tìm ta, lại để cho ta đến lúc đó, đem tinh hồn lệnh tin tức nói cho ngài." Long Yên Nhi ngừng một chút nói, "Về phần ngài muốn tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm thành lập thành trì, cái này cần gì phải đâu rồi, cái này Tiên Thu Thành, vốn chính là ngài một tay thành lập đấy, cho nên, cái này thành trì vốn tiểu thuộc về ngài, cũng không cần phải lại đi hao phí đại lực khí, kiến tạo mặt khác một tòa thành trì." Hoàng Vũ nghe vậy lại khẽ lắc đầu nói, "Ngươi sai rồi, hắn là hắn, mà ta là ta, cái này Tiên thú Thành, là hắn tạo dựng lên đấy, cũng không là của ta, ta Hoàng Vũ, biết dùng thực lực của mình, thành lập khởi một tòa thuộc về tự chính mình thành trì, đương nhiên ra về sau cần một chi lực lượng cường đại, cái này chi lực lượng tránh không được cần Mạc Nguyên Sâm Lâm bên trong tiên thú, điểm này, tiểu hy vọng lòng cô nương người hỗ trợ. Nghe được Long Yên Nhi tự nói với mình, tinh hồn lệnh sự tình, không có vấn đề về sau, hoàng vũ trên mặt tiểu lộ ra rồi sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này đây mục đích, xem như trên cơ bản hoàn thành. Tinh hồn lệnh đã có tin tức, tăng thêm, tại Mạc Nguyên Sâm Lâm thành lập thành trì sự tỉnh, cũng đã nhận được giải quyết. Vậy thì không có bất kỳ phiền toái. Lúc này đây nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Long Yên Nhi được hoàng vũ lời mà nói, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thực sự đối với hoàng vũ xem trọng thêm vài phần không hổ là thánh chủ đại nhân chuyển thế chi thân. Rõ ràng giống như này phế lực, đối mặt như thế lực lượng cường đại, cũng không nhúc nhích chút nào, nếu như đổi lại là của mình lời nói, Long Yên Nhi trong nội tâm không có một điểm nắm chắc, chính mình không có khả năng không có một tia tâm động. Cho nên, đối với hoàng vũ như thế cự tuyệt, trong nội tâm thập phần bội phục. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh chủ đại nhân chuyển thế chi thân mới giống như này phế lực, đi ả nha. Hoàng đại ca, ngài muốn cái này mạc xâm lâm bên trong tiên thú giúp ngài làm việc, cái này rất đơn giản, ngài chính là tiên thú thành thánh chủ, chỉ cần ngài cánh tay hô lên, sẽ gặp có vô số tiên thú theo. Điểm này, ngài hoàn toàn không cần lo lắng." Long Yên Nhi đối với Hoàng Vũ nói ra. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ cười cười. Mặc dù nói, chính mình không muốn trở thành dương lỗi thay thế phẩm, nhưng ở dưới tình huống như vậy, chính mình nếu như không cần lời mà nói, cái kia chính là kẻ đần rồi. Nếu như dựa vào lời của mình, muốn muốn thành lập khởi một cái lực lượng khổng lồ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, thu phục chiếm được tiên thú, tuy nhiên có thể, nhưng là thập phần phiền bãi. Mãng Hoang Nưu tuy nhiên cương hãn, nhưng dù sao cũng không thể biến hóa, quản lý không quá thuận tiện. Cho nên, chính mình cần phải có một cái người thích hợp để ý tới lý. Cái này người tốt nhất là tiên thú, nói như vậy mới rất thuận tiện. Hơn nữa, hơn nữa, ta, ta cũng nguyện ý là hoàng đại ca xuất lực." Long Yên Nhi lúc này thời điểm nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, Người, người không phải thành chủ sao?" Hoàng Vũ nhướng mày, nếu như nếu là có cái này, Long Yên Nhi trợ giúp lời mà nói, cái kia đích thật là muốn tốt rất nhiều. Long Yên Nhi vốn chính là tiên thú thành thành chủ, Cửu Thiên Tiên phủ có hắn để ý tới Lý Tiên thú lời mà nói, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng sẽ không lo lắng Long Yên Nhi tạo phản, chính mình là tiên phủ nhân vật người, chỉ cần tại tiên phủ bên trong, ai cũng đừng muốn đối với chính mình bất lợi. Điểm này tự tin, Hoàng Vũ vẫn phải có. Tiên phủ sao mà cường đại, chính là cực phẩm tiên khí, nếu như ngay cả điểm ấy năng lực cũng không có, đây cũng là quá kém, không xứng xưng là cực phẩm tiên khí rồi. Tiên tu thành đã sớm hình thành hình thái rồi, tiên tu thành có hay không của ta quản lý, đều không có vấn đề. Long Yên Nhi vừa cười vừa nói, "Được rồi, ngươi nguyện ý ra, sẽ tới, trên thực tế, ngươi có thể tới, đối với ta chỗ tốt thật lớn, dù sao tiên tu thành ngươi từng có quản lý kinh nghiệm, cho ngươi quản lý tiên thú, tự nhiên không nói chơi." Hoàng Vũ nói, "Thật tốt quá." Long Yên Nhi mang trên mặt cao hứng dáng tươi cười, đối với Hoàng Vũ đáp ứng chính mình, cao hứng không thôi, nói, "Có thể cứ như vậy nói định rồi, Hoàng đại ca, không cho ngươi đổi ý nha." Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, "Sẽ không, ta Hoàng Vũ nói chuyện, cho tới bây giờ đều là một lời kiu định." Long Yên Nhi nét mặt tươi cười như hoa, chính mình lại có thể tại thánh chủ đại nhân bên người, cái này thật sự là quá tốt. Một bên thiết Thanh Mai trong nội tâm mặc dù có chỗ bất mãn, có chút ghen tùng, nhưng cũng biết lặng nhẹ, có Long Yên Nhi trợ giúp lời mà nói, Hoàng Vũ tại quản lý tiên thú, mời chào tiên thú phương diện này, muốn dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa Long yên nhi thực lực của bản thân tiểu thâm bất khả trắc, so về mãng hoàng lưu tuyệt đối với muốn cường hãn, điểm này tiểu không phải mình có thể so sánh với đấy. Nói tóm lại, chính mình đối với hoàng vũ trợ rút, cũng không có long yên nhi đến lại. Cho nên, giờ này khắc này, Thiết Thanh Mai trong nội tâm áp lực tiểu lớn hơn. Trong nội tâm thầm suy nghĩ, mình nhất định muốn cố gắng tu luyện, nhất định phải đuổi kịp hoàng đại ca bộ pháp, như vậy mới có thể đối với hoàng đại ca có trợ rút, sẽ không rớt hắn chân sau. Long yên nhi, cái này tinh hồn lệnh đến cùng ở địa phương nào? Hoàng Vũ nhìn xem Long Yên Nhi nói. Hiện tại hoàng vũ chuyện quan tâm nhất định, tiểu là tinh hồn lệnh. Có thể mau chóng đạt được tinh hồn lệnh lời mà nói, thực lực của mình sẽ có một cái cực lớn tăng lên. Cầu thông tinh hồn, là mình bây giờ tăng lên sức chiến đấu nhanh nhất cách. Bởi vì chính mình căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn đột phá đến tiên võ cảnh, hơn nữa, mặc dù chính mình đột phá đến tiên võ cảnh, tại tiên võ cảnh muốn muốn tăng lên lời mà nói, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Mỗi một lần tăng lên cũng phải cần cự lượng tiên thạch, hơn nữa còn là trung phẩm tiên thạch. Bình thường hạ phẩm tiên thạch, căn bản không có khả năng tăng lên. Điểm này, Hoàng Vũ lòng dạ biết rõ. Mà ở cái này tiên vũ lại lục, Hoàng Vũ một kích cảm thấy bất an, cảm thấy biến hóa Hôm nay Tiên Vũ đại lục, tựa hồ muốn phát sinh biến đổi lớn rồi. Đại chiến muốn phát sinh, chính mình nếu như không có đủ thực lực lời mà nói, chỉ sợ rất nhanh muốn gặp nạn. Tinh hồn lệnh, vị trí cụ thể ta cũng không biết, bất quá, Thánh chủ đại nhân tại thời điểm lưu đứng lại cho ta rồi một câu, Tinh Thần Hải trong tinh hồn hiện. Tinh Thần Hải, tinh hồn hiện. Hoàng Vũ như mày, xem ra, cái này tinh hồn lệnh nên tại Tinh Thần Hải bên trong rồi. Vì vậy nói, Tinh Thần Hải ở địa phương nào? Không có Tinh Thần Hải cái chỗ này. Long Yên Nhi lắc đầu nói, tại Tiên Vũ lại lục, không có Tinh Thần cái này địa danh, không, có như vậy một phiến hải vực. Hoàng Vũ nghe xong, cho mày, không có tinh thần hải. Cái này, cái này cũng quá lừa được a, rõ ràng không có tinh thần hải, cái này lại để cho chính mình như thế nào đi tìm? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này tinh thần hải trong ngôi sao hiện, căn bản không phải nói tinh thần hải, cái kia, cái này nói vậy là cái gì đâu này? Tinh hồn lệnh lại ở địa phương nào đâu này? Cái này Hoàng Vũ tựu khó hiểu rồi. Trong lòng thầm đủ, cái này dương lỗi, mua cái gì bí mật, thật là làm cho người phiền muộn. Trực tiếp tự nói với mình không là được rồi sao? Còn muốn nhiều chuyện như vậy. Tinh thần hải, ngồi sao biển cả? chẳng lẽ nói là như thế này. Hoàng Vũ trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tinh Thần Hải, không phải một chỗ tên, mà là ngôi sao nếu như biển cả, hoặc là, đây là một người danh tự. Chỉ có cái này cái nào cũng được có thể. Bất quá, Hoàng Vũ cảm giác là phía trước một cái xác suất muốn lớn hơn một chút. Tại đây có cái gì quan sát ngôi sao địa phương, hoặc là cùng ngôi sao có quan hệ địa phương. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, nhìn xem hai người nói ra. Quan sát ngôi sao địa phương, hoặc là cùng ngôi sao có quan hệ địa phương, ta suy nghĩ, đúng rồi, ngôi sao đại điện, tại Tiên Thú Thành bên trong, có một tòa ngôi sao đại điện, cái này ngôi sao đại điện Tại Tiên Tú Thành thành lập khởi trước kia cũng đã tồn tại, chỗ đó vô cùng thần bí, mặc dù là cựu cấp tiên thú, đó cũng là có đi không về, lúc trước Thánh chủ đại nhân đã từng đi vào, có thể hay không tinh hồn lệnh ngay tại ngôi sao trong đại điện đâu này? Long Yên Nhi bỗng nhiên nói. Ngôi sao đại điện, xem ra chính là chỗ đó rồi. Được rồi, mang ta đi ngôi sao đại điện. Hoàng Vũ nhìn xem Long Yên Nhi nói ra, đã mấy có lẽ đã khẳng định, tinh hồn lệnh ngay tại ngôi sao đại điện trong đó, tựu đi tìm. Cái này, Hoàng đại ca, ngôi sao đại điện thập phần nguy hiểm, ta nói rồi, mặc dù là cựu cấp tiên thú đi vào đều là có đi không về. Long Yên Nhi nói, ai cũng không biết ngôi sao trong đại điện có nguy hiểm gì. Nghe được Hoàng Vũ muốn đi vào ngôi sao trong đại điện, Long Yên Nhi thập phần lo lắng. Ngôi sao đại điện, mình cũng không dám vào đi. Đó là thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại đấy. Không sao. Hoàng Vũ phất phắt tay nói, không cần lo lắng, ta đều có chủ ý, mặc dù là không thể tìm được tinh hồn lệnh, lui về ra, vẫn có nắm chắc đấy. Hay nói giỡn, chính mình có thiên phạt chi nhãn, đây là thứ nhất, thứ hai, mình còn có Lộ Lộ trợ giúp đây này. Cho nên, muốn đi vào ngôi sao trong đại điện, toàn thân trở ra, hoàn toàn là không có vấn đề đấy. Điểm này Hoàng Vũ cực kỳ tự tin. Vậy được rồi. Gặp Hoàng Vũ như thế, cô ý yêu cầu, Long Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói: "Hoàng đại ca, ngài đi theo ta." Rất nhanh, tại Long Yên Nhi dưới sự dẫn dắt, Hoàng Vũ cùng Thiết Thanh Mai liền đi tới một chỗ phong cách cổ xưa đại điện trước mặt. Cái này phong cách cổ xưa đại điện, cho người một loại hoang cổ uy áp, lại để cho người tới gần đều cảm giác được áp lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 355. "Hoàng đại ca, ngươi, ngươi thật muốn đi vào sao? Trong lúc này quá nguy hiểm, một khi đi vào, có thể sẽ rất khó ra rồi hả?" Long Yên Nhi thập phần lo lắng nói. Nhất định phải đi. Hoàng Vũ gật đầu, vô luận như thế nào cũng phải đi. Vậy được rồi, ta. Ta tùy ngươi cùng đi. Do dự xuống, Long Yên Nhi nói. Không cần. Hoàng Vũ lắc đầu nói, ta một người đi vào là được rồi, ngươi không phải nói tại đây, trùng trùng điệp điệp sao, cho nên, ta một người đi vào thì tốt rồi, ta không muốn làm cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Hơn nữa, nếu như các ngươi muốn là theo chân lời mà nói, nói không chừng còn có thể lại để cho ta lo lắng, kéo ta chân sau. Tiểu thuyết tiểu thuyết trương và tiết đổi mới nhanh nhất Hoàng Vũ lời mà nói, lại làm cho Long Yên Nhi bất mãn nói Hoàng đại ca, yên nhi thực lực có thể bị cù lâu rồi, sẽ không cản trở đấy, ta cam đoan. Không cản trở, cũng không được. Hoàng Vũ lắc đầu nói, ta cảm giác chỉ có ta một người đi mới là an toàn nhất đấy, nếu như người khác đi vào lời nói, không chết tức tổn thương, ta có thể không muốn nhìn xem các ngươi biến thành như vậy. Nói xong, Hoàng Vũ một người liền bước nhanh tiến nhập ngôi sao đại điện, trong nháy mắt tựu biến mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Long Yên Nhi nói, cứ lại để cho Hoàng đại ca một người đi vào sao? Phải tin tưởng Hoàng đại ca. Lúc này thời điểm, Thiết Thanh Mai nói ra. Được rồi. Long Yên Nhi vốn cũng muốn đi vào đấy nhưng thiết thanh mai trấn nàng. Hoàng Vũ tiến nhập ngôi sao đại điện về sau, phát hiện tại đây gắn đầy ngôi sao khí tức. Tại đây, tựa hồ là tốt nhất câu thông thiên địa ngôi sao địa phương. Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, nếu như nếu ở chỗ này tu luyện có quan hệ ngôi sao công pháp, đây tuyệt đối là làm chơi ăn tở hở tở bất quá, hôm nay mình cũng không có tu luyện như vậy công pháp, có chút đáng tiếc. Lộ Lộ, cái kia lệnh ở nơi nào? Có thể cảm thụ đạt được sao? Hoàng Vũ hỏi. Lộ Lộ đầu, nói ra, ở này đại điện chỗ sâu nhất. Hoàng Vũ chỉ có tiếp tục đi tới. Chủ nhân, ở chỗ này cũng phải cẩn thận, nơi này có không ít cường đại đồ vật, đều không có hiệu quả." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ trong nội tâm thập phần tiếp sợ, ẩn thân phủ đều không có hiệu quả, nói như vậy, phiền toái cũng không nhỏ, Hoàng Vũ chỉ có thể có cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hoàng Vũ đem Hồng Ngông Tạo Hóa Bí Quyết vận chuyển tới rồi cực hạn. Cái này ngôi sao trong đại điện tiểu độc vật, đều có rất mạnh ngôi sao chi lực. Khủng bố, xác thực là khủng bố, không nghĩ tới, liền một chú chuột, đều là tu luyện giả, đều có thể tu luyện ngôi sao chi lực, thật là làm cho người ta rung động rồi. "Có chừng, chủ nhân, phía trước có một đầu ngôi sao báo." Cái này ngôi sao báo cực giàu có tính công kích, hắn thực lực tương đương tại ngũ giai linh thú. Lộ Lộ đột nhiên nhắc nhở, "Ngôi sao báo?" Hoàng Vũ theo Lộ Lộ chỉ thị phương hướng nhìn sang. Quả nhiên là một cái con báo, bất quá trên người vắn, cũng không phải truyền thống con báo như vậy, mà là giống như bầu trời ngôi sao giống như, hơn nữa có thể tu luyện ngôi sao chi lực, cho nên được gọi là ngôi sao báo. Cái này con báo thực lực thập phần tương đại, hơn nữa rất hữu giờ hữu kỳ người, càng quan trọng hơn là nó tu luyện rồi ngôi sao chi lực, hẳn sức chiến đấu cùng bình thường ngũ giai linh thú so sánh với, còn phải mạnh hơn một bậc. Mặc dù đối với Phó thằng này Hoàng Vũ vẫn có chút nắm chắc đấy, bất quá Hoàng Vũ cũng không muốn cùng thằng này chống lại, dù sao cũng là cái phiền thoái. Không tốt. Mới di động từng chút một, Hoàng Vũ cũng cảm giác được không đúng, xuất sinh kia khóa chặt lại chính mình rồi. Thật sự là hôn đán, xuất sinh này rõ ràng phát hiện. Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, chính mình để ý như vậy rồi, khi tức hoàn toàn liễm tức lên, không nghĩ tới, rõ ràng còn là bị phát hiện rồi, cái này lại để cho Hoàng Vũ cái kia gọi một cái phiền muộn A Đã ngươi xuất sinh này muốn tìm chết, ta đây sẽ thành toàn ngư Nhìn xem từng bước một, hướng phía chính mình tới ngôi sao báo, Hoàng Vũ giận dữ, chính mình vốn không muốn thu thập nó đấy, nhưng nó không phải muốn tìm chết, chính mình sẽ đưa xúc sinh này vào đường. Giết cho ta. Hoàng Vũ vừa ra tay, tựu là hoàng kim kiếm khí, cái kia màu vàng kiếm khí hóa thành một đạo kim mang, lập tức đâm vào rồi ngôi sao báo trong cơ thể, cái kia ngôi sao báo kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà vong. Rõ ràng thuận lợi như vậy, Hoàng Vũ nhưng lại sững sở, không nghĩ tới, cái này ngôi sao báo rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị chính mình cho giết chết, như thế vượt quá Hoàng Vũ ngoại ý muốn rồi. Vốn cho là chính mình muốn đối phó xúc sinh này Ít nhất cũng cần một chút thời gian, không nghĩ tới, mới một đạo kiếm khí tiểu giải quyết hết. Chủ nhân, không nghĩ tới, hoàng kim này kiếm khí lây dính ngôi sao chi lực cư nhiên như thế lợi hại. Lúc này thời điểm lộ lộ trong giọng nói để lộ ra kinh ngạc. Hoàng kim kiếm khí, tại đây ngôi sao trong đại điện, dung hợp ngôi sao chi lực, uy lực so vẻ trước kia gia tăng lên mấy lần, đối với cái này tu luyện ngôi sao chi lực sinh vật, lực sát thương càng là kinh người, cho nên, Hoàng Vũ mới có thể đơn giản đánh chết cái này ngôi sao báo. Biết rõ ràng chân tướng sự tình về sau, Hoàng Vũ trên mặt cũng dễ dàng rất nhiều, như thế, cái kia chính mình một lần tìm kiếm tinh hồn lệnh cũng tựu dễ dàng hơn nhiều. Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì những người khác tiến đến là chỉ còn đường chết, mà chính mình tiến đến lại không có gì đáng ngại. Người bình thường, đối với cái này Ngôi sao chi lực, căn bản không cách nào đối phó, mà chính mình, lại tựa hồ như đối với cái này Ngôi sao chi lực miễn nhiễm, những này Ngôi sao chi lực đối với chính mình không chỉ là không có áp chế tác dụng, trái lại, còn có thể tăng lên thực lực của mình, kể từ đó, chính mình là có thể đơn giản. Đối phó tại đây mấy thú, yêu thú rồi. Đi. Z giờ rồi những này, Hoàng Vũ tin tưởng tăng nhiều, S giờ nhanh hơn lên. Rất nhanh, đi tới một chỗ cực lớn cung điện. Ở trên có một cái bảng hiệu, trên tấm bảng có ba cái chữ viết cổ Tinh Thần Hải. Nguyên Lai, like, Tinh Thần Hải chính là tại đây, ở chỗ này không có người đi vào, tự nhiên cũng tiểu không có người dè giờ ào, Tinh Thần Hải là ở địa phương nào rồi? Không nghĩ tới tiểu là ở chỗ này. Tinh Thần Hải trong tinh hồn hiện, nói đúng là cái này Tinh Thần Hải, cái này một tòa đại điện. Tại đây cự ly này Tinh Thần Hải cổ điện còn cách một đoạn, Hoàng Vũ nhanh hơn bộ pháp, nhưng vẫn chưa đi đến Tinh Thần Hải, Hoàng Vũ tiểu đã nghe được xoẻo xoẹt rè rè âm. Sự tình tựa hồ có chút không ổn, Hoàng Vũ cảm thấy nguy cơ, sai nguy cơ. Chủ nhân, không tốt rồi. Nhanh hơn ad đủ giờ rù, nhanh lên. Lộ lộ lúc này thời điểm lên tiếng kinh hô. Hoàng Vũ trong lòng căng thẳng, liền lộ lộ đều đúng lúc này mới phát hiện, hơn nữa lo lắng như thế, sự tình thật lớn rồi, điên cùng chạy trốn hắn ra, mở ra, cái này mới nhìn đến đằng sau lại là rầm rạp chẳng trịt con kiến, những này con kiến cái đầu thật lớn, so về trước kia gặp được ngôi sao báo đều tiểu không có bao nhiêu, quá kinh người. Nếu như mình nếu như bị đám người kia cho vây quanh lời mà nói, chỉ sợ sương cốt cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Thần phong bộ, không xuyên toa Hoàng Vũ sử xuất rồi khí lực cả người, S U đến cực hạn, một cái vượt qua, lập tức lấy tiểu muốn đi vào tinh thần hải bên trong. Nhưng trước mặt rồi lại mặt khác xuất hiện một đám cự kiến, những này cự kiến so về đằng sau cái kia chút ít hình thể càng lớn, đen những đấy, phát ra hít kha z thanh âm. Hoàng Vũ thấy thế âm thầm tiêu khổ, chết thiệt, cái này trước có sói sau có hổ, lúc này thật sự là nhức hết cả bị rồi. Phi, hay nói giỡn, trước kia Hoàng Vũ đã sớm thử qua rồi, tại đây ngôi sao trong đại điện, căn bản không cách nào phi hành, nói cách khác, mình muốn thân vượt qua cái này cự kiến, căn bản không Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Vũ tưởng tượng, hỏa, chính mình phải hay là không có thể sử dụng hỏa để đối phó những này xuất sinh. Hoàng Vũ không có chút gì do dự, với tư cách một vị sư, khống hỏa chi thuật, cái kiến là căn bản đấy, là nhất định phải học được. Hoàng Vũ bắn ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa này nóng rực vô cùng, giống như một đầu tự lòng, hướng phía cái kia phía trước cự kiến, xung kích rồi đi lên, nhưng cái kia cực kiến, trong nháy mắt đã bị đốt cháy mà bắt đầu. Một cổ gay mũi mùi thoáng cái trải rộng rồi toàn bộ đại điện. Nhưng những cái kia cực kiến, lại không có sợ hãi, không chỉ có cũng không lùi lại, ngược lại càng thêm điên cuồng, hướng phía Hoàng Vũ điên cuồng chen chúc tới. Đằng sau những cái kia con điên cũng tựa như phát điên ấy, hướng phía phía trước điên cuồng tiến lên, ế giờ ủ so về trước kia rõ ràng ra hỏa nhanh không chỉ một lần. Lộ Lộ, làm sao bây giờ? Hoàng Vũ một bên ngăn cản cự kiến tiến công, một bên hướng Lộ Lộ cầu cứu, như thế nào cũng thật không ngờ, mình mới tiến đến bao lâu, tựu lại gặp phiền thoái như vậy. Chủ nhân, nhanh, nhanh thi chuyển càn khôn chuyển rời. Lúc này thời điểm Lộ Lộ lớn tiếng nói. Hoàng Vũ nghe xong, cũng nhớ tới chính mình tu luyện qua càn khôn chuyển rời bí quyết sự tình, chính mình còn không có, có thử qua đâu rồi, chính mình không cách nào lướt qua những này cư kiến, nhưng càn khôn chuyển rời nhưng lại có thể làm được. Hoàng Vũ mừng rỡ trong lòng, càng khôn chuyển rời, cho ta động. Hoàng Vũ thi triển càng khôn chuyển rời, cả người lập tức bị một đạo bạch sắc quang mang bao trùm, đón lấy liền biến mất ở trước mắt, mà ở này xuất hiện thời điểm, Hoàng Vũ phát hiện, chính mình đã đạt đến chính mình muốn đi địa phương, Tinh Thần Hải Nội. Lại tới đây về sau, Hoàng Vũ mới nặng nề mà thở vào một cái. Những này con kiến, có thể thật không phải đùa giỡn đấy, từng con tính ăn mòn rất mạnh, Hoàng Vũ trước kia ném ra rồi một kiện tiên khí hộ thuần, muốn ngăn trở cự kiến nút chân, lại chưa từng muốn, chính mình ngày đó khí hộ tại đây cự kiến trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, hô hấp tâm đó, đã bị tiêu hóa được sạch sẽ liền cho bụi đều không có để lại đến. Đi tới Tinh Thần Hải, Hoàng Vũ bình phục quyết tâm tình về sau, mới xem xét bốn phía tình huống. Cái này Tinh Thần Hải danh như ý nghĩa, giống như ngôi sao đại đồng dạng giống biển. Đại điện trên đỉnh đầu, lại là một bộ cực lớn ấy, từng khoảng ngôi sao, nguyên một đám trổng sao, lên đỉnh đầu thượng bản đồ các ngôi sao lên, cũng có thể từng cái nhìn ra. Hoàng Vũ cảm giác, cái này một bộ bản đồ các ngôi sao cũng không phải đơn giản như vậy, ý định trí nhớ xuống, lại để cho Hoàng Vũ khiếp sợ chính là, cái này bản đồ các ngôi sao, chính mình rõ ràng không cách nào nhớ kỹ, nhìn một lần về sau, muốn nhớ lại một phen, lại phát hiện Chút nào đều không nhớ được. Hơn nữa lần thứ nhất quan sát, cùng lần thứ hai quan sát cái này bản đồ các ngôi sao hắn hiệu quả đều là không giống với, bất động. Hoàng Vũ trong nội tâm càng là hoảng sợ, cái này ngôi sao đại điện quả nhiên khó lường, mặc dù chỉ là toàn bộ đại điện đỉnh mới có, nhưng cái này chính là vài trăm mét lớn nhỏ bản đồ các ngôi sao, nhưng lại lại để cho Hoàng Vũ rung động không thôi. Đối với cái này bản đồ các ngôi sao, Hoàng Vũ chỉ có 8 chữ để hình dung. Bao hàm toàn diện, biến hóa ngàn vạn. Cái này bản đồ các ngôi sao, trong đó bao hàm đồ vật, tựa hồ xa xa không phải mình có thể tưởng tượng đấy, cái kia từng chút một biến hóa lại để cho Hoàng Vũ đều muốn chìm vào trong đó, lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm sinh ra một loại như là tại ngao du tinh không cảm giác, mà lúc này, một cổ lực lượng chậm rãi dung nhập đến rồi Hoàng Vũ trong cơ thể, những lực lượng này, như vậy thuật ý, Nhưng uy lực kinh người, những lực lượng này, tựa hồ có thể câu thông toàn bộ tinh không. Mỗi một lần ngôi sao dẫn động, Hoàng Vũ cũng cảm giác lực lượng của mình tăng cường một phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 356. Thật lâu, Hoàng Vũ mới thanh tỉnh lại. Trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, lúc này thời điểm, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở: "Ding" Chúc mừng người chơi đạt được tinh hồn bí quyết. Kinh hỉ, không nghĩ tới, chính mình rõ ràng cứ như vậy đã lấy được tinh hồn bí quyết, mình muốn tìm kiếm tinh hồn bí quyết, bất quá, Hoàng Vũ lại có chút nghi ngờ, tinh hồn bí quyết chính mình học xong, nhưng cái kia tinh hồn lệnh đâu này? Mặc dù mình mục đích chủ yếu là tinh hồn bí quyết, nhưng tinh hồn lệnh có thể có được lời mà nói, vậy thì càng tốt hơn, muốn biết tinh hồn lệnh vẫn có chỗ tốt rất lớn đấy, bất kể thế nào nói, đến lúc đó, chính mình còn có thể điều động tinh tộc cùng hỗn độ, cái này rầu gì cũng là một lá bài tẩy a. Bốn phía xem xét rồi một phen, mới phát hiện tại đây, căn bản cái gì đó đều không có, trống đấy. Đường nói tinh hồn lệnh rồi, coi như là một tảng đá, đều không có nhìn thấy. Tìm không thấy tinh hồn lệnh, Hoàng Vũ đành phải cầu trợ ở Lộ Lộ rồi, vì vậy nói, Lộ Lộ, cái này tinh hồn lệnh đến cùng ở địa phương nào, ta làm sao tìm được không đến? Chủ nhân đã đã từng gặp nữa à? Lộ Lộ nói. Đã từng gặp rồi hả? Hoàng Vũ nghe vậy sử sở, chính mình lúc nào đã từng gặp rồi hả? Tinh hồn lệnh là một khối lệnh bài, ở chỗ này, cái gì chó má đều không có, làm sao có thể đã từng gặp rồi hả? Hoàng Vũ có thể khẳng định, chính mình căn bản cũng không có đã từng gặp cùng loại cùng lệnh bài đồng dạng đồ vật, làm sao có thể? Lộ Lộ, ngươi lựa rối ta đi. Ta có thể thật sự nhớ rõ, ta không có đã từng gặp lệnh bài. Lộ Lộ lại cười nói, ai nói tinh hồn lệnh, tựu nhất định là lệnh bài đồng dạng hình dạng. "Hách, ngươi là ai, tinh hồn lệnh cũng không phải cùng lệnh bài đồng dạng." Hoàng Vũ nghe xong, cuối cùng là đã minh bạch, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói, "Ngươi nói là, cái này? Cái này định?" Lộ Lộ nghe vậy mỉm cười gật đầu nói, "Cái này tầng cao nhất, tựu là tinh hồn lệnh." Hoàng Vũ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, "Lộ Lộ, không phải đang nói à? Cái này, cái này là tinh hồn lệnh. Không có hay nói giỡn, bằng không thì chủ nhân ngươi cho rằng, ngươi là như thế nào tu luyện tinh hồn bí quyết đâu này?" tinh hồn bí quyết thế nhưng mà ghi lại tại tinh hồn lệnh bên trong đấy, chủ nhân học xong tinh hồn bí quyết, cái kia dĩ nhiên là là tinh hồn lệnh rồi." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ không khỏi vứt vứt đầu của mình, cái này có thể thì phiền thoái, nếu như đây là tinh hồn lệnh lợi mà nói, cái kia chính mình muốn đem hắn mang đi, hiển nhiên rất không có khả năng nha. "Lộ Lộ, vậy bây giờ, như thế nào mới có thể đem những người kia cho bắt đi, ta cũng không thể có đem cái này nóc nhà toàn bộ đều mang đi a." Hoàng Vũ không khỏi cười khổ, cái này thật đúng là trái trứng đau sự tình, cái này tinh hồn lệnh lại làm một tòa nhà, cái này cũng quá lừa được, nếu như không phải Lộ Lộ nhắc nhở, chính mình muốn tìm tới khi nào? Chủ nhân, cái này kỳ thật rất đơn giản đấy, tinh hồn lệnh, nói cho cùng còn là một khối lệnh bài, chỉ có điều chủ nhân hiện tại không có nắm giữ mà thôi, các loại chủ nhân nắm giữ tinh hồn lệnh về sau, muốn đem tinh hồn lệnh biến thành cái dạng gì, có thể biến thành cái dạng gì? Lộ Lộ nói ra. Muốn thế nào mới có thể thu? Hoàng Vũ nói. Cái này rất đơn giản, chủ nhân ngươi vận chuyển tinh hồn bí quyết câu thông là được rồi. Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, gật đầu, nhắm mắt lại, vận chuyển tinh hồn bí quyết, dẫn động ngôi sao chi lực còn câu thông tinh hồn lệnh. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ tiểu câu thông rồi tinh hồn lệnh, nguyên lai like cái này tinh hồn lệnh rõ ràng cũng là một kiện rất giỏi trang bị, lại là một kiện cực phẩm linh bảo. Đã có chính mình khí linh, ngươi tiểu là tinh hồn lệnh. Hoàng Vũ nhìn mình trong tứ hải một đoàn màu tím hào quang nói, ngươi rốt cuộc đã tới, ta đợi ngươi rất lâu. Cái kia một đoàn ánh sáng tím, hóa thành một cái cô gái áo tím, nhìn xem Hoàng Vũ nói, ngươi tên gì? Ta cũng không thể một mực sủa ngươi tinh hồn lệnh à, xem ngươi là nữ nhi gia, gọi tinh hồn lệnh cũng có chút lạ là, là đấy. Hoàng Vũ nhìn xem tinh hồn lệnh khí linh hóa thành nữ tử, khẽ chau mày nói, cái này tinh hồn lệnh là một kiện cực phẩm linh khí. Nhưng Hoàng Vũ lại cảm giác tựa hồ có chút, nó như thế nào đây, cảm giác tựa hồ có chút chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt. Ngươi gọi ta Tinh Nhi là được rồi." Tinh hồn lệnh nói ra. "Tinh Nhi, ngươi, nó như thế nào đây, ngươi có phải hay không bị thường, hay là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác, ngươi thật giống như không phải toàn thịnh thời kỳ." Hoàng Vũ nhìn xem Tinh Nhi nói. Tinh Nhi gật đầu nói, "Ta bây giờ là không chọn vẹn trạng thái, còn có một bộ phận bị chia lìa rồi đi ra ngoài, làm cho ta hiện tại chỉ có thể có ở vào hình người trạng thái một canh giờ mà thôi, của ta bản thể." Vốn là trong vũ trụ một khối ngôi sao nguyên thạch, nhưng hôm nay linh hồn của ta là không chọn vậy đấy, có rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ thực lực cũng đại giảm nhiều thấp." Thinh nhi nói. Ngôi sao nguyên thạch, Hoàng Vũ ngược lại là có chút kinh ngạc, ngôi sao nguyên thạch, trên thực tế tựu là một quả tinh cầu hạch tâm tinh hoa, nhưng lại không phải bình thường tinh cầu hạch tâm. Hoàng Vũ trong nội tâm giật mình không thôi, theo như cái này thì, cái này tinh hồn lệnh xa xa không phải mình chô trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất có thể, cái này tinh hồn lệnh là từ mổ một cái tinh cầu tâm cắt ra đến một bộ phận, chế tác trở thành tinh hồn lệnh, hơn nữa, cái này tinh hồn lệnh còn nhận lấy áp chế Muốn thế nào mới có thể khôi phục, hoặc là nói, tìm được người mặt khác một bộ phận." Hoàng Vũ hỏi, "Hôm nay Tinh Nhi đã nhận chủ, có thể khôi phục Tinh Nhi thực lực, đối với chính mình tự nhiên là có trợ giúp cực lớn đấy, hơn nữa, Hoàng Vũ biết rõ Tinh Nhi vốn là một quả tinh cầu hệ tâm, một quả tinh cầu, trên thực tế, so về chính mình chân vũ đại thế giới còn muốn lợi hại hơn, chính mình chân vũ đại thế giới còn không có, có có thể hình thành tinh cầu, nếu như hình thành tinh cầu lời mà nói, thực lực của mình còn muốn tăng lên một cấp độ." Hoàng Vũ biết rõ, chân vũ đại thế giới muốn hình thành tinh cầu lời mà nói, đoán chừng tối thiểu nhất muốn chờ mình đạt tới tiên võ cảnh thậm chí là trí tôn cảnh giới đi. Không biết, ta không biết một bộ khác phận ở nơi nào, nhưng là, chỉ cần tới gần lời mà nói, ta sẽ có cảm ứng." Thinh Nhi nói. Hoàng Vũ nghe xong, không khỏi thở dài, nói, "Vậy được rồi, hiện tại thực lực của ta còn quá yếu, các loại thực lực của ta liền mạnh, lại đi tìm người mặt khác một bộ phận, đúng rồi, hiện tại ngươi có cái gì năng lực?" Đây là Hoàng Vũ so sánh quan tâm đấy, nhìn xem Thinh Nhi nói. "Chủ nhân mang theo ta mà nói, ta có thể trợ giúp chủ nhân dẫn động ngôi sao chi lực đến tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện, so về chủ nhân chính mình tốc độ tu luyện phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa da còn có thể trợ giúp chủ nhân câu thông ngôi sao." Tinh Nhi nói, cầu thông ngôi sao, như thế lại để cho Hoàng Vũ thập phần kinh hỉ, bất quá, trước mắt thực lực của mình còn yếu, không cần câu thông quá nhiều ngôi sao, bất quá, có thể tu luyện ngôi sao chí lực, cái kia lại là mặt khác một sự việc rồi, tinh hồn bí quyết có thể cho chính mình câu thông tinh hồn, hôm nay Hoàng Vũ ngược lại là muốn cùng cái này Tiên Vũ đại lục tinh hồn câu thông một phen, một khi câu thông tinh hồn lời mà nói, như vậy thực lực của mình muốn tăng lên không ít, đây là Hoàng Vũ muốn đấy." Hôm nay Hoàng Vũ phát hiện, chính mình tuy nhiên tu luyện rồi tinh hồn bí quyết, nhưng muốn câu thông tinh hồn Cơ hội là không thể nào, cái kia cũng chỉ có thể mượn Tinh Nghi rồi. Mặt khác, ta còn có thể trợ giúp chủ nhân hình thành một cái ngôi sao không gian, tại đây ngôi sao trong không gian, chủ nhân cơ hội là vô địch tồn tại, chỉ cần địch nhân thực lực không cao suất chủ nhân hai cái đại cảnh giới, chủ nhân có thể đem hắn đánh chết." Tinh Nhi kế tiếp nói lời, lại để cho Hoàng Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Ngôi sao không gian, cái này cũng quá biến thái đi à nha, một khi tiến vào ngôi sao không gian, mình chính là vô địch đấy, chỉ cần đối phương tu vi không cao ra bản thân hai cái đại cấp độ, chính mình tiểuu có thể giết chết đối phương, như vậy nói cách khác, chí tôn cảnh giới võ giả Một khi tiến nhập chính mình ngôi sao trong không gian, mình cũng có thể giết chết. Cái kia quả thực là quá nguy tiên, bất quá trí tôn cảnh giới cường giả cảm giác năng lực thế, nhưng mà thập phần biến thái đấy, không có khả năng dễ dàng như vậy lại để cho bọn hắn tiến vào ngôi sao trong không gian. Bất quá, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là, trong chiến đấu, nhất là đại quy mô chiến đấu trong đó, mình có thể dùng ngôi sao không gian đến vận chuyển quân đội, nói như vậy, có thể vô thanh vô tức, đem lại bộ đội vận chuyển đến địch nhân phía sau, phát động đột nhiên tập kích. Đương nhiên, trên thực tế Hoàng Vũ cũng có thể lựa chọn dùng chân vũ đại thế giới đến vận chuyển, bất quá Dùng chân vũ đại thế giới lợi mà nói, tiêu hao quá lớn, Hoàng Vũ trong nội tâm tính tưởng, hôm nay chính mình tuy nhiên là chân vũ đại thế giới nhân vật người, nhưng bởi vì pháp tắc chi lực hạn chế, chính mình không có khả năng không hạn chế đem người theo chân vũ đại thế giới bên trong triệu hoán đi ra, cũng không có khả năng làm cho không người nào hạn chế tiến vào chân vũ đại thế. Giới trong đó, như vậy đối với chính mình tiêu hao thật sự là quá kinh người, dùng chính mình thực lực bây giờ, tối đa chỉ có thể làm cho hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả tiến bảo. Đem tinh nhi bản thể thu lại về sau, Hoàng Vũ liền rời đi ngồi sau đại điện. Tu rồi tinh hồn bí quyết, thu mà đến tinh hồn lệnh Hoàng Vũ phát hiện, tại đây trong đại điện sinh vật, đối với chính mình sợ hãi như hổ giống như, căn bản không dám nhích lại gần mình trong vòng 10 trượng. Cái này lại để cho Hoàng Vũ hết sức kinh ngạc, chính mình là không phải có thể mệnh lệnh những tu luyện này ngồi sao chi lực huyền thú đâu này. Nếu như có thể mà nói, cái kia chính mình chẳng phải là tương đương thêm một con khủng bố quân đội. Nghĩ nghĩ, Hoàng Vũ thử cùng những tu luyện này ngồi sao chi lực ra họa câu thông. Đầu tiên chính là ngôi sao báo. Thử mấy lần về sau, Hoàng Vũ phát hiện mình rốt cục câu thông rồi một đầu ngôi báo, cái này ngôi sao báo nhút nhát é lệ mà nói, ngươi, ngươi là ai? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Vũ nghe xong, lập tức im lặng, cái này ngôi sao báo hình như là một cái bị khi phụ xỉ nhục vợ bé giống như, cái này thật đúng là bó tay rồi. "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy đấy." Hoàng Vũ nói. "Ngươi, ngươi nói thật?" Ngôi sao báo bán tín bán nghi. "Nếu như ta muốn giết ngươi lời mà nói, dễ dàng." Hoàng Vũ không khỏi sợ lên đầu của mình, nói ra, "A, vậy thì tốt quá." Cái kia ngôi sao báo nghe xong, giống như nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng xinh đẹp bản đại vương, chịu phải chết ở chỗ này rồi. Hoàng Vũ nghe xong, không khỏi bạch nhãn thẳng trở mình. "Bản đại vương" Cái này, cái này ngôi sao báo cùng lấy hay là một đầu vương giả, bất quá, nghe thanh âm, tựa hồ không phải cùng đấy, ngôi sao báo bên trong mẫu Đại vương. Nói đi, nhân loại, ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần không phải muốn của ta chính tiết, không phải muốn nhục thể của ta, không giết ta, ngươi nói thẳng tự là, ta có thể làm được đấy, nhất định giúp ngươi. Cái kia ngôi sao báo lúc này ngóc lên rồi đầu, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, thiếu chút nữa không có trở mình ngã xuống đất, quẩn quyển cái nha nha đấy, đây là cái gì con báo à, cái này vãi hàng đấy, Hoàng Vũ cảm giác mình có loại muốn chạy bại cảm giác. Cái này Đầu Ngôi Sao Báo thật đúng là có hiếm thấy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 357. Ta cần một đám thủ hạ, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta mà nói, chỗ tốt sẽ rất nhiều. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, cái này Ngôi Sao Báo tuy nhiên hiếm thấy, nhưng có thể thấy được trí tuệ của nó không thấp, mặc dù có chút hai cảm giác, bất quá có thể thu phục chiếm được lời mà nói, đây tuyệt đối là một đại trợ lực. Quy thuận ngươi, ngươi muốn trở thành chủ nhân của ta. Ta đây chẳng phải là tiểu sậu trong tay ngươi rồi hả? Ngôi Sao Báo nhìn xem Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ nghe vậy lập tức con mắt tối sầm, hủy tại trong tay mình. Cái này thật đúng là huấn đản, cái này Ngôi Sao Báo, thật sự là không biết nói như thế nào rồi. Vạn nhất ngươi trở thành chủ nhân của ta, ai biết, ngươi có thể hay không lợi dụng quyền hạn đối với ta thế nào đâu rồi, ta thế nhưng mà đại mỹ nhân. Ngôi Sao Báo nói, "Phô cờ. Hoàng Vũ nhổ ra, thật sự là chịu đựng không nổi rồi, tự coi như ngươi tuy đẹp, cái kia hay là một cái con báo à, mình cũng không có ý nghĩ kia." Hoàng Vũ vô đầu một cái nói, "Ta nói con báo, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta xem tu vi của ngươi nhất thời bán hội cũng không có khả năng sẽ tăng lên, nếu như ngươi quy thuận ta mà nói, ta có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ Ngôi Sao chí lực, cho ngươi tu luyện." Mà khắc còn có thể cho ngươi luyện chế đan dược, cho ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên, ngươi xem coi thế nào. Tăng lên tu vi, đầy đủ ngôi sao chi lực, ngôi sao báo tưởng tượng, con mắt sáng ngời, đây chính là chuyện tốt, chính mình tạm tại tình trạng này đã vô số tuổi tắc rồi, hôm nay là tứ cấp tiên thú, nếu có đan dược cùng đầy đủ ngôi sao chi lực lời mà nói, thật đúng là khả năng tăng lên. Đúng vậy, ngươi bây giờ là tứ cấp tiên thú, muốn tăng lên lời mà nói, rất dễ dàng, ta cho ngươi một khóa đan dược, là có thể cho ngươi tăng lên tới năm cấp tiên thú tình trạng." Hoàng Vũ nói. Tăng lên tới năm cấp tiên thú, ngươi Vậy ngươi trước cho ta đang được, lại để cho ta tăng lên, ta tiểu đáp ứng ngươi. Cái kia ngôi sao báo nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Nó động tâm xoài, cái này quá mê người rồi, tăng lên một cấp độ, đơn giản tăng lên một cấp độ, nếu như nói như vậy, như vậy chính mình đi theo hắn, thực lực tăng lên, tất nhiên sẽ là kinh ngợi, chỉ sợ không suất mấy trăm năm, mình cũng có thể đạt tới cựu cấp tiên thú rồi, đây chính là ngôi sao báo nhất tộc, chưa bao giờ có đó a tốt. Hoàng Vũ gật đầu đáp ứng, một viên thuốc mà thôi, đối với Hoàng Vũ mà nói không coi là cái gì, tuy nhiên Ngũ Phẩm chí tôn đan tài liệu cực kỳ rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, hôm nay mình còn có mấy phần hàng tồn. Hơn nữa, Hoàng Vũ cũng không lo lắng cái này, đầu mẫu con báo tại được chính mình đan dược về sau chạy trốn, hay nói giỡn, chính mình hôm nay tu luyện rồi tinh hồn bí quyết, lại có tinh hồn lệnh nơi tay, cái này con báo tiểu tính toán muốn chạy khỏi nơi này, cũng là không có khả năng đấy. Hoàng Vũ đem đan dược ném cho rồi ngôi xà báo, Ngôi sao báo không nghi ngờ gì, một ngụm tiểu nuốt xuống. Hoàng Vũ bạch nhãn thẳng trở mình, cái này mẫu con báo, là đầu góc thiếu căn dây cùng à, như vậy tiểu ăn hết, cũng không nhìn một chút phải hay là không ra bộ đấy. Người cái này bé mẹo Kitty, thử không lo lắng bị ta hạ độc sao? Hoàng Vũ nói, "Tần, sẽ không đâu." Ta cảm giác ngươi sẽ không đâu, bản đại vương chút năng lực ấy vẫn phải có, nếu như ngươi chỗ hiểm ta mà nói, dễ dàng ta căn bản đánh không lại ngươi." Mẫu con báo nói. "Hoàng Vũ án phó, cái này mẫu con báo, nhìn như chỉ độn, có chút phạm hại, nhưng trên thực tế, trí tuệ chân là không kém, rất thông minh đấy." Phục dụng ngũ phẩm chí tôn đan về sau, mẫu con báo lập tức đã xảy ra biến hóa kinh người, khí thế không ngừng nhắc đến thằng, chung quanh ngôi sao chi lực bị toàn bộ tụ tập tới, điên cuồng hướng phía ngôi sao báo dũng vào đi vào. Tinh lúc này thời điểm, đem ngôi sao chi lực tiếp tục ngưng tụ, không ngừng rót vào ngôi sao báo trên người, Hoàng Vũ biết rõ Đây là Tinh Nhi đang giúp trợ cái này đầu con báo. Chỉ chốc lát sau, ngôi Sao Báo đã xảy ra biến hóa kinh người, khi thế đột nhiên tăng lên, 5 cấp tiên thú, lúc này mới thoáng cái đã đột phá đến rồi năm cấp tiên thú rồi. Thoải mái, rõ ràng thật đột phá, lão đại, ngươi một lần nữa cho ta 10 khỏa 8 khỏa đường đầu a. Ngôi Sao Báo đột phá về sau, thân thể uốn léo, cái đuôi lay động, một đôi mắt to, chằm chằm vào Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ nghe vậy sắc mặt tối sầm, "Đường đầu, 10 khỏa 8 khỏa đấy, nói đùa gì vậy? Ngươi cái bé mèo Kitty, ngươi thật tưởng rằng đường đầu a, cái này đan dược rất ít thổi đấy." Hôm nay cho ngươi tăng lên một cấp độ, tiêu tính toán cho ngươi thêm phục dụng, cái tiêu cũng không có hiệu quả, cho nên, về sau tu luyện, hay là muốn dựa vào chính mình cố gắng, đương nhiên, về sau có cơ hội tìm được phù hợp dư liệu, còn có thể cho ngươi luyện chế mặt khác tăng lên tu vi đang lượng." Hoàng Vũ nói ra. "Không nên gọi ta là Kitty, người ta thế nhưng mà ngôi sao báo, là nữ vương, ngươi tại đây dạng bảo ta tiểu với ngươi trở mặt rồi, tuy nhiên ngươi bây giờ là chủ nhân của ta." Ngôi sao báo cả giận nói. "Ngươi tên gì?" Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói. "Đóa Nhi, bản nữ vương gọi là Nhi." Cái này có thể chỉ có của ta phụ hoàng cùng mẫu hậu mới có tư cách gọi đấy, bất quá, xem ngươi lại để cho ta đột phá, lại sẽ là chủ nhân của ta phấn thượng, ta có thể cho ngươi gọi ta Đoá Nhi." Mẫu con báo nói. Hoàng Vũ nghe vậy mỉm cười gật đầu, "Tốt rồi, Đoá Nhi, ngươi sau này sẽ là ta tại ngôi sao trong đại điện thứ nhất đảm nhiệm dưới tay, ta cũng không cần cùng ngươi ký kết cái gì khế ước, ta tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta đấy." "Ngươi thật sự không lo lắng?" Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Đoá Nhi trong lòng có một tia kinh ngạc, lại lại thêm một tia cảm động, không tới, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng như vậy tin tưởng chính mình. Hoàng Vũ gật đầu nói: "Ta đối với ngươi có lòng tin, đối với chính mình cũng có lòng tin. Tốt rồi, ta hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đó chính là ngươi ngôi sao báo nhất tộc, có thể lôi kéo bao nhiêu tới giúp ta?" "Ân, kỳ thật, kỳ thật ta là ngôi sao báo nhất tộc nữ vương, toàn bộ ngôi sao báo nhất tộc đều nghe mệnh lệnh của ta, bất quá, ta không thể để cho ta cái này nhất tộc đều đi theo ngươi, dù sao, chứ không biết đường, ta muốn là của ta chủng tộc lưu lại một đầu đường lui, cho nên, ta có thể mang ra một nửa tộc nhân đi theo ngươi." Đoá Nhi do dự một chút, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Đoá Nhi thật đúng là ngôi sao báo nhất tộc nữ vương, một nửa tộc nhân, đoán chừng có lẽ có không ít ác cụ thể có bao nhiêu. Hoàng Vũ hỏi, có thể mang ra 500 tộc nhân. Đoá Nhi nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy trong nội tâm chấn động, không bạch tộc nhân à, cái kia thật đúng là khó lửng rồi, mặc dù có 100 tiên thú cảnh giới đấy, cái kia cũng đã là một cái phi thường khủng bố sức mạnh. Thực lực như thế nào? Linh thú cảnh giới có 100, linh thú cảnh giới thoáng một phát có 300 năm, tiên thú cảnh giới có 50. Đoá Nhi nói ra. Tốt, rất tốt. Hoàng Vũ nghe vậy vui mừng quá đỗi, chính mình phần cái đã có hơn thật lớn như thế một cỗ trợ lực, cái này thật đúng là đại hỉ rồi. Đã có đoá nhi cái này một phần lực lượng lời mà nói, chính mình mặc dù là không có Long Yên nhi trợ giúp, tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm cũng có thể thành lập khởi một cỗ cực lớn thế lực. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không có ý định lại để cho đoá nhi cái này một cỗ lực lượng sớm như vậy tiểu hiện lộ ra đi, đây là một cô bí mật lực lượng. Lại để cho Hoàng Vũ có chút phiền phức chính là, mình bây giờ không thể đưa bọn chúng dẫn vào thế giới của mình bên trong, cho nên có chút phiền phức. xem ra chính mình cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên rồi, các loại thực lực của chính mình đầy đủ, lại để cho đoá nhi mang người tiến vào thế giới của mình bên trong ở lại. Như vậy chính mình muốn chiến tranh thời điểm, tùy thời có thể theo thế giới của mình bên trong triệu hoán đi ra, đây mới thực sự là đòn sát thủ. Đúng rồi, Đoá Nhi, tại đây trừ bọn người ra ngôi sao báo bên ngoài, còn có cái gì những thứ khác tiên thu sao? Hoàng Vũ nhìn xem Đoá Nhi nói ra, nếu như nếu là có những thứ khác chủ tộc, cũng thu phục chiếm được lời mà nói, như vậy chẳng phải là rất tốt. Đương nhiên, chính mình muốn muốn Đoá Nhi như vậy thu phục chiếm được lời mà nói, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, dù sao Đoá Nhi là ngôi sao báo nhất tộc nữ vương, chính mình thu phục chiếm được nó, trên thực tế chẳng khác nào đã thu phục được toàn bộ ngôi sao báo nhất tộc. Có là có, bất quá Bọn hắn cụ thể ngủ ở chỗ nào, ta là không biết đấy." Đoá Nhi nói, mỗi một chủng tộc cũng sẽ không đem chính mình nghỉ lại bạo lộ ở bên ngoài, đây là rất nguy hiểm đấy. Hoàng Vũ nghe xong, có chút thất vọng, bất quá đón lấy Hoàng Vũ lại nghĩ tới rồi một việc, nơi này là ngôi sao đại điện, tại đây ngôi sao trong đại điện là một cái không gian thật lớn, đây là một cái một mình thế giới khác, nếu như có thể đem cái này toàn bộ ngôi sao đại điện cho luyện hóa lời mà nói, đây chẳng phải là các loại với mình tựu nắm giữ cái này toàn bộ ngôi sao đại điện lực lượng. Vì vậy Hoàng Vũ nói, "Lộ Lộ, cái này ngôi sao đại điện có biện pháp nào không luyện hóa mất?" "Không có." Chủ nhân thực lực bây giờ còn không có khả năng luyện hóa cái này toàn bộ ngôi sao đại điện, đạt được cái này ngôi sao đại điện không gian." Lộ Lộ lắc đầu nói, "Thực lực quá yếu." "Đúng vậy, trên thực tế, nếu như chủ nhân thực lực có thể đạt tới chí tôn cảnh giới lời mà nói, có thể làm được." Lộ Lộ giải thích nói, trí tôn cảnh giới à, chính mình thực lực bây giờ còn quá yếu, muốn đạt tới trí tôn cảnh giới, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, dù mình bây giờ là tiền cảnh tu vi đỉnh cao, đạt tới tiên võ cảnh cũng không biết muốn lúc nào, muốn đạt tới trí tôn cảnh giới, chỉ sợ không có cái hơn 10 năm, thậm chí vài thập niên, cơ hội là không thể nào đấy." Đóa Nhi, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện à, chờ ta cần thời điểm sẽ tìm được ngươi rồi. Là thời điểm nên đã đi ra, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ đối với Đóa Nhi nói. "Chủ nhân, ta còn là theo chân ngươi đi." Đóa Nhi do dự một chút, nhìn xem Hoàng Vũ nói. Đối với Đóa Nhi mà nói, đi theo Hoàng Vũ chỗ tốt tất nhiên sẽ thêm nữa, thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn, như là đã đáp ứng quy thuận Hoàng Vũ, như vậy đi theo hắn làn nên phải đấy. Hơn nữa, còn một điều, nó trên thực tế, đã sớm muốn rời đi ngôi sao đại điện đi ra ngoài bên ngoài sông vào một lần rồi, đương nhiên, tại trong lòng của nó, đó cũng không phải ngôi sao đại điện, mà là ngôi sao tiểu thế giới. Vất quá, ngôi sao tiểu thế giới tiến thú, căn bản là không cách nào đi ra ngoài đấy, chỉ có thông qua người khác mang đi ra ngoài mới có thể làm được, nhiều năm như vậy, chỉ có một người tiến đến nơi đây, mang đi ra ngoài đi một tí người, trong đó tiểu kể cả ngôi sao báo nhất tộc một vị tổ tiên. Ta muốn ngươi bây giờ cần đem ngươi trong tộc sự tình xử lý tốt ta. Ngươi yên tâm, không cần bao lâu đấy." Hoàng Vũ cười cười nói ra. "Vậy được rồi." Đoá Nhi nghe vậy nói. Hoàng Vũ nói không sai, của nó thật sự muốn trước xử lý toán một phát trong chủng tộc sự tình, không thể hiện tại cùng với Hoàng Vũ ly khai. Tiên Vũ Đại Lục Cựu Hoa Sơn, nơi này là trấn thị nhất tộc ở lại. Trần thị nhất tộc, chính là Tiên Vũ Đại Lục bên trong thực lực cường đại nhất tộc, có cửu phẩm chí tôn hơn 10 người, thực lực có thể nói cường hãn tới cực điểm. Mà cái kia Trần Quang Bưu, thật sự là Trần thị nhất tộc huyết mạch, Trần Quang Bưu lúc ấy chết rồi, nhưng nhưng lưu lại rồi một tia linh hồn, cái này một tia linh hồn, hôm nay rốt cục bị cải tạo thành công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 358. Cửu Tiên Tiên phủ, cho ta lập. Lâm Viễn tay phải vung lên, một tòa cự đại tiên phủ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tòa cự đại thành trì. một tiếng vang bên ngoài, xuất hiện một tòa cự đại thành trì. Cái này thành trì tiên linh khí vần quanh, cao lớn uy nghi, cho nhìn, lại để cho nhân tâm sinh kính sợ, phản phất tại đây cực lớn thành trì tiên phủ trước mặt, là yếu như vậy tiểu. Cựu Thiên tiên phủ, quả nhiên lợi hại. Tiên phủ phóng xuất ra về sau, Lâm Viễn trong nội tâm mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới cái này Cựu Thiên tiên phủ phóng xuất ra, so về chính mình trong tưởng tượng còn muốn hùng vĩ nhiều lắm. Hơn nữa cái này Cựu Thiên tiên phủ lực lượng, tựa hồ có thể dẫn động bốn phía tiên linh khí, lại để cho trong này linh khí nồng đậm. tại đây phủ, phủ cận tu luyện, có thể đạt tới làm chơi enter enter enter hiệu quả, đây tuyệt đối là một cái cực lớn chỗ tốt, hơn nữa chỉ là ở ngoại vi cũng đã như thế, tiên phủ nội bộ càng là khó lường. Thật là lợi hại, cái này là tiên phủ sao? Long Yên Nhi cùng Thiết Thanh Mai đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, tiên phủ Hàn Lâm, hơn nữa, cái này Cửu Thiên tiên phủ bên trong tiên linh khí nồng đậm trình độ, so về tiên thú thành đều xịn hơn thượng không chỉ một lần, muốn biết tiên thú thành bốn phía thế, nhưng mà bố trí tụ linh đại trận, có thể lại để cho tiên thú thành linh khí toàn bộ đều tụ tập lại, tăng thêm có tiên thạch bố trí đi ra đại trận, linh khí liên tục không ngừng, mà khắc còn có. Một đầu tiên quáng mạch ở dưới mặt, mới khiến cho tiên thú thành gặp may mắn Nhưng tại đây lại vạn toàn bất đồng, vạn toàn là vì Cựu Thiên Tiên phủ nguyên nhân, bốn phía tiên linh khí đều liên tục không ngừng hướng tại đây tụ tập. Tiên Nhi, Thanh Mai, cái này tiên phủ muốn giao cho các ngươi trước quản lý, ta có rất nhiều sự tình, cho nên những này việc vật không thể không giao cho các ngươi. Tiên Nhi, ngươi giúp ta quản lý tiên thú, số ruột tiên thú linh thú đại quân sự tỉnh tiểu giao cho ngươi rồi, mà Thanh Mai, nhân loại tu tiên giả cái này một phương diện liền từ ngươi đến xử lý, lợi dụng trí tôn đan, ngươi có thể chiêu đến bao nhiêu người? Tiểu chiêu, chiêu bao nhiêu, ta cần tuyệt đối địch trung thành, nếu như không có. Tuyệt đối địch trung thành lợi mà nói, như vậy mặc dù là thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không cần, đã biết sao? Hoàng Vũ nhìn xem hai người nói, "Đã biết, Hoàng đại ca, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta nhất định sẽ giúp ngươi ý hệ thỏa thỏa thiết thế đấy." Hai nữ gật đầu nói nói, "Tốt, làm phiền ngươi đám bọn họ rồi." Hoàng Vũ nói xong, liền tiến nhập phòng luyện đan bên trong, lúc này đây, Hoàng Vũ ý định luyện chế một đám đan dược, cái này luyện đan linh thảo linh dược, tại tiên thú thành thế nhưng mà cho tới không ít, Hoàng Vũ ý định đem những này toàn bộ đều luyện chế thành đan dược, một bộ phận dùng để cho gia nhập Cự Thiên Tiên phủ người với tư cách ban thưởng, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, chính mình thì là xuất ra đi giao dịch, hối đoái một ít chính mình cần vật phẩm trong đó chủ yếu chính, là linh dược linh thảo rồi, những này chính mình luyện đan cần đấy, đương nhiên, còn có tựu là chế tác phụ kiện, luyện chế trang bị độ vận. Hoàng Vũ luyện chế đấy, đương nhiên hay là trí tôn đan, cái này trí tôn đan, chọn vẹn luyện chế ra 100 miếng, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, 100 miếng chí tôn đan, Hoàng Vũ cho Thiết Thanh Mai cùng Long Yên Nhi các 30 miếng, còn lại 40 miếng chí tôn đan, Hoàng Vũ chuẩn bị cầm lấy đi thiên phúc bán đấu giá, bất quá, lúc này đây giá cả, Hoàng Vũ cũng sẽ không như vậy bâng lòng, dù sao vừa rồi, thân phận của mình bảo lộ cùng bọn họ có quan hệ, nếu như khinh địch như vậy, Vung tha bọn hắn mà nói, đây chẳng phải là ra vẻ mình quá vô năng rồi hả? Chính mình Đường Đường tiên cấp luyện đan đại tông sư, địa vị cực cao, cũng không phải tốt như vậy bán đường đấy, lúc này đây, muốn hảo hảo gõ hắn một số. Đương nhiên, nếu như không muốn cho lời mà nói, cái kia mình có thể đi mặt khác bán đấu giá, Tiên Vũ đại lục có thể không chỉ là một nhà bán đấu giá mà thôi. Luyện chế gia chi tôn đan về sau, Hoàng Vũ mà bắt đầu luyện chế những đan dược khác, trong đó có một loại đan dược gọi là điên đại lực đan, cái này điên đại lực đan có thể lập tức tăng lên bản thân gấp 10 lần sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là cực kỳ kinh người, hơn nữa sử dụng về sau, không có quá lớn tác dụng phụ. Duy nhất không tốt đúng là, cái này điên đại lực đan, tại phục dụng thời điểm, sẽ có điên trạng thái, có thể sẽ địch ta chẳng phân biệt được, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, cái này căn bản không phải cái gì khuyết điểm, chính mình tu luyện rồi hồng Ngông Tạo Hóa bí quyết, cùng hôn Độn Chân Long bí quyết, hoàn toàn có thể giải quyết một vấn đề này, lại để cho chính mình ở vào thanh tỉnh trạng thái, cho nên, điểm này, Hoàng Vũ không thể so với lo lắng. Cái này đang dược, so về chí tôn đang luyện chế còn khó khăn, dự liệu quý trình độ, so về chí tôn đang tuyệt không chiến lệnh, phải biết, cái này đang dược, có thể lại để cho chí tôn cảnh giới võ giả, tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, cái này một hiệu quả Đủ để cho Tiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người điên cùng rồi. Nhưng là, cái này đan dược, Hoàng Vũ sẽ không xuất thủ, trừ phi là có đầy đủ một cái giá lớn, nói cách khác, Hoàng Vũ là sẽ không đem như vậy nghịch tiên đan dược xuất ra đi. Trí Tôn Đan đều là bất đắc dĩ rồi, hơn nữa, còn lại 40 miếng Chí Tôn Đan, mình cũng sẽ chỉ là xuất thủ 10 miếng mà thôi, còn thừa lại 30, chính mình sẽ giữ lại, đến lúc đó có thể sẽ cho hữu dụ. Đan dược luyện chế ra rất nhiều, Hoàng Vũ liền chuẩn bị chế phủ. Thần Thân Phù trước kia đã đã làm ra ý, cho nên Hoàng Vũ bây giờ không phải là muốn luyện chế ẩn thân phủ, mà là mặt khác một loại phụ triện, đó chính là giảm tốc độ phủ, cái này giảm tốc độ phủ có thể cho địch nhân tốc độ biến chậm, tiến công tốc độ biến chậm, loại này phụ triện chính là thế gian pháp tắc phù triện, luyện chế mà bắt đầu, so về ẩn thân phủ còn muốn khôn khó hơn nhiều, cũng muốn chân quý nhiều lắm. Cho nên luyện chế mà bắt đầu thập phần khó khăn, không phải dễ dàng như vậy làm được đấy. Một lần một lần, Hoàng Vũ ngay từ đầu đã làm ra trọn vẹn 3000 lần đều dùng thất bại mà chấm dứt, cái này lại để cho Hoàng Vũ thập phần phiền muộn, rõ ràng một lần đều không có thành công. Hoàng Vũ nhắm mắt lại, nghiên cứu cái này phụ triển chế tắc rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Nhưng một canh giờ đều đi qua, Hoàng Vũ còn không có một điểm đầu mối, thở dài, đối với Lộ Lộ nói, "Lộ Lộ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta chế tắc cái này giảm tốc độ phù nhiều lần như vậy đều không có có thể thành công? Hơn nữa, của ta chỉnh tự, không, có mảy may sai lầm. Đây là bởi vì tài liệu vấn đề." Lúc này thời điểm Lộ Lộ nói ra, "Tài liệu vấn đề?" "Đúng vậy, chủ nhân hiện tại sử dụng chế phù tài liệu, cũng chỉ là bình thường tài liệu mà tôi, lá bùa, bút, chu sa, đây đều là bình thường tài liệu." Căn bản không có khả năng chế tạo ra giảm tốc độ phủ, cái này giảm tốc độ phủ là thời gian pháp tắc lá bừa một loại, hơn nữa là thập phần cấp thấp phụ triện, nhưng tức đã là như thế, cái này phụ triện đối với tài liệu yêu cầu cũng là cực cao đấy. Đầu tiên, chế tác giảm tốc độ phủ không thể là bình thường lá bừa, mà là cần gia thú, hơn nữa, cái này gia thú còn cần là ủng có thời gian pháp tắc gia thú, chu sa cũng cần thời gian sử dụng thời gian thuộc tính huyền thú huyết dịch nhiễm mới được. Lộ Lộ đối với Hoàng Vũ nói ra, còn có phù bút, phù bút ít nhất cần một kiện linh khí, cực phẩm linh khí mới được. Hoàng Vũ nghe xong, thiếu chút nữa không có té xỉu. Quần quần đấy, lá bùa không được. Rõ ràng cần gia thú, hơn nữa cái này gia thú còn phải là hùng, có thời gian quen thuộc huyền thú, điểm này tiểu thập phần khó khăn rồi. Thời gian pháp tắc huyền thú a, cái này quá ít, quá rất hiếm, theo Hoàng Vũ biết, tại Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong, hùng có thời gian pháp tắc thuộc tính huyền thú, linh thú, thậm chí là tiên thú, cộng lại đều không đủ ngàn đầu. Hơn nữa, những này đăng ký vẫn còn tương đối thấp, trong đó huyền thú cấp bậc tiểu có hơn 700, linh thú cấp bậc chỉ có hơn 100, về phần tiên thú mặc dù đấy, thì càng thiếu đi, chỉ có mấy mươi. Kể từ đó, Hoàng Vũ chỉ có đem chế tắc giảm tốc độ phụ sự tình, tạm thời trì hoãn Gia thú cần một ít thời gian Điểm này Hoàng Vũ là thập phần bất đắc gì đấy. Tại cựu Thiên Tiên phủ nghỉ ngơi 3 ngày, Hoàng Vũ đã nhận được mình muốn tài liệu, gia thú, nhuần máu chu xa, hiện tại vấn đề lớn nhất ỷu là phụ bất rồi. Theo Long Yên Nhi ở đâu, Hoàng Vũ đã nhận được một đầu chín Thiên Huyền Hồ cái đôi, cái này một đầu chín Thiên Huyền Hồ, thế nhưng mà một cái cựu cấp thiên thú, bởi vì Độ Kiếp muốn đánh vỡ cựu cấp gông cùng xiề xích, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất vẫn là, chỉ để lại rồi một đầu cái đuôi, vốn là có 9 cái đuôi đấy, bất quá tại độ kiếp thời điểm, sinh sinh làm mất rồi 8 đầu, chỉ còn lại có một đầu. Nhưng mặc dù là chỉ có một đầu cái đuôi, cũng là hết sức kinh người rồi. Cái kia Cửu Thiên Huyền Hồn tuy nhiên đã bị chết ở tại Thiên Lôi phía dưới, nhưng cái này một điều cuối cùng cái đuôi nhưng lại khó lượng, nương tụ rồi Cửu Thiên Huyền Hồn tất cả lực lượng, còn trải qua Thiên Lôi rèn luyện, cái này một đầu cái đuôi, dùng để luyện chế một kiện linh bảo đều là có thể hiểu rõ đấy, nếu như là luyện chế thành cực phẩm linh khí lời mà nói, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Hoàng Vũ trong nội tâm cũng phiền muộn, không nghĩ tới không có có thể tìm được phù bút, còn cần tự tự luyện chế một chi phù bút. Đang lúc Hoàng Vũ ý định luyện thời điểm, lại đã nhận được đến từ Mạc Đại quân cận, toàn ở, hôm nay chợt như nêm tối. Cái này lại để cho Hoàng Vũ cho mày, thực lực của những người này không kém, người tới đều là trí tôn cảnh giới cùng tiên võ cảnh đấy, trong đó trí tôn cảnh giới đấy, đủ có vài chục người nhiều, trong đó tiên võ cảnh tiểu càng nhiều, đủ có mấy bạn. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, cái này cũng quá kinh người, hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cực giả, mấy vạn tiên võ cảnh tu lệ giả, như vậy phô trương, đây tuyệt đối là khó lường đấy, mình bây giờ có thể chiêu đến hơn 10 vị chí tôn cảnh giới cực giả, lại còn không cách nào choang cái tiểu gom góp đủ số vạn tiên võ cảnh cường giả. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, like. những người này đã chỉ mặt gọi tên muốn tìm chính mình chỉ sợ sự tình không phải đơn giản như vậy, tại đây Tiên Vũ Đại lục phía trên, biết rõ chính mình tính danh người, chính thức không nhiều lắm, hoặc là những người này thiết ra người an bài. Nhưng cái này không quá sự thật, thiết ra mấy cái lao ra hỏa, mặc dù có chút phản hại, muốn muốn đối phó chính mình, thậm chí rước gì chính mình đi chết, nhưng một lần về sau, tiêu cũng không có lần thứ hai, một khi có lần thứ hai lời mà nói, như vậy thiết Thánh Mai không chừng sẽ hủy diệt thiết ra. Cho nên, thiết sơn cùng bọn người là sẽ không mạo hiểm đấy, hơn nữa, bọn hắn cũng không có lớn như vậy năng lực, gọi đến nhiều như vậy cường giả. Vừa nghĩ như thế, về sau có thể bài trừ thiết ra mấy lao già này hiểm nghi, như vậy cũng chỉ có mặt khác hai cái tình huống có thể rồi. Một cái là lúc trước chính mình tại bán đấu giá cấp đoạt rồi Ngọc Dạn sư tình, cái này thân bí Ngọc Dạn, thật sự là vô cùng thần bí, chính mình tuy nhiên cảm giác cái này Ngọc Dạn cùng chính mình có thật lớn quan hệ, lại cũng không có cách nào tại một lát giải quyết xong. Một cái khác cụu là Trần Quang Dư sau. Đại liệu, chỉ có cái này hai cái khả năng, cái tiêu chuẩn trí tôn gia hỏa, địa vị trên thực tế cũng không cao, so về hát tinh thành vẫn có trên lệch không nhỏ, cho nên bọn hắn cũng không có khả năng, kể từ đó, trên cơ bản có thể cho rằng là Trần Quang Dư sau. Đài liệu, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 359. Cho nên, Hoàng Vũ phỏng đoán, những người này mười phần là Trần Quang Bưu Sư Tôn người. Trần Quang Bưu Đích Sư Tôn là ai, Hoàng Vũ không biết, nhưng lại tin tưởng, Trần Quang Bưu Đích Sư Tôn thực lực tuyệt đối với không kém, hắn thế lực phía sau cũng sẽ không nhỏ yếu, bằng không thì cũng không có khả năng tại lúc trước có thể giám thị toàn bộ Thần Long Đại Lục, thậm chí có thể cho Trần Quang Bưu hạ giới, muốn cho một vị tiên võ cảnh cường giả hạ giới, như vậy hao phí một cái giá lớn, cũng không phải lớn, tiểu bình thường. Hoàng Vũ rất nhanh liền trở về Mạc Nguyệt Thành bên trong, lại phát hiện, lúc này Mạc Nguyệt Thành đã là cửa thành mở rộng ra, cái này lại để cho Hoàng Vũ vô cùng phẫn nộ, xem ra đây đều là thiết sơn cuồng bọn hắn làm chuyện tốt, rõ ràng đem những cái thứ này đều dẫn dụ đến, đến rồi. Hoàng Vũ dứt khoác một đạo ẩn thân phủ thi chuyển ra, tang hình tiến vào Mạc Nguyệt Thành bên trong, sau đó thẳng đến thành chủ phủ. Đi vào thành chủ phủ về sau, Hoàng Vũ phát hiện, lúc này thời điểm thành chủ phủ cũng đã bị bao bọc vây quanh rồi, thành chủ trong phủ người, cả đám đều bị chủ rồi. Dẫn đầu chính là một người trung niên nam tử, trung niên nam tử này mặc trường bào màu đen, tu vi cực cao lại là Thất phẩm trí Tôn cảnh giới, cái này lại để cho Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, Thất phẩm trí Tôn, thực lực của hắn tại 10 thế lực lớn trong đó, tuyệt đúng là gần phía trước rồi, xem ra, cái này trần quang đưa sau. Đại, thật đúng là không kém. Bất quá, Hoàng Vũ cười lạnh, nếu như là chính mình tiến vào Mạc Nguyệt Sâm Lâm trước kia, có lẽ còn có thể là thằng này phi toái, Thất phẩm trí Tôn, chính mình chỉ có chạy trốn một đường, nhưng là, hôm nay chính mình tuy nhiên vẫn chỉ là tiên cảnh đỉnh phong, đã có rồi Mạc Nguyệt Sâm Lâm, tiên thú thành với tư cách gác chủ bài, Long Yên Nhi chính là cửu cấp tiên thú. Thực lực tương đương tại Cửu phẩm Chí Tôn, thậm chí so về bình thường cựu phẩm trí Tôn còn cường đại hơn, nhưng lại có một đống. Lớn tiên thú, cường đại tiên thú, căn bản tuyệt không lo lắng, nhưng cái thứ này đã dám tìm đến mình phiền thoái, như vậy, cứ lại để cho bọn hắn có đi không về. Bất quá, lúc này thời điểm, Hoàng Vũ cũng sẽ không lây lốc một người hi thân, dù sao, chính mình thực lực bây giờ có thể không đủ, không cách nào đối phó bọn hắn. Điều tra tình tưởng tình huống về sau, Hoàng Vũ hướng phía thành bên ngoài tiến đến, thông qua chuyển rời thuật, chuyển về tới Cửu Thiên Tiên phủ chính giữa. Hoàng đại ca, tình huống ra thế nào rồi? Nhìn thấy Hoàng Vũ trở về, Long Yên Nhi cùng Tiết Thanh Mai lập tức quan tâm mà hỏi, sự tình có chút phiến phức, đến rồi không ít người, trong đó thực lực mạnh nhất chính là một vị thất phẩm chí tôn. Hoàng Vũ nhìn xem Long Yên Nhi nói, lúc này đây chỉ sợ muốn người làm thủ. Thất phẩm trí tôn mà tôi, xem ta trong nháy mắt thời gian tiêu diệt hắn. Long Yên Nhi ba khi nói. Hoàng Vũ vung tay lên nói, tốt, ngươi an bài người, chúng ta một canh giờ về sau xuất phát. Tốt, ta vậy thì đi an bài. Long Yên Nhi quay người ly khai. Một canh giờ về sau, Long Yên Nhi mang theo đại quy mô tiên tú đại quân tại tiên phủ trong đại điện tụ tập hợp lại. Nhìn xem cái kia nguyên một đám cương giả, Hoàng Vũ cảm giác được thập phần rung động, chừng mấy ngàn người, trong đó ba mươi mấy người tiên thú cấp bậc, cái này cộng lại, muốn đánh kê tiếp cỡ lớn thế lực, đều vậy là đủ rồi. Lúc này đây, đến đánh Mạc Nguyệt thành người, mặc dù có một cái cựu phẩm trí tôn, nhưng chính thức trí tôn cảnh giới cường giả, bất quá là chính là năm người mà thôi. Xuất phát. Vâng. Thanh âm đều nhịp, nguyên một đám ý chí chiến đấu xối sôi, đối với mấy cái này tiên thú mà nói, có không đánh rồi, nguyên một đám kích động được không được, nếu như không phải nhân số có hạn chế lời mà nói, bọn hắn đoán chừng muốn toàn bộ xuất động, những cái kia không có bị tuyển bạt thượng đấy, mỗi một cái đều là phiền thường. Cả đám đều tại làm ầm ĩ, mặc dù là Long Yên Nhi cũng là thập phần đau đầu. Tin tức này nói cho Hoàng Vũ về sau, lại để cho Hoàng Vũ thầm vui không thôi, bất quá những cái thứ này đều là kiệt ngao bất tuần, cưng vết bướng mình, đấy, nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy lời mà nói, chỉ sợ thật đúng là cái phiền toái. Trong nội tâm âm thầm cân nhắc, xem ra sau này, muốn lại để cho những cái thứ này nhiều hơn đi ra ngoài chiến đấu, đi đánh giặc mới được. Thế lực của mình sẽ không ngừng tăng lên, đương nhiên, thu phục chiếm được những thứ khác tiên thu rừng rậm, đó cũng là có tất yếu đấy, nói như vậy, có thể không ngừng lớn mạnh thực lực của mình. Hoàng Vũ biết rõ Tại khoảng cách cái này, Mạc Nguyệt Sâm Lâm vạn dặm xa địa phương, có một chỗ rừng rậm gọi là Không Muốn Rừng Rậm, cái kia Không Muốn Rừng Rậm thực lực so về Mạc Nguyệt Sâm Lâm phải kém không ít, đến lúc đó, đem Không Muốn Rừng Rậm cũng thu phục chiếm được mà bắt đầu, toàn bộ Cửu Thiên Tiên Phủ thế lực có lẽ sẽ gia tăng gấp đôi. Như thế, là một cái nhất cử lưỡng tiện lựa chọn, không chỉ có có thể cho Mạc Nguyệt Sâm Lâm bên trong tiên thú thành những này tiên thú phát tiết phát tiết, cũng có thể lớn mạnh Cửu Thiên Tiên Phủ thực lực, cái này tự nhiên về sau, Hoàng Vũ vung tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại, chỉ là dẫn theo Long Yên Nhi, còn có một chút thực lực cường đại một ít tiên thú, tiến vào Mạc Nguyệt Thành bên trong, những người khác tiêu ở ngoại vì, đem chọn cái Mạc Nguyệt Thành bao bọc vây quanh. "Đi, chúng ta đi vào." Hoàng Vũ đi tuốt ở đằng trước. "Người nào, đứng lại." Nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Long Yên Nhi, lập tức có người chặn hai người đứng đi. "Hử, ta là người như thế nào, cũng không biết." Hoàng Vũ cũng không rảnh dòng, mạnh mà một quyền đánh xuất, cái này thủ vệ chi nhân, lập tức bị đánh bay. "Có ai không, có người náo sự." Cái khác hộ vệ, thấy tình thế hỗn ổn, đội vàng la lớn: Hoàng Vũ một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn đổ đạt. Những này tiên thú nguyên một đám, tiêu xoa tay, những hộ vệ này, người số không nhiều, thực lực cũng không được, thoáng cái, tựu bị đánh ngã trên đất, chết thì chết, tàn tàn. Gặp Hoàng Vũ bọn người như vậy hung tàn, những người còn lại, đem Hoàng Vũ bọn người vây lại, không dám lên trước. Hoàng Vũ vừa đi, bọn hắn một bên lui. Trên thực tế, những người này chính giữa tiên võ cảnh không ít người, Hoàng Vũ đánh chết mấy người mà thôi, nếu như không là bởi vì chính mình có rất nhiều việc cần hoàn thành lợi mà nói. Hoàng Vũ thật đúng là muốn những cái thứ này nguyên một đám cho giết chết, các loại lại để cho chính mình kiếm đủ 100 người về sau, liền có thể đột phá tiên võ cảnh rồi. Ngươi là, Hoàng Vũ, không nghĩ tới, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lúc này thời điểm đến rồi một cái lục phẩm trí tôn, chứng kiến Hoàng Vũ khuôn mặt, lập tức đại hỉ, ngươi tới, cho ta đem hắn bắt lại, nhớ kỹ, muốn bắt sống. Trần ông thấy được Hoàng Vũ, mừng rỡ không thôi, thoáng cái, đem những người khác đều quên hết, Long Yên Nhi thực lực có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều, Hoàng Vũ bên người, lục cấp tiên thú có 2 đầu, thất cấp tiên thú cũng có 2 đầu những cái thứ này thực lực đều không thể so với hắn yếu, hắn lại không có chứng kiến, chỉ là trầm trầm vào hoàng vũ. Trong nội tâm nghĩ đến, chỉ phải bắt được hoàng vũ, như vậy chính mình tự hoàn thành nhiệm vụ, cái kia chính là hạng nhất công, đến lúc đó, về đến gia tộc trong đó, tất nhiên có lớn ban thưởng, thậm chí còn có thể đạt được một quả thất phẩm trí tôn đan, lại để cho chính mình tu vi đột phá thất phẩm trí tôn. Bắt lấy hắn, ta đại rất có phần thưởng, một người 10000 vạn hạ phẩm tiên thạch. Vâng, đại nhân. Những người còn lại tại Trần Ung ra mệnh lệnh, hướng phía hoàng vũ vọt tới, cả đám đều kích động không thôi, nhìn về phía hoàng vũ giống như là thấy được chằng bóng tiên thạch. Trong thượng phía dưới tất có dụng phụ, 10000 vạn tiên thạch, đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là một số lớn con số, những người này tu vi tuy nhiên là tiên võ cảnh, nhưng bọn hắn đạt tới tiên võ cảnh, hao phí bao nhiêu tài nguyên, thậm chí cộng lại, cũng còn không có 10000 vạn hạ phẩm tiên thạch, không nghĩ tới, trước mắt rõ ràng có một cái cơ hội như vậy, chỉ phải bắt được Hoàng Vũ Tựu có 10000 vạn tiên thạch, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kích động. Toàn bộ đều hướng phía Hoàng Vũ vọt lên, nguyên một đám phía sau tiếp trước. Hoàng Vũ thấy thế không khỏi trong mắt phát lạnh, những cái thứ này, nguyên một đám như vậy, tốt như mình chính là dê đợi làm thịt giống như, thật là làm cho người phẫn nộ. Động thủ, toàn bộ đều giết cho ta rồi." Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, khiến cái này tiên thú động thủ. Những cái kia tiên thú nguyên một đám ngao ngao thẳng gọi, nổi cơn điên giống như quyền cước xung phong liều chết, như là hổ vào bầy dê giống như, những cái kia trần giá hộ vệ đệ tử, thoáng cái đã bị đánh được người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Trần Ung mang đi ra hơn trăm người, thoáng cái đều bị giết sạch rồi. Cái này Trấn Ung lại càng hoảng sợ, cuối cùng là thanh tỉnh lại, những người trước mắt này, thực lực khủng bố như vậy, nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện, những người này, rõ ràng không phải chân chính nhân loại, mà là, mà là tiên thú, nhiều như vậy tiên thú lại để cho Trần Vung Kinh hại muốn chết, tự mình một người tại sao có thể là đối thủ, hơn nữa còn có một chút lục cấp thất cấp tiền thú. Trần Vung dọa phải mệnh, hắn bất chấp rất nhiều rồi, vội vàng hướng phía nội thành điên cùng tiến đến. Nhưng Long Yên Nhi làm sao có thể lại để cho hắn như nguyện, vung tay lên, một đầu màu vàng dây từng bay ra, hướng phía Trần Vung bắn tới, thoăn cái liền đem Trần Vung cho cuốn mã bắt đầu. Trần Vung điên cuồng dãy rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì, Long Yên Nhi bàn tay như ngọc trắng lần nữa vung lên, Trần Vung liền bị kéo đi qua, chung chung điệp điệp đập vào Hoàng Vũ trước mặt trên mặt đất. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Hoàng Vũ nhìn xem Trần Vung nói. Ừ. Mau thả ta, bằng không thì ngươi nhất định phải chết." Trần Ông Hung dữ nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Thả ngươi? Ha ha, ngươi đang nói dẫn sao? Ngươi chỉ số thông minh thật đúng là lại để cho người bắt gặp à, cũng không biết, ngươi nhiều năm như vậy là sống thế nào xuống đấy." Hoàng Vũ cười và nói, "Ngươi, ngươi." Trần Ung tức giận đến không nhẹ, một hơi không có tới, đúng là sinh sinh hụt máu. Hoàng Vũ thấy thế không khỏi kinh ngạc. "Không có dùng, thật sự là quá vô dụng, rõ ràng hụt máu." Long Yên Nhi nhìn xem không khỏi lắc đầu nói, "Phế vật à, quá phế vật rồi, tên nhân loại này như thế nào như vậy áp chế?" Rõ ràng bị thánh chủ đại nhân câu nói đầu tiên nói hú máu. Đó là thánh chủ đại nhân anh minh. Đúng vậy, thánh chủ đại nhân uy vũ bá khí, thật lợi hại. Đó là đương nhiên, thánh chủ đại nhân là ai? Đó là thánh chủ đại nhân a, thánh chủ đại nhân một câu có thể giết người vô số. Người biết cái đấy, thánh chủ đại nhân tu luyện rồi nói giết thần thuật, chỉ cần động động miệng, vô số địch nhân sẽ hóa thành cho tàn. Một đầu tiên thú nói ra. Hoàng Vũ cùng Long Yên Nhi nghe xong, đều là cười khổ không được, nói giết thần thuật một câu thì có thể làm cho vô số địch nhân tan thành mây khói, cái này, cái này cũng quá nói khoác đi à nha. Thật sự là lợi hại. Thánh chủ đại nhân không hổ là thánh chủ đại nhân. Tốt rồi, các ngươi đừng chém gió nữa. Hoàng Vũ thật sự là nghe không nổi nữa, vung tay lên nói. Vâng, thánh chủ đại nhân. Hoàng Vũ một phát lời nói, bọn hắn đều yên tĩnh trở lại. Hoàng Vũ mới nhìn lấy Trần Uống nói, ngươi nghĩ kỹ sao? Nói hay là không nói, ngươi không có nói, ta tiểu muốn độc thủ. Hoàng Vũ trong mắt mang theo sát ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 360. Đinh, chúc mừng người chơi sủng vật không gian kích hoạt. Đinh, chúc mừng người chơi thực lực tăng lên, đạt tới nhân anh cảnh 6 tầng, viên mãn, tiêu hao trung phẩm thạch 50. Thực lực tăng lên rất nhiều, Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, tuy nhiên bị thương nhưng cũng đáng. Lúc này thuộc như sau: Hoàng Vũ đẳng cấp 19 cấp, 9264 10.000, tu vi, nhân anh cảnh 5 tầng, viên mãn, lượng HP 1000 công kích, 6999 phòng ngự, 6999 né tránh, 6999 may mắn, 5000 phái, không công pháp, lôi long bí quyết, tầng thứ tư, cánh mạng có thể, 50126 linh thạch, 7450 trung phẩm linh thạch vũ khí trang bị, dao gọt trái tây, phàm giai cực phẩm, sói hoang bao cổ tay, phàm dưới phẩm, sói hoang mềm mỏng phàm trên bậc phẩm, hắc viêm hộ giáp, nhân giai trung phẩm, ám ảnh dao gam, nhân dai hạ phẩm, ánh sáng tiểu giới, nhẫn chữ vật, thuộc không biết, tử cư kiếm, địa giai hạ phẩm, sét đánh lôi hỏa đạn, 7, kỹ năng, phi dao thuật, nhân giai hạ phẩm có thể thăng cấp, thuật thu nhặt, phàm dưới bậc phẩm có thể thăng cấp, hoàng kim, cổ đồng thuật, thiên giai trung phẩm, đặt phong truy, nhân giai hạ phẩm, lôi long nộ, địa giai hạ phẩm, kiếm thế tàn tiên, như núi kiếm thế, nộ lang kiếm thế, địa giai trung phẩm, vị vông kiếm pháp, nhân giai thượng phẩm, còn cái một chút xíu có thể lần nữa tăng lên cấp bậc, chỉ cần giết một người, như vậy chính mình có thể đạt tới 20 cấp, đến lúc đó, chính mình đột phá nhân anh cảnh hạn chế cũng cũng chưa có. Cho nên, người nơi này, một cái cũng không thể buông tha, đều là kinh nghiệm a. Tổng cộng 33 người, đã bị mình đánh chết 22, còn thừa lại 11 người, cái này 11 người đều là nhân anh cảnh võ giả, hơn nữa đều bị thương nghiêm trọng, còn có sức chiến đấu đấy, chưa đủ 5 người. Phục tổ kế tiếp thuốc chữa thương tề về sau, Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem những người kia. Chạy. Bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm, chạy nhanh ly khai tại đây, đó là một ma quỷ, sát nhân cùng. Lôi kiếp cảnh phương sư huynh bị hắn một chiêu đổi giết, liên quan nhiều như vậy sư huynh đệ đều bị ảnh hưởng đến mà vong. Chính mình mấy người có thể đỡ nổi đối phương, hiển nhiên không có khả năng. Hoàng Vũ nhìn xem bọn hắn điên cuồng chạy thủ mạng, cười lạnh không thôi. Chạy trốn rồi hả? Lôi kiếp cảnh đấy, nguyên thần cảnh đấy, đều bị chính mình cho giết sạch rồi, chính là mấy cái nhân anh cảnh ra hỏa, cũng muốn chạy. Ngây thơ, buồn cười. Không muốn làm trễ nãi thời gian. Hoàng Vũ dưới chân như gió, đạp phong truy. Trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, như là cuồng phong thổi đến, một kiếm nhanh hơn một kiếm, từng đạo lưỡi dao gió, từng đạo kiếm khí dung hợp cùng một chỗ. Cuồn phong gào thét. Đây là cuồn phong kiếm pháp, một kiếm đoạt đi một đầu thánh mạng, như là cuồn phong quét lá rụng, kiếm như gió, người giống như lá rụ. Chết, chết, chết. Một cái, hai cái, ba cái. Mười một người, lập tức bị chém giết sáu người. Đều là điên cuồng chạy thủ mạng đấy. Chỉ còn lại có năm người, năm người này cũng không phải là không muốn trốn, mà là không có khí lực trốn. Đánh chết sáu người về sau, Hoàng Vũ Tiêu Hao cũng không nhỏ, trên trán hiện đầy dặm dặm chẳng chịt mồ hôi. Khí thổ thở nhẹ. Từng bước một đã đi tới. Dưới chân cành cây khô có kết dữ rung động, từng bước một, coi như dấm đạp tại bọn hắn trên trái tim đồng dạng. "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngài." Một cái chịu không được rồi, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. "Bành bành rung động." Cái trán bị dập đầu ra huyết, cũng không đình chỉ. "Đại nhân tham mạng, đại nhân tham mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, nguyện ý trở thành đại nhân hên nô." Mặt khác còn có hai người, cũng là phía sau tiếp trước. Dập đầu trùng, người nhũ nhược, có lưu làm gì dùng. Hoang Vũ hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm xuất thủ. Xoẹt. Như là vại vóc liệt thanh âm trường kiếm mở ra rồi bộ ngực của bọn hắn. Chết. Ba người một kiếm bị giết, còn thừa lại hai người. Gặp Hoàng Vũ mắt đều không né mắt, lại giết ba người, hai người kia, một cái trong đó một kiếm lạnh run, khỏe miệng phát xanh, đón lấy miệng sủi bọt mép. Con mắt khế đảo, rõ ràng bị vũ chết. Hoàng Vũ xem xét, im lặng tới cực điểm, nhát gan như vậy, còn dám ra đây xâm nhân. Ánh mắt chuyển rời đến rồi một người khác trên người. Cái này người, thoạt nhìn dáng người thấp bé, bất quá toàn thân đều là cơ bắp. Trên hai tay, dài khắp thô thô cái kén. Một đôi mắt, tràn đầy hung hắc lệ. Cái kia bình thường trên mặt, mang theo phẫn nộ Bất Quá, biểu lộ không ngừng biến hóa, biểu hiện ra hắn ở sâu trong nội tâm giấy rủa. Cái này người, ngược lại là đưa tới Hoàng Vũ chú ý, đó là một người không đơn giản, nội tâm có câu chuyện người, so về trước kia những người kia, thằng này tựa hồ không quá đồng dạng. "Rất ngạc nhiên, ngươi như thế nào không cầu xin đâu này? Nói không chừng ta nhân từ hay bỏ qua ngươi." Hoàng Vũ nhìn xem hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Bất qua dưới chân lại không có dừng lại. Vượt quá Hoàng Vũ dự kiến, hắn nhìn xem Hoàng Vũ, cũng không nói lời nào. "Không nói đúng không, quên đi, vốn muốn cho ngươi một cơ hội, đã chính ngươi đừng, như vậy, ngươi lên đường đi." Hoàng Vũ trường kiếm trong tay du lên, nổi lên một đoá kiếm hoa, xinh đẹp dị thường. Trường kiếm lập tức liền đi tới hắn trước mặt. Đột nhiên hắn lớn tiếng nói, "Ta nói ra suy nghĩ của mình." Hoàng Vũ trường kiếm vừa thu lại, dừng lại tại hắn cổ họng chưa đủ một ngón tay địa phương. "Nói đi, có cái gì dị ngôn?" Hoàng Vũ ngữ khí có chút lạnh, thằng này trước kia không để ý tới mình, nhưng ở Tử Vong thật sự muốn tới Lâm thời điểm, lại cải biến chủ ý bất quá, hắn trong ánh mắt cũng không có một chút sợ hãi, nhưng lại lại để cho Hoàng Vũ ngoài ý mớn. Xem ra thằng này có ẩn tình khác. Cứu hận. Đối với mối thù của mình hận hoặc là đối với hắn người cừu hận ta muốn sống lấy." Tiếng nói của hắn thập phần ngắn gọn, nhưng ngữ khí rất hữu lực. Hoàng Vũ nghe vậy tức cười cười cười, cười thu trường kiếm, nói, "Còn sống, ai cũng muốn sống lấy, nhưng ta tại sao phải bừng tha người thì sao? Cho ta cái tha cho người mệnh lý do." "Có thể." Hắn theo bên hông lấy ra một vật, đó là một tấm bản đồ, một chương thần bí địa đồ, nhìn qua mắt, thập phần nhìn qua mắt. Hoàng Vũ trong nội tâm cả kinh, đây chẳng phải là chính mình theo Tô Thiên Hồng tay ở bên trong lấy được thần bí địa đồ, bản đồ này cùng đại tướng quân mộ có rất lớn liên hệ, mười phần là đại tướng quân mộ nội bộ địa đồ. Trong nội tâm tuy nhiên giật mình, Nhưng Hoàng Vũ trên mặt nhưng lại giấu giếm âm thanh sắc, ngươi bằng vào cái này, một chương phá đồ đạc tiểu muốn cho ta tha cho ngươi mệnh. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi à. Ngươi sẽ đấy. A. Cái này tấm bản đồ, có lớn như vậy giá trị. Hoàng Vũ ôm đồn qua địa đồ, trong tay vút vút, ngữ khí thẳng như nói. Vâng. Rất tự tin. Hoàng Vũ xem xét một phen, xác định tấm bản đồ này cùng chính mình cái kia một chương đồng xuất một chuyện, nhìn xem hắn nói, vậy ngươi nói một chút, cái này đồ có giá bao nhiêu giá trị? Dựa vào cái gì lại để cho ta tin tưởng ngươi, buông ngươi thì sao? Đây là đại tướng quân mộ mộ thất đồ. Đại tướng quân mộ Cái kia truyền son sao đại tướng quân mộ. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, thằng này biết đến có lẽ không ít, chính mình có lẽ có thể từ trong miệng hắn đạt được một ít mình muốn có được đồ vật gì đó, về đại tướng quân Tư Mã không hối hận huyết tin tức. Đúng vậy, đại tướng quân mộ không phải đã mở ra sao? Nói sau, thực lực của ta không được, bất quá là chính là nhân anh cảnh mà thôi, đi đại tướng quân mộ, chẳng phải là tương đương muốn chết sao? Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Hoàng Vũ lời mà nói, lại để cho trong lòng của hắn khí bị, ngươi còn thực lực không được, nhân anh cảnh, một người tiểu tiêu diệt hơn 30 người, trong đó còn có một người đạt đến lôi kiếp cảnh, cái này nếu thực lực không mạnh Cái gì kia mới xem như cường đại chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện chương 361 xử lý xong người trần ra về sau Hoàng Vũ lại để cho người đem thiết ra mấy người kia đều trảo đi qua đương nhiên những người này Hoàng Vũ chính mình là sẽ không xử lý đấy dù sao thiết Thanh Mai là thiết ra người những người này muốn nàng đến xử lý mới phù hợp chính mình nếu như xử lý lời mà nói đối với nàng không tốt nếu như đối với nàng tu luyện sinh ra ảnh hưởng lợi mà nói vậy thì không một rồi tu luyện chi nhân nhất chú ý đúng là muốn ý niệm hiểu rõ ý niệm không hiểu rõ vậy thì dễ dàng dẫn phát tâm mà như thế tu luyện tiểu khó có thể tiến bộ, cảnh giới khó có thể đạt được tăng lên. Đem làm Thiết Sơn cùng bọn người bị đưa đến trước mặt thời điểm, Thiết Thanh Mai mà không biểu tình. Thiết Sơn cùng bọn người liền đội xin tha, lao tổ, cầu ngài tha cho ta, tha cho chúng ta lần này, chúng ta cũng không dám nữa, hơn nữa, hơn nữa, chúng ta cũng là bị buộc đó a, bọn hắn thực lực cao cường, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, nếu như chúng ta không theo lời mà nói, vậy thì sẽ vứt bỏ tính mạng, chúng ta cũng là bị bất đắc gì à? "Đúng vậy à, đúng vậy à, lao tổ, chúng ta đều là bị buộc đấy, ngài tạm tha qua chúng ta lần này a." "Hừ." Thiết Thanh Mai hừ lạnh một tiếng, không nói gì đi tới, một trưởng đánh ra, mấy người lập tức tụm mất đi rồi khí tức, chết, toàn bộ đều bị Thiết Thanh Mai đánh chết. Thanh Mai, kỳ thật, Người hoàn toàn không cần như thế đấy, tiêu tính toán lưu lại bọn hắn, cũng là không nổi quá lớn gọn sóng đến. Hoàng Vũ nhìn xem Thiết Thanh Mai như thế, không khỏi nói: "Hoàng đại ca, bọn hắn rất đáng hận rồi, thật là làm cho người ta thất vọng rồi, Hoàng đại ca đã xem tại mặt mũi của ta thượng bỏ qua cho rồi bọn hắn một lần, không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là như vậy, lại lại để cho bọn hắn còn sống, ta lòng có xấu hổ, bọn hắn chết chưa hết tội." Thiết Thanh Mai nói ra. Hoàng Vũ thở dài, nói: "Cũng tốt, Thanh Mai, triệt ra sự tình, chính ngươi xử lý một chút đi, cái này Mạc Nguyệt Thành, đối với chúng ta mà nói, không có gì quá lớn ý nghĩa, chúng ta trọng tâm đều chuyển rời đến Cựu Thiên Tiên phủ, tại đây, cửu giao cho thiết ra. Đối với Hoàng Vũ mà nói, điều này cũng không có gì, Mạc Nguyệt Thành, trên thực tế, không có gì lại để cho Hoàng Vũ để mắt đấy, cho thiết ra, xem như bán cho thiết thanh mai một cái nhân tình. Cái này Ngọc Giản, đến cùng có bí mật gì đâu này? Xử lý Trần ra cùng Mạc Nguyệt Thành sự tình, Hoàng Vũ liền bắt đầu nghiên cứu cái này Ngọc Giản, cái này thần bí ngọc giản, từ khi đạt được về sau, một mực đều không có đầu mối. Lộ Lộ Cái này nó giản, đến cùng muốn thế nào mới có thể dò thám biết trong đó tin tức. Thủy Chung không có nghiên cứu ra cái kết quả ra, Hoàng Vũ không khỏi có chút thất vọng, chỉ có thể có cầu trợ ở Lộ Lộ. Trên thực tế, Lâm Viễn hiện tại tận lực không dựa vào Lộ Lộ, chính mình nghiên cứu, chỉ có tại không có cách nào thời điểm, mới có thể đi cầu cứu Lộ Lộ, lại để cho nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp, đây cũng là Lộ Lộ cho Hoàng Vũ đề nghị. Hoàng Vũ trong lòng mình vô cùng rõ ràng, nếu như thái quá mức ỷ lại Lộ Lộ lời mà nói, sau này mình, thực lực tăng lên sẽ rất đạt tới nhất định cấp độ về sau, dù không cách nào tăng lên, càng là khó khăn. Dù sao tâm tình tăng lên, dựa vào Lộ Lộ là không thể nào làm được đấy, tâm tình tăng lên chỉ có thể có dựa vào chính mình. Chủ nhân, cái này ngọc giản cần máu huyết mới có thể mở ra, chủ nhân đem một giọt máu huyết nhỏ tại ngọc giản phía trên, có thể mở ra." Lộ Lộ nói ra. Thì ra là thế. Hoàng Vũ trước kia cũng từng thử qua nhỏ máu mở ra, nhưng dù sao không phải máu huyết, cho nên không có có thể mở ra, nguyên lai là cần máu huyết." Hoàng Vũ gật đầu về sau, liền vạch phá rảnh tay chỉ, bước ra rồi một giọt máu huyết, đã rơi vào ngọc giản phía trên, cái kia ngọc giản hiện lên một đạo quang mang, liền bay lên, dẫn vào rồi Hoàng Vũ chỗ mi tâm. bên trong tin tức, rõ ràng xuất hiện trong đầu. Nguyên Lai, like, cái này lại là trận pháp, Cửu Thiên đồ Thần đại trận. Danh tự, thế nhưng mà thật bá khí, Cửu Thiên Độ Thần, đồ Thần a, cũng không phải bình thường trận pháp, tinh tế xem xét phía dưới, trận pháp này rõ ràng còn là dương lôi sáng chế, khó trách cùng chính mình có một loại thần bí liên hệ, nguyên lai like lại là thủ đoạn của hắn. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, bất quá, bất kể như thế nào, trận pháp này đối với chính mình trợ giúp thật lớn, ít nhất, đã có trận pháp này, chính mình đủ để ngăn cản bất luận cái gì thế lực lớn tiến công. đã có cái này đại trận, Hoàng Vũ hoàn toàn không cần lo lắng những người khác đến đánh chính mình rồi, chỉ cần đem trận pháp này Tại Cửu Thiên Tiên phủ 4 phía một bố trí, nói như vậy, chỉ cần tu vi không có sẽ vượt qua trí tôn cảnh giới, tiểu căn bản không cách nào đánh vỡ. Lợi dụng trận pháp, có thể đơn giản đánh chết cự phẩm trí tôn, bất quá, một khi mở ra trận pháp sát trận, Tiêu Hao đã có thể không giống với lúc trước, tại không mở ra sát trận dưới tình huống, trận pháp này, chỉ cần hạ phẩm tiên thạch là có thể duy trì, một năm 10 ức hạ phẩm tiên thạch, đây là hoàng vũ có thể thừa nhận được đấy, mà một khi mở ra sát trận, vậy thì gấp bội, gấp trăm lần, một tháng tiểu cần tròn 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch, như vậy Tiêu Hao, thật sự là kinh người. Bất quá, cho dù cái này Tiêu Hao cực lớn nhưng cũng là đáng giá đấy, dù sao đã có trận pháp này, chỉ nếu không có siêu vị trí tôn cũng có thể ngăn cản, có thể nói, chính mình, Cửu Thiên Tiên phủ, tựu như là thiết thông giang núi giống như, cơ hồ không có người có thể đánh vỡ. Nói như vậy, chính mình tiểu lo toan không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí còn có thể luyện chế trận bàn, đến lúc đó, mình có thể lợi dụng trận bản đi đối phó người khác. Cửu Thiên đồ thần đại trận trận bàn, Hoàng Vũ là không muốn đấy, dù sao một cái giá lớn rất cao ngắc rồi, tuy nhiên có thể chế tạo ra trận bàn, nhưng cái kia cần hao phí trọn vẹn 10 tỷ trung phẩm tiên hạch. Hiện tại muốn chính mình xuất ra 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, cái kết quả thực tựu là cái chuyện cười. Bất quá, cái này chấn ra người, lúc này đây, cho Hoàng Vũ cống hiến rồi không ít tiên thạch, hạ phẩm tiên thạch, khoảng trừng 10 tỷ, trung phẩm tiên thạch, cũng có 10.000 bạn. Nhưng cái kia hay là tích thủy xe lương, hôm nay chính mình rất nhanh có thể đột phá tiên cảnh rồi, khoảng cách đột phá điều kiện, đã không có, có bao nhiêu danh nghạch rồi, chính mình chỉ cần đánh chết 30 vị tiên võ cảnh võ giả, có thể mở ra đột phá điều kiện, đó cũng không phải việc khó. Đại trận tình huống, đã hiểu rõ tại tâm, mình cũng có đầy đủ tiên thạch, cho nên Hoàng Vũ không có chút gì do dự, liền trở lại kiểu Thiên Tiên phủ, bắt đầu bố trí. Từng khối tiên thạch, toàn bộ tung bay đi ra, Hoàng Vũ hai tay không ngừng đánh võ ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiên thạch bay ra đến tốc độ cũng càng ngày càng kinh người, toàn bộ Cửu Thiên Tiên phủ bốn phía, đều cơ hồ bị tiên thạch bao phủ, thấy như vậy một màn, mọi người kinh ngạc không thôi. Long Yên Nhi cũng là thập phần giận mình, nhiều như vậy tiên thạch, toàn bộ phóng xuất ra, đây là bố trí trận pháp, như thế, trận pháp này, đó là sao mà khủng bố, sao mà cường đại. Ít nhất, tại Long Yên Nhi trong trí nhớ, cũng không có nhìn thấy qua khủng lổ như thế trận pháp, rõ ràng cần tiêu hao như thế cự lượng tiên thạch. Cửu Thiên Độ Thần đại trận cho ta lên. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiểu Thiên Tiên phủ đã bị bao phủ tại một tầng thất thải màn hào quang chính giữa. Đón lấy cái trụ biến mất, Cửu Thiên Tiên phủ khôi phục thành bộ dáng lúc trước, cái kia vô số tiên thạch biến mất không thấy gì nữa, mọi người cảm giác cùng trước kia không có gì. Nhưng Long Yên Nhi nhưng lại cảm giác được, Long Yên Nhi thực lực, đây chính là cựu cấp tiên thú, cơ hội có thể đánh vỡ cực hạn. Hôm nay toàn bộ Thiên Tiên phủ đều bao phủ tại một cổ lực lượng thần bí bảo hộ trong đó. Mà trận pháp này tựu là Cửu Thiên Đồ Thần Đại Trận, cái này Cửu Thiên Đồ Thần Đại Trận uyên diệu vô cùng, rõ ràng còn có phân biệt năng lực, nếu như không phải tại tiên phủ nội bộ người, căn bản là không cách nào tiến vào trong đó. Thật là lợi hại trận pháp. Long Yên Nhi cảm khái không thôi, Hoàng đại ca, ngươi thật sự là thật lợi hại. Hoàng Vũ cười cười nói, Tiên Nhi, ngươi khen trận rồi, trên thực tế, trận pháp này là ta theo một quả thần bí ngọc giản bên trong đạt được đấy, điểm này Thanh Mai lại tình tưởng bất quá rồi, cái này ngọc giản lúc trước hay là Mai cùng ta cùng một chỗ đem tới tay đây này. Hoàng đại ca, ngươi nói là Cái này là lúc trước thần bí kêu ngọc gián chi ở bên trong lấy được trận pháp. Thiết Thanh Mai nghe vậy lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới, không nghĩ tới hoàng vũ cái này cường hãn trận pháp, lại là theo cái kêu ngọc gián chi ở bên trong lấy được đấy, thật ra khiến Thiết Thanh Mai cực kỳ ngoài ý muốn rồi. Đúng vậy, trận pháp này gọi là, tên là cựu thiên đồ thần đại trận, có trận pháp này tại, chỉ cần tu vi không có đột phá trí tôn cảnh giới, mặc dù là cựu phẩm chí tôn đã đến, cũng không cách nào dung chuyển mảy may, bất quá, trận pháp này tiêu hao thật lớn Một năm tiểu cần trọn vẹn 10 ức hạ phẩm tiên thạch, nếu như mở ra sát trận lời mà nói, cái kia một tháng tiểu cần 10 tỷ hạ phẩm tiên thạch, tiêu hao kinh người như thế, quy lực tự nhiên cũng là không giống người thường, nói cách khác, nhiều như vậy tiên thạch, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Hoàng Vũ cười giải thích nói, trong lòng cũng là có chút thịt đau đấy, hôm nay chính mình tiên thạch không nhiều lắm, tại trận pháp này phía trên, tiểu Hao phí trọn vẹn 11 tỷ hạ phẩm tiên thạch, chính mình vốn cũng cũng chỉ có hơn 150 ức hạ phẩm ti thạch cùng 10000 vạn trung phẩm tiên thạch, hôm nay thoang cái tiểu tiểu hao 11 tỷ, lại để cho Hoàng Vũ là có chút thì đau, nhưng cũng là không, có cách nào xử tình chính mình tiểu phải ly khai Cựu Thiên Tiên phủ, ly khai Mạc Nguyệt Sâm Lâm, đi những địa phương khác rồi, chính mình tu vi cần tăng lên, không có khả năng một mờ sống ở chỗ này, nói cách khác, chính mình rất khó rất nhanh lớn lên, mà trước đây, chính mình muốn cam đoan Cựu Thiên Tiên phủ an toàn, bởi vì Cựu Thiên Tiên phủ, hôm nay tiểu là của mình đại bản doanh, đây là tuyệt đối với không cho có mất đích. Cựu Thiên Độ Thần đại trận, cái này, lại là trận pháp này. Long Yên Nhi rung động không thôi. Như thế nào, tiên Nhi, ngươi nghe nói qua trận pháp này? Hoàng Vũ nghe xong, nhìn xem Long Yên Nhi nói. Long Yên Nhi gật đầu, đúng vậy, Trận pháp này, ta đã từng có nghe thấy, trận pháp này chỉ xuất hiện qua một lần, đó là Đó là Dương Đại Ca bố trí đấy, Dương Đại Ca lúc trước vì đối phó địch nhân, bố trí cái này Cửu Thiên Độ Thần đại trận, lúc ấy dựa vào cái này Cửu Thiên đồ Thần đại trận, chọn vẹn đánh chết một ngàn Cửu phẩm Chí Tôn. Dương Đại Ca trận pháp. Đúng vậy. Long Yên Nhi nhìn nhìn Hoàng Vũ, nói tiếp, trận pháp này, hôm nay rơi vào Hoàng Đại Ca trong tay, đây cũng là ý trời khó tránh. Hôm nay đã có trận pháp này, Cửu Thiên Tiên phủ phòng thủ kiên cố, không ai có thể đánh vỡ cái này tiên phủ, trừ phi là siêu việt Chí cảnh giới lão đồng xuất thủ, mà những cái kia cấp độ lão đồng sẽ không dễ dàng xuất thủ đấy, cho nên hôm nay chúng ta cũng tiểu nắm chắc tức giận, mặc dù là mười thế lực lớn cũng mơ tưởng đánh vỡ tiên phủ, đối với Trần gia, tiểu không cần phải nữa lo lắng rồi, Trần ra tuy nhiên cường đại, tiểu phẩm chí tôn còn có bốn người nhiều, hơn nữa, Trần gia gia chủ Trần trí, thực lực cường hãn, nhưng cũng không có đạt tới đột phá cựu phẩm chí tôn tình trạng, cho nên, mặc dù là Trần gia dốc toàn bộ lực lượng, Cửu Thiên tiên phủ, cũng là không có bất kỳ nguy hiểm đấy, bất quá, bởi như vậy, tiêu hao tiểu tự lại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 362. Đã đi ra mạng người thành Hoàng Vũ một người ra đi, lúc này đây mục tiêu là Lạc Tuyết Thành. Lạc Tuyết Thành chính là khoảng cách Mạc Nguyệt Thành gần đây lại thành trì, Lạc Tuyết Thành chủ Lạc Tuyết Thiên, thực lực siêu quần, cựu phẩm trí tôn đỉnh phong, trong tay có một kiện linh bảo, uy lực vô cùng, bất quá, đó cũng không phải hoàng Vũ mục đích, bởi vì hoàng Vũ tại Lạc Tuyết Thành cảm nhận được tử vong thiên bi khí tức, cho nên hoàng Vũ đi Lạc Tuyết Thành mục đích chính là vì tìm kiếm tử vong thiên bi. Tử vong thiên bi, mình đã tể tiểu rồi ba khối, hơn nữa, đã dung hợp, hôm nay đã, đã, đã trở thành linh bảo, chỉ kém cuối cùng một khối, là có thể chính thức trở thành tử vong thiên bi, trở thành cực phẩm linh bảo. Đây chính là cực phẩm linh bảo, mặc dù là tại đây Tiên Vũ Đại Lục, đó cũng là số một đấy. Bất quá, muốn muốn Tử Vong Thiên bi đem tới tay, đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Hoàng Vũ chỉ là cảm thấy Tử Vong Thiên bi tại Lạc Tuyết Thành, nhưng ở Lạc Tuyết Thành người nào trong tay, nhưng lại không được biết, vạn nhất nếu tại Lạc Tuyết Thành bên trong cũng cự phẩm chí tôn trong tay, vậy cũng thì phiền thoái, chính mình chỉ là một người, cũng không có mang theo Long Yên Nhi, hôm nay thực lực của mình mặc dù không tệ, nhưng đối mặt cự phẩm trí tôn, còn không có nắm chắc có thể. Đánh bại đấy, mặc dù là thi triển Hồng Mông chi đâm, cũng không nhất định có thể chiến thắng, cho nên, chính mình phải cẩn thận làm việc bất kể thế nào nói, chính mình muốn trước xác định cái kia Tử Vong Thiên bi tại người nào trong tay nói sau, thực lực có thể chậm rãi tăng lên đi lên, mặc kệ đối phương cỡ nào cường đại, cái này Tử Vong Thiên bi là phải đến tay đấy. Một khi Tử Vong Thiên bi đến tay, thực lực của mình liền có thể lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Theo Mạc Nguyệt thành đi hướng là Tuyết thành phải đi qua một chỗ Hỏa Diệm Sơn, cái này Hỏa Diệm Sơn quanh năm bị chân hỏa bao phủ, đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm, chính là năm cực chân hỏa, năm cực chân hỏa, uy lực cực kỳ lợi hại, bình thường tu luyện giả, căn bản không cách nào ngăn cản, liền tiên võ cảnh đỉnh phong cường giả, đều bị đốt thành tro bụi, thậm chí Bình thường Chí Tôn, nếu như không có bảo vật hộ thể, cũng không dám xâm nhập, nhất là Hỏa Diệm Sơn ở trong chỗ sâu. Mặc dù là cựu phẩm Chí Tôn, cũng không có tiến vào qua. Cái này tuy nhiên không phải Mạc Nguyệt Thành tiến vào Lạc Tuyết Thành phải qua đường, nhưng nếu như bỏ qua cho Hỏa Diệm Sơn lời mà nói, như vậy đường xá sẽ gia tăng 129 lần. Tính tính toán toán, theo Mạc Nguyệt Thành đạt tới Lạc Tuyết Thành, nếu như đi thẳng lời mà nói, như vậy thì ra là 3 ngày lộ trình, nhưng nếu như bỏ qua cho Hỏa Diệm Sơn lời mà nói, vậy thì cần hơn 300 thiên lộ trình. Hơn 300 thiên, cái này có thể cũng không phải là Hoàng Vũ có thể tiếp thu được, quá dài rồi hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên, nhất định phải theo Hỏa Diệm Sơn bên trong xuyên việt đi qua. Đương nhiên, đối với Hoàng Vũ mà nói, xuyên việt Hỏa Diệm Sơn vẫn có một điểm nắm chắc đấy, bởi vì chính mình tu luyện rồi Hư Vô Chi Hỏa, hơn nữa, Hư Vô Chi Hỏa đã đạt đến cực cao cấp độ, có lẽ, lúc này đây Hỏa Diệm Sơn chuyến đi, còn có thể trợ giúp chính mình đột phá Hư Vô Chi Hỏa. Hoàng Vũ một người, ngồi ở hai cánh phi long đối về sau, tốc độ đạt đến cực hạn, rốt cục tại một ngày sau, đạt đến Hỏa Diệm Sơn khu vực. Ở chỗ này, rõ ràng cũng cảm giác được rồi nóng, đúng vậy, ở chỗ này, cực kỳ khô giáo, oi bức. Tại đây vẫn chỉ là Hỏa Diệm Sơn bên ngoài mà thôi, còn không, có có tiến vào Hỏa Diệm Sơn, có thể cảm giác được Hỏa Diệm Sơn cực cao độ ấm rồi. Hỏa Diệm Sơn, thế nhưng mà lại để cho Hoàng Vũ nhớ tới Tây Du Ký bên trong cái kia Hỏa Diệm Sơn, cái kia Hỏa Diệm Sơn là Tôn Ngộ Không đá ngã Thái Thượng lao Quân lò bát quái, lại để cho một khối lô gạch rơi xuống, tạo thành nguyên nhân, nhưng cái này Hỏa Diệm Sơn là nguyên nhân gì hình thành đấy, tựu không được biết rồi. Hơn nữa, ở chỗ này cũng không có thiết phiến công chúa, cũng không có quạt ba tiêu, cho nên, cái này Hỏa Diệm Sơn thì không cách nào dập tắt đấy, cho nên, đem Hỏa Diệm Sơn dập tắt về sau, lại đi Cái này có thể không thể thực hiện được. Hỏa Diệm Sơn trung quanh không có một điểm người ở, điểm này, Hoàng Vũ không có cảm thấy ngoài ý muốn, ở chỗ này, nóng như vậy, phải có nhân tài kỳ quá rồi, đương nhiên, tại Hỏa Diệm Sơn ở trong chỗ sâu, có lẽ sẽ có người, bởi vì, tại đây độ ấm cực cao, hơn nữa là năm cực chân hỏa, cái này nằm cực chân hỏa nhưng cũng là một loại khó lường hỏa diễm, đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói, là một chỗ thật tốt chỗ tu luyện. Cho nên, tại cái này Hỏa Diệm Sơn bên ngoài không có bóng người, nhưng ở Hỏa Diệm Sơn ở trong chỗ sâu, lại khả năng gặp được tu luyện giả. Cho nên, Hoàng Vũ hay là rất cẩn thận đấy. Thiên phạt chi nhãn mở ra, trước rõ xét một phen về sau, xác định không có gì trận pháp cấm chế, Hoàng Vũ mới đi vào Hỏa Diệm Sơn. Tiến vào Hỏa Diệm Sơn về sau, Hoàng Vũ cũng cảm giác được khủng bố sóng nhiệt đập vào mặt, từng đạo khủng bố năng cực chân hỏa hướng phía chính mình tiêu đốt tới. Hoàng Vũ vận chuyển chân nguyên lực, tạo ra một đạo vòng phòng hộ, Hoàng Vũ tiến nhập trong đó. Từng bước một đi về phía trước, Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không chỉ độn hướng lên hỏa diễm độ ẩm cao địa phương tiến đến, mà là thông qua thiên phạt chi nhãn, phát hiện địa phương nào độ ẩm tương đối thấp, hướng phía địa phương nào đi qua. Càng la hướng bên trong, độ ấm lại càng cao, Hoàng Vũ cảm giác mình tiêu hao cực kỳ cực lớn, bất quá vẫn kiên trì. đã qua một hồi Hoàng Vũ cảm giác cái này vòng phòng hộ hiệu quả càng ngày càng yếu đi liền đình chỉ tiến lên tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói chính mình là rất khó đi ra tại đây đấy cho nên Hoàng Vũ nghĩ nghĩ liền triệt bỏ vòng phòng hộ đem hư vô chi hỏa phóng ra ngoài lợi dụng hư vô chi hỏa chậm chạp luyện hóa cái này nằm cực chân hỏa cùng năm cực chân hỏa bất đồng hư vô chi hỏa biểu hiện ra độ ấm cũng không có cao bao nhiêu hư vô tri hỏa chủ yếu là nhằm vào linh hồn cho nên độ ấm tương đối mà nói so về nằm cực chân hỏa muốn hơi, hơi kém thượng một bậc đương nhiên nếu như là tại đối phó linh hồn phương diện lời mà nói Như vậy Hư Vô Chi Hỏa so về năm cực chân hỏa hiếu thắng suất gấp trăm lần không lứt. Hư Vô Chi Hỏa, Hoàng Vũ tiểu lợi dụng Hư Vô Chi Hỏa đến hấp thu cái này nằm cực chân hỏa, không nghi tới, cái này hiệu quả thật đúng là hết sức kinh người, cái này nằm cực chân hỏa từng chút một bị Hư Vô Chi Hỏa cho luân hóa, biến thành lực lượng của mình, đến không ngừng tăng lên chính mình. Càng là đi đến bên trong, độ ấm lại càng cao, mà cái này Hư Vô Chi Hỏa hấp thu đến năng lượng cũng lại càng phát tinh thuần, lại để cho Hư Vô Chi Hỏa tăng lên cũng lại càng nhanh. Không ngừng đi đến bên trong, Hoàng Vũ cảm giác được, trong lúc này năm cực chân hỏa cũng càng là tinh thuần, càng là khó có thể hấp thu Tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, mà Hư Vô Chi Hỏa năng có hấp thu luyện hóa cũng càng ngày càng ít. Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại lên, tiếp tục như vậy, Hư Vô Chi Hỏa chỉ sợ cũng hút thu không có bao nhiêu rồi, một khi Hư Vô Chi Hỏa bão hỏa, không cách nào nữa hấp thu về sau, sự tình có thể tựu có chút phiền phức rồi, nếu như không thể đột phá lời mà nói, chính mình chỉ sợ hay là đồng dạng không cách nào thông qua cái này Hỏa Diệm Sơn. Hít sâu một hơi, Hoàng Vũ suy tư một phen, muốn thế nào mới có thể đem Hư Vô Chi Hỏa tăng lên đi lên. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có cách nào nghĩ đến cái gì. Bất quá, Hoàng Vũ có chút buồn bực. Sớm biết như vậy nói như vậy, chính mình nên luyện chế một ít hàn phá phù, nói như vậy, có thể lợi dụng hàn phá phù đến hộ thân, đương nhiên, cũng có thể dùng những thứ khác phù triện, bất quá, hiện tại vấn đề là, chính mình căn bản cũng không có luyện chế như vậy phù triện, hơn nữa, hiện tại luyện chế lời mà nói, căn bản không cách nào làm được. Về phần đan dược, hàn phá đan, mình cũng không có chuẩn bị. Chẳng lẽ, chính mình lại muốn cầu cứu tại Lộ Lộ? Do dự hồi lâu, Hoàng Vũ cuối cùng nhất quyết định hay là hỏi thăm thoáng một phát Lộ Lộ, dù sao đúng lúc này, nếu như nếu phạm sai lầm lời mà nói, chậm trễ thời gian, có thể liền có hơn, như vậy không đáng. Lộ Lộ Có biện pháp nào có thể cho hư vô chi hỏa lần nữa tăng lên? Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ hỏi, tăng lên hư vô chi hỏa, trên thực tế biện pháp không ít, bất quá, tại nơi này, chủ nhân muốn tăng lên hư vô chi hỏa, vẫn còn có chút độ khó đấy, bởi vì ở chỗ này, không có linh hồn lực lượng, cho nên, chủ nhân muốn muốn tăng lên hư vô chi hỏa lời mà nói, thật sự là khó khăn không nhỏ. Lộ Lộ nói ra, linh hồn lực lượng. Đúng vậy, hư vô chi hỏa chủ yếu là nhằm vào linh hồn, linh hồn chi lực cũng là chủ đạo, cho nên, chủ nhân muốn muốn gặp hư vô chi hỏa tăng lên lời mà nói, nhất định phải phải có đầy đủ linh hồn chi lực, nhưng trước mắt vấn đề là Tại cái này hỏa diệm sơn đi thẳng, căn bản cũng không có cái gì linh hồn chi lực cung cấp chủ nhân hấp thu luyện hóa, cho nên, ta nói, phải ở chỗ này tăng lên hư vô chi hỏa, khó, thập phần khó khăn." Lộ Lộ giải thích nói ra. "Chỉ là thập phần khó khăn mà thôi, như vậy nói cách khác còn có nắm chắc rồi hả?" Hoàng Vũ nghe xong, còn có biện pháp có thể tăng lên đi lên, cái kia là tuyệt tốt, đại hảo sự à, cơ hội như vậy nhất định phải nắm chặt. "Đúng vậy." Lộ Lộ gật đầu nói. "Như vậy Lộ Lộ, ngươi tranh thủ thời gian nói đi." Hoàng Vũ nghe vậy hết sức kích động, nói ra. "Hòa hồn" Chủ nhân có thể đem cái này nằm cực chân hỏa thật hỏa chi hồn cho hấp thu luyện hóa mất, nói như vậy, chủ nhân thực lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh, hư vô chi hỏa cũng sẽ được mà đạt được tăng lên, cho nên, chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng." Lộ Lộ nói. "Tốt, tốt, thật tốt quá." Hoàng Vũ cao hứng không thôi, "Như vậy Lộ Lộ còn chờ cái gì, mau nói cho ta biết, cái kia công pháp muốn thế nào mới có thể luyện hóa hỏa hồn? Nếu như có thể luyện hóa hỏa hồn lời mà nói, như vậy thực lực của mình lại lần nữa tăng lên một tầng, hỏa diễm chi lực cũng sẽ trở nên càng thêm lợi hại, không chỉ có đối với linh hồn chi lực có cực lớn bị thương, còn có thể đối với thật thể tạo thành cực lớn lực phá hoại. Hiện tại Hư Vô Chi Hỏa tuy nhiên cũng có thể đối với Thật Thể tạo thành không kém tổn thương, nhưng cùng chính thức cường đại hóa diễn mà nói, đối với Thật Thể tổn thương, Hư Vô Chi Hỏa trên lệch quá nhiều, cùng với cái này bên ngoài năm cực chân hỏa so sánh với đều có trên lệch không nhỏ, có thể thấy được Hư Vô Chi Hỏa lợi hại. Luyện hóa hỏa hồn cũng dễ dàng, chủ nhân cần đặc thù công pháp, nói cách khác, chủ nhân mặc dù có thiên phạt chi nhãn, cũng thì không cách nào chứng kiến hỏa đấy." Lộ Lộ nói ra. "Lộ Lộ, muốn tu luyện cái này đặc thủ công pháp, chỉ sợ cũng cần không nhỏ tiêu hao a." Ha. Hoàng Vũ lại nói. "Không cần bao nhiêu Chỉ cần 2 tỷ hạ phẩm tiên thạch như vậy đủ rồi, mua một tặng một đây này." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ Bạch nhãn thẳng trở mình, bất quá vẫn là cắn răng một cái, hối đoán rồi cái này đặc thù công pháp. "Đinh, người chơi phải trang tiêu hao 2 tỷ hạ phẩm tiên thạch, thu hoạch công pháp luyện hỏa thần quyết." Thu hoạch. "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được luyện hỏa thần quyết, tiêu hao hạ phẩm tiên thạch 2 tỷ." "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hỏa Hồn chi nhãn." "Đinh, bởi vì Hỏa Hồn chi nhãn cùng Tiên Phạt chi nhãn dung hợp, trở thành Tiên Hỏa Hồn chi nhãn." "Mua một tặng một." Hoàng Vũ hiện tại cuối cùng tính tưởng, vì cái gì nói là mua một một rồi? Bất quá Hoàng Vũ cũng tò mò, như thế nào cái này Hỏa Hồn chi nhãn rõ ràng có thể cùng Thiên Phạt chi nhãn dung hợp, đây chẳng phải là nói, cái này Thiên Phạt chi nhãn uy lực, không chỉ có chỉ là lôi phản rồi, hôm nay còn dung nhập rồi hỏa diễm lực lượng, nếu như hỏa diễm đầy đủ cường đại lời mà nói, như vậy chính mình chẳng phải là cũng có thể lợi dụng Thiên Phạt Hỏa Hồn chi nhãn phong thích hỏa diễm sức mạnh. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ thật đúng là có chút kích động, có chút không thể chờ đợi được muốn biết cái này Thiên Phạt Hỏa Hồn chi nhãn uy lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 363. Thiên Phạt Hỏa Hồn chi nhãn cho ta. Hoàng Vũ quát một tiếng, thiên mắt mở lại, Lúc này thời điểm, Thiên mắt đã có được Hỏa Hồn chí lực, có thể tinh tường trông thấy Hỏa Hồn, hơn nữa, Thiên phạt Hỏa Hồn chi nhãn không ngừng theo cái này Hỏa Diệm Sơn bên trong hấp thu lực lượng, không ngừng lớn mạnh, lại để cho Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi. Lúc này đây, Thiên mắt mở ra, lại để cho Hoàng Vũ nhìn rõ ràng rồi bốn phía Hỏa Hồn, có thể nhìn rõ ràng, vậy thì tốt nhất rồi, mình có thể lợi dụng Hư Vô chi hỏa, đến luyện hóa những này Hỏa Hồn, tăng lên Hư Vô chi hỏa. Hư Vô chi hỏa, cho tà nhiếp. Hoàng Vũ Hư Vô chi hỏa mở ra, đạt tới lớn nhất, Hư Vô chi hỏa hóa thành một bàn tay, hướng phía gần đây một cái Hỏa Hồn chào tới. Cái kia Hỏa Hồn tốc độ kinh người, Nhưng Hoàng Vũ so nó nhanh hơn, thoáng cái liền đem hỏa hồn cho trảo trong tay, đón lấy Hoàng Vũ ý niệm khế động, đem cái kia hỏa hồn sinh sinh luyện hóa thu. Luyện hóa hỏa hồn về sau, Hoàng Vũ cảm giác hư vô chi hỏa tăng lên một điểm, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng lại rõ ràng xác thực sắc thực chính là tăng lên, luyện hóa một cái hỏa hồn tăng lên một tia. Tại cái này hỏa diệm sơn, hỏa hồn không ít, hơn nữa, trước kia chính mình luyện hóa chính là cấp thấp nhất hỏa hồn, nếu như luyện hóa cao cấp hơn đấy, như vậy tăng lên khẳng định thì càng nhiều, kể từ đó, chính mình hư vô chi hỏa đột phá tầng này lần, cũng không phải là không được rồi. Hoàng Vũ ngăn chặn chính mình tâm tình động, Từng bước một hướng phía trước đi, thông qua thiên phản hỏa hồn chi nhãn, hướng phía cái kia hỏa hồn hơn địa phương đi đến. Một cái một cái hỏa hồn, toàn bộ bị Hoàng Vũ chụp tới, luyện hóa hấp thu, không, có một điểm ngoại lệ, ở thời điểm này, Hoàng Vũ có thể không bỏ được lãng phí một điểm năng lượng. Nửa canh giờ đi qua, Hoàng Vũ cảm giác mình hư vô chi hỏa đã tăng lên không ít, bất quá, trong khoảng thời gian này, cũng bắt không ít hỏa hồn, trong đó cũng không có thiếu đẳng cấp tương đối cao đấy. Bất quá, càng là đi phía trước, độ ấm cũng lại càng cao, cái này lại để cho Hoàng Vũ mày nhăn lại, hiện tại, chính mình nếu như tiếp tục đi tới lời mà nói Căn bản không cách nào ngăn cản cái này khủng bố độ ấm rồi, nhưng nếu như không tiến tiến lợi mà nói, như vậy tại đây bên ngoài, hấp thu hỏa hồn, tốc độ muốn chậm rất nhiều rồi, muốn cho chính mình hư vô chi hỏa tăng lên, chỉ sợ còn cần không ít thời gian, một 2 ngày khẳng định làm không được. Muốn thế nào mới có thể tăng lên tốc độ của mình, hoặc là nói, lại để cho mình có thể tiến vào chỗ càng sâu đi bắt lấy luyện hóa hỏa hồn, đó là một lại để cho người vấn đề đau đầu. Chẳng lẽ, muốn bước lên một bậc hiểm? Lộ Lộ, nếu như muốn hối đoán một quả Hàn Phá Đan lợi mà nói, cần bao nhiêu thiên thạch? Hoàng Vũ hỏi, nếu như thật sự là không có cách nào lợi mà nói, tự tự luyện chế một quả hàn Phá Đan, nói như vậy, có thể trèo chống một thời gian ngắn rồi, như vậy chính mình có thể có đầy đủ thời gian hấp thu đầy đủ hòa hồn, có thể lại để cho Hư Vô Chi Hóa tiến hóa, kể từ đó, chính mình tựu không cần lo lắng. Một khi Hư Vô Chi Hóa tiến hóa, cái này Hỏa Diệm Sơn, đối với uy hiếp của mình cũng tựu không lớn rồi. Chủ nhân, Hạn Phá Đan cần 5 tỷ hạ phẩm tiên thạch." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe xong, nhướng mày, như thế nào mắc như vậy, 5 tỷ hạ phẩm tiên thạch à, cái kia cơ hội tương đương với mình bây giờ toàn bộ thân ra rồi, quá mắc điểm a bỏ 10000 vạn trung phẩm tiên thạch về sau, Mình bây giờ căn bản là chỉ có như vậy vài tỷ hạ phẩm tiên thạch rồi, nếu như lại tiêu hao 5 tỷ lời mà nói, vậy thì thật sự là đã không có. Chủ nhân muốn hay không hối đoái? Cái này hàn phá đang có thể tiếp tục bao lâu? Hoàng Vũ hỏi. Một canh giờ. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, kế tính toán một cái, một canh giờ, vậy là đủ rồi, một canh giờ, tuy nhiên không đến mức lại để cho chính mình thông qua cái này hòa diệm sơn, nhưng một canh giờ, nhưng có thể lại để cho chính mình thu thập đầy đủ hòa hồn rồi. Hy vọng mình có thể bằng vào cái này một canh giờ hấp thu đầy đủ hồn nói như vậy thì có thể làm cho chính mình hư vô chi hỏa tăng lên một cấp bậc, hư vô chi hỏa tăng lên một cấp bậc, tiêu hao chính là 5 tỷ hạ phẩm tiên thạch, căn bản không coi là cái gì, tuyệt đúng là đáng giá đấy. Được rồi, lộ lộ cho ta hối đoái một quả hàn Phá Đan. Hoàng Vũ hay là quyết định hối đoái, cái này một viên thuốc, 5 tỷ hạ phẩm tiên thạch, mặc dù có điểm quý, nhưng bây giờ là không, có biện pháp khác, đây là an toàn nhất đấy, đương nhiên, chính mình còn có thể lựa chọn mạo hiểm, có thể cưỡng hành xâm nhập, bất quá, nói như vậy, quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận, khả năng tiểu tính khó giữ được tính mạng, đó cũng không phải là Hoàng Vũ muốn đấy. Tốt. Đinh người chơi phải trang tiêu hao 5 tỷ hạ phẩm tiên thạch hối đoán hàn phá đan một quả. Hối đoán. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hàn phá đan một quả, tiêu hao hạ phẩm tiên thạch 5 tỷ. Hàn phá đan đến tay, Hoàng Vũ không có chút gì do dự, liền lựa chọn ăn vào đi. Ăn vào hàn phá đan về sau, Hoàng Vũ tự cảm giác mình cả người liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rồi, hoàn toàn không có có cảm giác đến bốn phía cái kia cực cao độ ấm. Thoải mái, rất thư thái, cùng lúc trước so sánh với, quả thực là một cái trên trời, một chỗ xuống. Kíp một hơi thật sâu, Hoàng Vũ tiếp tục đi tới, cái này hàn phá đan hiệu quả ra ngoài ý định tốt, cái này đang nâng đỡ thật sự là không tệ, 5 tỷ hạ phẩm tiên thạch, nếu như có thể trợ giúp chính mình đạt được đầy đủ hỏa hồn lời mà nói, cái này Hàn phá đan giá trị tuyệt đối rồi. Tiến lên, Hoàng Vũ nhanh hơn tốc độ tiến lên, chảo lấy hỏa hồn tốc độ cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều, dù sao hiện tại đã sử dụng Hàn phá đan, chính mình không cần hao phí tinh lực đi ngăn cản cái này bốn phía khủng bố náo ức rồi. Sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ phát hiện một cái cực lớn hỏa hồn, cái này hỏa hồn đã ngưng tụ trở thành thực thể, Hoàng Vũ chấn động vô cùng, ngưng tụ thành thực thể hỏa hồn, là tuyệt đối với cường đại đấy. Hoàng Vũ mừng rỡ trong lòng, bất quá, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy ngưng tụ trở thành thật thể hòa hồn thực lực lựcưỡng hãn, có thể nghĩ đoán chừng thằng này tối thiểu nhất có tiền võ cảnh thực lực muốn thu thập thằng này cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng hơn nữa thằng này tốc độ cũng hết sức kinh người nếu như không chuẩn bị sẵn sàng lời mà nói chỉ sợ mặc dù là đánh bại cái này hòa hồn cũng không cách nào đem hắn bắt lấy cho nên phải có một cái vạn toàn kế hoạch mới được không thể để cho thằng này cho chạy trốn Hoàng Vũ trong nội tâm khẽ động thằng này là hòa hồn nếu như nếu như mình đột nhiên cho hắn đến hạm nhiệt độ lời mà nói như vậy phải bắt được thằng này tiểu dễ dàng nhiều hơn bất quá Muốn đem chung quanh nơi này độ ấm đột nhiên giảm xuống, cũng muốn cái biện pháp mới được. Lộ Lộ, có biện pháp nào không, lại để cho cái này bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống, không cần quá lâu, chỉ cần mấy hơi thở như vậy đủ rồi." Hoàng Vũ nói. "Mấy hơi thở, cái này dễ dàng, chủ nhân có thể hồi đói một quả Bạo Tuyết Đan." Bao Tuyết Đan?" "Đúng vậy, bao Tuyết Đan có thể muốn nổ tung lên, lại để cho bốn phía độ ấm lập tức giảm xuống tới trình độ nhất định, này thời gian quá ngắn, hoàn toàn có thể đạt tới chủ nhân yêu cầu." Lộ Lộ nói. "Bạo Tuyết Đan, thứ ta." Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, Bạo Tuyết Đan là không thể Nếu có như vậy một quả báo tuyết đan lời mà nói, chính mình có thể tại thời gian ngắn đem bốn phía độ ấm giảm xuống, hỏa hồn tuy nhiên ngưng tụ ra rồi thật thể, nhưng dù sao cũng là hỏa hồn, cần phải có đầy đủ độ ấm, có nhiệt độ cao mới có thể phát huy ra thực lực tương đại, một khi độ ấm giảm xuống, cái này hỏa hồn cũng cũng chưa có thực lực như vậy rồi, cường thịnh trở lại cũng là tùy ý chính mình xâm lược. Cần bao nhiêu tiên thạch? Bất quá, Hoàng Vũ hay là muốn hỏi thăm thoáng một phát, nếu như cái này báo tuyết đan nếu cần hao phí quá nhiều tiên thạch, vậy cũng sẽ không có ý nghĩa, vượt qua 10 ức hạ phẩm tiên thạch, vậy thì hoàn toàn không đáng rồi. Tại 10 ước ở trong, chính mình vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, hơn nữa, tốt nhất là tại 500 triệu, năm ước ở trong. Không nhiều lắm, chỉ cần 200 triệu hạ phẩm tiên thạch, bởi vì cái này báo tuyết đan đang có rất nhiều loại, chủ nhân yêu cầu không cao, cho nên, chỉ cần cấp thấp báo tuyết đan có thể làm được." Lộ Lộ nói ra. "Tốt, thật tốt quá." Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, dù sao trước kia cũng đã tiêu hao nhiều như vậy tiên thạch rồi, lại tiêu hao một điểm cũng không sao cả rồi. "Đinh, người chơi phải trang tiêu hao 200 triệu hạ phẩm tiên thạch, hồi báo tuyết đan một quả." "Hồi báo?" "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được báo tuyết một quả." Tiêu hao hạ phẩm tiên thạch 200 triệu. Báo Tuyết đan đến tay, Hoàng Vũ nắm ở trong tay, lạnh buốt lạnh buốt đấy, cho Hoàng Vũ đều có một loại tủ lạnh rét thấu xương cảm giác, cái này báo tuyết đan quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu như nếu bạo phát đi ra, uy lực kia, tiêu thật sự là không dậy nổi rồi, Hoàng Vũ mình cũng không dám rựa vào là thân cận quá, dù sao, báo tuyết đan một khi bạo phát đi ra, độ ấm sẽ bông nhiên hạ thấp băng điểm, đó là cực kỳ nguy hiểm đấy, cực lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, cũng không, phải đùa giỡn đấy, làm không tốt sẽ xong đời, cái này làm chút gì địa cầu đến Lâm Viễn, trong lòng là rất rõ ràng đấy. Bất luận cái gì Một khi tại cực thời gian ngắn xuất hiện cực lớn độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày, hơn nữa, cái này độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày còn thật lớn như thế, Hàn Lũ Lực, đây tuyệt đối là khủng bố đấy, quả thực là cái cực lớn sắc khí, Lâm viên có năm chắc, tại giới tình huống như vậy, mặc dù cái kia hỏa hồn đạt tới chí tôn cảnh giới, vậy cũng tuyệt đối sẽ mất đi năng lực. Bất quá, lưu cho Hoàng Vũ thời gian của mình cũng không nhiều, cái này báo tuyết đan, tuy nhiên có thể đột nhiên bộc phát cực thấp độ ấm, nhưng bốn phía hỏa diễm sẽ trong thời gian ngắn nhất đem nhiệt lượng phóng xuất ra, đem cái này nhiệt độ thấp lập tức tăng lên đi lên, cho nên, Hoàng Vũ đoán chừng, trong khoảng thời gian này, tối đa chỉ có 10 cái hô hấp thậm chí khả năng 10 cái hô hấp cũng chưa tới. Hoàng Vũ chậm rãi tới gần, các loại khoảng cách hỏa hồn đến rồi khoảng cách nhất định chi hòa Hoàng Vũ trong mắt hơi hiếp thời cơ đến đến rồi, động thủ. Báo Tuyết Đan, bạo cho ta. Hoàng Vũ trong khoảnh khắc đó, đem Bạo Tuyết Đan một tốc độ cực nhanh, hướng phía cái kia hỏa hồn đã tới, cái kia hỏa hồn cảm thấy được rồi báo Tuyết Đan, sinh ra một đạo hỏa diễm vết tưởng, ý đồ ngăn cản cái này Bạo Tuyết Đan, nhưng nó nhưng lại không biết, đó cũng không phải thứ đồ tầm thường. đối với nó mà nói, hắn tổn thương tuyệt đối với tương đương với vũ khí hạng nhân. Phàng. Một tiếng thật lớn, Bạo Tuyết Đan bạo phát đi ra lập tức lại để cho hỏa hồn bốn phía độ ấm chợt hạ xuống, thoáng cái thì đến được rồi băng điểm. Hỏa hồn bị bao Tuyết Đan đánh trúng, cái này cực lớn độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày, lại để cho hỏa hồn lập tức tiểu đã mất đi năng lực, căn bản không có biện pháp phản kháng. Cơ hội. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, thần phong bộ, hư không xuyên toa. Hoàng Vũ tốc độ đạt đến cực hạn, đi tới hỏa hồn trước mặt, hư vô chi hỏa lập tức bộc phát, đem hỏa hồn bao vây lại, bắt đầu hóa. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, bốn cái hô hấp, năm cái hô hấp. Tốc độ đạt đến cực hạn, động tác công tác liên tục, tổng cộng tiêu hao 5 cái hô hấp. Hỏa hồn đã bị chộp vào rồi hư vô chi hỏa trong đó, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Từng có rồi nửa khắc đồng hồ, hỏa hồn bị toàn bộ hấp thu, Hoàng Vũ cảm giác hư vô chi hỏa bạo phát. Đinh, chúc mừng người chơi hư vô chi hỏa tăng lên, trở thành hư vô chân viêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 364. Rốt cục tăng lên, Hoàng Vũ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay hư vô chi hỏa tăng lên tới rồi hư vô chân viêm, uy lực cùng trước kia so sánh với, quả thực không thể giống nhau mà nói, hôm nay hư vô chân viêm, không chỉ là đối với linh hồn có khủng bố tổn thức lực. Đối với Thật thể, đồng dạng cũng có lực sát thương kinh người, so về đối với linh hồn lực sát thương một chút cũng không kém. Có thể nói, hôm nay Hư Vô chân viêm đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái, điểm này lại để cho Hoàng Vũ cảm giác rất hài lòng rồi, lúc này đây Hỏa Diệm Sơn chuyến đi, có thể thật sự là quá tốt. Hư Vô chi hỏa để thăng làm Hư Vô chân viêm về sau, Hoàng Vũ tốc độ nhanh hơn, đối với Hỏa Diệm Sơn hỏa thuộc tính năng lượng, còn có hỏa hồn hấp thu tốc độ, rõ ràng nhanh hơn mấy lần. Rất nhanh, nửa ngày đi qua. Hoàng Vũ cảm giác, tại đây độ ấm đã đạt đến cực hạn, tựa hồ không tăng lên nữa rồi. Nơi này chính là Hỏa Diệm Sơn trung tâm rồi hả? Hoàng Vũ phát hiện Tại đây Hỏa Hồn, thực lực là mạnh nhất đấy, thậm chí ngưng tụ rồi thật thể Hỏa Hồn, cũng có vài con, bất quá, Hoàng Vũ hiện tại cũng không có ý định thu thập những này, ngưng tụ rồi thật thể Hỏa Hồn rồi, mặc dù mình có thể làm được, nhưng nói như vậy sẽ chậm trễ không ít thời gian, hôm nay Hư Vô Chi Hỏa đã tăng lên tới rồi Hư Vô Chân Viêm tình trạng, nếu muốn ở tăng lên, không chỉ có riêng là dựa vào thôn phệ Hỏa Hồn là có thể làm được đấy. Ồ, đột nhiên Hoàng Vũ phát hiện một chỗ quái dị địa phương, chỗ đó độ ấm, tựa hồ so về trung quanh đều muốn thấp, hơn nữa muốn thấp rất nhiều, thậm chí đều đạt đến không độ rồi, khả năng thấp hơn. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Vũ khẽ cho mày, chẳng lẽ cái này là cái gọi là vật cực tất phản sao? Tựa hồ cũng không quá sự thật à, ở chỗ này, rõ ràng còn giống như này nhiệt độ thấp địa phương, quỷ dị, thật sự là có chút quỷ dị. Thiên phạt hỏa hồn chi nhãn cũng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương, lại để cho Hoàng Vũ càng phát ra là hiếu kỳ rồi, chuyện này. Lộ Lộ, đó là cái gì tình huống, vì cái gì chỗ đó độ ấm sẽ thấp như vậy, trên lệch sẽ khổng lồ như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, tại đây hẳn là hỏa diệm sơn trung tâm, làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế nhiệt độ thấp địa phương đâu này? Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ nói, cái này không hợp với lẽ thường a. Không Cái này hợp lẽ thường, là tất như đấy." Lộ Lộ lại nói, "Có ý tứ gì?" Hoàng Vũ nghe xong càng là bừng bực Lộ Lộ mỉm cười nói, "Đây là Hỏa Diệm Sơn nơi mấu chốt, cũng có thể nói là Hỏa Diệm Sơn nạch tâm, nếu như không có tại đây, như vậy tiểu không khả năng có cái này Hỏa Diệm Sơn rồi." "Lộ Lộ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Hoàng Vũ càng nghe càng là mê hoặc, không khỏi nói, "Lộ Lộ, ngươi cũng đừng có lại đánh bí hiểm rồi, trực tiếp nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Ha, "Ha chủ nhân đừng đợi, hãy nghe ta nói ra, trên thực tế, ngươi nhìn kỹ lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện Bốn phía nhiệt lượng đang không ngừng hướng phía trung tâm ngưng tụ, không ngừng bị hấp thu." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe vậy tinh tế đánh giá xem xét, không muốn quả là như vậy một sự việc, bốn phía năng lượng, từng điểm từng điểm hướng phía trung tâm ngưng tụ, bị không ngừng hấp thu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là như vậy? Hoàng Vũ trong đầu hiện lên một đạo linh quang, cái này bốn phía nhiệt lượng, đều trong chăn điểm này toàn bộ cho hấp thu mất, cho nên làm cho bốn phía độ ấm rất thấp. Xem ra cũng cũng chỉ có loại tình huống này rồi, bất quá, đây là vật gì? Rõ ràng có thể đem bốn phía nhiệt lượng, năng lượng, toàn bộ đều hấp thu đi qua, cái này, thật sự là quá kinh người a đó là cái gì bảo vật? Tự Hỏa Chi Tinh." Lộ Lộ nói, Cực Hỏa Chi Tinh." Hoàng Vũ nghe vậy sửng sợ, hỏi, "Cái kia là vật gì?" "Đây là Hoàng Vũ Hiếu Kỳ đấy, cực Hỏa Chi Tinh là cái gì, có thể có như vậy uy năng. Nếu như thứ này, mình có thể thu lợi mà nói, huy lực kia như thế nào?" Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, cái này Hỏa Diệm Sơn, khủng bố như thế, nếu như đem cái này cực Hỏa Chi Tinh thu, đây không phải là các loại với mình tiểu đã có được toàn bộ Hỏa Diệm Sơn đồng dạng. Nghĩ cũng không dám nghĩ rồi, cái này Hỏa Diệm Sơn, vậy cũng đều là năm cực chân hỏa năm cực chân hỏa uy lực, đây tuyệt đối là không thể khinh thường đấy. Chúng chi Đây là Cực Hỏa Chi Tinh. Cực Hỏa Chi Tinh tựu là năm cực chân hỏa tinh hoa chỗ, chính là năm cực chân hỏa ngưng tụ mà ra năng lượng thực thể, là tự nhiên mình mình ý thức." Lộ Lộ nói ra. "Có thể hay không nghĩ biện pháp đem cái này Cực Hỏa Chi Tinh cho thu mất?" Hoàng Vũ hỏi. "Có thể là có thể, bất quá, chủ nhân thực lực bây giờ có yếu, mặc dù là hôm nay hư vô chi hỏa đạt đến hư vô chân viêm tình trạng, cũng xa xa không đủ." Lộ Lộ lắc đầu nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy nhíu mày, nhìn xem Lộ Lộ nói, "Yêu không có gì biện pháp khác có thể cho ta đem cái này Cực Hỏa Chi Tinh cho thu mất sao?" không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi, trừ phi cái kia cực hỏa chi tinh tự nguyện đi theo chủ nhân, nếu không thì căn bản không có khả năng thu đấy." Lộ Lộ nói ra. Ta thử một lần. Đã đến rồi, như vậy tiểu mạo hiểm một lần, cực hỏa chi tinh nếu như có thể thu lợi mà nói, như vậy thực lực của mình sẽ có một cái tiến bộ cực lớn. "Chủ nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây chính là gặp nguy hiểm đấy, cái kia cực hỏa chi tinh tương đương khống chế lấy toàn bộ Hỏa Diệm Sơn, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này Hỏa Diệm Sơn lực lượng sẽ toàn bộ tập trung lại đối phó chủ nhân, đến lúc đó, mặc dù là chủ nhân hư vô chân viêm, cũng có khả năng sẽ bị cắn nuốt mất." Lộ Lộ nghe vậy có chút lo lắng, đối với Hoàng Vũ nói ra, "Không phải đâu, như vậy lừa bố mày." Hoàng Vũ nghe vậy lại càng hoảng sợ, khủng bố như vậy, thư vô chân viêm đều có thể bị cắn nuốt mất, mất, cái kia vạn nhất nếu câu thông thất bại lời mà nói, chính mình chẳng phải là muốn thảm rồi. Hoàng Vũ do dự, chính mình muốn không cần đi nếm thử, nếu như thất bại lời mà nói, chính mình khả năng có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như thành công, như vậy chính mình khả năng tiểu nhất phi trùng thiên lên rồi, có cực hỏa chi tinh, như vậy chính mình thậm chí có bồi dưỡng một chỗ cường đại hỏa diễm chi địa, ngọn lửa này chi địa công dụng đã có thể rồi, luyện đan luyện khí cái gì đấy, không cần phải nói đã có cực hỏa chi tinh, hai phương diện này nhất định là sẽ có trợ giúp. Cực lớn đấy, bất quá, Hoàng Vũ coi trọng nhất cũng không phải điểm này, mà là cực hỏa chi tinh có thể trợ giúp tu luyện, không chỉ là trợ giúp chính mình tu luyện, mà là có thể trợ giúp chính mình bồi dưỡng thế lực của mình. Phải biết, nếu như mình thành lập một tòa tu luyện tháp lời mà nói, có cái này cực hỏa chi tinh làm làm căn cơ, căn cứ bất đồng tốc độ, cực hỏa chi tinh độ ấm bất đồng, như vậy tu luyện hiệu quả cũng bất đồng, thực tế đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói, như vậy, trợ giúp, đây tuyệt đối là lạng nghịch đấy. Cho nên, chủ nhân cần suy nghĩ kỹ càng, cái này cực hỏa chi tinh có trí tuệ Hơn nữa trí tuệ còn không thấp, chủ nhân muốn tưởng thu phục nó, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy." Lộ Lộ nói ra, thử một lần. Hoàng Vũ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất quyết định đụng một cái, nếu như thành công, như vậy rất nhiều chỗ tốt, nếu như thất bại lời mà nói, như vậy chính mình cũng chỉ có tiến vào chân vũ đại thế giới hoặc là huyễn diệt châu bên trong rồi, nói như vậy, chính mình có thể sẽ bị nốt ở một thời gian ngắn, nhưng nguy hiểm tánh mạng hay là không cần lo lắng đấy. Bất quá, thời gian của mình quý giá, chậm chế một ít thời gian, đối với chính mình ảnh hưởng đều là thật lớn đấy, nhưng hiện tại cơ hội như vậy, nếu như không liều một phát lời mà nói, Cái kia trong lòng mình, cái kia lão khảm, như thế nào cũng gây khó dễ. Chủ nhân phải cẩn thận, ta trước trợ giúp chủ nhân chuẩn bị mở ra chân vũ đại thế giới." Lộ Lộ nói. "Tốt." Hoàng Vũ gật đầu, đón lấy hướng phía cái kia cực độ nhiệt độ thấp địa phương, thì ra là cực hỏa chi tinh chỗ đi tới. Hoàng Vũ bước chân rất nhỏ, khi tức toàn bộ thu liễm đi lên. Tới gần, tới gần, rốt cục đã đến gần, Hoàng Vũ hít sâu một hơi, Thiên phạt hỏa hồn chi nhãn nhìn kia phía dưới, thật đúng là phát hiện manh khoẻ. Đó là một người mặc áo đỏ nữ nhân, đúng, là nữ nhân bộ dáng. Hoàng Vũ rất là kinh ngạc, cái này phục màu đỏ nữ nhân, cực kỳ xinh đẹp, bất quá Lâm Mị, đều là màu đỏ đấy, chột nhìn nói như thế nào đây? Đúng, là đẽ đẽ, cực kỳ đẽ đẽ. Hoàng Vũ trong nội tâm thầm mắng, quyền quyển cái quyền quyền đấy, nữ nhân này, lớn lên như vậy yêu mị, thật sự là muốn mạng người à, xinh đẹp, quá đẹp, lại để cho Hoàng Vũ đều sinh ra rồi phản ứng. Đây chính là cực nhỏ gặp đấy, Hoàng Vũ từ khi xuyên Việt đến nay, cũng chỉ đối với nữ nhân của mình, đối với chính mình ưa thích yếu ố nữ nhân mới có loại cảm giác này, nhưng hiện tại, chính mình rõ ràng đối với một cái lạ lẫm nữ nhân có cảm giác như vậy rồi, điều này thật sự là quá kỳ quái rồi, nữ nhân này có chút quỷ dị, không, phải nói là thập phần quỷ dị mà không chỉ là từng chốt một quỷ dị mà thôi. Khít sâu một hơi, ngăn chặn đáy lòng xúc động, Hoàng Vũ chậm rãi hướng phía nữ nhân kia tới gần, tuy nhiên trong nội tâm thần trường, nhưng Hoàng Vũ cũng biết, cái này yêu mị nữ nhân tiểu là mình muốn tìm cực hỏa chi tinh rồi. Đem làm Hoàng Vũ muốn đi tới nơi này nữ nhân chừng 2 mét thời điểm, nàng mở mắt, cặp mắt kia lại để cho người rung động, con mắt thâm thúy vô cùng, nhưng lại cực kỳ lửa nóng, phản phất một đoàn thật như lửa, có thể đốt cháy hết thảy. Người là ai? Thanh âm của nàng, cực kỳ độc lòng người, mang theo một loại quỷ dị hoặc chi lực, Hoàng Vũ cảm giác mình linh hồn nhỏ bé đều cũng bị câu đi đồng dạng. Cái kia, ta là Hoàng Vũ, xin hỏi cô nương là? Hoàng Vũ tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nhìn xem nàng, lại để cho chính mình tận lực bình tĩnh trở lại, sau đó nói: "Ta là ai, ta gọi Viêm mỹ Nhi, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này hay sao?" Viêm mỹ Nhi tựa hồ có chút tò mò, có chút không dám tin tưởng bộ dạng, trước mắt nam tử là như thế nào lại tới đây đấy? "Đi tới đó a." Hoàng Vũ phát hiện Viêm mỹ Nhi đối với chính mình tựa hồ không có ác ý, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem nàng nói: "Không có khả năng, điều đó không có khả năng a, tu vi của ngươi, bất quá là tiền cảnh định phong thôi, tại đây Người bình thường căn bản không cách nào tiến đến, mặc dù là đại la cường người đều không thể tiến vào, ngươi làm sao có thể tiến đến đâu này?" Viêm Mị nhi nói, "Hư vô chân viêm, ồ, lại là hư vô chân viêm, không nghi tới, không có nghĩ đến cái này thế giới rõ ràng còn có người có thể lĩnh ngộ hư vô chân viêm, bất quá, mặc dù là có được hư vô chân viêm, cũng không có khả năng tiến vào tại đây, kỳ quái, kỳ quái." Hoàng Vũ nghe vậy trong lòng có chút giật mình, cái này Viêm Mỹ nhi không đơn giản, tuyệt đối với không đơn giản, thực lực của nàng cực kỳ khủng bố, rõ ràng biết rõ đại la cường người Điều này cũng làm cho ý nghĩa, thực lực của nàng muốn siêu Việt trí tôn cảnh giới, một vị siêu Việt trí tôn cảnh giới cứng, giả, hoàng vũ như thế nào không cảm thấy rung động. Trên người của ngươi, còn có một cố quen thuộc khí tức, khí này tức là ai đấy, ta tựa hổ quên rồi. Viêm Mỹ Nhi chân mày hơi nhữ lại, tự đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện